chủ yếu là dạ xoa thịt thân cường hành thế nhưng mà dám dùng tay trực tiếp chảo lấy phi kiếm chủ mũi chém giết bên trên một đầu diệp khải đều sẽ là bị qua lại trùng kích dạ xoa dùng sức lực lớn lại đụng trở về mấy bước hổ phí rất nhiều cái phu tốt chứng mắt ánh sáng chói lọi diệp khải bên trái 10 rặm bên ngoài có một đoàn ngậy luân giống như kim quang bay lên tại giữa không trung bỏ ra vô cùng liệt ánh nắng huy bị ánh chiếu đến dạ xoa đều là a a têo thảm thiết trên người như là bị rót một tầng lăn dầu tuyết động giống nhau nhanh chóng hòa tan ra Cường lại pháp lực chấn động diện tích che phủ tích là vượt qua phạm vi trăm trượng bộ dạng một kích này, tựu là ít nhất rất gần chỉ là dạ xoa có thể thấy rõ ràng một vòng một vòng dạ xoa biến thành than cốc, hóa thành cho bụi phiêu tán ra. Tại cường hãn như vậy, Ngải Luân pháp bảo hạ ngay cả là lại để cho người cảm giác vô cùng vô tận dạ xoa biển đều là xuất hiện một cái đất trống nhất thời không kịp bổ khuyết đi lên. Người này giẫm lên Ngải Luân mãnh liệt về phía trước phá vòng vây mà đi ngăn cản trước người lẻ lẽ đẻ hơi xiên động tựu là nhau nhau biến thành hỏa cầu trên không trung đốt đốt thành cho Diệp Khải trong nội tâm khẽ động trong nội tâm hét to âm thành tựu là giờ phút này muốn từ nơi này kỵ xiên biển trùng phá vòng vây đi ra ngoài cũng chỉ có tại ngoài ý muốn nổi lên cứu binh dưới tình huống mới có thể, nếu không cho dù đem hết thảy thủ đoạn sử đi ra cũng không. Quá đáng là ta sớm treo một này cùng muộn treo một chút ít phân chia mà thôi. Bản thân của hắn là lập tức nhân kiếm hợp nhất đồng thời kích phát ngữ kiếm thanh minh trạng thái cả người hóa thành một đạo xương tuyết tấm lụa kích sắc mà ra bị cái kiếm màu vàng ngảy luân trung trời hám địa một kích trống rỗng mãng lớn dạng xoa trùng quanh kỹ tiên cũng là muốn bổ khuyết qua đổi bắt vây giết từ loại nào trình độ bên trên cũng là lại để cho Diệp Khải thân áp lực bên lập tức một giảm hơi chút dễ dàng một lần. Trú Tuyết liên tiếp xọ xuyên qua, đem bốn chỉ chặn đường dạng xoa đều là chém thành hai nửa, đương nhiên Diệp Khải tất lực vẫn là tránh đi một lần cản đường chướng ngại. Loại này nhân kiếm hợp nhất trạng thái bởi vì thị rắc hết sức kỳ lạ quan hệ tao làm bắt đầu phi thường khó khăn chỉ cần có thoáng một điểm cải biến tiểu là sẽ sử dụng được kiếm quang biến hóa lớn toàn bộ tiểu là mạnh mẽ đâm tới co như là dùng Diệp Khải Ngự kiếm thủ pháp cũng không dám tại nhân kiếm hợp nhất thời điểm trên phạm vi lớn tiến hành lộ tuyến chuyển biến chỉ có thể là tại cực hạn của mình hạ tiến hành điều khiển tinh vi thần kinh đều là kéo căng tới cực điểm. Một hơi tiểu là chạy ra khỏi hơn 10 rằm xương tuyết tấm lụa giống như kiếm quang mới được là rơi xuống Diệp Khải không cần suy nghĩ tiểu là một khỏa tử kim đan nuốt vào. Lục phẩm đan dược hiệu quả không phải là giả lập tức khí huyết, chân khí tất cả đều là hồi phục đã đến mắt chỉ số. Loại nguy cơ này trước mắt cũng không phải là tiết kiệm thời điểm cho dù lại quý trọng cao phẩm đan dược vì bảo vệ sinh mệnh giống nhau là muốn sử dụng ngẩng đầu nhìn một cái đạo kiếm màu vàng ngậy luân ánh sáng chói lọi đã là ảm đạm ra rồi rất nhiều lại là một lần nữa bị dạ xoa vây quanh lên tạ xung hữu đột lại một lần nữa lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong Lôi lôi tử hồng phát động không có dư thừa thời gian đi quan tâm người khác loại này thời điểm hết thẻ có thể nghĩ đến đích thủ đoạn diệp khải đều là hết thẻ dùng tới vốn là dùng bích kiếm ánh chiếu thuật rèn luyện chú tuyết lại đem sát lôi tử hồng giống nhau bám vào tại trên thân kiếm bên cạnh thanh mang tử hồng giao tương hô ứng đem vốn là tinh khiết như một ngân tuyết tố sát chú tuyết trên thân kiếm có chút nhiễm lên một vòng tím xanh song sắc dị sắc Hai chủng gia chỉ phi kiếm uy lực đích thủ đoạn đi lên chú tuyết chính là một cái sâu sắc bay vọt tăng lên lại có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm tại nếu như bất luận. Thuộc tính nhận pháp thuật mà nói một lần thuộc tính đã là không kém gì chút não lục giai phi kiếm. Đặc biệt là tốc độ phi hành hạng nhất càng là xa xa siêu việt cùng thất giai phi kiếm đều là chênh lệch chi không nhiều lắm. Lần nữa nhân kiếm hợp nhất lúc này chỉ bay ra một bốn dặm lộ trình tựu là bị ép hàng rơi xuống. Lại làm một quả tử kim đan nuốt xuống dưới tiếp tục điên cuồng trùng kích như thế đã đến lần thứ 5 thời điểm rốt cục truyền đến hệ thống nhắc nhở. Và ngày nhân kiêm hợp nhất thời gian đã đến tự động rời khỏi nên trùng trạng thái. Diệp Khải hạ xuống tới nuốt một khóa tử kim đan sau cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đã là có thể cảm nhận được chính mình xung quanh dạ xoa tuy nhiều nhưng rất thưa thớt toàn bộ cộng lại cũng tiểu chăm chỉ trăm chỉ tả hữu số lượng. Cho dù đánh không lại muốn phát đi bỏ chạy vẫn là không thể nào có bản lãnh đó đem chính mình ngăn lại đấy. Tiên địa côn luân đệ tử cực kỳ cường hãn một kích kia cho dù ta mở thất cẩm thần quang phòng ngự đoán chừng cũng là bị trực tiếp miểu sát kết quả hắc hắc nhưng vẫn là đã bị chết ở tại bên trong cái này là tốc độ phi hành không đủ nhanh kết cục rồi. Diệp Khải tiếng cười thật vất và tìm được đường sống trong chỗ chết trong nội tâm đương nhiên là thoải mái tới cực điểm có thể trước khi tên kia đem ra sử dụng màu vàng ngải luân người chơi vị trí kim quang đã là càng lúc càng mờ nhạt kết cục đoán chừng là giữ nhiều lành ít thập tử vô sinh rồi. Lỗi lội ta có thể chạy trốn đi ra còn nhiều hơn thua lâu người nọ có thể nào hạnh thái vui cười. Xếp ta giết nhiều cái mấy trăm đầu dạ xoa cũng không tính là thay nhất vị này anh hùng vô danh báo thủ rửa hận rồi. Tiến vào tiểu vô tướng cảnh đã đến giờ trước mắt mới chỉ vẫn chưa tới 2 cái tiểu lúc còn có rất lâu mới chịu đến 6 cái tiểu lúc thời hạ. Cho nên Diệp Khải cũng không nóng nảy ly khai dù sao chỉ cần mình tiểu tâm kiên quyết không hề đi phía trước một bước ở chỗ này, giết quái đi chèn lẻ và còn là ở vào an toàn khu vực đấy. Trước khi cũng là hắn quá mức tiểu xem tại đây yêu ma mới có thể thoáng một phát vọt tới quá mức ở chỗ sâu trong đến địa phương. Chỉ ở biên giới khu vực chạy nhấc lên một cái vạn cái tiểu tâm vừa thấy được có đại quy mô dạ xoa tụ tập lại dấu hiệu tựu là nhanh chóng rút lui khỏi mà đụng phải số lượng tại 20 chỉ trở xuống đích dạ xoa bảy tiểu là ngữ kiếm sát nhập trong đó triển khai một hồi hiệu suất cao rất nhanh giết chóc đem hắn hết thảy chạm dưới kiếm tùy ý thu treo phong phú điểm kinh nghiệm é y tở. Diệp Khải trong tay thất cầm vũ phiến vung đến nửa lập tức hóa thành bảy căn lông vũ mô xoát oanh đến dạ xoa trên người thời điểm lại là một lần nữa hóa thành một thanh quạt lông hắn đây là đang luyện tập sử dụng thành bộ phi kiếm thời điểm như thế nào mới có thể là phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất đến thất cầm vũ phiến lực công kích là thấp nhưng thời gian dần trôi qua cũng bị hắn lục lọi ra đã đến một lần môn đạo nắm giữ đã đến cùng bình thường phi kiếm bất đồng sử dụng huyền bí đang muốn dùng một đạo khác xương tuyết kiếm quang bổ sung đánh chết cái này, chỉ giả xoa thời điểm đột nhiên là nhất kiếm trạng không ngoành tại không trung. Một hồi trời đất quay cuồng có một cỗ sức lực lớn lôi kéo lấy Diệp Khải đã đi ra tiểu vô tướng cảnh nguyên lai là sáu cái tiểu lúc thời hạn đã đến. Chương 136, Phật môn kiếm quyết giả Diệp Thiên Thiên thủ. An Mặc Thiếp thân tố sắc đạo phục mắt hạnh má đào thiên tiên nữ tử xuất hiện lần nữa tại Diệp Khải thân trước ưu nhã thi lễ về sau dùng ngọt đến phát nhu thanh âm nói. Đạo Hưu chém giết yêu ma tu vị còn có thể tại sở hữu tất cả tiểu vô tướng cảnh thí luyện đệ tử thành tích trong xếp hạng đệ 157 tên thỉnh lấy ban thưởng. Bài danh tại 100 có hơn Diệp Khải một chút cũng không cảm thấy kỳ quái như vừa rồi tại Tiểu Vô Tướng cảnh trong đem ra sử dụng ngày luân pháp bảo cái kia tên người chơi nếu như hắn có thể còn sống giết chết yêu ma thành tích khẳng định tựu là tại Diệp Khải phía trên. Như hắn loại thực lực này côn luân người chơi Diệp Khải tin tưởng sẽ không rất nhiều, nhưng khẳng định có như vậy một lần. Còn có như thanh thành tựu đại chấp sự chi lưu dùng bọn hắn thực lực lập lại tiến vào Tiểu Vô Tướng cảnh trong cơ hồ có thể khẳng định mỗi lần thành tích đều là nổi tiếng đẳng trước rất xa vượt qua Diệp Khải. huống chi cho dù Diệp Khải bản thân cũng không thể xem như phát huy đã đến cực hạn như Bắc Cực băng tinh ngũ Thủy Trưởng Đông Hải đại đại quy mô sát thương pháp thuật đều là không có thuốc dục nếu không ít nhất có thể giết nhiều chỉ dạ xoa chỉ là pháp thuật chấm dứt cũng có rất lớn khả năng sẽ cùng vị kia khuôn màu vàng ngải luân pháp bảo người chơi giống nhau kết cục. Vô Ngụ Hoa 8 môn ban thưởng tuyển hạng tại Diệp Khải trước mắt phi tốc truyền qua mang theo từng chuỗi tàn ảnh căn bản thấy không rõ trong đó hư thật. Mười tức về sau ban thưởng tuyển hạng thập phần đột ngột tự động dừng lại một bản phong cách cổ xưa đạo thư phốc một tiếng mất đi ra đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này bản đạo thư trang tên sách bên trên tuyên lấy một chuyến phản văn quyển sách bản thân tản ra công trình bình thản thiện lương quang minh khí tức nhưng ẩn ẩn lại là cất giấu sâu đậm một tia lạnh thấu xương kiếm khí ngập trời sắt ý bất động minh vương kiếm quyết Phật môn kiếm quyết trung 20 tầng chém giết yêu ma phá tận tà xung vật chi phẫn nộ. Đúng là Phật môn kiếm quyết. Diệp Khải đem cái này bạn bất động minh vương kiếm quyết phóng ở lòng bàn tay lật qua lật lại nhìn bốn năm lượt hai tay vô tựu là quyết đoán học được. Đây chính là tự thân thành kiếm quyết bên ngoài hắn sở tu tập đệ nhất môn kiếm quyết. Vị ngạn bên trong Phật Môn Cự Già Cao Đại lão cũng không phải chỉ có quả xem xét mấy cái siêu giai chiến lực tụ tập lại không phải là so đạo ra, mà giáo đến chênh lệch thậm chí còn có thắng được. Nhưng chính thức mở rộng ra môn phái thu đồ đệ tụ nghiệp nhưng lại giống như một cái đều không có, khoảng thu đệ tử đều là một lần nhất lưu Phật gia môn phái. Chính thức bị mọi người chỗ coi trọng mấy vị thần tăng, thần y muốn bái nhập bọn hắn môn hạ cũng phải cần cực kỳ nghịch thiên phúc duyên mới được. Diệp Khải tiên thiên thuộc tính bên trong phúc duyên hạng nhất đã là cực cao đầy cũng là hắn có thể trở thành phục ma chân nhân Khương tập đệ tử một nguyên nhân. Nếu như thay đổi cái phúc duyên cực thấp chi nhân cho dù có thể tại vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn giống nhau là trường hợp gặp gỡ khương thứ hoàn thành nhiệm vụ đoán trừng thì ra là đạt được một kiện pháp bảo bản thượng. Có thể phúc duyên cao cũng là đã tạo thành hắn mộ tính ngũ hành lượng hạng tiên tiên thuộc tính cực thấp ngộ tính thấp tiểu sẽ khiến người chơi tại tu luyện sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp thời điểm sát suất thành công sẽ giảm xuống rất nhiều. Cái này là sẽ để cho hắn so với bình thường người chơi càng khó có thể tăng lên chức nghiệp đẳng cấp ngũ hành thấp thì là đại biểu tu luyện ngũ hành đạo pháp thời điểm tăng lên đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm có thể so với ngũ hành thuộc tính chỉ số cao người muốn nhiều ra rất nhiều đến. Nam hạng tiên thiên thuộc tính mỗi hạng đều là có thêm chính mình rất quan trọng yếu tác dụng cái đó, hạng thấp đều sẽ là có bất hảo chỗ thiếu hụt. Trước mắt đến xem Phật môn đệ tử số lượng rất ít. Diệp Khải cho chơi đến nay còn chưa thấy qua một tên hỏa thượng người chơi kiêm mả mà, mà ngay cả Phật môn đạo pháp cũng là một lần đều không kiến thức qua. Cái này bản bất động minh vương kiếm quyết cũng không hạn định chỉ có Phật gia đệ tử mới có thể tu tập nó, bản thân sẽ trở thành vi đạo gia thánh địa côn luôn sơn tiểu vô tướng cảnh thí luyện ban thượng tiểu là cực kỳ cổ quái một việc. Phật môn công pháp vô luận tâm pháp đạo pháp vẫn là kiếm quyết đều là đồng đạo gia cực kỳ bất đồng hoàn toàn là lưỡng các lộ tuyến thật vất và gặp gỡ một bản không hạn phái hạn chế đối với hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại để cho hắn lập tức tựu là tu tập. Dù sao cũng là theo tiểu vô tướng cảnh trong sông một chuyến lần độn, U mê phải đã đến Diệp Khải cũng không có đem giá trị của nó xem quá nặng. Bất động minh vương kiếm quyết trước mắt kiếm quyết tu luyện trong tầng thứ nhất cần thiết kinh nghiệm vượt A Diệp Khải đem bất động minh vương kiếm quyết truyền truyền qua đạo tư tu luyện lan bên trên hắn bức thiết muốn biết cái này Phật môn kiếm quyết cùng đạo gia kiếm quyết khác nhau rốt cuộc là ở nơi nào đây này. Dù sao đẳng cấp cao về sau tu luyện bực này, trụ cột kiếm quyết mấy tầng chức dùng không mất bao nhiêu thời gian một lát có thể hoàn thành. Côn Luân Sơn mạch bên trong quái vật số lượng chủng loại chỉ có có thể so với thanh thành bên ngoài vô tận cánh rừng Ba La Bạt ngàn còn nhiều hơn còn muốn đầy đủ hết không phải ít rồi. Diệp Khải cũng không sâu nhập tiểu tìm mấy nhóm 40 nhiều cấp tinh quái từng cái chạm giết đi qua đem kinh nghiệm phân phối tỉ lệ tất cả đều phóng bỏ vào bất động minh vương kiếm quyết bên trên. Kiếm quyết tầng thứ nhất bất quá giết lượng con quái vật tiểu là trong nháy mắt tu thành có thể cho hắn thấy Phật môn kiếm quyết ảo diệu. Bất động Minh Vương kiếm quyết tầng thứ nhất tu thành phi kiếm lực sắt thương 20, đối với tà sùng ma đạo sinh vật có có thương hại tăng thêm thêm vào tạo thành 20% tổn thương mà lại đã chết tại Bất động Minh Vương kiếm quyết phía dưới người chơi trong vòng 1 ngày không cách nào cấp vào tay bất luận cái gì đạo tư tu luyện kinh nghiệm. Hập thành đổi mới thời gian thời gian kéo dài sau 1 ngày. Hiếu kỳ đặc biệt thuộc tính hoàn toàn là chiếu vào ma đạo tu sĩ khắp tinh khuôn mô hình đến chế tạo đó a Bất động Minh Vương đợi Phật trưởng sắt lục quét chứng khó. Trấn Ma Đầu theo kiên quyết trong biểu hiện ra ngoài thuộc tính ngược lại là ăn khớp vô cùng bất luận cái này, môn kiếm quyết phía sau diễn sinh pháp thuật là cái gì chỉ là dựa vào điểm ấy diệp khai sau này chống lại ma đạo người chơi thời điểm có thể chiếm cứ thật lớn tiền nghi. Thân là chính đạo môn phái một thành viên chống lại ma đạo người chơi cơ hội là không thể tránh khỏi một chuyện cho dù người chơi tầm đó cố ý liên hợp. Không nhớ tới vô vị xung đột hệ thống cũng sẽ không biết cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên bị nạn bên trong bang phái trong đó thành viên là đến từ bất đồng môn phái có thể, nhưng nếu như đến từ bất đồng trận doanh đến tựu là song đời rất khó đáng kể thời gian dài duy trì số dưới. Hệ thống đại thần đích thị là sẽ hướng về chính ma song phương định kỳ đồng thời phát ra cỡ lớn trong nhiệm vụ cho tụ lại băm diệt đối địch nhất phương người chơi hơn nữa bằng này có thể thu hoạch phong phú ban thưởng nếu như người không thể cự tuyệt đấy. Đủ loại dụ hoặc ra trì xuống dù cho người vẫn là không muốn gia nhập loại này không lứt dừng lại đại hôn chiến chính giữa cũng sẽ bị quanh mình đại lưu trỗ kéo đem làm người bên cạnh bằng hữu hoặc là mình bị đối địch trận doanh người chơi giết chết muốn không triển khai chém giết chiến đấu đều là không có khả năng. Bất động minh vương kiếm quyết tầng thứ 2 tu thành, bất động minh vương kiếm quyết tầng thứ nhất tu thành, bất động minh vương kiếm quyết tầng thứ 4 tu thành. Nửa cái tiểu lúc không đến thời gian diệp khai cái này, môn Phật môn kiếm quyết tầng mấy tiểu là ngồi trên hỏa tiễn giống nhau vụt vụ hướng bên trên tháo chạy, đã thành công tu thành kiếm quyết tầng thứ 5. Lúc trước hắn trang bị đầy đủ hết hồng thải sáo trang về sau so hơn nữa bên trên thanh chúc phúc làm cho kinh nghiệm cấp lấy tốc độ tăng lên 15% đi chệ̣n lệ và tốc độ so sánh với tầm thường người chơi đã rất nhiều rồi. Bất động minh vương kiếm quyết tầng thứ 5 tu thành rốt cục xuất hiện cái thứ nhất diễn sinh pháp thuật cũng là hắn vốn có cái thứ nhất Phật môn pháp thuật. Già Diệp Thiên Thiên thủ bất động minh vương kiếm quyết tầng thứ 5 nên biến ảo già Diệp chi thủ thu nhiếp bảo vật trấn áp tà sủng có 15% tỉ lệ thành công bắt lấy tam giai phía dưới phi kiếm. Nhìn cái này diễn sinh pháp thuật thuộc tính về sau Diệp Khải mới được là phát hiện nguyên lai like già Diệp Thiên Thiên thủ tiểu là cùng hồng thái sáo trang bên trên bị thêm vào tiên tiên nhất khí cầm nã đại thủ hoàn toàn giống nhau pháp thuật tác dụng cũng là giống như lúc. Cái này lại để cho Diệp Khải thoáng có này thất vọng nhưng hắn là nghe nói qua nói Phật môn diễn sinh pháp thuật đều là cực kỳ đặc biệt có rất cao thực dụng tính. Ta lại bên trên Phở Dụm gợi tác một fan ta nhớ được lần trước tiểuụ là tại Phở Dụm bên trên chứng kiến một cái cỡ lọ sét bệ tạ cường nhân phát ra kinh nghiệm bài viết. Bởi vì là có quan hệ Phật môn người chơi tròn nên chú ý độ không cao lắm nhắn lại người cũng là rất ít. Cái được có này thời gian hắn đem cái kia bài viết chính giữa theo như lời nội dung quên lãng hơn phân nửa phải lần nữa đi đọc một fan mới được. Cũng may nhớ rõ ngấu chốt từ tìm tòi bắt đầu ngược lại là phương liền lập tức tiểuụ là tìm tìm đến cái kia bài viết. Bởi vì cho dù cỡ lọ sét bệ tạ bên trong Phật môn người chơi cũng là không có mấy người ngoại trừ rất khó bái nhập cái kia này thần tăng. Chân nhị môn hạ nguyên nhân này, bên ngoài giống như người chơi cũng là không muốn tại trong trò chơi bên cạnh tạo cái đầu tròọc tại cô gái đẹp thời điểm thế, nhưng mà đại thụ ảnh hưởng. Tổng cộng có quan hệ Phật môn bài viết cũng tỉu sạch sẽ mấy cái tuyển sẽ không khó sai rồi. Nguyên lai like Phật môn kiếm quyết trô diễn sinh pháp thuật tại tu tập cùng loại mặt khác kiếm quyết về sau loại hình tương thông pháp thuật có thể điệp cộng lại trở thành diễn sinh đạo pháp có đến tiếp sau thăng cấp khả năng. Diệp Khải đem cái kia kinh nghiệm bài viết cẩn thận từng cái ngược lại lãm xuống đã học được không ít chi tích. Như thanh thành kiếm quyết như vậy trụ cột kiếm quyết chỉ có cuối cùng kiếm quyết 20 tầng viên mãn thời điểm xuất hiện diễn sinh pháp thuật mới có tiếp tục thăng cấp khả năng có thể tính làm là diễn sinh đạo pháp. Phía trước diễn sinh pháp thuật cũng chỉ có thể là phát ra nổi một cái quá độ tính tác dụng đợi đến lúc 7 8 trụ cấp về sau tiểu là tất cả đều vô dụng. Như cái gì kiếm quang hộ thể đợi đến lúc Diệp Khải trang bị lên thất giai phi kiếm nhất kiếm tiểu là có thể triệt để phá sở hữu tất cả kiếm quang không thể tăng lên diễn sinh pháp thuật vĩnh viễn chỉ là quá độ phẩm không thể một mực nương theo người chơi số dưới. Mặt diễn sinh đạo pháp cựu là bất đồng, tuy nhiên tăng lên cấp bậc cũng là khó môn vạn khó khăn nhưng ít già có khả năng này. Vệ phân Phật môn kiếm quyết rượu tiểu rượu tại diễn sinh pháp thuật có thể điệp ra bên trên nói thí dụ như Diệp Khải hiện tại tu luyện bất động minh vương kiếm quyết đã có diễn sinh pháp thuật ra Diệp Thiên Thiên thủ tiểu tương đương với trụ cột một tầng uy lực. Mà nếu như tu luyện nữa đạt ma kiếm quyết giống nhau được ra Diệp Thiên Thiên thủ cái này, môn pháp thuật tiểu là có thể làm cho nó điệp cộng lại biến thành tầng thứ 2 hiệu quả. Tuy nhiên không có cách nào thông qua chính thức cách đem lần này diễn sinh pháp thuật uy lực hiệu quả từng cái tăng lên đi lên nhưng có thể thông qua cùng loại nhiều tu tập bất đồng kiếm bí quyết phương pháp để đạt tới gần mục tiêu. Bởi vì Phật môn tâm pháp kiếm quyết chính giữa có rất nhiều diễn sinh pháp thuật đều là công dụng gần thậm chí là hoàn toàn giống nhau không giống đạo môn vô số thiên kỳ bách quái ngũ hoa tám môn diễn sinh pháp thuật còn tuyệt không mang một cái lặp lại đấy. Bất quá người nọ cũng là nói Phật Muôn Kiếm Quyết tổng cộng cũng tựu như vậy mấy bộ kỳ trận có thể đem diễn sinh pháp thuật tăng lên đi lên uy lực cũng là có hạn cùng đạo Muôn Kiếm Quyết so sánh với đến cũng chỉ có thể nói là lẫn nhau có ưu khuyết chưa nói tới nhà ai có thể triệt để áp đã qua nhà ai. Nhưng Diệp Khải tâm tình vẫn là coi như không tệ bởi vì bất động minh vương kiếm quyết tại bài viết chính giữa bị bình luận làm Phật Muôn nhất thực dụng một môn kiếm quyết một trong tu luyện viên mãn về sau cũng có không cùng thần diệu. Chương 137, Thái ất ngũ La Yên. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Không trung đều biết đạo khác nhau kiếm quang bay qua, phía sau còn đi theo một chiếc đạm mây thuyền. Không xa không gần tiểu Lã rất lại phía sau phía trước trăm mét tạo hữu khoảng cách. Ngã, dựa vào cái gì chúng ta muốn chứng minh ngự kiếm phi hành, nàng có thể ngồi ở thuyền hạm chính giữa, huyết sắc anh tốc ngươi cũng quá trọng sắc khinh hiếu đi à nha. Đúng đấy, ngươi đạm nguyệt truyền lệch vào một lệch vào rõ ràng cho thấy có thể ngồi vào đi bốn người mà tiểu Lã để cho một người ngồi, hoàn toàn tại nguyên lãng phi a. Tại đâu đó bên cạnh phi bên cạnh là phàn Nản hai người, một thứ tên là Bao Biện, một cái tên là Lã Lã thay, hợp lại tiểu Lã Bao Biện Lã thay. Hai người bọn họ tiểu Lã ngủ đại cái kia đối với huynh đệ người chơi. Danh tự khởi thế, nhưng mà bị rất nhiều người tổn hại qua nói là không có sáng ý. Lại để cho mỹ nữ ngồi hưởng dụng tuyển hạm thay đi bộ cũng là hợp lý, có thể anh thúc ngươi không đem ta cùng an bài đi vào tiểu là thập phần không nhân hậu. Nam Hải Huyền Quy Điện Phương Ca cùng mấy người còn lại đều là bất động, cũng không ngự kiếm phi hành, mà là ngồi ở một chiếc bạch hạc trên người. Ngồi tại cạnh trên, lớn tiếng nói xong, còn tiện tay nổ hai cây thật dài hạc vũ xuống, đau nhức dưới thân bạch hạc không ngớt lời kêu gào. Cái này chỉ bạch hạc tuy nhiên cũng không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể là cho rằng thay đi bộ tọa giá nhưng vẫn là xem mấy người còn lại đều là cực kỳ hâm mộ. Nghe nói là Huyền Quy Điện đặc biệt nuôi dưỡng linh thú, chỉ có số ít đệ tử mới có thể đạt được một chiếc hành động tọa giá. Bạch Hạc tốc độ phi hành tại 1200 tạ hữu, hơn nữa phi hành trong quá trình sẽ không hao tổn người chơi chút nào chân khí, muốn dùng cái gì tư thế ngồi ở khoang hậu Bạch Hạc trên lưng đều là có thể. Tốt rồi, mấy người các ngươi đều là thiếu nói vài lời, chớ có chọc được ngộng điệp tức giận. Huyết sắc anh tốc bạn nổi lên gương mặt, nghiêm túc nói, đợi tròn vẹn một ngày, Diệp Khải còn thời gian lọ gấp hảo hảo ăn một bữa, tiểu ngủ một giấc lại online đem bất động mình vương kiếm quyết lại là trả hai tầng kinh nghiệm, cái này một chuỗi giải sự tình tối hôm qua cuối cùng là chờ đến mặt khác 6 người toàn bộ đã đến. Khác hắn ngạc nhiên chính là, huyết sắc anh tốc trong miệng cái vị kia anh mâu truyền nhân dĩ nhiên là một gã nữ tử, tên gọi là Phiên Tiên Mộng Điểm. Thân hình cao gầy, một đôi thẳng tắp muốn chân dài kinh người, đều nhanh cùng diệp khai là không sai biệt lắm thân cao. Một thân cho sắc đảm bảo, trên người cũng không cái gì vật phẩm trang sức, cũng không có pháp bảo phi kiếm bên ngoài hiện hình giống như. Mở miệng lúc nói chuyện hầu, dường như cực kỳ phải mở, tự nhiên hào phóng, có rất mạnh khí tràng đặt ở sự thật chính nữa, loại này nữ tử tự tự là cường khí ngự tỷ, văn phòng thành phần tri thức cái này một loại hình, tuyệt đối là sẽ phải chịu rất nhiều nam tính chú mục chính là. Huệ Sắc anh túc rất dứt khoát đem chính mình đạm nguyệt thuyền nộ suất, thuê cho phi tiên mộng điệp, làm cho nàng một người ở đầu bên cạnh nghỉ ngơi, ngay cả mình đều là thành thành thật thật tại bên ngoài ngự kiếm phi hành. Phương Ca đã đến về sau, một đôi tặc mục tự là tại phi tiên mộng điệp trên người quét tới quét lui, rõ ràng tướng mạo coi như đoan chính lại cho người một bộ hèn mọn bị rồi đến cực điểm cảm giác. Đặc biệt là ở trước ngực, hai chân những này vị trí, đặc biệt trọng điểm chú ý. Xem kia giống như ánh mắt lại để cho Phiên Tiên Mộng Điệp đều là đã bắt đầu có chút không tốt, mặt mày tầm đó đã là có lạnh sắc hiện lên. Sợ tới mức huyết sắc anh tốc liền tranh thủ Phương Ca âm kéo rất xa, sợ Phiên Tiên Mộng Điệp một cái khống chế không nổi, giận dữ ra tay khé vẩy đem cái này trừ cà cho chết luôn. Phương Ca thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng cùng anh mâu chân truyền đệ tử so sánh với đến nhưng vẫn là trên lệch quá xa, một chiêu bị giết cũng là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Phương Ca, ngươi cũng chú ý một ít, lại như vậy miệng ba hoa không gì kiêng kỵ đấy, vị này đại tiểu tỷ cũng không phải là tốt tính tình. Hai người khác Một gã Hoa Sơn đệ tử Phong Thanh Vân Đạm, thực lực như thế nào còn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra tại tốc độ phi hành điểm này bên trên đã là lại để cho tất cả mọi người được chứng kiến đến rồi, đều là không lợi nào để nói. Diệp Khải trong nội tâm âm thầm tính toán, đoán chừng so với chính mình đều nhanh hơn ra một ít, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện đấy. Phái Hoa Sơn tuy nhiên kiêm quyết vốn là dùng tăng lên tốc độ phi hành tăng trưởng, nhưng Phong Thanh Vân Đạm có thể có loại này tiếp cận 1500 khủng bố ngữ kiếm tốc độ, tuyệt đối là dựa hắn hắn pháp bảo tăng thêm. Mã Hoa Sơn bản thân hấp dẫn nhất người chơi địa phương, tiểu lại ở chỗ trận pháp vừa đẹp vừa thực dụng. Sáng chế ra rất nhiều kỳ trận pháp bảo, Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận tiểu là một cái trong số đó. Cũng Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận loại này chỉ có thể vận dụng tại giúp chiến, đoàn đội hành động chính giữa kỳ trận pháp bảo bất động, còn có một chút kỳ loại pháp bảo giống nhau là có thể thu thập đầy đủ, bố trí xuống trận pháp, hơn nữa là một người có thể vận dụng tự nhiên, uy lực hùng vĩ. Hoa Sơn trong, chỉ là tăng lên tinh khiết ngự kiếm tốc độ cỡ sĩ pháp bảo tiểu là có năm trùng nhiều, Phong Thanh Vân đạm rõ ràng tiểu là đã luyện thành một loại trong đó, mới được là sẽ có như vậy tốc độ kia người. Xem ra coi như là những cái kia Tam Lưu môn phái. Giống nhau là không thể xem nhẹ rồi, bọn hắn cũng có chính mình độc môn thủ đoạn coi như là ta, ngữ kiếm tốc độ phi hành đều cũng bị cái này Phong Thanh Vân Đạm cho bỏ qua, đuổi không kịp. Diệp Khải nhìn xem Phong Thanh Vân Đạm bóng lưng, trên người hắn là có chín mặt mây xanh cỡ sĩ hư ảnh vần quanh, bên trên có vòi rồng giống như vòi rồng nhấp lô. Hắn đối với Hoa Sơn hiểu rõ không nhiều lắm, nhìn không thấu đây là cái gì cỡ sĩ pháp bảo, cụ thể thuộc tính tăng thêm lại là như thế nào. Phái Hoa Sơn nhân khẩu thưa thớt, toàn bộ môn phái bên trong cũng không có cái gì nổi danh cường đại lợi cỡ, cùng thanh thành đều là xa xa không thể so sánh với. Có thể giống nhau là có trận pháp thần thông lưu truyền tới nay, hơn nữa là làm ra nhiều loại diễn sinh biến hóa, cùng giống nhau dùng trận pháp tăng trưởng nam hải huyền quy điện khác nhau rất lớn. Còn có một vị là kế thừa hải ngoại không tâu đáo tên tán tu y bắt người chơi Đông Hải Tài Thần, lúc phi hành hậu tiểu là ngồi ở một khối kim nguyên bảo giống nhau pháp bảo lên, thành sắc nó no đủ, thật sự là vàng ròng chế tạo giống như. Dựa theo địa đồ chỗ vẽ của mộ, ngay tại Côn Lôn Sơn mạch phía tây, ở vào một đầu không ngờ khe núi chính giữa. Cái địa chỗ cổ mộ giấu ở dưới mặt đất, nghe nói mua cách 6 tiếng, tiểu là sẽ tự động biến hóa một lần vị trí. Sửa lại môn vào phương hướng, cho dù trước kia tiến vào qua trong đó người chơi muốn rượi vào kinh nghiệm rất nhanh tìm được môn vào cũng là không thể nào sự tỉnh. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ sau khi tới mấy người chúng ta lại là chậm rãi lục lọi? Phương Ca lộ ra kiên nhẫn rất kém cỏi, bị Huyết Sắc Anh Túc cảnh cáo vài câu không dám lại đối với phiến tiên ngộng điệp chiếm chút ít trên miệng tiện nghi, cả người tựu là đánh hiểu sự quả cả, lộ ra không hề tinh thần, trên đường đi cuồng nổ tọa hạ Bạch Hạc Lâm Vũ. Đương nhiên không cần, có cái này trụ quang tử bội chưa bản tựu là là đủ. Huyết Sắc Anh Túc lấy ra một cái tinh quang la bàn. Vừa xuất hiện tiểu tử là có một đạo nhàn nhạt, nhạt tinh quang từ không trung thẳng đứng rơi xuống, xác vào cái này tu xếp bản chính giữa. Chu Quang tử buổi chưa bản, ngũ giai pháp bảo, dò xét vị theo dõi, trăm không mở dò. Tại tinh quang dưới tác dụng, Chu Quang tử buổi chưa trên bản kim đồng hồ thủy trung chỉ vào một cái phương hướng, mang của bọn hắn bảy người thuận lợi tiến lên, căn bản không cần lo lắng quấn đường quên co. Cái này trụ Quang tử buổi chưa bản cùng hắn dưới chân chôi phi kiếm hình như là đồng suất nhất mạnh, tính chất lực lượng đều là hoàn toàn giống nhau. Diệp Khải bay tại đội ngũ chính giữa, cùng những người này đều là không quen, rứt khoát tiểu tử là không mạ miệng. Đối với huyết sắc anh túc chô lấy ra pháp bảo hắn ngược lại là rất nghiêm túc quan sát, loại này một cái hàng loạt phi kiếm pháp bảo, có 7, 8 phần khả năng đều là theo Tam thập Tam thiên cổ đạo trung được đến. Nếu không thông qua mặt khác thủ đoạn đạt được nguyên bộ cùng một loạt bảo vật, khả năng tính tiểu là thấp hơn. Đã đến, Chu Quang Tử buổi trưa bàn biểu hiện, nơi này chính là cổ mộ môn vào vị trí. Huyết sắc anh túc thanh rít kệ o một tiếng, giương tay tướng tinh quang phi kiếm vênh ra, đem tử buổi trưa trụ quang bảng chỗ chỉ vị trí cư thạch, hậu thổ tạc bay đầy trời dương, đem chọn cái mặt đất lột bỏ một tầng, thoảng một phát thấp bé đi xuống đến mấy mét. Liên tục mấy kiếm, quả nhiên tiểu là phát hiện mảnh khỏe, ầm ầm thoáng một phát có khối lớn bùn đất sụp đổ xuống đi, lộ ra một cái đen nhánh hướng phía dưới khẩu đến, phát ra đều là mốc meo hủ xấu khí tức, có ung dung dài đằng đằng thi khí truyền ra. Thảo mục đường cái kia tên cơ quan sư người chơi dẫn đầu đội ngũ, tối thiểu đều là bình quân tiêu chuẩn đã ngoài côn luân đệ tử, trong đó thậm chí còn là có thêm mấy cái không tệ hảo thủ, đều là ở trong cổ mộ trước từng tự là tổn binh hào tướng, thương vong cực lớn, không có cách nào tiếp tục đi tới rồi. Bọn hắn chỗ đụng phải vài loại quái vật, thì ra là cương thi, u hồn, ác linh thì đem các loại vài loại, số lượng rất nhiều, hơn nữa bổ sung nhiều loại mặt trái công kích hiệu quả, muốn triệt để sống qua nhưng lại muốn hào hào tốn hao bên trên một phen tủ đoạn. Để ta. Chân dài ngự tỷ phiên tiên mộng điệp theo đạm nguyệt trong đó xuống, đối với cái này âm khí cuồn cuộn, tối nghĩa không hiểu cổ mộ vậy mà không có chút nào sợ hãi. Theo trên người nàng có một tầng năm màu yên quang bay lên, có lớn có nhỏ, tùy tâm biến hóa, phun ra nuốt vào nhấp nô tầm đó tựu làm mở rộng ra, đem bảy người tất cả đều hộ đi vào, còn lộ ra rất là nhẹ nhõm tùy ý bộ dạng. Thái ất ngũ la yên. Làm thay kinh hô một tiếng như là nhìn thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như, còn thử thò tay đi sờ cái này năm màu yên quang. Mộng điệp ngươi quả nhiên là thật bản lãnh, rõ ràng liền bị ngạn đệ nhất phòng ngự chí bảo, Thái Ức Ngũ La Yên đều nắm bắt tới tay thiên hạ này dàn còn không phải mặc ngươi tung hoành, ai có thể phá phòng ngự của ngươi. Huyết sắc anh tốc kinh ngạc qua đi, Cửu La lập tức hướng về phiên tiên mộng được chúc, khẩu khí chân thành vô cùng. Ha ha, bất quá là cái bán thành phẩm mà thôi, chính thức chính bản Thái Ức Ngũ La Yên thế nhưng mà cựu giai pháp bảo, chưa từng có trăm đẳng cấp ở đầu trang bị lên. Của ta Thái Ứt Ngũ La Yên mới được là thất giai pháp bảo mà thôi. Phiên Tiên Mộng Điệp làm phòng khoáng huy dáng, dùng sức vô vô hết sắc anh túc bà vai, chỉ là nàng có chút niết lên khóe miệng vẫn là hiện lộ ra trong nội tâm nàng cách ý. Bảy người tại Thái Ứt Ngũ La Yên dưới sự bảo vệ, dọc theo cổ mộ sinh trưởng lấy rêu xanh bạc thang đi xuống đi, những cái kia âm khí tụ thành không có thành tựu ma đầu kêu gào theo bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vọt tới, tại vọt tới Thái Ứt Ngũ La Yên trước mặt lúc, bị năm màu yên quang bốc lên một cuốn, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, gọn sóng không dậy nổi. Hừ, cái gì bị ngạn đệ nhất phòng ngự trí bảo? Uy sắc anh túc có thể thực sự vượt ngông ngựa phòng ngự pháp bảo chính giữa, có thể không đứng vào top 5 đều là không biết, huống chi còn là một bản thành phẩm, ai biết năm nào tháng nào mới có thể bổ toàn bộ viên mãn đây này. Đi tại Diệp Khải thân bên cạnh Phương Ca vị chỗ nói, có thể hắn nhìn xem Thái Ức Ngũ La Yến ánh mắt, giống như là sói đói gặp được dê, xích lóa tham lam ngấp nghé. "Phương Ca, này làm sao nói cũng là thất giai phòng ngự pháp bảo rồi, ngươi như vậy xem thường, cũng cầm một kiện đi ra đem nó so xuống dưới nha." Diệp Khải nghe được âm thầm cười trộm, hướng phía Phương Ca ấm nói ra. "Thất giai pháp bảo mà tôi" Ai nói lão tử không có, chưa lấy ra thôi." Phương ca âm thì thầm hai câu, vẫn là lực lượng chưa đủ, bại lui xuống dưới, thanh âm càng ngày càng nhẹ, dần dần im tiếng. Chương 138, Cổ mộ, 1. Thất giai thái ớt ngũ la huyền cái đó, vị này chân dài ngự thị thân gia đoán chừng so một ít bột còn muốn phong phú a. Diệp Khải liếc trộm phiên tiên mộng điệp liếc, trong nội tâm nói thầm lấy. Thất giai pháp bảo, nói như vậy yêu cầu trang bị đẳng cấp ít nhất đã ở 670 cấp tạp hữu, như vậy đẳng cấp đừng nói phiên tiên mộng điệp, toàn bộ bị ngạn bên trong cũng không có người có thể đạt tới, nàng hiện tại có thể trang bị chỉ có thể nói rõ trên người nàng có một loại cực kỳ hiếm thấy đích thủ đoạn hạ cấp pháp bảo yêu cầu trang bị đẳng cấp có thể sớm trang bị sử dụng. Một kiện phòng ngự pháp bảo tiểu là thất giai, hắn không tin phiên tiên mộng điệp trên người mặt khác bạo vật sẽ kém bao nhiêu. Cho dù có muốn bảo vị này chân dài ngự tỷ buộc ý niệm trong đầu, cũng phải nhìn bọn hắn có hay không cái này bổ trợ, giống như công kích sợ là liền thất giai thái ớt ngũ la yên đều lay không lúc nhích được, không tạo được chút nào uy hiếp. Bảy người tại thái ớt ngũ la yên ba lô bao khóa xuống, sải bước đi thẳng về phía trước, hơn mấy trăm không có thành tựu ma đầu hình thể bất định, làm ra đủ loại dữ tợn Câm hận, ván độc biểu lộ, liên tục không ngừng phóng tới bọn hắn. Những này ma đầu đều là chết đi sinh vật toán linh biến thành, không có bất kỳ lực sát thương, nhưng mang theo rất mạnh mặt trái toán lực. Chỉ cần bị một cái ma đầu nhảy vào trong cơ thể, huyết khí hạn mức cao nhất sẽ hạ thấp 50 điểm, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian 1 tiểu thời gian. Nhiều như vậy ma đầu xung lại, người bình thường đi qua cái này, đoạn lộ về sau huyết khí đoán chừng đều được đánh xuống một nửa. Nhưng ở năm màu yên hà phía dưới, nhiều hơn nữa ma đầu đều không thể đối với Thái Ức Ngũ La Yên tạo thành trùng kích tính phá hư. Tất, Thái Ức Ngũ La Yên quả nhiên thần diệu vô song. Có thể thuận lợi đã qua cái này đoạn đường, chúng ta kế tiếp hành động tiểu lại thêm 2 phần năm chắc, hai lần trước người của chúng ta cũng bởi vì ở chỗ này bị quá nhiều ma đầu xâm thân, mỗi người đều huyết khí giảm nhiều. Huyết sắc anh tốc đối với Thái Ức Ngũ La Yên đại thêm tán thưởng, trong tay hắn giơ vị kia cơ quan sư người trời cống hiến của mộ địa đồ, dựa theo địa đồ miêu tả, cái này tòa cổ mộ dưới mặt đất cùng sở hữu 3 tầng, hai lần trước thảo mộ đường đội ngũ tối đa vọt tới tầng thứ 2, cũng bởi vì nhân viên đại giảm, vô lực tiếp tục đi tới. Cuối cùng tại đường cũng phản hồi lúc, toàn bộ đội bị tiêu diệt. Càng đi về phía trước ra một khoảng cách, thì có đại lượng con kiến bảy giống như hơn cương thi chậm rãi bò tới, trong đối với mang theo thi độc sòng trưởng phát tại thái ớt ngũ la điên phía trên, gần kề đã tạo thành một tia rung động, sắt chạch không có có thay đổi gì. Ra tay đem những này cương thi hết thảy giết. Phiên Tiên Mộng Điệp hai tay nhất trà sát, một đoàn tái nhật hỏa diễm tự lòng bàn tay bay lên. Mười ngón phân biệt bắn ra, hỏa diễm chia ra làm 10, đầu nhập cương trong thi thể. Xuân sao thoảng một phát, những cái kia cương thi tiểu tử trong ra ngoài đốt sạch sẽ, liền cho đều không có còn lại. Về sau 10 đó tái nhật hỏa diễm lại tháo chạy hướng mặt khác cương thi lại là 10 chỉ cương thi bị tiêu diệt, theo thứ tự luân hồi, không thấy có biến kém trở thành nhạt xu thế, tựa hồ uy lực như cũng là lúc ban đầu bộ dáng. Mấy người còn lại cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, Thái Ức Ngũ La Yên có thể phòng ngự đến từ ngoại bộ hết thảy công kích, nhưng thân ở trong đó cũng không ảnh hưởng đối ngoại công kích. Huyết Sắc Anh Túc cũng không có dùng cái kia đem tinh quang phi kiếm công kích, liên tiếp tiên tiên đất mộ thiên lôi ra tay, liên hoàn đảo quanh, liên tục bạo tác nổ tung, đem một đống ủng cùng một chỗ cương thi nổ nát bấy. Vậy đối với Ngũ Đại huynh đệ, cản trở, làm thay thì là dương tay riêng phần mình chém ra một điểm bích lục hàn mang. Nhìn xem không chút nào thu hút, nhưng lại phi tốc xuyên thẳng qua, giết chóc tốc độ cực nhanh. Những cái kia cương thi bị một xuyên veo mà qua, trên người tiểu Lưu lại một cánh tay phẩm chất đại, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lại là phi châm pháp bảo. Diệp Khải mắt nhìn xung quanh, có đầy đủ tinh lực đem những này tình cảnh thu nhập trong mắt, liếc cựu nhận ra điểm này Bích Lục Hàn mang là phi châm pháp bảo. Muôn phái tiểu so với lên, Ngọc Xương Tuyết Thiên nữ châm để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, dù sau đó là hắn lần thứ nhất chứng kiến loại này kỳ lạ quý hiếm pháp bảo. Bất quá cả hai tầm đó vẫn có chỗ bất động, Thiên nữ châm dùng số lượng thủ thắng có thể bố trí xuống phi châm trận pháp, mà điểm này Bích Lục Hàn mang bất quá là một căn phi châm, nhưng giai vị tương đối cao, cho dù chỉ có một căn cũng có thể phát huy ra không tệ uy lực. Phong Thanh Vân Đạm cùng Đông Hải tại thần diên phần mình sắp ra phi kiếm, quét ngang hoành kích, nhìn không ra cái gì đặc dị chỗ. Diệp Khải còn đặc biệt chú ý Liễu Phượng Ca, người này vừa ra tay rõ ràng tiểu là một thanh màu vàng thổ trọng kiếm, đằng sau đi theo ba thanh tiểu kiếm. Những cái kia thịt thân cứng rắn hơn thiết cương thi chỉ là bị ba thanh tiểu kiếm tụ lại va chạm liền trực tiếp đoạn làm hai đoạn về phần mỏ vàng đất trọng kiếm tấp thì mang theo lực lượng khủng lô dùng dã man tư thái đụng nát phía trước hết thệ cương thi. Huệ sắc anh tốc nói mình mời đến mấy người kia đều là không tệ cao thủ, xem ra lời nói không quá. Yũ trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, cho dù bỏ phiên tiên mộng điệp loại thực lực này biến thái đấy, mấy người còn lại cũng đều có thể ở thanh thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trở thành hắn tại môn phái tiểu so sánh với mạnh mẽ đối thủ. Bất quá thực lực đến tột cùng như thế nào? Bằng vào hiện tại biểu hiện ra ngoài ra mao, là như thế nào cũng không cách nào suy đoán đấy. Diệp Khải không biết là Hắn biểu hiện của mình cũng cho những người khác rung động thật lớn. Đều là đối với hắn lao mắt mà nhìn. Hắn không quá mức gần dấu thực lực, trợ thủ đắc lực tất cả là một đạo kiếm quang quần lấn ra, vô luận đụng với bao nhiêu cương thi, đều là trẻ phái. Kiếm quang linh động nhảy lên, luận giết quái tốc độ, gần với phiên tiên mộng điệp mười đóa tái nhật hỏa diễm, còn vượt lên đầu những người khác một mạng lớn. Nếu là quá mức ít xuất hiện, không hiển lộ ra đầy đủ bản sự, nhất định sẽ bị những người này xem nhẹ đấy. Đây đối với kế tiếp của mộ hành trình không có có chỗ tốt gì, phân cách tiền lợi lúc nói không chừng đều không có phần của hắn. Khá lắm. Nhất kiếm khô vinh quả nhiên như trong tin tức theo như lời, là song kiếm lưu người chơi, cũng không biết là ở đâu ra vật khí, rõ ràng đạt được có thể nạp lượng thanh phi kiếm cái hồ kiếm. Bậc này kỳ vật, trước mắt toàn bộ bị ngạn đều không cao hơn năm kiện, côn luân cao thấp thậm chí một kiện đều chưa từng có. Huyết sắc anh tốc tiên thiên đất mục thiên lôi là côn luân thiên lôi bí pháp, phóng thích về sau còn có thể diễn sinh ra rất nhiều ảo diệu biến hóa vận dụng, có thể diệp khai tinh diệu song kiếm vừa ra, đánh quái hiệu suất đúng là bị dựng lên xuống dưới, khó tránh khỏi có vài phần cạnh tranh ý tứ. Hơn nữa là cực kỳ tinh diệu kiếm thuật. Khúc chết như ý Pháp luật lệnh lệnh, có lẽ tiểu là đại tỷ theo như lời tự do tao làm chạy, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác so với ta hệ thống kiếm chiêu linh hoạt rồi rất nhiều. Bởi vì phải xử lý thảo mục đường phía trước cái trong trò chơi kết thúc công việc hạng mục công việc, huyết sắc anh túc cũng không có gia nhập cờ lọ xẹt bệ tạ, cũng là cùng Diệp Khải giống nhau hô oh, thần bệ tạ bắt đầu mới tiến vào bị ngạn. Đối với ném kiếm chi thuật tôi luyện, tự nhiên không sánh bằng có phong phú kinh nghiệm cờ lọ xẹt bệ tạ người chơi, cho tới bây giờ vẫn còn dùng hệ thống chiêu thức giết địch. Trò chơi tiến hành đến bây giờ, đã có rất lớn một đám cao đoan người chơi tại nhận thức đến đến tự do thao tác ưu thế về sau bắt đầu dần thân vào trong đó. Cho dù còn không đạt được Diệp Khải bực này thuần thục không dành cảnh giới, nhưng ít ra đã khóa nhập cái này một môn hạng. Huyết sắc anh tốc tiểu chỉ một khúc, trong miệng mặc niệm một tiếng bạo, thì có một đoàn tiên thiên thái ớt tiên lôi phân vui cười mấy chục cái tiểu lôi tử, xáp hướng tứ phương đều bạo tạc nổ tung, sinh ra một cổ thật lớn trùng kích tiến vân. Tiên tiêu qua đi, còn lại trăm đầu cương thi lại bị một kích toàn bộ diện, liền cái người sống đều không có để lại. Diệp Khải thoa tay một trảo, thì có một chích thanh sắc cô động bàn tay lớn, một chích nhạt kim quang minh bản tay lớn, phân biệt trộm tới trên mặt đất một vật. Đoạt tại người khác trước khi thu trở về, cái này hai cái bản tay lớn, phân biệt tiểu là tiên tiên một mạch cầm ná thủ cùng gia diệp tiên thiên thủ. Dùng để thu bạo rơi trang bị hoàn toàn chính xác mau lẹ, là cái thuận tiện đến cực điểm đích thủ đoạn. Tại hắn về sau một bước, phương ca ngân màu vàng đất kiếm quang mới được là chậm chạp đa đến. Nhưng hắn có ba thanh phụ thuộc tiểu kiếm hỗ trợ, dĩ nhiên là đem trên trận còn lại sở hữu tất cả trang bị tất cả đều thu tới, một kiện không lưu, lại để cho sau đến bao biện làm thay, Phong Thanh Vân Đạm cùng Đông Hải Tài Thần đều cực vi tức giận, chợn mắt tương đối Về phần phiên tiên ngụ điểm, chỉ là phối hợp đem 10 đóa tái nhật hỏa diễm thu hồi, một lần nữa tại chính mình đầu ngón tay hóa thành một đoàn, không còn nữa trước khi triển khai giết chóc lúc diệt tuyệt hết thảy sinh cơ, hết vạn vật tàn khốc, lặng lặng bàn xuống dưới. Cái này đoàn tái nhật hỏa diễm cũng không biết là đạo pháp vẫn là pháp bảo, quả nhiên thập phần thần diệu. Chân dài ngữ tỷ hiển nhiên là đối với trên mặt đất trang bị chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không có muốn động thủ tranh đoạt ý tứ, nếu không coi như là Diệp Khải cũng không thể nào theo trên tay nàng đoạt hạ một vật. Phương ca, ngươi có ý tứ gì, một người đem toàn bộ hết gì đó đều đã đoạt Cái kia Đông Hải Tài Thần vùng ra một khối kim bánh giống nhau pháp bảo, truyền ra một cổ cực lớn áp lực, muốn đem những trang bị kia hết thảy hấp lên, nhưng lại chụp một cái một cái không, tức giận dị thường. Đúng vậy, ngươi làm như vậy cũng hơi quá đáng a. Mọi người hỏa lực công kích đều nhắm ngay Phương Ca Ngân, đối với nhất già tay trước diệp khai lại không có liên quan đến, dù sao hắn chỉ đã đoạt hai kiện trang bị trở về, không tính lòng tham quá phận, chỉ là bình thường cầm lấy. Tốt rồi tốt rồi, bất quá là vài món cấp thấp trang bị mà thôi, làm gì tổn thương hòa khí. Phương Ca Ngân cũng thật là, mọi người một khối thám hiểm, sao có thể một người độc tôn? Cái này như cái gì lời nói? Huệ Sắc Anh Túc làm như hành động triệu tập người, lúc này thời điểm chỉ có thể đứng ra, hóa giải hai bên cái lột. Ở đâu độc chiếm, nhất kiếm không phải cũng cầm hai kiện nhà, bất quá là 2 3 giai pháp bảo, ai mà thèm. Phương Ca Ngân nghe vậy liền từ túi càn khôn ở bên trong lấy khác nhau trang bị đi ra, làm bộ muốn ném, bị Huệ Sắc Anh Túc ngăn lại. Lần này coi như xong, vì phong ngự về sau bất quá loại tình huống này xuất hiện, phải định cái quy củ. Mọi người dừng bước lại, kịch liệt nghiên cứu thảo luận mà bắt đầu, cái này có thể quan hệ đến riêng phần mình tiền lợi, mỗi điểm đều muốn cố gắng. Diệp Khải không mắt nhìn chính mình thu được hai kiện trang bị, thật đúng là đều là 23 giai đồ rác rưởi sắc, Phương Ca Ngân cũng không có nói lời nói dối. Hắc môi thứ, cấp 2 pháp bảo, Thiên Chu Tín Ngang, tam giai pháp bảo. Cụ thể thuộc tính còn phải đi về tìm Trần Thái Chân Sư huynh xem xét mới biết được. Chương 139, cổ mộ 2. Cổ mộ loại địa phương này, càng hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, chỗ chém giết quái vật bạo rơi đích trang bị phẩm chất lại càng tốt. Thậm chí đến cuối cùng, chân tàng hoang thần người khổng lồ cùng cơ quan bản vẽ cuối cùng nhất bảo tàng địa điểm. Nếu như bên trong còn có mặt các bạo vật lời mà nói, cùng trước khi sở hữu tất cả quái vật bạo rơi trang bị so với, hắn giá trị tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Có khả năng tùy tiện một kiện có thể chống đỡ lên phía trước toàn bộ trang bị tổng, thậm chí xa xa vượt qua. Nếu như dựa theo bình thường theo thứ tự nhặt lấy phân phối hình thức hiện nhiên không thể thực hiện được, giống nhau sẽ dẫn tới mọi người sinh ra dị tâm. Trong cổ mộ, ta không lấy ngoại trừ cùng cơ quan thuật có quan hệ ngoại trừ bất kỳ vật gì, đây là tới trước khi tiểu cùng các ngươi nói định đấy, tuyệt không sửa đổi. Hiện tại cái này phân phối hình thức hi vọng các ngươi có thể nghe ta một lời. Tranh chấp cả buổi, ông ông nôn nhau đấy, Phương Ca Ngân thậm chí nói còn không bằng mọi người tất cả bằng buồn sự phân chia cấp đoạt được rồi. Huyết Sắc Anh túc bất đắc dĩ để cao âm lượng, đem mấy người thanh âm để ép xuống dưới. Do ta thu thập, mỗi qua một cái tràng cảnh, liền đem thu hoạch trang bị dựa theo giá trị cùng mọi người cần thiết từng cái phân phối. Nếu là khó có thể định giá, hoặc là cố ý giống nhau trang bị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cầm không xuất ra đầy đủ trên lệch giá đến đền bù tổn thất những người khác đấy, liền đem thứ đồ vật tạm thời đặt ở ta cái này, các loại ra cổ mộ về sau đi thêm phân phối. Anh túc cái này phương án không tệ, ta đồng ý. Diệp Khải dẫn đầu nhẹ gật đầu, hắn và mấy người còn lại căn bản không quen, hoàn toàn là bị Huệ Sắc Anh Túc kéo vào cái này đội ngũ đến đấy, đương nhiên muốn tán thành đề nghị của hắn. Hung Chi mau chóng định ra phương án, đã thông cổ mộ bắt được cơ quan bản vẽ cùng hoàng thần người khổng lồ về sau, chính mình đạt được sự tình đầu tiên nói trước hết thượng, là hắn nhất hy vọng chứng kiến phát triển lộ tuyến. Về phần có thể không tại trong cổ mộ có thêm vào thu hoạch, Diệp Khải cũng không có ôm rất lớn mong đợi. Ta chỉ là muốn đi ra hóng gió, bị anh Túc kéo tới làm ô zin, cái này phân phối tùy theo như ý của ngươi đến đây đi. Phiên Tiên Ngộng Điệp quả nhiên cũng đồng ý diệp khai Đoan Trừng, cái này trong cổ mộ có thể đạt động độ đạc của nàng chỉ sợ không có, nàng hoàn toàn là ôm giải sầu thái độ mà đến. Có anh mẫu như vậy một vị nhất bao che khuyết điểm đích sư tôn, tại trên thân thể muốn thiếu cái gì pháp bảo thật đúng là không thể nào. Đã có hai người đồng ý huyết sắc ánh tóc, trong đó một vị thực lực còn thâm bất khả trắc, là toàn bộ trong đội ngũ là tối trọng yếu nhất chiến lực, còn lại bốn người cũng không nên bất quá phản đối ý kiến. Riêng phần mình tự định giá một phen đều cảm thấy huyết sắc anh túc nói đích thật là nhất vi phương pháp thích hợp, đem bảo vật giao đến hắn cái này hành động người phát khởi trên tay đến phân phối, cũng là tất cả mọi người có thể tin được duy nhất người chọn lựa chọn. Phương ca ngân rầm rì rầm rì hai tiếng, giống nhau chấp nhận xuống, không nói thêm gì nữa. Có địa đồ, có thể nhẹ nhõm tránh đi trong cổ mộ một ít trí tử cơ quan cùng mê cung giống như lối rẽ, bằng nhanh đến lộ tuyến hướng dưới mặt đất tầng thứ 2 mà đi, trên đường đi đụng phải cương thi, u hồn tại thái ớt ngũ la yên dưới sự bảo vệ, liền đối chi đội ngũ này hơi nghiêm trọng chút ít khảo nghiệm đều không tính là Huệ sắc anh túc tán thưởng thái ớt ngũ La Yên vì thiên hạ phòng ngự chí bảo thứ nhất, mặc dù có chút nói quá sự thật, nhưng đích thật là Diệp Khải đến nay mới thôi bái kiến mạnh nhất phòng ngự pháp bảo. Chính mình huyền tử quy bàn liền nó 1 phần trăm công hiệu đều không có. U hồn loại này ở vào khoảng giữa thật thể cùng linh thể ở giữa bán linh thể, phiêu tại giữa không trung thân hình như ẩn như hiện, trong suốt một đoạn. Trừ phi trên phi kiếm có chứa chính tông phá tà thuộc tính, có đại quan minh, đại chính khí mới có thể thương tổn nghiêm trọng đến u hồn, nếu không tầm thường công kích chúng đều có thể dựa vào chính mình đặc biệt thể chất miễn dịch mất 90 phần trăm tổn thương. Kiếm chém đi tới sẽ cùng trạm ở trong thủy giống như, trước mặt cách ra sau đó lại là tụ lại, ít sẽ cho chúng nó mang đến bất luận cái gì tổn thương. Những này lại không làm khó được cái này một chi đội ngũ, vô luận là phiên tiên mộng điệp tái nhật hỏa diễm, vẫn là huyết sắc anh tốc tiên tiên đất mộ thiên lôi, đều là u hồn khắc tinh, đụng chết ngay lập tức, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nơi này chính là cổ mộ tầng thứ nhất cuối cùng, cùng tầng thứ 2 môn vào tương liên địa phương rồi. Xuất hiện tại bảy người trước mặt chính là một mặt ngông lung cực lớn quang kính, trong đó có một khủng lồ khối không khí đang xoay tròn và có vô số cái tiểu tiểu khối không khí hợp thành cái này khổng lồ khối không khí, dầm dập tiếng va đập tiếng nổ không biết tích chứa cỡ nào lực lượng đáng sợ. Tới gần quang kính còn có thể nghe được vô số án động, buồn bã hận, nguyên rủa thanh âm đang giận đoạn chính giữa tiếng vọng, cái kia một tia hắc sắc ma khí thoáng hiện, đều đã chứng minh cái này tòa cổ mộ có rõ ràng ma đạo thủ pháp. Xem ra chỉ cần phá hủy cái này tòa cổ mộ, mấy người chúng ta trở về đều có thể đã bị môn phái ngợi khen rồi, xem tại đây bố trí, hẳn là một gã có phần có thân phận ma đạo nhân vận sở kiến tạo. Huyết sắc anh túc không kìm được vui mừng nói một câu. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có cơ quan bản vẽ cùng hoàng thần người khủng lô gạt hái được, không nghĩ tới lại cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Khải cùng Phiên Tiên Mộng Điệp giống nhau mặt có tin mừng sắc, hai người bọn họ giống nhau xuất từ chính đạo môn phái, chém giết phá hư cùng ma đạo yêu nhân có quan hệ đích sự vật có thể theo môn phái ở bên trong lấy được chỗ tốt, điểm ấy là chân thật đáng tin đấy. Về phần mấy người khác sẽ không cái kia chờ đợi gặp, mấy người bọn hắn đều là bên cạnh môn đệ tử, không phải chính không phải tà, thậm chí có chút ít thời điểm còn có thể cùng chính đạo môn phái phát sinh một ít xung đột. Huyết Sắc Anh Tốc tiến lên một bước, cầm kiếm tại cực lớn quang kính bên trên hung hăng bổ một phát, thì có một đoàn ma khí tức cực trôi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thân cao hai trượng, mặt xanh răng vàng mà vượn. Giết nó tiểu có thể đi vào tầng thứ hai, dùng nhanh nhất thủ đoạn, bằng không thì nó sẽ quần quật không dứt triệu hoàn hư hồn, có hỏa hệ pháp thuật có thể sử đi ra, nó mùi lửa hệ tổn thương, cơ hội không có khả tính. Liên tiếp vừa vội vừa nhanh đích thoản ngữ, Huyết Sắc Anh Tốc nhanh chóng lui về thái ớt ngũ la yên trong phạm vi, lần này thay đổi thủ đoạn công kích, một đạo tinh quang tấm lửa kéo dài không ngừng không nghĩ giống như Hung hăng mở ra mặt xanh nhanh vàng ma vật trên người hộ thân ma khí. Đoạn này tinh quang tất liền đều thi triển ra, trừng trăm trượng trường, coi như trực tiếp từ cựu thiên bên ngoài huyền rủ xuống đến giống như. Ngoại trừ chân dài ngự tỷ bên ngoài, mấy người còn lại đều mặt có vẻ mặt, cái này trăm trượng tinh quang tấm lụa có chứa vạn quân tiềm lực, nên mang ra ngạng, rõ ràng đem mặt xanh nhanh vàng ma vật một mực hỗn đã bị chết ở tại trong đó. Diệp Khải cũng là mặt sắc dùng mình, như nhất giai phi kiếm cựu là chỉ có lưỡng một trượng dài ngắn kia bằng, dù thế nào toàn lực thúc dục đều là không thể nào sẽ có biến hóa mà trong truyền thuyết cựu giai phi kiếm kiếm quang không ngớt có thể đạt tới đến hơn 10 dặm xa, đem một khối khu vực triệt để bắt đầu phong tỏa. Huyết sắc anh túc trong tay tinh quang phi kiếm tuy nhiên cũng trong truyền thuyết cựu giai phi kiếm không có cách nào so sánh với, nhưng tinh quang tấm lụa cũng có trăm trượng đã ngoài dài ngắn, so với Diệp Khải vốn có tùy ý một bạt đều đến cả dài. Có chút sững sờ về sau, đang nhìn đến phiên tiên mộng điệp trong tay mười đóa tái nhật lửa khói lại một lần bay ra, hướng về mặt xanh nhanh vàng ma vật đánh tới lúc, mấy người mới đều tỉnh lại, kiếm quang đủ sắc. Điên cấp tinh anh cấp quái vật tại đây dạng một chi thuần túy do chính thức tinh anh cao thủ tạo thành đội ngũ trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, Cổ Mộ lối vào đứng đấy một là người, như là lặng lặng chờ lấy cái gì. Đường chân trời một đoàn lục quang xuất hiện, do hạt vương đại một điểm nhanh chóng mở rộng, biến thành xanh mướt một đoàn, như là một mảnh rất nhanh di động lục sắc đám mây. Đã đến Cổ Mộ lật về phía trước lăn phun ra nuốt vào, theo lục vân chính giữa hiện ra một cái nhân hình. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tiêu chuẩn anh tuấn tiểu sinh ngoại hình, chỉ là hai đầu lông mày có một cổ lưu manh âm độc, phá hủy hắn chỉnh thể hình tượng sâu sắc giận phân, tham kiến đại sư huynh. Phía dưới hơn 20 người ngay ngắn hướng một tiếng phát ra, ngoại nhân vừa thấy, nhiều cho rằng lại một đám không biết nhà ai môn phái nở dở cờ lúc này hoạt động kia mà. Các vị sư đệ có từng nhìn thấy thảo mục đường huyết sắc anh tốc tiến vào. Vị đại sư này huynh đem lục vân vừa thu lại, hóa thành một cây lục sắc đại phiến, đứng ở sau lưng của hắn, bên trên có vô số trùng trùng, sinh vật sáng rọi, quần quanh xoắn xuýt, phát ra xoẹt rồ et xoẹt rồ et làm cho người Mao cốt vẻ sợ hai thanh âm. Đại sư huynh, ta thấy đến huyết sắc anh tốc dẫn theo sáu người tiến vào. Nhưng xem sáu người kia bên ngoài, không có một cái nào là thảo mục trong nội đường cao thủ, một cái cũng không nhận ra. Có người tướng mạo cơ linh, khỏe mạnh kháo khỉnh người trẻ tuổi trên hàng trước một bước từng cái báo cáo lấy. Nhóm người này vậy mà đều là người chơi, hơn nữa lại một mực tại theo dõi huyết sắc anh tộc bọn người, hơn nữa tại giấu giấu tích phương diện làm rất khá, tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, như trước không có bị phát hiện. Làm tôi lắm. Ta lần này muốn lại để cho huyết sắc anh tộc biết rõ, giết ta Bạch Màn Sơn người kết cục, liệu hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Thảo mục trong nội đường lại sẽ có người của chúng ta, những cái kia hoang thần người khổng lồ cũng hết thảy biến thành thu hoạch của ta. Cái kia vị đại sư Vinh Khẩu khí đoán độc nói nhóm người này rõ ràng tất cả đều là Ma đạo hàng loạt Bạch Man Sơn đệ tử. Bạch Man trưởng giáo, lại bị ngăn ở bên trong Ma đạo tiếng tăm lừng lẫy một vị nhân vật phía nam Ma giáo giáo chủ Lục Bảo lão tổ sáng chế, mà Bạch Man Sơn cũng là Ma đạo môn phái trong người chơi số lượng tối đa môn phái một chồng, được cho đối kháng chính đạo trung kiên lực lượng. May mắn mà có đại sư huynh ngươi cho chúng ta mượn tảng hình châu, nếu không căn bản không thể nào cùng gần như vậy còn một chút tung tích đều không có hiện lộ ra đến. Người nọ trên tay ngưng một quả thận quang doanh doanh, nắm đấm lớn tiểu minh châu giao trả lại cho đại sư huynh. Ta đã đem Bạch độc tu la phiền luyện đã đến thất giai vạn độc bất xâm, đám mây độc nhoáng một cái, trong người lập tức tứ chi vô lực, chúng độc ngã xuống đất, đi. Đại sư huynh đem sau lưng Bạch độc tu la phiền dương lên, cái kia đoàn trưởng gần một mỗ đại tiểu lục vân lại hiện ra, đưa hắn hơn 20 vị sư đệ tất cả đều khỏa nhập trong đó, trấn nhập của mộ. Mặt này đại phiền lại có thể mang theo tái nhiều như vậy người chơi đồng thời phi hành, quả nhiên không phụ nổi danh. Bạch độc tu la phiền, Bạch độc thất bảo một trong. Lục Bảo lão tổ dòng dõi thiên hạ nhất dựa một bộ bảo vật, Diệp Khải từng thấy qua kim tầm trùng chỉ cần lại tăng giai tiến hóa làm bạch độc kim tầm trùng, cũng cái này bạch độc thất bảo bên trong đích giống nhau. Có thể tại lúc này luyện thành thất giai bạch độc tu la phiền, vị đại sư này huynh hiển nhiên muốn tại Bạch Man Sơn đại đệ tử thụ nhất Lục Bảo lão tổ sủng ái mới được. Chương 140, cổ mộ 3. Xem ra cái này bộ bình thường trấn thủ cái này muốn cậu, thu không đến bao nhiêu chỗ tốt, khốn khổ cùng vô cùng. Diệp Khải nhỏ giọng ở đằng kia nói thầm lấy, bị chân dài ngự tỷ đã nghe được, phất một tiếng bật cười. Mà sinh nhanh vàng ma vật tuyệt đối là hắn đến nay mới thôi đã thấy toàn bộ tinh quái chính giữa, có được kỹ năng nhất phồn đa một cái, các loại ma đạo pháp thuật tại trên tay hắn từng cái bày ra, vận dụng tinh diệu tới được đỉnh hảo. Các loại pháp thuật phối hợp, sử dụng thời cơ, so chín thành đã ngoài ma đạo người chơi đều muốn tới xuất sắc, lại để cho hắn là mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc những này pháp thuật nhưng lại không có một cái nào có thể đột phá thái ớt năm viên la đấy, nhau nhau đều là bị ngăn trở tại năm màu yên con trước, tan dã tại không. Tuyết quang lưng ngang, mực sắc kinh không, Diệp Khải xuất ra hai đạo kiếm quang. Duy nhiên không bằng huyết sắc ánh túc cái kia đạo tình quang tấm lụa mênh mang đồ sộ, lực sát thương nhưng lại không chút nào yếu đi hạ phòng, cuối cùng dò xét một cái lỗ hổng, phi tiên mộng điệp đem 10 đó tái nhật lửa khói lần nữa hợp làm một đoàn, diệu ngay giống như hoành mỡ từng loạt từng loạt ma khí tăm trắng, đưa vào mặt xanh nhanh vàng ma vật trong cơ thể. Khoảng cách về sau, có trùng thiên thương diệm theo hắn trong cơ thể giấy lên, tại lửa khói bên trong ầm ầm ná xuống. Chân dài ngự tỷ nắm trong tay một quả âm khí quanh quần ma châu, suy nghĩ vài cái ném cho huyết sắc ánh túc, cái quả hạt châu này tựu là quang kinh trấn thủ bọn duy nhất sản xuất rồi cũng khó trách Diệp Khải muốn nói nó cũng khổ, như thế nào cũng là 50 cấp cấp tinh anh quái vật đây này. Cái này khỏa Ma Châu các ngươi thương lượng phân phối a, ta không có hứng thú. Huyết Sắc anh tốc nhận được hạt châu, Tử La lập tức đem hắn thiết trí vì biểu hiện ra trạng thái, vị đám người còn lại nhìn chằm chằm nóng bỏng chằm chằm vào cảm giác thế nhưng mà khất ổn, động tác chậm hơn một ít, người khác còn tưởng rằng hắn muốn tham cái này Ma Châu đây này. Vọng Ma Châu, ngũ giai pháp bảo, thuộc tính chưa giám định. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trợn tròn mắt, lúc trước thương lượng dù cho lại không nhớ nữa là tối trọng yếu nhất một điểm. Những này không có trải qua xem xét phi kiếm pháp bảo thuộc tính không biết, chỉ từ danh tự, giai vị ai biết thứ này đối với mình rốt cuộc có vài phần tác dụng. Phiên Tiên Mộng Điệp không có hứng thú, một la cái này vọng ma châu xa không bằng bản thân pháp bảo, thứ hai tiểu là thân là chính đạo đệ tử sử dụng cái này ma đạo pháp bảo thuộc tính tương chủng, không có cách nào phát huy ra mạnh nhất ý lực, mà lại có nhiều bất tiện chỗ. Muốn đem ma binh, ma đạo pháp bảo chuyển hóa làm tiên binh, chính đạo pháp bảo cũng không phải là không có khả năng, nhưng ở trong đó cần trả giá cao thế nhưng mà không nhẹ không phải tuyệt đỉnh bảo vật căn bản không có tư cách kia đến phiên vực này lẫy nộ. Diệp Khải cũng là xuất phát từ giống nhau đạo lý, sớm trong lòng bên cạnh buông tha cho đối với vọng ma châu tranh đoạt, cho dù nó thuộc tính dù cho mình cũng sẽ không tâm động. Nhưng hắn là thanh thành thiên khu đường thủ tịch, trên tay dùng nhưng lại ma đạo pháp bảo, rất dễ dàng trở thành người chơi khác công kích một tay cầm, đặc biệt là tại có Long Vô Song, cái này một đại địch ở bên nhìn chằm chằm phía dưới. Thiên khu đường thủ tịch đệ tử vị này đưa hiện tại nhưng vẫn là tạm thời công, ngồi cũng không trăm phần trăm an ổn, còn không hề đến 3 tháng tụ luật là chính đạo liên hợp thi đấu. Khi đó mới thật sự là xác định cái này một vị đưa thổ sở hữu thời khắc. Hải Tẩu Chu Mai hiển nhiên là tiên hướng về đồ đệ của hắn Long vô song, nếu mà có được xác thực lý do, cho dù sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ cũng không giúp được chính mình. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Khải là không có một tia khả năng đi sử dụng ma binh hoặc là ma đạo pháp bảo, bị người bắt được chân đầu sơ hở. Các vị, không có thuộc tính pháp bảo nghĩ đến các ngươi cũng không nên làm quyết đoán, không bằng các loại sau khi trở về làm xem xét lại đến phân phối, như thế nào? Lúc trước đều là chút ít 2 3 giai pháp bảo, cho dù không biết thuộc tính cũng không thành vấn đề. Theo theo như số lượng bình quân phân phối xuống tựa là, mấy người cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến, nhưng này là ngũ giai pháp bảo, trong đó thuộc tính sai biệt nhưng chỉ có thập phần trọng yếu. Đỉnh cấp ngũ giai pháp bảo cùng phế vật ngũ giai pháp bảo tầm đó, giá trị kém cái 3 năm lần đều là bình thường, huống chi còn có thích hợp không thích hợp vấn đề của mình, cũng khó trách mấy người kia phi lòng, suy nghĩ không tốt. Năm người này, hoặc là xuất thân ngũ đại, Hoa Sơn loại này bằng môn, hoặc là tiểu là Nam Hải Huyền Quy Điện, hải ngoại tu sĩ, cùng cùng danh môn chính phái đắp không bên trên quan hệ, cho nên đối với vọng ma châu đều là có thêm vụ trọng nghĩ cách. Bằng môn đệ tử Trinh là điểm này tốt, cũng không giống ma đạo đệ tử giết chóc thành thói, tàn nhẫn hung lệ, mà ngay cả chỗ vận dụng phi kiếm pháp bảo thường thường cũng là muốn hành hạ đến chết vạn sinh linh về sau, mới có thể luyện chế thành công, cũng không giống chính đạo đệ tử như vậy ước thúc rất nhiều, quy củ đầu đầu, trên cơ bản cũng có quá mức nghiêm khắc quy củ. Cho nên sử dụng vọng ma châu loại này ma đạo pháp bảo, bọn họ là không cần có chút nào cố kỵ, thập phần bình thường sự tình. Chỉ có điều hiểu được cũng tất có mất, chính đạo đệ tử quy củ rức thúc là nhiều, nhưng ở độ tiên kiếp thời điểm, nhưng lại thành công vượt qua xác suất lớn nhất một cái. Nói lão sau khi trở về những này trang bị xem xét phí cộng lại cũng không phải là cái số lượng nhỏ, số tiền kia ai bỏ ra? Ra xem xét phí người nhỏ, đối với xem xét đi ra trang bị thuộc tính không hài lòng rồi, lại muốn hằng rộng, do ai tới đo tay? Phương ca âm bạch nhãn một phen, hừ lạnh một tiếng, đối với phương pháp này hết sức bất mãn. Phương ca, vậy ngươi mà nói, nên làm cái gì bây giờ tốt? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh tại chỗ giám định những này trang bị? Huyết sắc anh Túc Long mày nhăn lại, đối với Phương ca âm cũng là thoáng sinh lòng bất mãn, người này suốt ngày quấy rối. Thỉnh hẳn đến gia nhập đội ngũ thật sự là một cái thất sách. Chiếu ta nói, rất đơn giản không cần xem xét, chỉ bằng mọi người ánh mắt, theo giai vị, ngoại hình đi lên lựa chọn chính mình hợp ý trang bị. Về sau xem xét đi ra, mặc kệ thuộc tính là tốt là xấu, là ưu là kém, đó cũng là chính mình ánh mắt tạo thành, cùng người khác không quan hệ. Ví dụ như ai cầm cái này ngũ giai vọng ma châu, đã đến phía sau tiểu ít đi như vậy một lần chọn lựa trang bị quân lực, nếu là thẳng đến hành động chấm dứt đều có người không có thể đạt được bằng nhau trang bị, tiểu cho phép đến trang bị mấy người xuất tiền đến san bằng cái này trên lực giá. Diệp Khải ở đằng kia nghe xong, đái lòng lâm thầm gật đầu, cái này phương ca âm mặc dù là người quái đản chút ít, có thể hắn phương pháp này đích thật là so với trước tốt lên rất nhiều. Nếu sở hữu tất cả trang bị tất cả đều đặt ở một người trên người, lấy không đến tay, chỉ sợ cái này mấy người đều khắc thường trạng tâm tư sinh ra đến. Có thể, ta cũng hiểu được đồng ý. Huyết sắc anh tốt xem tất cả mọi người là không có muốn phản đối ý tứ, đành phải cũng là gật đầu. Đã như vậy, tùy theo như phương ca nói đến, này cái vọng ma châu ai muốn đâu rồi, ngũ giai pháp bảo giống nhau. Ta muốn Mấy người còn lại đều là ý động, còn tại do dự chính giữa thời điểm, Phương Ca Âm cựu là hét to một tiếng, theo huyết sắc anh tốc trong tay đem vọng ma châu chảo đi qua, vui dạo rực giữ tại trong tay mình. "Hắc hắc, các ngươi đã đều là do dự, tiểu đệ cho ta vì mọi người giảm bớt chút ít phiền não, quy ta tốt rồi." Phương Ca Âm bỏ qua mấy người trợn mắt tương đối, dù bọn vẫn lúng lung ném chơi lấy trong tay vọng ma châu, phát ra vài tiếng làm cho người cam tức âm tiện tiếng cười đến. Phong Thanh Vân đạm bọn hắn tuy nhiên là sinh khí, có thể cũng không có lại nói, ai bảo mấy người đều là hơi có tâm động cũng không dám rơi xuống quyết đoán đâu rồi. Bằng vào một cái tên tựu để phán đoán một kiện ngũ giai pháp bảo ưu quyết thuộc sở hữu, đích thật là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Co như là mấy người bọn hắn, cũng tránh không được trong nội tâm sẽ sinh ra tiếp theo kiện trang bị thời điểm sẽ hay không càng đỡ một ít đây này nghĩ cách đi ra. Tốt rồi, Phương Ca đã lấy ngũ giai pháp bảo pháp bảo một kiện, lần sau bất quá thu hoạch, ngươi không thể ra tay trở lựa. Huyết sắc anh túc mang theo đám người kia, lúc này cũng là cảm thấy đau đầu, không phải thảo mục trong nội đường bộ thành viên, quản lý bắt đầu tựu là phiền toái, căn bản là sẽ không hoàn toàn nghe theo lời của ngươi. Tiếp tục đi tới. Cái này của mộ hai tầng hung hiểm chỗ, có thể so sánh một tầng muốn càng lớn rất nhiều. Thân cao trượng hai thi đem, tọa hạ thi thú đều là cao tới 40 cấp, trong tay mực sắc long thương bên trên có một đoàn đùn tụẩn quỷ khí tràn ngập thi hỏa ở đằng kia bồi hồi. Hoàn toàn trong suốt tang linh, thân thể thuần túy là do trăm cái bất đồng gương mặt tạo thành, ánh sáng gây hiện, còn có thể chứng kiến mấy cái này gương mặt trước khi chết giữ tận, hoàng sợ thần sắc, lóe ra biến hóa kỳ lạ ánh sáng chói lọi. Cổ mộ hai tầng tuy nhiên là cực kỳ khó đấu, nhưng Diệp Khải bọn hắn 8 người đều là bị ngạn trong đêm làm thuộc nhất lưu cường giả lại có thái ớt nam yên lạnh như vậy phòng ngự chí bảo hộ thân. Tám người tề tâm hợp lực xuống, tuy nhiên có phần phí hết một phen hoảng hốt, thực sự không sợ nguy hiểm vượt qua. Trên đường đi quái vật đều là chỉ bạo một loại trang bị, tức là cấp 2 minh độc bạch cốt tiễn, hơn nữa tỷ lệ rơi đồ cực cao. Đoán chừng là bởi vì thi đem cùng ác linh bản thân đẳng cấp đều là khá cao, tuân gia nhưng lại cấp 2 phi kiếm loại trang bị quan hệ, thậm chí nhân phẩm lúc bộ phát hậu một đấu thi đem đều có thể rơi xuống 4-5 căn minh độc bạch cốt tiễn đến. Diệp Khải đến cái đến, chính mình tổng cộng là phân đã đến 19 căn, đoán chừng là tất cả mọi người chính giữa tối đa đấy. Cấp 2 phi kiếm, vẫn là Ma binh, cho dù bàng ngôn người chơi đều không có thèm, bọn hắn nhất thường sử dụng phi kiếm vẫn là thần binh, sử dụng tiên binh hoặc là Ma binh, đều muốn không căn cứ giảm xuống nửa giai uy lực, trừ phi thật sự là cực phẩm phi kiếm nếu không căn bản được không bù mất. Đương nhiên càng chủ yếu đấy, La Minh độc bạch cốt tiến giai vị quá thấp, căn bản không có nhân để ý nó. Có chút ngã xuống tại xa hơn một chút một ít nơi hẻo lánh, thậm chí không có người đi đem nó nhặt lấy, tự nhiên là bị hắn thu trở về. Chủ yếu là Diệp Khải từ khi trải qua bảy cầm linh, hỗn loạn luận kim cẩu một chuyện về sau, Điều là đối với mấy cái này, tại đồng nhất địa điểm không phù hợp thông thường đại lượng sản xuất cấp thấp phi kiếm pháp bảo đã có nồng hậu dày đặc hứng thú, có lẽ đây cũng là một kiện có thể đầy đủ phi kiếm. Loại khả năng này tính không lớn, nhưng phản chính tự mình túi càn khôn không gian khá lớn, buôn hơn 10 căn mình độc bạch cốt tiến màn rồi, hoàn toàn không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Hừ hừ, chỉ cần có thể tạo thành giống nhau tứ giai ma binh các loại, ta tiểu kiếm lợi lớn. Chính mình là không dùng được, nhưng tìm lôi lão hổ hỗ trợ rời tay mua tự là, lại là 2 tháng tiền sinh hoạt đền tay. Cổ mộ tầng thứ 2 cuối cùng, như cũng là một mặt khủng lồ con kính, lần này trong kính là vô cùng mãnh liệt thủy gọn, sóng to gió lớn, xông lên mà khởi thủy tiểu là có trăm trượng độ cao, cái gì vạn tấn thuyền hạm tại ở trong đó đều là làm theo lật ra, không được may mắn thoát khỏi. Hai tầng trấn thủ Bụt ta là hoàn toàn không biết gì cả, lần trước đội ngũ căn bản là không có thể đi tới cái chỗ này, tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến, không muốn chủ quan rồi. Huyết sắc anh tức mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong tay tinh quang phi kiếm ngược lại cầm, có một chuỗi nhỏ vụn tinh mang bay ra, đã rơi vào trên người của mình. Lúc trước tầng thứ nhất trấn thủ Bụt mặt xanh nhanh vàng ma vật Hắn là biết rõ kỳ thật thực lực chi tiết, mới có thể nhẹ nhàng như vậy, tùy ý đúng là gây ra rồi. Chương 141, Hả một đại xã. Huyết sắc anh tốc như thế chỉnh trọng làm tất cả cũng cảnh giác tăng cao chuẩn bị chính mình mạnh mẽ thủ đoạn. Đối với cái này vị thảo mục đường hoạch tâm phần tử đều là tin tưởng thực lực của hắn Tác Phong sẽ không bỏ qua lời của hắn. Các ngươi không cần sợ có của ta Thái ớt Ngũ Yên la quái vật căn bản công không thể tiến đến không cần lo lắng. Chân dài ngữ tỷ tin tưởng 10 phần bên ngoài cơ thể ngũ sắc quang lên rõ ràng lại còn sống ra vô cùng biến hóa đến trở nên tầng tầng lớp lớp càng có không gian cảm giác. Đồng thời đem cái kia đoàn tái nhật lửa khói tế tại đỉnh đầu của mình đem vụ cận trong vòng mấy trượng đều là chiếu diễm quang bất tình u u bóng người chập chờn giống nhau, là ra lượng lươi phi kiếm đi ra. Hai thanh nữ đoàn kiếm bá bá ngang trời hư kiếm đâm khí tung hoành không biết làm cái gì dự lưu thủ đoạn. Trước khi đều là gần kề dùng một đoàn tái nhật lửa khói đối địch, nàng hiển nhiên trên miệng nói nhẹ nhõm thực tế cũng là làm chu toàn chuẩn bị thực sự không phải là lơ là sơ suất rồi. Đâu lần sử dụng phi kiếm đến phi tiên mộng điệp vận dụng phi kiếm tầm đó có một cỗ không cốc gu lan phiêu nhiên xuất trần cảm giác cùng nàng trước khi cởi mở lưu loát tính cách thế nhưng mà cực kỳ không hợp có một loại khác mị lực cũng không phải là chỉ có ngươi có thể xài hai lưỡi phi kiếm, ta cũng có thể đi. Á Phiên Tiên Mộng Điệp đông dung xoay đầu lại hướng phía Diệp Khải nhế răng sáng lạn cười cười trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhàng đắc ý dí dỏm. Dựa vào chân dài ngự tỷ rõ ràng còn có như vậy một mặt. Trong non thanh chóng mặt hoa thụ trồng chất tuyết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này cường thế anh khí nữ tử ở thời điểm này cũng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng một mặt lại để cho Diệp Khải thật dày sức sợ. Phiên Tiên Mộng Điệp hai phần tùy tùng nữ đoàn kiếm chỗ chuôi kiếm là ngay cả lấy hai cây tuyết trắng băng gắm một vòng một vòng cuốn ở cổ tay của mình bên trên một mực vươn vào đạo bào ở trong. Nếu là không có đoán sai trên người không thấy có cái hộp kiếm nàng có thể đồng thời tao khống lượng lơi phi kiếm nguyên do tiểu là cái này rồi. Dùng được lấy lớn như vậy kinh tiểu quái đấy sao còn không phải cuối cùng một tầng đây này Phương Ca ngân tử mẫu kiếm ngược lại để trong tay tay kia thì là lấy một bản sách thật dày sách bộ dáng pháp bảo tùy ý chuẩn bị phát động nhưng ngoài miệng vẫn là theo thường lệ phản bác một tiếng. Đông Hải Tài thần thập phần khoa trương hai tay hướng tối cản khôn ở bên trong trảo xa hơn không trung một rơi vãi tiểu là có 72 miếng ánh vàng rực rỡ chậm trọng đồng tiền rơi xuống. Mỗi một quả đều có lòng bàn tay đại tiểu vòng quanh thân thể của hắn bay múa hợp thành một đạo đồng tiền vách tường đinh đinh đang đang phát ra tiền tiếng va chạm tiếng nổ. So sánh dưới, phong thanh vân đạm tiểu là bình thường rất nhiều chỉ là đem sau lưng chín mặt mây xanh cờ xí triệt để hiện hình trên người gió lốc vụ vụ đại tất cả người đều giống như cũng bị thổi cuốn lại. Hai vị ngũ đại huynh đệ người chơi thì là rút một đống phù triện đi ra một chương một chương hướng trên người mình giãn đi tất cả sắc ánh sáng chói lọi chớp động không biết bỏ thêm bao nhiêu chủng trạng thái. Loại cơ sở này phù triện cơ hồ mỗi gia môn phái chính giữa đều có thể đổi. Lấy thanh thành làm thí dụ thì có tăng tăng tốc độ phong hành thần phù, chứa ra tăng khí lực đại lực thần phù 20 điểm điểm cống hiến một chương, tăng HP khôi phục tốc độ thanh mục thần phù 30 điểm điểm cống hiến một chương. Đủ loại phù triển không giới trăm chủng nhiều bất quá tăng lên thuộc tính cũng không phải nhiều. Như ngũ đại như vậy bên cạnh môn hàng loạt cái này phù triển chủng loại tựu là thêm nữa. Tại đây bên trên nghiên cứu phát minh càng là tinh sâu. Diệp Khải là không nỡ chứng minh điểm này, liệu mạng đổi lấy môn phái điểm cống hiến chuẩn bị tích lũy lấy đổi đại vật kia mà. Chỉ uy chú Tuyết Hắc Phượng lượng thanh phi kiếm Diệp Khải thuận tiện lăng tra xét thoáng một phát trên người các hạng pháp thuật của nào tất cả đều có thể sử dụng. Đặc biệt là mặc lên người Thúy Long văn hoa phi vũ bảo bên trên ánh mắt đặc biệt dừng lại thêm chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ. Huyết sắc anh túc nhìn thấy tất cả mọi người là chuẩn bị đầy đủ hết khâu trừ chỉ bắn ra tinh quang phi kiếm sắp ra hung hăng đâm vào khủng lồ quang kính bên trên. Mặt này khắc trăm trùng trên biển cự thú hung tàn đi săn hình ảnh khủng lồ quang kính thụ này, một kích đừng nói là có tổn hại liền chút nào lắc lư cũng không có trong kính vô cùng mãnh liệt thủy gợn làm như nhận lấy kích thích điên cuồng bừng lên. Gian phòng này thạch thất trường bình đã ngoài dĩ nhiên là bị cái này trong kính hồng thủy nhanh chóng dìm chổng chất đi lên mạng lớn giọt thủy rất nhanh là không có đã qua bên hông độ cao hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên. Chứng kiến bên ngoài như thế tình hình, Diệp Khải bọn họ là ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này chấn thủ còn không có hiện thân tựu là như vậy uy thế kinh người thực lực, này sợ là nếu so với phía trước mặt xanh nhanh vàng ma vật cường ra không biết bao nhiêu đến. Cũng may Thái Ức Ngũ Yên là quả nhiên là không chịu thua kém, không hổ là toàn bộ phương vị phòng ngự biến hóa tùy tâm phòng ngự chí bảo. Liên một giọt nước đều không để loạn. Bên ngoài hồng thủy ngập trời bên trong vẫn khô ráo thoải mái. Phiên Tiên ngộng điệp chỉ hướng Ngũ La Yên trên ánh sáng nhấn một cái thái ớt Ngũ Yên La tiểu là đột nhiên mất đi trọng lực tại hồng thủy trôi nổi. Nhờ vậy đoàn người không bị gìm ngập tại đáy nước cùng thủy hệ buộc chiến đấu tiểu thiệt to nhiều. Toàn gian thạch thất đều biến thành thế giới nước sau, một tiếng nổ lớn cùng hơn trăm trượng cự xạ vào ra. Minh đen bụng trắng một đôi như đèn lồng giống như yếu lục đồng tử nhìn chằm chằm thái ớt Ngũ Yên La. Hát thủy Huyền Sà. Đây là Hát thủy Huyền Sà nghe được Phong Thanh Vân Đạm Kinh hô diệp Khải nhìn sang đại sàn này đúng lúc là trong chính mình xem xét trong phạm vi. Hắc thủy viện xà tinh anh cấp 60 cấp quái vật. Sơn Hải Kinh Hoàng Nam trải qua có Thái Hư chi Nam có Huyền Xà thực bụi. Có Vu Sơn người Tây có Hoàng Ô đế dựng tám trại. Hoàng Ô tại Vu Sơn tư này Huyền Xà. Như vậy nổi danh có mặt lai lịch rõ ràng tinh anh quả nhiên là bất đồng xuất hiện thành thế rất lớn. Diệp Khải đến nay nhìn thấy to như vậy, cả gian thạch thất biến thành chính mình sân nhà địa bàn. Đôi rắn một cuốn cựu là có vô số cái ngập trời sóng lớn hướng phía Thái Ức Ngũ Yên la xoắn tới điên cuồng hô rít kề ổ long trời lỡ đất. Không tốt. Trân Giản Ngự tỷ lần đầu thay đổi mặt sắc lộ ra một tia vẻ mặt hai phần tùy tùng nữ đoàn kiếm vừa thu lại hai tay lập tức đặt tại Thái Ức Ngũ Yên La bên trên. Chân khí trong cơ thể vui lòng tiết kiệm khai mở náo thủy chảy giống như đưa vào Thái Ức Ngũ Yên La chính giữa mới đưa cái này ngũ sắc quang ổn định lại. Tự tiến vào cổ mộ bắt đầu vẫn là cái này, phòng ngự trí bảo lần đầu xuất hiện như thế quấn bách cục diện liền pháp bảo kèm theo phòng ngự giá trị đều là chống đỡ không nổi cần chủ nhân đưa vào chân khí mới có thể duy trì. Đương nhiên trong lúc này cũng có rất lớn quan hệ là vì Thái Ức Ngũ Yên la mở rộng diện tích đồng thời bảo vệ 8 người nếu không quang là bảo vệ chân dài ngự tỷ chính mình dựa vào thất giai pháp bảo như thế nào đều là không có thể như vậy nhanh tiểu nhận lấy nguy hiểm. Huyết sắc anh tú cổ tay gian buộc lên ngân sắc linh đũ quần bánh liệt nhoáng một cái có thanh thúy dễ nghe tiếng chuông truyền ra vốn là một đám tử hồng ánh sáng hướng về bốn phía rạng khiêm ra lại là một tầng đạo bạch quang vũ rơi xuống hàng tại mỗi trên thân người. Hệ thống nhắc nhở ngươi đã bị đồng đội quá thanh tím ánh mặt trời chiếu sáng khí huyết chân khí khôi phục tốc độ gia tăng 100% lực công kích gia tăng 20% tiếp tục 15 phút. Hệ thống nhắc nhở ngươi đã bị đồng đội quá thanh phổ hoa đạo tắm rửa khí huyết chân khí hạn mức cao nhất gia tăng 20%, có quá thanh tiên quang hộ thể giảm miễn chú có thương hại 5% tiếp tục thời gian 15 phút. Diệp Khải Thân bên trên ấm áp tinh thần chấn động đột nhiên hồi trở lại nghĩ tới huyết sắc anh túc cái kia kiện âm luật hệ pháp bảo phụ bình nhiều loại pháp thuật. Chỉ là toàn diện sử dụng cái này, ngân sắc lục lạc chung điều kiện tiên quyết cửu là nhất định phải trước học sẽ âm luật hệ đạo pháp tinh thông âm luật ngày đó tân thủ tôn trong hắn vẫn là không có cách nào triệt để nắm giữ. Hiện tại xem giá huyết sắc anh túc nhất định là nhằm vào tại nó làm cải tiến cố gắng đối với ngân sắc linh khai có thể nắm giữ pháp thuật nhiều hơn một cái hơn nữa, mấu chốt chính là tiếp tục thời gian sâu sắc kéo dài thực chiến công dụng bị sâu sắc tăng lên có thể chính thức một cuộc chiến đấu trong phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Âm luật hệ pháp bảo chẳng lẽ thật sự là cường đại như vậy? Cho dù ngân sắc linh đúng quần vẹn vẹn dừng ở cái này, hai cái pháp thuật cũng là đầy đủ đáng giá đem nó bảo lưu lại đi, vô luận đã đến lại cao đẳng cấp thời điểm đều có thể tại đoàn đội hành động chính giữa phát huy ra đáng sợ tác dụng đến. Cũng không biết hắn bao chùm diện tích gia chỉ nhân số hạn mức cao nhất là có bao nhiêu nếu như là có thể đạt tới trăm người đã ngoài cái kia quả thực tựu là chiến thần khí cấp bậc pháp bảo rồi Diệp Khải trong lòng chấn động mãnh liệt hắn còn không có được qua một kiện âm luật hệ pháp bảo đối với cái này chủng hiếm thấy pháp bảo hiệu rõ không nhiều lắm chỉ có thể là hoàn toàn dựa vào lấy suy đoán cái này ngập trời sóng lớn một lớp đón lấy một lớp thái ớt ngũ yên la quả thực tựu là trở thành một diệp dẹp đang tại đại dương mênh mang gầm thét trên mặt thủy ngã nham Phật vùng lấy bất quá ngắn ngủn một hồi mấy công phu chân dại ngữ tỉ tựu là mặt gặp nạn xác hiện nguyên là chân khí của nàng hồi phục tốc độ vẫn là theo không kịp thái ớt ngũ yên la tiêu hao tốc độ Ngẫm lại cũng là bình thường coi như là không hoàn toàn thái ớt ngũ yên la giống nhau, là thất giai pháp bảo đối với chân khí tiêu hao tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Bình thường bất quá là không nhẹ không nё một lần công kích không cần bản thân đưa vào chân khí giống nhau là có thể nhẹ nhõm ngăn lại, chỉ khi nào gặp phải chính thức nghiêm trọng công kích thời điểm đối với chân khí nhu cầu cũng không phải là cái vẫn chưa tới 50 cấp người chơi có thể cùng ứng lên. Ai có thể ngự kiếm tại trong thủy theo ta ra ngoài đã đi ra cái này, thái ớt ngũ yên la đều tại một chỗ mục tiêu công kích quá mức dễ làm người khác chú ý mộng điệp phải bảo vệ chúng ta 8 người chân khí cũng là chống đỡ không nổi. Diệp Khải hô lớn một tiếng đổi lại Lịch Thủy Châu tiểu là chuẩn bị ly khai cái này, ngũ sắc quang bảo hộ phạm vi Z đi ra ngoài. Trong lòng của hắn thâm sở ly khai mở cái này phòng ngự trí bảo kỳ thật nguy hiểm ngược lại có khả năng so hiện tại còn muốn thiếu Hắc Thủy Huyền Sả công kích, chú ý lực hiện nhiên vẫn là sẽ đặt tại Thái Ức năm viên hạn bên trên. Mà tám người phân tán ra đến công kích thời điểm cũng càng là linh hoạt không đến mức giống như bây giờ liên hoàn thủ đều là rất khó làm được. Chương 142, từng người solo như cá gặp nước. Ách nhất kiếm ngươi dĩ nhiên là có đem một môn kiếm quyết tu đã đến 20 tầng viên mãn. Đã đến nay còn không có có một môn kiếm quyết giống như này cả giới, còn làm không được ngự kiếm tại trong thủy, vừa đi ra ngoài sợ là muốn chết đối với cái này hùng trong thế giới thủy rồi. Huyết sắc anh tóc mặt sắt xấu hổ, hắn tự nhiên cũng là sớm đã nhìn ra trước mắt huấn cảnh, kỳ thật chỉ cần 8 người tách ra tiểuu có thể giải quyết. Phiên Tiên ngộng điệp có thái ớt Ngũ Yên la hộ thần, lại có lực sát thương khủng bố tái nhật lửa khói, chỉ bằng kiên chế trụ hạt thủy huyền xà toàn bộ chú ý lực. Mà chỉ cần bảo vệ chính mình một người lời mà nói, thái ớt Ngũ Yên la cũng không cần thúc dục như vậy cố hết sức, tiêu hao chân khí chỉ số cũng sẽ không biết khủng bố như thế. Bảy người khác cũng thị có linh hoạt phát huy không gian, thân rời rạc tại ba sóng lớn bích thủy thế giới chính giữa, tùy thời ra tay công kích. Đặc biệt là Phiên Tiên Mộng Điệp hay là Hán Đại Lực Tương mới mới mời đến siêu cấp cường giả, sau lưng càng có Nghiêm Anh mỗ bực này cấp bậc đại lão tại, sau này thảo một đường phát triển còn có vài sự kiện muốn mượn nặng như nàng, nếu để cho nàng kết quả là tại trong cổ mộ hao tổn rồi, cái này bởi bên trên nhân tình có thể to lắm. 20 tầng viên mãn kiên quyết, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không có ích thủy châu cái này pháp bảo, có thể ở trong nước ngự kiếm mà đi hay sao? Diệp Khải lời vừa ra khỏi miệng, Điều là phát hiện không đúng, nhà mình thanh thành quanh thân đều cũng có Giang Nghiện Thủy vực như vậy một mảnh ông lớn thủy vực, mới có thể là có dễ dàng tuân gia Hích Thủy Châu thủy tộc tinh anh, cũng là lại để cho người chơi đối với Hích Thủy Châu có tất yếu nhu cầu, cơ hồ là sắp làm đến nhân thủ một cái rồi, nếu không căn bản không có cách nào hoàn thành cùng đều Giang Nghiện Thủy vực có quan hệ nhiệm vụ hàng ngày. Có thể côn Luân Sơn mạnh phù cận, dù có mấy cái trải qua nhánh sông cũng là thập phần tiện chất vật, thủy tộc tinh anh số lượng rất ít. Côn Luân đệ tử không có đi thủy vực trong đi chèn lẻ vẹo tất yếu, tự nhiên sẽ không đi tận lực thu thập Hích Thủy Châu một loại pháp bảo cũng sẽ không có ý thức chọn lựa thủy hệ đạo tư đến tu luyện, tốt tăng cường tại thủy vực chính giữa sức chiến đấu cùng thích ứng năng lực. Chưa, nhất kiếm xem ra ngươi là có ích thủy châu, có hay không hơn. Còn có Phương Ca, Tài Thần, hai người các ngươi cũng đều là hải ngoại tu sĩ, có lẽ đều có tích thủy thủ đoạn a. Huyết sắc anh tú con mắt sáng ngời, hướng phía ba người quay đi qua, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Ích thủy châu không có, da cá xấu bộ đồ có một kiện, trong nước ngự kiếm tốc độ có thể thêm 50, tạm thời cho ngươi mượn tốt rồi, để cho chút nữa nhưng là phải đưa ta. Tự chính mình đều không có dư thừa được rồi. Cũng may ta lựa chọn Huyền Quy Tâm Điện Pháp có thể ở biển sông chính giữa tự nhiên chạy. Phương Ca ngân rầm rì hai tiếng, mới lặc có chút không tình nguyện móc ra một kiện da cá xấu bộ đồ đến đưa cho huyết sắc ánh túc, vẫn là dặn đi dặn lại đấy, sợ hắn không nhớ nữa còn cho mình. Ta lại chỉ có một phần của mình, cũng không có dư thừa tích thủy bảo vật. Đông Hải Tài Thần lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không thể tránh được. Ta ngược lại là có dư thừa một khỏa Huyết thủy châu, có thể tuy vậy cũng vẫn là thiếu đi hai người phần đây này. Diệp Khải tại túi càn khôn ở bên trong lật ra cả buổi, xác định là chính mình chỉ có một khỏa đồ dự bị Huyết thủy châu. Không có nhiều hơn nữa được rồi. Tại đa dạng chi trùng, Ích Thủy Châu cũng không có thèm, cơ bản đều là làm được nhân thủ một khóa, không có mã cấp cho rồi. Hắn đánh tới cũng là tại chỗ ném cho một thác tiểu kê, lại để cho hắn phân phối cho nhân vật mới đi, trên người mình chỉ giữ lưu lại một khóa, tự tác vào nhất. Diệp Khải đem cái này khóa Ích Thủy Châu đổ cho Phong Thanh Vân Đạm, cho dù đã có này Châu có thể vào thủy, trong thủy tốc độ giống nhau là muốn giảm phân nửa đấy. Phong Thanh Vân Đạm tối thiểu bản thân tốc độ còn nhanh một ít, cho dù ở trong nước ngự kiếm chỉ có một nửa, cũng hay là muốn so ngũ đại hai huynh đệ mau hơn rất nhiều. Như vậy hắn tại ba sóng lớn bích trong thế giới thủy tồn sống sót xác suất ưu so người khác muôn đại, có thể làm ra cống hiến cũng muôn lớn chút. Bao Biện làm thay hai người cùng kêu lên nói ra, "Không sao, hai người chúng ta cũng có một kiện pháp bảo, liên thủ khu động cũng có thể tại dưới thủy cam đoan tính mệnh không lo." Huyết Sắc anh tức thật sâu nhìn hai người bọn họ liếc, cái lúc này cũng không nhiều nói gì đó, mà là đem Phương Ca Ngân cho hắn cá sấu lạnh xuống thủy bao ra hướng trên người một xuyên eo, Tự La chạy ra khỏi Thái Ức Ngũ Yên La bao phủ phạm vi. Theo một tên tiếp theo một tên người chơi ly khai, Thái Ức Ngũ Yên La cấp tốc co rút lại, Một lần nữa hóa thành một đoàn lồng đậm đến mức tận cùng ngũ sắc quang, tại ngập trời sóng lớn chính giữa giống nhau là ổn định thân hình, phi tiên mộng điệp trên mặt cũng rốt cục lưu lộ ra nhẹ nhõm chi sắc. Theo cần phải bảo vệ 8 người lớn như vậy phạm vi co lại tiểu đến chỉ cần bảo hộ một người, cái này ngũ sắc quang bao phủ phạm vi không biết kém bao nhiêu, Trô đã bị trùng kích lực tự nhiên cũng là hoàn toàn bất động. Thôi xả, muốn ngươi để mắt. Cuối cùng là dọn ra tay đến phi tiên mộng điệp kêu hừ một tiếng, hai tay xuống nhấn một cái, trước khi thị nữ đoàn kiếm ngang trời hư đâm địa phương đột nhiên là bộ phát ra hơn 10 đạo mãnh liệt kiếm khí đến. Đúng lúc là ở đẳng kia đầu Hắc thủy huyền xà thân thể dưới đáy. 200, 200, 200. Hơn 10 đạo kiếm khí lẫn nhau va chạm, rắn rằn chắc chắc quanh tại Hắc thủy huyền xà bụng, có o o đỏ tươi huyết dịch chảy xối đi ra. Như vậy tiểu tiểu thương thế cũng không có thể làm gì được Hắc thủy huyền thủy, ngược lại là càng phát kê nổi lên nó hung tính, chờ mình đẳng xung quấn mà đi đã không phải là ngập trời sông lớn, mà là một mảnh dài hẹp ngưng tụ thành hình dòng thủy, nhỏ nhưng đầy đủ, lẫn giác đều có. Bất quá phiên tiên ngộng điệp công kích cũng ít nhất là hấp dẫn Hắc thủy huyền xà toàn bộ chú ý lực, khiến cho Diệp Khải mấy cái an toàn ly khai không có đã bị bất luận cái gì đặc biệt chiêu cố. Nếu không cũng giống như vậy công kích đến, sợ là vừa ra Thái Ức Ngũ Yên La phòng hộ, muốn có nhân hòa quang trọng sinh mà đi rồi. Diệp Khải một vào trong thủy, cảm thụ không đến chút nào chướng ngại, tốc độ cơ hồ cùng bình thường ngự kiếm giống như lúc, trên người Thúy Long văn hoa phi vũ bảo thuộc tính nhận pháp thuật Long Du thương hải, có thể ở biển sông bên trong ngự kiếm tốc độ thêm 30% cùng thanh thành thống nhất đạo bảo bên trên cái kia 10% trong nước ngự kiếm tốc độ tăng thêm, hết thảy là phát huy tác dụng. Có thể nói, theo trong nước ngữ kiếm tốc độ điểm ấy mà nói, mà ngay cả tốc độ phi hành khủng bố phong thanh vân đạm cũng là so ra kém hẳn rồi. Khá lắm, lớn như vậy một đầu cự xà, nên từ chỗ nào vị trí ra tay dễ dàng đây. Diệp Khải hoán đổi một ngụm trầm thủy kiếm đi ra, kiếm quang hỏa tan vào trong thủy, vô tung vô ảnh, vô hình vô tích, tựu cùng một đạo thanh lưu xuyên qua giống như. Chỉ có đã đến Hắc thủy huyền xa bên người, mới có thể cảm nhận được cái này chỉ thủy tộc tinh anh khủng bố hình thể, hắn hoài nghi coi như mình phi kiếm theo hắn trên người nhập vào cơ thể xuyên qua, đều chưa hẳn xem như cái gì lại thương hại, thật sự là quá bàng hơi lớn. Cho dù có 5 6 cái trưởng thành nam tử vây kín, đều đoán chừng là ôm không đứng dậy, cái này thân rắn quá thô a. Diệp Khải lui ra phía sau một bước, đưa tay triệu là một đạo sông hư kiếm khí sắc đi ra ngoài, phốc một tiếng đụng vào hạ thủy huyền thân rắn lên, chỉ để lại một cái tiểu tiểu vết. Đối với cái này đầu cự xà mà nói, giống như trả phá ra tiểu tổn thương, không quan hệ đau khổ. Huyết sắc anh túc vào thủy về sau lộ ra tốt là dũng mãnh, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, 60 cấp tinh anh cấp quái vật, vẫn là cảm dĩ nhân kiếm hợp nhất tư thái, hung hăng đụng phải đi lên, liều mạng một cái. Trên người hắn không ngừng bỏ ra nhỏ vụn tinh mang, nghĩ đến là trôi này, Tinh quang phi kiếm thuộc tính nhận phát thuật, lại là lại để cho hắn ở trong nước ngự kiếm tốc độ đều nhanh vượt qua Diệp Khải, tại tất cả mọi người bài danh thứ hai. Tinh quang tấm lửa hung hăng đâm vào Hắc thủy huyền xà phân bụng, hơn nữa là hết sức một quấn, mang theo khối lớn huyết thịt, một mảnh đỏ thấm máu tươi thủy suối giống như phun bừng lên, mùi tanh dày đặc. Hắc thủy huyền xà tối đầu một ngụm tan xuống, đúng là muốn đem huyết sắc anh tộc trực tiếp cho lướt, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, một kích tức lùi, chỉ là cắn lấy tinh quang tấm lửa phần uôi. Dù là như thế, Huyết Sắc Anh Túc lui sau khi trở về cũng là mặt sắt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, bị quái vật nuốt vào bụng ở bên trong, ăn sống sống nuốt, loại này chết kiểu này tuyệt đối là là khiếp kém nhất, nhất thê thảm chết kiểu này một trong. Huyết Sắc Anh Túc điều trị kiếm quang, tinh quang tụ lại, mới được là lại một lần gia nhập chiến đoàn. Hắc Thủy Huyền Sa tựa hồ là bị những này tiểu côn trùng không ngớt công kích cho triệt để chọc giận, tiến nhập bạo tẩu trạng thái, ngựa mặt lên trời tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, nguyên vốn là 3 sóng lớn giật mình làng bích thủy thế giới, hoàn toàn biến thành cùng biển gầm, voi rồng tiến đến tràn diện giống như Một tầng dày có hơn 10m, không biết có mấy vạn hơn 10 vạn tấn thủy chạy bị hấp thụ đi qua, vòng quanh thân thể của nó tạo thành lớp kiến thủy tường bình chướng. Đồng thời, Hắc thủy nguyên sa cự miệng hé mở, thì có liên tiếp bóng mảnh bọt thủy thiên lôi phun ra, mỗi một quả chính giữa đều là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, tràn ngập hủy diệt tính lôi hồ, đại bộ phận hướng về phía Thái Ức Ngũ Yên la mà đi, còn có một chút bình quân phân phối cho Diệp Khải mấy cái. Quý thủy thiên lôi. Diệp Khải mặt sắc biến đổi, lúc này tựu là lấy ra thiên lôi truy lay động, bính hỏa thiên lôi, mộng thổ thiên lôi vành ra cùng hướng phía chính mình mà đến hai luồng nóng ánh bọt thủy thiên lôi từng cái đối binh, tại phát ra mãnh liệt một tiếng bạo tạc nổ tung về sau, nhanh nhau tiêu tán ở không. Nhưng ở trong thủy thế giới, quý thủy thiên lôi uy lực rõ ràng cho thấy bị phóng đại tăng cường rất nhiều, bạo tạc nổ tung về sau tầng tầng thủy ba sông dâng tới, cũng may kịp thời mở ra huyền lồng thí tử, nhưng bị đẩy đi ra mấy chục thước khoảng cách, lộ ra có chút chật vật. Phân tán ra xung quanh, thi triển thủ đoạn, đánh tử tử cho chết cái này đầu hắc thủy huyền xà. Huyết sắc anh tốc tại trong tần số kênh đoàn đội hô lớn một tiếng, cũng không biết hắn là dùng thủ đoạn gì hóa giải quý thủy thiên lôi. Lúc này đã là lại khôi phục sức chiến đấu, tinh quang tấm lụa hùng hang quanh tại thủy tường bình chướng bên trên. Đáng tiếc, ngoại trừ ven khởi từng mảnh thủy hoa rung động bên ngoài, liền Hắc thủy huyền sa bản thể đều là công kích không đến, thành quả chiến đấu so với trước còn nếu không như. Duy nhất lợi tin tức tốt tựu là một lần tính phun trào nhiều như vậy Quý thủy thiên lôi đối với Hắc thủy huyền sa mà nói cũng là một cái không tiểu cái nặng, lúc này tựa hồ là không có muốn liên tục phun trào ý tứ, lại để cho tất cả mọi người là chỉ hoãn khẩu khí. Nếu liên tiếp 4-5 luân Quý thủy thiên lôi oanh đi lên, ngoại trừ trưởng tay ngự thị Những người khác đoán chừng đều là được ngoan ngoãn hồi trở lại trọng sinh điểm phục sinh đi. Tám người đem Hắc thủy huyền xạ vây quanh ở chính giữa, do Phiên Tiên ngộng điệp hấp thu đại bộ phận công kích, còn lại bảy người yểm hộ ra tay, lẫn nhau chiếu cố, tiến tới tự động. Mấy người kia đều là cao thủ nhất lưu, không cần phải trước đó diễn luyện đối địch trận pháp, phối hợp phương hướng các loại, tại trong khi thực chiến rất nhanh tự là quen thuộc mà bắt đầu, An ý độ phi tốc bay lên. Mà ngay cả Phiên Tiên ngộng điệp đều là tiểu tâm cẩn thận, không dám lại bị vào Thái ớt ngũ yên la chi phòng ngự liệu mạng đón đánh rồi. Đối mặt 60 cấp tinh anh quái, một cái sơ sẩy 8 người hết thảy bị vùi dập giữa chợ lúc này, cả đoàn bị diệt xong việc, cũng là rất có thể kết cục. Chương 143, bị chết đối Bachman đệ tử. Hắc thủy huyền xả vô luận công kích cái nào, còn lại 7 người hoặc là yểm hộ tương trợ, hoặc là tiểu La hết sức công kích. Cái nào chống đỡ không nổi, sinh mệnh giá trị cuồng ngã hồi phục không được đấy. Tiểu La lui ra phía sau một bước, tạm thời trước tối lui ra khỏi vòng chiến, do những người khác nhận lấy hắn trọng trách, giống như nhiệm vụ này đều là do phiến tiên mộng điệp gánh nặng bắt đầu. Ai bảo nàng thực lực mạnh nhất, Thái Ức Ngũ Yên la lại là khó khăn nhất hàng đấy. Loại này chiến đấu hình thức Chú ý chính là một cái mài chữ, tất nhiên là đối với tham dự người chơi có cực cao yêu cầu, phải mỗi người đều là có thêm tình trạng tao làm, kỹ thuật cũng rất tốt kiến dẫn. Đối phó Hắc thủy huyền xà thời điểm, chưởng tay ngự tỉ cái kia đoàn tái nhật lửa khói không hề phân thành 10 đóa, mà là bảo trì thành đoàn, để tránh phân tán lực công kích. Mỗi nhất kích đều có thể đem thủy tường bình chướng nổ tung màn lớn, tựa hồ lại thêm một bà kình có thể triệt để phá vỡ. Mà nàng hai phần thị nữ đoạn kiếm càng sát cơ bốn đỗ sợ, cũng không trực tiếp tấn công địch, mà là không ngừng huy động sắp ra từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí tiềm lực vô cùng, nhu miên biến hóa kỳ lạ, cũng không lập tức nổ tung, mà là chôn vào trong thủy, chờ lấy bộc phát một khác. Từng đạo ẩn nút xuống, đã là ở trong thủy chôn xuống mấy trăm đạo kiếm khí, xem diệp Khải đều là có chút mao cốt vẻ sợ hãi. Cái này muốn bạo phát đi ra, sẽ là như thế nào uy lực. Đông Hải Tài thần trên người vờn quanh bay múa lấy cái kia 72 miếng đồng tiền, bị hắn một ngón tay, tựa là xoay tròn, mang theo một cột thủy chảy hướng phía hạt thủy huyền sa một trâu luẩn nện. Chợn vẹn 72 miếng đồng tiền, một quả một quả nện xuống đi, mỗi lần đều chỉ có thể tóe lên một tiểu phiến thủy hoa đến. Cái kia hai gã ngũ đại huynh đệ người chơi Trâu Cẩm Pháp bảo lại là một thanh Liêu Ly li đại cái rủ, bên trên rủ xuống vô số dạ minh châu, hoàng bảo thạch, hồng mã não vân vân, đợi một tí châu đáo, chớp động lên rất dễ làm cho người mắt hoa châu quang bảo sắc. Liêu Ly li châu đáo đại cái rủ không ngừng xoay tròn, đem thân thể chúng quanh thủy chảy tự động gật ra, hơn nữa thỉnh thoảng sắc ra hai quả chân châu sắc đến thủy tường bình chướng bên trên muốn nổ tung lên, chỉ là nhìn như xa hoa tiến công hiệu dụng không lớn. Cái này pháp bảo, nếu do Đông Hải Tại thần đến tao không sử dụng, còn lộ ra càng thêm tương sấn, cùng tên hắn đối ứng một ít. Diệp Khải mấy lần ra tay, đều là không có thể đạp phá vỡ Hắc thủy huyền xà bên ngoài cơ thể thủy tưởng bình chứng, trong lòng trong cơn tức giận lại phát hiện mình vốn có pháp thuật chính giữa có thể tại loại này tràn diện hạ phát huy tác dụng hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, đều là tại cùng người chơi lúc chiến đấu mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng đến, âm thầm nhớ kỹ điểm ấy. Cũng may huyết sắc anh tốc ở thời điểm này cuối cùng là đã phát động ra cường lực sát chiêu, vị này thảo mục đường hạch tâm phân tử, từng đạt được qua Tam thập Tam thiên cổ đạo bên trong đích bí bảo, trên người gia si phong phú, tuyệt đối không thể xem nhẹ rồi. Hơn nữa hắn đã đã phát động ra hành động lần này, đến cổ mộ trước nhất định là làm chu toàn chuẩn bị, thật sự không được cho dù cùng bang phái người trong thuê hai kiện cường lực pháp bảo cũng có thể. Tinh quang tấm lụa hiển hộ phía dưới, có một đạo kim hà chậm rãi bay lên, chậm chạp rồi lại không thể ngăn cản, mấy tức thời gian cũ là thành dài đến trăm trượng đã ngoài độ cao, có thể trông thấy tại kim hà ở chỗ sâu trong có một đoàn ngũ vương kim tráng hư ảnh. Trong trượng kim hà không biết là mang theo như thế nào lực lượng, tuấn hát thủy huyền thân rắn bên trên xông lên, dĩ nhiên là đem thủy tường bình chướng phá vỡ, trực tiếp là hoành tại nó thịt trên người bên cạnh. Cái này một oanh, tựa la huyết thị tung bay, xuất hiện lớn gần trượng một cái khủng bố miệng vết thương, tiểu sông giống nhau máu tươi bừng lên. Cơ hội. Diệp Khải như thế nào bỏ qua loại này cơ hội tốt, nhân kiếm hợp nhất, chú tuyết kiếm quang theo phá vỡ thủy tường bình chướng khe hở mà vào, trực tiếp tại Hắc thủy huyền thân dẫn bên trên lưu lại một cái hồ sơ. Trước khi đi, vẫn là ném đi một đoàn tiểu dương thiên lôi tại thân thể hắn bên trong. Cho dù ngươi thị thân lực phòng ngự cường thịnh trở lại, không có khả năng trong cơ thể cũng là như thế, tổng là có thêm mềm mại yếu ớt địa phương. Tiểu dương thiên lôi trực tiếp tại Hắc thủy huyền xà nội phủ huyết điện chỗ hoành ra, Diệp Khải tin tưởng cho dù nó cường thịnh trở lại, cũng muốn hào hào ăn một cái đẳng trước giảm nhiều. Những người khác phản ứng cũng không chậm, ngay tại Diệp Khải xuyên qua Hắc thủy huyền xà thị thân thời điểm, các loại công kích cũng đều là đã đến. Đại phong khởi này Vân Phi Dương. Phong Thanh Vân đạm quát nhẹ một tiếng, trong tay chín mặt cờ sí nhảy ra, gặp phong tụ trưởng, trong nháy mắt mỗi mặt đều là đã có mấy chưởng cao thấp. Chín mặt cờ sí tụ lại, thì có một đầu hung ác phong long bay ra, giống nhau là đối với trăm trưởng kim hà tạo thành miệng vết thương mà đi, vòi rồng cuốn động, lại là tại miệng vết thương bên cạnh cạo mỡ vô số đạo vết máu. Phương Ca Ngân thì là đem trong tay sách bộ giáng pháp bảo hướng không trung ném đi, thì có một quyển sách, một quyển sách thể hiện chữ cổ tại ở trong thủy hóa thành quang ảnh, hiện hiện ra. Cái này mỗi quyển sách văn tự, từng chữ thể đều là có chứa một lời quyết đoán, xá lệnh thiên hạ ý tứ hàm xúc ở trong đó. Bất quá tại hơn trăm cái chữ thể chính giữa, lóe kim quang chỉ có không đến 10 cái, còn lại kiểu chữ đều là ảm đạm vô quang, lờ mờ yếu ạo. Lóe kim quang thể hiện chữ cổ hoành ra, trực tiếp xuất hiện ở hắc thủy huyền xà trước người, từng cái nổ tung, lại để cho miệng vết thương của nó lại là làm lớn ra mấy lần. Tất cả mọi người là mặt có tin mừng sắc, cái này liên tiếp lăng lệ ác liệt công kích Hắc thủy huyền đầu dẫn đỉnh từng dãy tổn thương con số cộng lại tròn vẹn vượt qua một vạn. Cho dù cái này đầu hắc thủy huyền sa sinh mệnh giá trị lại là hùng hậu, thương tổn như vậy cũng không phải có thể nhẹ nhõm kháng chủ đấy, rõ ràng cho thấy, trông thấy nó biến hư kém rồi rất nhiều. Tuy nhiên lại là tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, một lần nữa dựng lên mũi đích thủy tường bình chứng, nhưng thịt trên người bên cạnh cái kia chút ít miệng vết thương nhưng lại khó có thể khép lại, không ngừng có máu tươi chảy xối lao ra. Diệp Khải than dài khẩu khí, đã thương nặng cái này đầu hắc thủy huyền sa về sau, đã chứng minh thủy tường bình chứng thực sự không phải là không thể lãnh bại. Tuy nhiên huyết sắc anh túc tạm thời là đã không có lần nữa thúc dục cái kia trăm trượng kim hà pháp bảo khí lực, nhưng ít ra là thấy được thắng lợi hy vọng, chấm như vậy chậm mãi xuống dưới là có thể giết chết cái này đầu đại xà đấy. Xiu xiu xiu. Hơn 20 đạo quang hoa thoáng hiện, dĩ nhiên là lại có người chơi tiến nhập thạch thất ở trong, bất quá những người này hiển nhiên là chọn sai thời gian. Hôm nay cả gian thạch thất đều là trở thành thế giới nước, những người này thông qua thạch môn truyền tống tiến đến tựu là xuất hiện ở đáy thủy, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy lấy chính mình khí huyết một đoạn một đoạn xuống mất. Có phản ứng nhanh đến vội vàng ngoốc ra tích thủy pháp bảo khu mở trung quanh thủy trại, mơ hồ vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 20 cái người chơi chính giữa, trực tiếp thì có một nửa tại 10 tức ở trong bị chôn sống cho chết rồi. Như vậy tỷ lệ cũng là bình thường, tại cơ hồ không thể nào đem một môn kiếm quyết tu đến 20 tầng viên mãn hợp lý xuống, trừ phi là chuyên môn tại vùng duyên hải đại dương mê mang, giang hà thủy vực đi chẻn lẻ và qua lại người chơi, giống như đất liền người chơi rất ít là sẽ rất ít mang có tích thủy pháp bảo hoặc là tu luyện có thể tại thủy vực chính giữa ngự kiếm tâm pháp. Bạch Man sơn người, huyết sắc anh tốc kinh hô một tiếng. Thiếu chút nữa là bị một quả quý thủy thiên lôi cho trực tiếp oanh chúng rồi. Mọi người tiểu tâm, những người này chỉ hướng về phía chúng ta tới. Diệp Khải quay đầu đi, phát hiện cái này còn lại 10 tên người chơi quả nhiên trên người quần áo và trang sức lạnh lạnh quỷ quái, không giống người trong chính đạo, mặt sắc bi phẫn hùng ác, hướng về mọi người và tới. Cao hứng bừng bừng ôm chim sẻ nuốt đằng sau đến kiếm tiện nghi tâm tính tiến vào thạch thất, nhưng lại phát hiện biến thành đưa thân vào thủy vực chính giữa, còn không có giao tay tiểu là hao tổn một nửa huynh đệ, loại này biến cố hoàn toàn chính xác lại để cho người thẹn quá hóa giận. Huyết sắc anh tộc Ta muốn các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này, cho ta các sư đệ chôn cùng. Người đầu linh thần sắc giống như chỉ mừng, tàn nhẫn hung lệ, trên tay một cây lục sắc đại phiến dùng sức lay động, một mảnh vài mẫu đại tiểu lục vân dâng lên đến, ô áp hấp hướng về tám, cái chảo đến, là muốn một lần hành động đưa bọn chúng đánh tan. 50, 50, 50. Đám mây độc bao phủ trong phạm vi, Diệp Khải nhất phương sở hữu tất cả sinh mệnh con người giá trị đều là bắt đầu rơi xuống, tựa hồ là không thể chống cự một phen. Chỉ có tại trường tay ngự tỷ thái ớt ngũ yên la trước, đám mây độc mới thì không cách nào tiến vào, nhưng vẫn là xoay tròn không ngớt. Diệp Khải lập tức đổi lại Thất Cẩm Vũ Phiến, đã phát động ra Thất Cẩm Thần Quang, hào quang bảy màu hiện lên cuối cùng là đem đám mây độc xa lánh ra, đình chỉ tiếp tục mất máu. Thật là lợi hại đám mây độc, cái kia mặt lục sắc đại phiến là cái gì pháp bảo? Còn không phải chính thức công kích được ngươi, chỉ là đám mây độc bên trong đích cơ bản độc tố tổn thương, tiểu la đầy đủ lại để cho giống như người chơi không chịu nổi rồi. Đi. Bao Biện làm thay hai huynh đệ lại là giương tay hai cây bích mang phi châm sắt ra, thẳng sắc Bạch Man trong hàng đệ tử đầu lĩnh người chơi. Sập. Đầu lĩnh người chơi thò tay móc ra một thanh cái kéo đến. Bên trên hiển hiện một đầu Hàn Si hư ảnh, hướng bên trên một nên dĩ nhiên là trực tiếp đem hai điểm Big Mang Phi châm cắt bỏ đoạn. A, Tát Tử, ngươi cũng dám xấu chúng ta pháp bảo. Bao Biệt làm thay huynh đệ mặt sắt trắng bệnh, như là bị rất nặng bị thương, vừa mới tức giận mắng ầm rồi, tựu là bị trôi này Hàn Si tiễn đao đem hai người chặn ngang xén, liền chút nào chống cự đều không có thể làm ra, trôi này lưu ly châu áo đại cái dù giống nhau vỡ ra, trực tiếp hóa quang mà đi. Tiểu Tâm, người này là Bạch Man Sơn đại đệ tử vệ quỷ lạ người, thực lực bất phàm. Một cái đối mặt, tựu là có hai gã đồng đội quải điệu quyết sắc anh túc trợn mắt tròn xoe, thanh tú trên gương mặt vậy mà đều là có nổi vân xanh, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Bạch Man Sơn đại đệ tử, Lục Sắc đại phiến, Hàn Si tiến đao. Diệp Khải trong đầu nhanh chóng chuyển động, Bạch Man Sơn đại đệ tử hiển nhiên không phải là chỉ hắn bái sư sớm nhất, đoán chừng cũng là cùng chính mình tiên khu đường thủ tịch đệ tử giống nhau môn phái thân phận địch thủ, tại Bạch Man Sơn đệ tử chính giữa địa vị bất phàm. Kết hợp với hai quyển pháp bảo ngoại hình, lại để cho hắn rất nhanh là liên tưởng đến Lục Bảo lão tổ hung danh hiển hách một bộ bảo vật bách độc thất bảo. Nếu như không có sai lời mà nói, Cái kia cán lục sắc đại phiến tử là Bạch độc tu La phiền, mà nhẹ nhõm chặt đứt hai cây big mang phi châm hàn xi si tiến đao thì là thất bại chính giữa Bạch độc hàn xi si tiến. Ngoá, vốn là ra cái thái ớt ngũ yên la đến, người ta khá tốt giá quỷ là ẩn tu đại lao đệ tử, còn chưa tính. Lúc này liền Bạch độc tu La phiền cùng Bạch độc hàn xi si tiến đều đi ra, không có thiên lý. Ta cũng là thanh thành thủ tịch đệ tử kia mà đấy, bằng cái gì cũng chỉ có một chiếc cự lưu kim đăng, vẫn là phong lấn trạng thái đấy, không biết năm nào tháng nào mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực kia mà. Diệp Khải đấy lòng phàn nàn lấy Nhìn xem phệ quỷ đạo người ánh mắt đã là thập phần bất thiện, đó là đối đại giai cấp kẻ thù ánh mắt. Có như vậy làm cho người trông mà thèm bảo vật tiểu là sai, còn dám cầm đến ta cái này cùng khổ quần chúng trước mắt đến sáng ngợi rạng khoe khoang cái kia chính là sai càng thêm sai. Diệp Khải đã là cho phệ quỷ đạo người hành vi định rồi tính chất, thế tất muốn cho người này trả giá mấy thứ gì đó một cái giá lớn đến. Chương 144, tăng vọt công đức giá trị. Diệp Khải cũng không cùng phệ quỷ đạo người tiến hành chính diện chống lại, cách làm như vậy cực kỳ không quân an. Lục bảo lao tổ trong tay Bạch Độc thất bảo tự nhiên đều là cựu giai cực phẩm hàn sắc, có thể phát huy ra đến uy lực có thể phá hủy hết thảy. Mà phệ quỷ đạo trong tay người Bạch Độc tu la phiền, Bạch Độc Hàn Si tiễn tự nhiên là không thể nào có cái loại này cấp bậc, nhưng là cực kỳ bất phàm, theo hắn trước khi biểu hiện tựu là có thể nhìn ra. Bao Biệt làm thay huynh đệ Big mang phi trầm, lưu ly chân bảo đại cái dù phẩm giai cũng sẽ không biết quá thấp, có thể làm theo là bị Bạch Độc Hàn Si tiễn nhẹ nhõm cắt bỏ đoạn, hư hao, muốn chữa trị một lần nữa sử dụng sợ đều là rất khó, đây cũng không phải là phi kiếm hơi có tổn hại mà thôi như vậy một lần tử vong, cơ hội có thể cho cái này đối với ngũ đại huynh đệ thực lực triệt để hạ thấp một cái bậc thang. Trên người mình phi kiếm bất quá là ngũ giai, Diệp Khải không có lý do đi lấy cái này lưỡng lươi phi kiếm làm nếm thử, nhìn xem có thể không chống cự ở bách độc hàn xi si tiến lợi hại. Hơn nữa như vậy kỳ binh, hiển nhiên là đồng môn phái tiểu so thời điểm Long Vô Song trố khiến cho Bích Lam phi câu có giống nhau thuộc tính, có thể tạo thành đối thủ phi kiếm pháp bảo tổn hại, hơn nữa càng thêm sông ra nổi bật. huống chi, hắn có rất tốt phương pháp để đối phó phệ quỷ đạo người. Tại kinh đoàn đội trong hô một câu, lại để cho các đội hưu tiếp tục truyền tâm đối phó hạt thủy huyễn xạ, những người này giao do chính mình đến ứng phó tựa lạ. Trên người Thúy Long Văn Hoa Phi Vũ Bảo, có chút điểm hơi thủy bay lên, thuộc tính nhận pháp thuật thủy trường đông bị hắn phát ra động. Son phấn thủy mắt, lưu người say, bao lâu trọng. Nhân sinh trường hận thủy trường đông. Giống như buồn bã tự oán đạo kép nữ âm thanh sâu kín vang lên, nhân sinh trường hận thủy trường đông, pháp thuật một khi thúc dục, trăm trường ở trong đều thành uổng trạch. Mà lại tại thủy vực trong hoàn cảnh, tại thích hợp nhất thủy trường đông pháp thuật này phát huy dưới tình huống, pháp thuật hiệu quả, lực công kích, tiếp tục thời gian, toàn bộ gấp bội Ngập trời manh liệt trong thủy thế giới, Diệp Khải tái tạo một cái thuộc về mình ông trạch thủy vực, tổng cộng 12 tên Bạch Man Sơn đệ tử đều bị vây ở trong đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý cười. Công đức giá trị đại dâng tặng, trang bị đại nhật lấy hoạt động, hiện tại chính thức bắt đầu. Thủy trường động lực công kích bản thân thì có 300 300, tại thủy vực hoàn cảnh chính giữa, trực tiếp biến thành 600 600, theo hắn một cái ý niệm trong đầu, không ngừng có thủy xạ, thủy quy, rồng thủy vân vân, đợi một tí các loại thủy tộc dị thú ngưng tụ thành, kêu gào lên ập ra. Vạn tiên thủy quẩn, ba sóng lớn sóng lớn, cũng là điên cuồng công kích tới từng bách man sơn đệ tử. Như thế cảnh tượng, giống như là một cái hà bá đang phát tiết chính mình lôi đỉnh chi nộ, muốn triệt để hủy diệt hết thầy. Diệp Khải cũng bất đồng vệ quỷ đạo người giao tay, mà lại ị vào chính mình trong nước ngự kiếm tốc độ xa xa nhanh hơn hắn chuyên môn đối phó những người khác, cho dù đối phương có bách độc tu là phiên bực này rõ ràng có thể thêm tốc độ phi hành pháp ảo, cũng là đổi không kịp chính mình. Còn lại bách man đệ tử chẳng lẽ từng đều là người mang dị báo không thành Những người này có thể ở thủy trừng Đông Hình thành 300 trượng nông trại bên trong còn sống sót đều là thập phần không dễ, ở đâu còn chống lại đột nhiên xuất hiện tập kích. A, một gã gầy teo cao cao Beckman đệ tử bị một đạo tuyết xương tấm lụa một cuốn, tại chỗ hóa quang mà đi, chỉ tại nguyên chỗ để lại một kiện cho nông nông mà châu. Diệp Khải ra Diệp Thiên Tiên thủ thò ra, cũng không quay đầu lại trực tiếp đem cái này khóa ma châu chụp tới, sau lưng là hồn huyễn vệ quỷ đạo người hết sức thúc dục lấy bạch độc tu la phiên tại truy kích hắn. Hệ thống nhắc nhở, đánh chết ma đạo đệ tử, đạt được công đức giá trị 3800 điểm. Thoải mái. Giết ma đạo người chơi công đức giá trị doanh thu có thể so sánh giết quả ấy muốn mau hơn, giết đến tận chừng trăm cái của ta Cửu Liêu Kim đang cách bỏ niệm phong tiểu đều là không xa. Diệp Khải một cái nhanh quay ngược trở lại, chú Tuyết Anh ra, Thất Cẩm Vũ Phiến Phi đến một nửa đột nhiên giải thể, biến thành bảy dạng, một vòng huynh kích về sau lại là một lần nữa tụ hồi trở lại ngũ giai quật lông, còn có một đạo sông hư kiếm khí sắc ra. Chết. Chết. Chết. Trên người Thất Cẩm Thần Quang bị Bạch Độc Hàn Si tiến một đập, phong lượng giá trị trực tiếp ngã xuống một nửa, cả người một cổ bén nhọn chạy thủy rút lực đánh bay đi ra ngoài nhưng trên mặt hắn ngược lại là lộ ra một tia khoái ý. Lúc này đây ra tay, dùng tổn thương đổi tổn thương, thoán một phát cựu là đánh chết ba gã bạch man đệ tử. Đạt được công đức giá trị 3900 điểm. Đạt được công đức giá trị 4100 điểm. Đạt được công đức giá trị 4400 điểm. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại để cho Diệp Khải công đức giá trị hỏa tiến giống nhau hướng lên nhảy lên thẳng, những này bạch man đệ tử nếu như là đối tại địa phương khác, một VS một chiến đấu hắn muốn thủ thắng cũng là muốn trả giá toàn bộ thủ đoạn, thập phần không dễ. Có thể tại thủy vực hoàn cảnh chính giữa, đem thủy trường đông công kích gấp bội, Lực sát thương phát huy đã đến cực hạn, những người này chỉ là chống cự vạn thiên thủy quẩn, ba sóng lớn sóng lớn, thủy ngưng dị thú, tựa là dùng đi toàn bộ tinh lực, Diệp Khải chỉ cần hơi chút gây ngoại lực, tựa là có thể thuận lợi lấy bọn hắn tính mệnh. Chém giết ma đạo đệ tử, đạt được công đức giá trị là đối phương đẳng cấp gấp trăm lần, quả thực tiểu là một đầu rất nhanh hấp thu công đức giá trị con đường thông thiên. Đây là hệ thống lập hạ đích quý củ, cũng là dụ hoặc, chính ngạo người chơi coi như là bởi vì công đức giá trị ban thưởng cũng không cách nào đối với ma đạo người chơi nhìn như không thấy. Bất quá Loại này phép tính phải là yêu cầu song phương đẳng cấp đều tại trên 30 cấp, hơn nữa cả hai tầm đó đẳng cấp chênh lệch không thể vượt qua thấp cấp, nếu không tiểu hữu có khác phép tính. Loại này quy định cũng là vì tránh cho có người ra chỗ tốt thỉnh mấy cái cấp bậc thấp ma đạo người chơi đến cho mình vô hạn đánh chết, điên cuồng tăng lên công đức giá trị. Tiểu tử, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phệ quỷ đạo người hai mắt đều muốn phun ra lửa, hắn đối với Diệp Khải đoán hận đã đều là vượt qua huyết sắc ấn tốc, tiểu lại như vậy trong chốc lát công phu tiểu lại có hai gã bạch man đệ tử tu luyện. Hành động lần này tiến hành đến bây giờ, đã là giảm nhiều đặc biệt thiệt rồi co như là có thể đem huyết sắc anh túc một đoàn người đều chém giết, cũng không thể vãn hồi rồi tổn thất. Mấu chốt là thủ hạ nhóm người này đều là Bạch Man tinh anh, toàn thể chết lên như vậy một lần, cũng đều mất đi một tí trang bị, thực lực kia hạ thấp cũng không phải là nửa lần hay một lần, đối với mình tại Bạch Man Sơn bên trong đích địa vị đều sẽ là có nhất định được ảnh hưởng. Phệ quỷ đạo người liên tục thúc dục trong tay Bạch độc tu la phiến, cái này phòng chế thất giai pháp bảo, tuy nhiên so ra kém chính bản Bạch độc thất bảo, nhưng cũng là đã có được nhiều loại thần thông công dụng, giết người, hộ thân, phi hành, tái người, không một không thể cũng mất đi cái này, Bách Độc Tu la phiên tính toán là chính bản thân hắn luyện ra, yêu cầu trang bị đẳng cấp cái gì thấp mới có thể thuận lợi trang bị lên sử dụng. Bách Độc Tu la trên lá cờ cái kia đoàn đám mây độc theo vài mẫu đại tiểu đã có lại đến chỉ có mấy trượng phạm vi một đoàn quang, diện tích tuy nhiên biến tiểu rất nhiều, nhưng càng thêm áp xúc tinh hoa, đám mây độc uy lực không biết là đã lật ra vài lần. Người này thật nhanh ngữ kiếm tốc độ, muốn muốn đuổi kịp hắn còn phải tăng thêm mặt khác thủ đoạn. Phệ Quỷ đạo người tay trái vừa nhấc, năm đạo rất nhỏ hữu lục tơ nện sắp ra, mang theo ngay ngái mũi, tốc độc vô cùng. Nam đạo Tơ Nện hướng Diệp Khải thân bên trên khè quấn, liên thất cầm thần quang đều là thay đổi nhan sắc, nhiễm lên một tầng lục quang, tốc độ cũng là bị lôi kéo ở chỉ hoa xuống. Diệp Khải vội vàng cầm chú Tuyết hướng Tơ Nện bên trên chém, lại là đạn tính 10 phần, cứng cỏi dị thường, liên tục vài kiếm mới được là có thể chặt đứt một căn Tơ Nện. Đợi đến lúc hắn đều chặt đứt thời điểm, kéo dài cái này chút thời gian đã là đầy đủ phệ quỷ đạo người đổi theo. Hắn nhanh chóng hoán đổi trang bị, trong tay chú Tuyết đã biến thành khắc kỳ kiếm, khắc kỳ phục lễ tùy theo phát động, hai cái quang cầu bay tới hai bên đầu vai. Dù sao đối phó những cái kia Bạch Man đệ tử, tỉnh công để ý lực công kích cao bao nhiêu, chỉ cần có như vậy hai đạo kiếm quang là quấy nhiễu thoáng một phát chú ý của bọn hắn lực, thêm chút ít thêm vào phiền toái, những người này tựu là chống đỡ không nổi, cũng bị vạn tiên thủy quốn xé thành mảnh nhỏ rồi. Dung cái này khâu khắc kỳ kiếm cũng là đầy đủ, sẽ không xuất hiện lực công kích quá thấp tình huống. Đã có khắc kỳ phục lễ pháp thuật tồn tại, Diệp Khải đã có kiên cố nhất dựa, căn bản không đem sau lưng vệ quỷ đạo người để ở trong mắt rồi. Bạch độc tu La Phiên cũng không hổ là bạch độc thất bảo một trong, 300 trưởng ông trách dĩ nhiên là không làm gì được đó, nhiều hơn nữa thủy quốn làng sóng lớn, thủy ngưng dị thú Vọt tới trước mặt đều là bị cái kia đoàn đám mây độc một cuốn nhẹ nhõm ngắt lại. Dù sao là tạm thời làm không hết vị này Bạch Man Sơn đại sư huynh, Diệp Khải toàn bộ chú ý lực tựu là đặt ở những người khác trên người, không ngừng xuyên thẳng qua chạy, thất cầm thần quang sụp đổ tựu là thay đổi một bộ mươi đích, dù sao hắn tối cần khôn trong khoảng chừng 3 bộ đồ thất cầm vũ phiên đây này. Khí huyết chân khí hao tổn cũng là chút nào không cần lo lắng, có khắc kỵ phục lễ tùy thời trợ giúp hồi phục, chỉ lo tìm đúng cơ sẽ ra tay giết người là được. Dù kích hơn 10 phút đồng hồ, Diệp Khải trên tay lại là nhiều hơn 3 vị Bạch Man đệ tử tính mệnh tiễn đưa bọn hắn hồi trở lại trọng sinh điểm đi. Hiện ở giữa sân ngoại trừ phệ quỷ đạo người bên ngoài, chỉ còn lại cuối cùng một gã Bạch Man đệ tử, này trên thân người có một đoàn huyền thải vân hà bảo hộ, hơn nữa tản ra cực kỳ kinh người hàn khí, đem chúng quanh thủy chảy đều là ngưng kết thành khối băng. Chỉ là cái này đoàn huyền thải vân hà, rõ ràng có thể tác dụng phạm vi có hạn, hắn cũng là chỉ là có thể bảo vệ bản thân quanh mình, không có cách nào gì động ra. Đoá, cái này huyền thải vân hà biểu hiện rất giống là trong truyền thuyết Bạch độc thất bảo bên trong đích một kiệt khác, Bạch độc hàn quang chướng bộ dạng. Đoán chừng là phẩm giai không đủ. Còn xa không kịp phệ quỷ đạo trên thân người Bạch Độc Tu La Phiền, nếu không là có thể trực tiếp đem của ta 300 triệu ông trạch Đông Lạnh thành siêu cấp đại đóng băng. Diệp Khải nhiều lần ra tay không có thể làm gì được tên kia, chánh không được đối với cái kia đoàn Nguyễn Thái Vân Hà nổi lên hứng thú, cẩn thận quan sát. Dựa dự đoán, lại làm một cái cẩm cường lực pháp bảo đến đông lén, giống nhau phải chết. Diệp Khải nhanh chóng hoán đổi hồi trở lại chú tuyết, hắc phượng, thất cầm thần quang, khắc kỵ phục lễ, hai thứ này pháp thuật hiệu quả đều là biến mất, song kiếm cũng ra, dùng chính mình một kích mạnh nhất oanh hướng về phía người này Bạch Man đệ tử. Hai phần ngũ giai phi kiếm bộ phát ra mạnh nhất chiến lực, tự nhiên là cùng trước khi tứ giai phi kiếm không nhẹ không nửa công kích không thể so sánh nổi, Hắc Bạch Lượng sắc kiếm quang trực tiếp đã phá vỡ Nguyên Thải Vân Hà một cái đại, theo hắn thân thể đánh cho vô số quang điểm mạnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Hệ thống nhắc nhở, đánh chết ma đạo đệ tử, đạt được công đức giá trị 4500 điểm. Diệp Khải tiên tiên nhất khí cầm nã đại thủ một trảo, bắt trở lại một đoàn mây màu xám xịt, khí miệng đều không thể chọn rồi. Bách độc hàn quan chưởng, ngũ giai pháp bảo, tụ vạn vật cực độc, phối hợp vạn năm hàn thiết rèn luyện mà thành pháp bảo không cần lúc giống như một đoàn huyền thải văn hóa, thả ra thời điểm có thể theo pháp bảo giai vị biến ảo đại tiểu, vị bảo vật này bao lại người, khí huyết lúc này đông cứng, cứng lại, hóa thành thủy trong mà chết. Dung đệ hộ thân, phong ngự giá trị 2500, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 40 cấp. Nguyên lai nhất là làm vận chuyển đại đội trưởng kia mà đấy, ta trách oan người tốt. Chương 145, muốn cái gì có cái đó, Bách độc chân kinh. Bách độc Hàn Quang Trướng với tư cách Bách độc thất bảo một trong, muốn hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ uy lực đến, phải là phải có Bách Man Sơn tâm pháp đến thúc dục sử dụng. Muốn tiếp tục tăng lên hắn phẩm giai, lại để cho kỳ biến thành càng mạnh hơn nữa pháp bảo, thì là phải là tốt đến Bách Độc chân kinh lại vừa, mới có thể tiếp tục luyện chế xuống dưới, không ngừng rèn luyện tăng lên hàm phẩm giai. Bất quá cho dù như thế, cái này Bách Độc Hàn Quang chướng uy lực còn là xa xa vượt ra khỏi Diệp Khải thân bên trên huyền tử quy bản, không chỉ có lực phòng ngự cao hơn mấy lần, còn có khắc địch chế thắng công hiệu, so với bình thường ngũ giai pháp bảo, yếu thắng ra rất nhiều. Chỉ cần tiểu tâm tại chính thức ngồi vững vàng thanh thành thiên khu đường thủ tịch cái này chỗ ngồi trước, không muốn bạo lộ đi ra, tại môn phái bên trong sử dụng là được, cũng không có những vấn đề khác. Ma đạo pháp bảo dù sao cùng ma binh vẫn là không giống với, không phải là có nhiều như vậy sử dụng hạn chế. Đợi đến lúc vị trí của mình ngồi vững vàng, dùng cái gì ma đạo phi kiếm pháp bảo đều là không sao cả rồi, không thấy rất nhiều chính đạo đại lão làm theo chỉ dùng để lấy chém giết ma đạo tu sĩ về sau có được chiến lợi phẩm, chỉ là thêm chút luyện hóa mà thôi. Người này cống hiến cho Diệp Khải công đức giá trị cao tới 4500 điểm, nói rõ hắn đã là cấp 45 người chơi rồi, tại Bạch Man trong địa vị có lẽ cũng sẽ không biết tính toán quá thấp, giống như đệ tử liền luyện chế Bạch độc thất bảo tư cách cũng sẽ không có. Cái này Bạch độc Hàn Quang chướng luyện chế đến ngu giai, không biết hoa này tên Bạch Man đệ tử bao nhiêu tâm huyết thời gian, ngay ở chỗ này mất. Phục sinh về sau chỉ sợ là muốn làm chàng thổ hết 3 triệu. Diệp Khải đem Bạch độc Hàn Quang chướng trang bị trên thân, không hề chạy trốn, mà là xoay người lại quay mắt về phía phệ quỷ lão người, lúc này 300 triệu ông trạch trong lúc trước hắn lấy 12 tên Bạch Man đệ tử cũng chỉ còn lại có hắn một người. Muốn dùng sức một mình giết người này vẫn còn có chút độ khó, ít nhất đối phương Bạch độc tu la phiên kỹựu không phải mình có thể công phá. Bất quá chút nào đều không cần lo lắng, nghiêng mắt nhìn huyết sắc anh túc bọn hắn thoáng một phát, Hắn tranh thủ đến cái này chút thời gian đã là lại để cho cái kia Hắc thủy huyền sa hấp hối, không bao lâu tốt xong rồi. Đợi đến lúc giải quyết hết Hắc thủy huyền sa, còn lại năm người vây cổ tới, Phệ quỷ đạo người chỉ có một con đường chết, ngay cả chạy trốn đi khả năng tính cũng không có. Phệ quỷ đạo người đã là mặt sắt do dự, ánh mắt chớp động, hiển nhiên là đang suy nghĩ là đi là chiến, lúc này đây hành động hắn thật sự là tổn thất quá thảm trọng rồi. Nếu như cứ như vậy bỏ chạy, ngoại trừ mở đầu chém giết hai người bên ngoài, tiểu la một điểm thành quả chiến đấu cũng không có, mình cũng nuốt không trôi cơn tức này. Không phải hô muốn giết ta sao? Hiện tại chẳng phải cho người cơ hội. Lúc này trái lại đến phiên Diệp Khải quay người tiến công, không chịu bỏ qua rồi, Triệu Tập Vạn Thiên Thủy Quân vô lưu vô chỉ trùng kích lấy Bách độc tu La phiền, hắn cũng không tin cái này thực sự không phải là thuần túy phòng ngự tính pháp bạo thực sự cao như vậy lực phòng ngự, không, có chút nào góc chết sơ hở. Muốn nói phòng ngự tính có thể, Bách độc thất bảo trong xếp hạng Bách độc tu La phiền trước khi nhưng còn có vài kiện, như Diệp Khải hiện trên tay Bách độc hàn quan chướng, cùng có được mạnh nhất phòng ngự huyền tận châu. Hắnỷ vào chính mình tốc độ nhanh qua phệ quỷ đạo người rất nhiều. Cầm trong tay lưỡng lượn phi kiếm uy năng phát huy phát huy vô cùng tinh tế, lạnh xanh xanh oanh bác độc tu la phiền bang bang loạn tiếng nổ, đám mây độc đùn dày cái không ngớt. Bạch độc Hàn Si tiến truy kích chặn đường, nhưng lại cùng Chu Tuyết, Hắc Vượng một lần đều không có đụng chạm lấy qua, kiếm quang khúc chết biến hóa đã đến cực hạn, lại để cho người hoàn toàn cân nhắc không thấu lần sau hắn sẽ là từ phương hướng nào đánhút lại. Bạch độc Hàn Quang Trướng cũng không hổ là đều là Bạch độc thất bảo một trong, lực phòng ngự tính tuyệt, liên tiếp đã ngăn được mấy lần công kích, cũng không thấy có bất kỳ hư hao dấu hiệu. Xem ra là muốn tìm cái thời gian Cô tất yếu đi học bên trên một môn cường lực đơn thể kỹ năng công kích mới được, ta có được đích thủ đoạn bên trong, tại đối phó loại này cường lực phòng ngự pháp bảo phương diện, rất có chỗ thiếu hụt, hôm nay đã là bạo lộ ra rất lớn chưa đủ. Mặc cho là Diệp Khải đem lưỡng lưi phi kiếm tao làm đã đến cực hạn, có thể phệ quỷ đạo người chỉ là vùi đầu đem bách độc tu la phiên bảo vệ quanh thân, cái kia đoàn đám mây độc tựa như một chiếc rắn chắc sắc rồ đen, như thế nào đều là đánh không phá. Hắn cái lúc này, suy nghĩ lại là nghĩ tới phương diện khác, như thế nào cải tiến bản thân chiến lực bên trên đã đến. Càng nghĩ, theo phương diện khác bắt tay vào làm. Cái gì đi làm nhiệm vụ, tu tập mới đích đạo pháp các loại đều là quá mức phiêu miểu, còn không bằng suy nghĩ nhà mình trên người Tiểu Dương Thiên Lôi đến từ thế. Chỉ cần có cơ hội tiến vào tổ sư đường một lần, đem Tiểu Dương Thiên Lôi một lần nữa tu luyện, đạt đến nguyên vẹn, có thể trở lại như cũ thành chính bản Tiểu Dương Thiên Lôi rồi, tái hiện nó ánh sáng chói lọi. Mà không phải giống như bây giờ, cơ hồ đều nhanh cũng bị diệp khai chỗ quên lãng, đã trở thành kê lôi thôi bên trong đích kê lôi thôi, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Với tư cách hiện giai đoạn thành thành chính giữa một người duy nhất có khả năng lại để cho người chơi tu tập học sẽ thiên lôi đạo pháp, tiểu dương thiên lôi đơn thuần lực công kích có lẽ không tính là cái gì cường đại, có thể tại chiến đấu chính giữa có thể phát huy ra đến thực tế hiệu quả, tuyệt đối là làm cho người khủng bố. Tâm niệm cho đến, ngay lập tức mà đạt, hơn nữa có bị ngăn bên trong phong thích tần suất đệ nhất thiên lôi danh xưng, tiểu dương thiên lôi tuy nhiên là không có bất kỳ kèm theo thuộc tính, thêm vào tác dụng, nhưng cũng tuyệt không phải như có ít người giảng cái kia dạng không hề có tác dụng, thuộc về thiên lôi đạo pháp bên trong đích kế cuối hàn sắc. Hơn nữa Thiểu Dương Thiên Lôi chủ cột tầng mấy tiểu là cao tới 20 tầng, so tuyệt đại đa số Thiên Lôi hạn mức cao nhất tầng mấy cũng cao hơn ra rất nhiều, tu luyện đến cực điểm, uy lực tương đương đáng sợ. Duy nhất đáng giá sầu lo ngược lại là, đến lúc đó tu luyện cái này Thiên Lôi đạo pháp vừa muốn phân đi một bộ phận điểm kinh nghiệm Eiter, -E kinh nghiệm của mình giá trị vừa muốn không dùng đủ. Hơn nữa theo Trần Thái chân sư huynh theo như lời, tu Thiểu Dương Thiên Lôi trước để điều kiện rất đúng thành thành luyện khí bí quyết 20 tầng viên mãn mới được, nếu không cho rủ tiến vào tổ sư đường cũng không cách nào đem Thiểu Dương Thiên Lôi bộ toàn bộ Cố thể Diệp Khải thành thành kiếm quyết tầng mấy ngược lại là tinh cao, cách 20 tầng không tính rất xa, ít nhất có thể trông thấy bóng lưng rồi, mà thành thành luyện khí bí quyết thì là kém cách xa vạn dặm, đến nay mới chỉ có tầng thứ 11. Tốt nhất nhanh nhất phương pháp giải quyết, dĩ nhiên là là tái nhập tổ sư đường một chuyến, gặp gỡ Vi Diệu Thông Huyền gia chỉ chủ, toàn lực phân phối cho thành thành luyện khí bí quyết, một hơi có thể thăng lên vài tầng. Diệp Khải công kích cả buổi, tuy nhiên cái kia đám mây độc ba động càng lúc càng lớn, có thể chỉ là thịt mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia độc vân du ly tán khai mở. Muốn triệt để công phá tối thiểu rất đúng muốn dùng bên trên 3 năm tiếng. Bất quá hắn phiền muộn không kiên nhẫn, phệ quỷ đạo người tâm tình nhưng lại càng kém, đều nhanh là nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa muốn tức giận đến một phần xuất thế hai Phật Thăng Thiên, tự vận trọng sinh đi. Rõ ràng chính mình đẳng cấp, trang bị cũng là muốn rõ ràng vượt qua đối diện cái kia tiểu tử, có thể hết lần này tới lần khác cựu là thu thập không xuống, còn là mình bị đè nằm đánh. Xem ra hôm nay là lấy không được tốt rồi, lần sau tìm cơ hội lại đến báo thủ. Phệ quỷ đạo người bị kiếm quang oanh kích vô cùng thảm, nhìn về phía trên là thuần túy đã rơi vào hạ phòng. Nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu chính thức nguy hiểm. Hắn cũng là thấy được Hắc thủy huyền xà sắp ngã xuống, biết rõ chính mình nếu ngươi không đi tụ lại liền chạy trốn cũng khó khăn rồi. Bạch độc tu la phiên một chuyến, đám mây độc tuôn ra phun ra, một cái xoay tròn tụ lại xông về thạch thất đại môn. Trong miệng hắn còn đang suy nghĩ lấy lưu lại như thế nào một câu tràng diện lời nói, miễn cho là ném đi mất mũi, nhìn về phía trên cực kỳ giống chật vật chạy thục mạng bộ dáng, sau lưng tụ lại đã có một quả thiên lôi vô thành vô tức gần sát. Càn thiên thái ớt vô âm thiên lôi. Trưởng tay ngự tỷ trong trèo thanh âm, cái lúc này mới được là chậm rãi đến lại để cho vệ quỷ đạo người sợ tới mức bảy hồn ném đi ba phách. Cái này nghiêm anh mẫu lao bắt trồng độc môn tiên lôi, tại phiên tiên mộng điệp trên tay sử đi ra, cũng là có phần có vài phần dạng sẽ trời hạ ma đầu ý tứ hàm xúc. Nàng cũng là chứng kiến vệ quỷ đạo người muốn muốn chạy trốn, kịp thời tựu là đem một tát chủ bại thủ đoạn khiến đi ra. Oeng. Cái kia đoàn đám mây độc bị càn thiên thái ớt vô âm tiên lôi sắp vỡ, vậy mà như là đụng phải thật lớn khắc tinh giống như, như phơi nắng hóa tuyết động giống như nhao nhao hòa tan ra, mấy chượng đám mây độc đã là có một nửa đều là tiêu tán không thấy. Vạn tà tá lui tán, chu tà tá lui tránh. Diệp Khải giơ sét cơ hội, trước tiên nhân kiếm hợp nhất, tại Bách Độc tu La phiền khôi phục lại trước khi hung hăng quanh tại Vệ Quỷ đạo người hoàn toàn không có phòng ngự trên người, đưa hắn trượt để vành thành vai quang, cùng hắn cùng môn sư đệ một khối đi trọng sinh điểm rồi. Thân hình hắn tiêu tán trên mặt đất, có một cuốn lục sắc trang tên sách quyển sách chậm rãi rơi xuống, còn có hai khối tài liệu luyện khí. Diệp Khải ôm đồn qua, đánh chết Vệ Quỷ đạo người lại để cho hắn công đức giá trị lại một lần tăng vọt 4900 điểm, cũng rốt cục có thời gian vừa xem chiến lợi phẩm của mình. Bách Độc chân kinh, luyện khí bí điển, gồm bảy quyển sách. Hoa ha ha ha. Thật sự là muốn ngủ kê ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu đến, ta vừa còn đang suy nghĩ Bách độc Hàn Quan Trưởng không thể thăng cấp tổng là có chút không đẹp, sâu sắc lãng phí hết một món đột như vậy khó được ngủ dài pháp bảo. Diệp Khải rất nhanh lật qua lật lại, Bách độc chân kinh 7 quyển sách không có một cái nào chữ là có quan hệ với phương diện tu luyện, tất cả đều là về luyện chế Bách độc thất bảo nội dung. Theo thứ tự là Huyền Tấn Châu, Bách độc kim tầng cổ, Bách độc Hàn Quan Trưởng, Bách độc tu La phiền, Bách độc Hàn Si Tiễn, Bách độc lục vân y y, Bách độc Chu tiên kiếm. Cái này 7 quyển ma đạo chí bảo luyện chế phương diện dành mạch ghi lại tại bên trên. Cần một mấy thứ gì đó nguyên liệu cũng đều là có hay không giọt thiếu. Không biết ta không phải luyện bạo sư cũng không phải luyện kiếm sư, có thể không học được thứ này. Diệp Khải do dự một lát, không làm đa tưởng, trực tiếp hai tay vỗ, tựa là đem bách độc trấn kinh cho học được. Sau đó cũng rất là mừng rỡ phát hiện, chính mình cá nhân thuộc tính mặt bạn chính giữa, phía dưới có đi ra kỹ càng chi nhánh lựa hạng, trong đó có luyện chế bách độc thất bảo tuyển hạng, chỉ cần tài liệu đầy đủ hết, tùy thời đều có thể luyện chế. Lại nhìn sinh hoạt chức nghiệp mặt trên bảng, vẫn là chỉ có cất rượu sư một cái chức nghiệp, cũng không có nhiều ra cuộc sống mới chức nghiệp đến. Cái này Bách độc chân kinh đúng là đạo thư giống nhau đồ vật, cùng sinh hoạt chức nghiệp cũng không thuộc một bộ hệ thống, cũng không phải là nhất định phải nhậm chức luyện bảo sư hoặc là luyện kiếm sư về sau mới có thể lựa chế. Ha ha ha. Tuy nhiên những này, tài liệu luyện khí khó có thể thu thập đi một tí, nhưng sau này ta chưa hẳn nếu không có khả năng khó đến một ít. Dù sao chủ yếu mục tiêu tiểu tử là thăng cấp Bách độc hàn quang chướng mà thôi, đã có một cái ngũ giai pháp bảo tại, lại hướng lên thăng cấp cần có tài liệu tiểu là thiếu rất nhiều. Diệp Khải thu liễm sự hưng phấn của mình chi tỉnh, Bách độc chân kinh cho dù có chút tác dụng, đó cũng là thật lâu chuyện sau đó rồi. Dưới mắt sự tỉnh, vẫn là giúp đỡ còn lại đồng đội đem hắc thủy huyền xà thu thập nói sau, cái kia cự xà không chừng còn mấy điểm sinh mệnh đáng giá. Chương 146, một ngụm trúc kiếm lại một ngụm trúc kiếm. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Ai, Phương ca, ngươi phi kiếm sắc lập ra, đánh nó bảy tấp. Diệp Khải ngồi xếp bằng tại chú tuyết kiếm quang bên trên, mở ra trụ ảnh tinh linh, mở ra tự động tu hình lại công năng, đem trước mắt chiến đấu chảng diện đều là quay chụp xung xung dưới, đồng thời trong miệng lớn tiếng gọi trợ uy lấy. Hắn vừa mới đánh chết phệ quỷ đạo người về sau, Muốn tiến lên hỗ trợ gia tốc làm Hắc thủy huyền xà thời điểm, lại phát hiện đã hoàn toàn không dùng đến sự gia nhập của mình, chiến đấu lập tức chính là muốn đã xong. 3. Như là tấm gương vỡ ra một tiếng, Hắc thủy huyền xà cuối cùng nhất là bị phiên tiên ngậm điệp một đoàn tái nhật lửa khói hung hăng nện ở đầu vị trí, ầm ầm một tiếng ngã xuống. Theo cái này đầu cự sa ngã xuống, cả gian thạch thất chính giữa hồng thủy đột nhiên tối lui, cũng không biết lưu đi nơi nào. Diệp Khải mắt nhìn người chơi nhật ký, cái này chỉ Hắc thủy huyền xà lại để cho chính mình đã nhận được hơn 2 vạn điểm mét, thật không hổ là 60 cấp tinh anh quái, khó đánh là khó đánh cho điểm những kinh nghiệm cũng là đủ phong phú đấy. Hắc thủy huyền xà quả thực là đại bạo đặc biệt bạo, đưa một cái siêu cấp đại lễ bao giống nhau, tổng cộng là để lại 4 khóa cốt châu, lượng thanh phi kiếm, chung là 7 dạng ngũ giai trang bị. Cũng đúng lúc là ngoại trừ huyết sắc anh túc cùng phương ca ngân bên ngoài, một người một kiện, liền phân phối lựa chọn đều là không cần. Diệp Khải trong lòng khẽ động, lựa chọn ngũ giai cốt châu một khóa, hắn mới vừa rồi là chứng kiến luyện chế Huyền Tân Châu cần một khóa bảo châu loại pháp bảo mới được, mặc kệ chính mình sau này có thể hay không luyện chế thành công rồi, trước làm chút ít sớm chuẩn bị luôn đúng vậy đấy. Huyền minh bạch cốt châu Ngũ giai pháp bảo, Hắc thủy huyền xà mang đến thủy thế giới biến mất, Diệp Khải 300 triệu ông trạch tự nhiên cũng cũng chưa có gấp bội hiệu quả, rất nhanh đã đến thời hạn tự động tan đi. Nhất kiếm, vừa rồi thế nhưng mà nhờ có ngươi rồi, nếu không chúng ta có thể không thuận lợi ứng phó tới đều là cả cũng chưa biết. Huyết sắc anh túc vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn tối đa cũng cho rằng Nhất kiếm khô vinh bất quá là có thể đem Bạch Man đệ tử kéo dài bên trên một thời gian ngắn, thậm chí đã là đã làm xong cả đoàn bị diệt không sai xấu nhất ý định. Không nghĩ tới, biểu hiện của hắn so trong tưởng tượng tốt nhất mong muốn còn tốt hơn đúng là tại năm người còn không có đem Hắc thủy huyền xà làm mất thời điểm, trái lại đem 12 tên Bạch Man đệ tử đều tiêu diệt. Đồng thời đối mặt bên trên 12 tên thực lực không tầm thường Bạch Man đệ tử, coi như là Phiên Tiên Mộng Điệp cũng không dám nói bữa nhất định có thể thủ thắng, so nhất kiếm khô vinh làm còn muốn tới ra sắc. Mấy người còn lại nhìn về phía Diệp Khải ánh mắt cũng đều là phát sinh biến hóa, đầy kinh ngạc cũng không dám tin, mặc kệ hắn dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, có thể bày ở sự thật trước mắt tiểu là 12 tên Bạch Man đệ tử hết thảy bị vùi dập giữa chợ cả đoàn bị diệt, mà hắn vẫn là hào hào còn sống thật đáng sợ thủy hệ pháp thuật, về sau vạn không thể cùng hắn tại thủy vực bên trong giao tay. Mấy người kia trong đầu đều là hiện hiện lấy cùng loại nghi kịch, đối với chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh bọn hắn cũng đều là hơi có chú ý, từng thấy được vạn thiên thủy cuốn vào tới, trong thủy dị thú phốc động đồ sộ tình hình, quả thực tiểu La Hà ba tức giận, răng hàm ngược lại nghiêng. Diệp Khải mình cũng là may mắn, đem làm Nhật tông phái tiểu so với về sau, đang chọn chọn ban thượng bên trên xuất phát từ Kim Quý thủy phủ cùng đều ra nghiện thủy vực cân nhắc cầm Thủy Long văn hoa phi vũ bảo, cái này đầu cự phẩm đã bảo. Quả nhiên là không có phụ kỳ vọng của mình. Còn có sâu sắc vừa qua, nếu là không có đạo này bảo, hôm nay sẽ không có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua môn hải khó rồi. Đã đánh chết cái này đầu hắc thủy huyết sát, phía dưới một tầng cựu Lã Hoang Thần người khổng lồ cùng cơ quan bạn vẽ nơi cất giấu cổ mộ tầng thứ 3 rồi. Cổ mộ tầng thứ 3 bên trong có cái gì tồn tại, hay không còn sẽ có chấn thú bố, đều là không biết tình huống. Huyết sát anh tóc khuôn mặt cũng làm mà lại hỉ mà lại lo, nếu quả thật còn có chấn thú bố, dựa theo phía trước hai tầng quy luật đến xem, tầng 3 bên trong bột rất có thể sẽ xuất hiện chính mình một đoàn người hoàn toàn không đối phó được đáng sợ quái vật. Xuống dưới cựu Lã chẳng lẽ đều đã đến tại đây còn muốn lui về phía sau sợ hãi không thành. Phương Cang lên hét to một tiếng, dẫn đầu chính là muốn đi về hướng truyền thống quan kính. Phương Ca nói không sai, là ta suy nghĩ nhiều, không có tồn tại lo trước lo sau muốn quá nhiều. Mọi người kiểm tra rồi một phen chính mình trang bị, nên trở về phục cũng là các loại đan dược căn vào, lại để cho chính mình trạng thái đạt tới toàn thịnh. Thỉnh tại giờ thân trước đến môn phái đại điện trước tập hợp nghi sự, sở hữu tất cả thiên khu đường đệ tử không thể không đến. Diệp Khải sửng sợ, đột nhiên xuất hiện tiếp nhận được như vậy một đầu môn phái tin tức, hoàn toàn không có dấu hiệu Môn phái lúc này tập hợp sở hữu tất cả thiên khu đường đệ tử, sẽ là phát sinh cái đại sự gì? Nhất Kiếm, có tình huống như thế nào sao? Không có việc gì. Chứng kiến hắn bước chân dừng lại, trưởng tay Ngự Tỷ Ân cần hỏi một tiếng, Diệp Khải lập đầu, tiếp tục đội kịp đội ngũ. Giờ phút này cách giờ thân chỉ có hơn 20 phút đồng hồ bộ dạng, nếu như lập tức rời khỏi đội ngũ, dùng thanh Diệp Chúc phù truyền tống về môn phái bên trong, có thể đúng giờ vượt qua. Nhưng bây giờ rời khỏi, đã cùng bên này đồng đội không tốt giao đãi vi phạm với ước định, cũng là tương đương kiếm củi 3 năm tiêu mở giờ không có cách nào đạt được thảo mục đường nhận lời thù lao. Đây chính là 3 vạn lượng bạc, Diệp Khải không biết muốn tích súc bao lâu mới có tuyệt bút tiền tài. Chênh thủ tăng thêm tốc độ hoàn thành cổ mộ chi đi. Cùng lắm thì muộn cái vài phút, thân là thiên khu đường thủ tịch, điểm ấy đặc quyền luôn nên có a. Vừa vào cổ mộ tầng thứ 3, Liệp Cựu là trông thấy cái kia mấy chục cái đỉnh thiên lập địa, cực kỳ dễ thấy cơ quan khôi lỗi, đúng là việc này chính yếu nhất mục tiêu hoang thần người khổng lồ. Những này cơ quan khôi lỗi hiển nhiên đều là ở vào hư hao trạng thái, không cách nào vận hành, ngây người tại bên kia Mà ở Diệp Khải mấy người cùng Hoang Thần người khủng lô chính giữa, la dựng lên thủy cờ trăm khô khan cơ quan mộc nhân, trong tay đều là thành một sắt chúc kiếm, lan ở đường đi. Huyết Sắc anh tức thử ra tay công kích, tinh quang tấm lửa hung hang hoành tại một đầu cơ quan mộc nhân trên người, lại chỉ là đem nó đánh lui hai bước. Mặt sắc vốn là đại biến, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, bởi vì hắn phát hiện những cơ quan mộc nhân này động tác thật sự quá chậm. Những cơ quan mộc nhân này chỉ là phòng ngự đặc biệt cường đại mà thôi, căn bản công kích không đến chúng ta, từng cái đánh bại là được. Huyết Sắc anh tức hô lớn một tiếng, trực tiếp vọt vào cơ quan mộc nhân bảy ở bên trong cũng không cần trưởng tay ngự tỷ thái ớt ngũ yên la bảo vệ. Nhìn thấy mấy cái đồng đội đều là hưng phấn đi khi dễ những cơ quan mục nhân này, Diệp Khải khẽ miệng kéo ra một nụ cười khổ, chính là như vậy không khéo. Mình muốn rất nhanh hoàn thành cổ mộ tầng thứ 3, lại là rất tiện cho cho mình đến nhất định phải chậm rãi thanh trừ đi qua, hao phí thời gian hạng nhất mài thủy ổ sỉn công tác đến. Không có biện pháp, liều mạng. Diệp Khải thanh rít kẽ ô một tiếng, giống nhau là dấn thân vào trong đó, giống như là cùng những cơ quan mục nhân này kết xuống tám đời thâm cừu đại hận giống như. Lưỡi lợi phi kiếm bộ phát ra tại đối phó phệ quỷ đạo người thời điểm đều chưa từng từng có tinh chuẩn tàn nhẫn kiếm lộ ra đến, mỗi nhát kiếm đều là thẳng tìm những cơ quan mục nhân này đầu mối then chốt sơ hở mà đi. Những cơ quan mục nhân này lực phòng ngự là cường, nhưng dù sao cũng là cơ quan chế vật, những cái kia không thể tránh khỏi chỗ thiếu hụt luôn tồn tại. Nơi tay chân tứ chi các đốt ngón tay điểm bên trên một hồi huyễn kích, tựa la trở nên thiếu cánh tay loạn tay, lung la lung lay mà bắt đầu, rất nhanh tiểu la bị Diệp Khải sạch sẽ phòng ngự của nó độ, nhất kiếm đem hắn hành nấu nhừ. Đinh đương một tiếng, nó trên tay cầm lấy chúc kiếm nhưng lại mất rơi xuống. Diệp Khải đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong tay cầm phi kiếm chết sẽ tôn ra, như vậy mới được là phù hợp đạo lý mà. Hàn chúc kiếm, thứ giai phi kiếm. Diệp Khải có chút nhìn thoáng qua, tiểu La đút vào chính mình tối càn khôn ở bên trong, cái này chúc kiếm quả nhiên là chúc sơn xuất phẩm, từ đôi đến đầu nguyên vẹn một bộ. Chúc sơn phi kiếm là bị ngạn bên trong nổi danh dễ dàng đạt được, sớm môn phái bên trong đích đệ tử tiểu La hơn phân nửa có thể làm được nhân thủ một ngụm tứ giai chúc kiếm. Chỉ tiếc, tương đối ứng chính là những này chúc kiếm thuộc tính cũng là trên lệch không hợp tỏi thượng. Tú giai trúc kiếm cũng có thể làm được không mang theo một cái thuộc tính ẩn pháp thuật đấy, cũng là bị ngăn bên trong đích độc nhất phần rồi. Chỉ có một thu thập nhiều ít hơn nhiều đêm, có thể bố thành nào đó trúc kiếm trận pháp thuộc tính. Trúc sơn ngũ giai phi kiếm, tại trong phòng đấu giá, được hoang lên trình độ còn không bằng một ít thuộc tính thượng giai tứ giai phi kiếm đây này. Diệp Khải xem xét những cơ quan mục nhân này rơi xuống chính là trúc hệ thống núi liệt trúc kiếm, tuy là hứng thú đại giảm, nhưng ôm phế vật thu về thái độ cũng đều là góp nhặt mà bắt đầu, hoặc nhiều hoặc ít luôn giá trị một điểm tiền không phải hắn cũng rất nhanh tựu là lĩnh ngộ đã đến trúc sơn phi kiếm dễ dàng rất đúng như thế nào một cái, đánh nát bốn đầu cơ quan mục nhân, dĩ nhiên cũng làm là phát nổ ba khẩu hàn trúc kiếm đưa cho hắn, tại đây nhiều như vậy cơ quan mục nhân thu thập đến trúc kiếm đoán chừng cũng là có thể bố thành một cái trúc kiếm đại trận rồi. Ta đi, còn có mua một tặng một, có chuyện tốt như vậy. Diệp Khải rất quá mấy liệt, rất nhanh tựu là vọt vào cơ quan mục nhân ở chỗ sâu trồng, đừng phải vài đầu hình thể lại cao một vòng to, trong tay trúc kiếm mang theo một chuỗi lôi quang cơ quan mục nhân. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không quá đáng là tốn nhiều nữa khắc mài thủy công phu mà thôi. Mà cái này loại cơ quan mục nhân một bạo, còn phát nổ hai phần trúc kiếm đi ra, lại để cho Diệp Khải thật sự là lệ nóng doanh tròng, phía trước giết trấn thủ đột thời điểm như thế nào không thấy nhất loại này bạo pháp kia mà. Lôi trúc kiếm, ngũ giai phi kiếm, âm trúc kiếm, thứ giai phi kiếm. Cho dù trúc kiếm thuộc tính dù thế nào kém cỏi, nếu không đăng giá, như vậy bạo pháp thật đúng là lại để cho Diệp Khải có chút không thể đứng, không thói quen rồi. Thiên dư không lấy, phản thụ hắn tội trạng. Hệ thống đại thần đưa cho ngươi Ngươi còn không cầm cái kia chính là tại cùng chính mình hầu bao đối nghịch. Thanh Thành, Tê Hạ Phong, môn phái chủ điện trước. Làm cái gì? Thời gian đều đã đến, nhất kiếm khô vinh như thế nào vẫn là không có tới. Long vô song đi tới đi lui, trong miệng lớn tiếng thì thầm lấy, lộ ra bất mãn hết sức. Đúng vậy, để cho chúng ta 15 người chờ hắn một cái, cũng thật sự là quá không có lễ rồi. Lập tức hiểu là có người phụ họa theo đôi, những người này phản đối không phải nhất kiếm khô bình, mà là ngồi ở thiên khu đường thủ tịch trên vị trí này người. Đổi một cái ngồi trên đi, bọn hắn cũng là biết một dạng thái độ, cũng không có chỗ cải biến. Đương nhiên, càng nhiều nữa người vẫn là trầm mặc không ra, chỉ là lẳng lặng chờ lấy. Ít nhất còn có 2 cái nửa tháng thời gian nhất kiếm khô vinh đều là không thể tranh luận tiên khu đường thủ tịch, mình cần gì là làm cái này hắn nhân, không duyên cớ đắc tội hắn đây này. Nhắm chúng người ta một cái mắt hững, tại ngươi cái này một hệ người chơi trên người đều là viết xuống cực kém lợi bình, cái này tấn chức nội đường đệ tử chi lộ đều là ngâm thủy nó rồi. Đã mọi người chúng ta đều đã đến, cần gì phải chờ hắn một cái, trước tổ trước hội nghị là được. Long vô xong mày kiếm dựng lên, đi nhanh hướng về đóng chặt chủ điện đại môn mà đi, đúng là muốn sớm tiến vào. Chương 147, thủ tịch chưa đến chủ điện không mở. Long vô xong mày kiếm dựng lên, đi nhanh hướng về đóng chặt chủ điện đại môn mà đi, đúng là muốn sớm tiến vào. Còn lại 14 thiên khu đường đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện, ngoại trừ Man Châu Lục Nhi bên ngoài. Nhất kiếm còn chưa tới, ngươi sao có thể làm như vậy? Môn phái tin tức bên trên thế nhưng mà viết muốn để cho chúng ta sở hữu tất cả nội đường đệ tử tập hợp đều tới đấy. Hắc hắc, muốn lâu như vậy, có thể không phải chúng ta không đợi hắn, là chính bản thân hắn không đến, mặc kệ đi tới chỗ nào đạo lý đều là đứng tại chúng ta bên này. Phúc Hậu Tiểu Sinh em sót xa bùi ngùi cười lạnh nói, đối với Diệp Khải phạm sai lầm hắn cũng là vui vẻ nhất mấy người một trong. Trước mắt chỉ vẹn vẹn có 16 tên tiên khu đường đệ tử chính, giữa, cùng Diệp Khải có ăn Tết, quá tiết, có thể số lượng cũng không ít, Long Vu xong loại này, nói rõ đâu đối thủ cạnh tranh không nói, như Phúc Hậu Tiểu Sinh, tuy nhiên trước khi yên lặng một thời gian ngắn, cũng không có nghĩa là hắn tựu thay đổi triệt để, cùng hắn nắm tay dạng hòa rồi. Một có cơ hội, Tiểu nhảy ra đả kích Diệp Khải hai lần, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không dung tha. Mà khác, như Hồng Trần Bạch Phát, Khương Công Vọng Nguyệt những người này Đối với Diệp Khải giác quan cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Những người khác cũng nhiều nhất là ở vào một cái ai cũng không giúp xem kịch vui chẳng thái, cũng chỉ út một cái Man Châu Lục Nhi có thể vì hắn nói hai câu lời nói. Long sư thúc, Thiên Khu Đường đệ tử người còn chưa đủ a. Canh giữ ở chủ điện trước hai cái đạo đồng, so Long Vô Song còn muốn tiểu đầu lửa, nhưng mọi người trông đi qua đều là đỉnh đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, có thể gặp cấp bậc của bọn hắn tối thiểu là so tất cả mọi người cao hơn 20 cấp nghe nói 50 cấp về sau có thể học được võng khí chi thuật. Không chỉ có đẳng cấp lên lệch tại 50 cấp ở trong quái vật, nộp tờ cờ đẳng cấp tin tức đều có thể chứng kiến, mà ngay cả đẳng cấp thấp qua chính mình người chơi, tính danh, đẳng cấp các loại tư, liệu cũng có thể dò xét đến, không còn là che giấu. Khả thi gian rõ ràng là đã đến, cũng đã vượt qua giờ thân 1 phút đồng hồ rồi. Vì sao còn không phải mở, không công lãng phí chúng ta thời gian. Long vô xong giống to kêu to, lại cũng không dám thực về phía trước xông vào cái này hai gã đạo đồng chặn đường. Thanh thành cao thấp nhiều như vậy nộp tờ cờ ở bên trong, chỉ có những cái kia hành động tập dịch, tôi tớ mới được là bình thường cấp. Ngoài ra coi như là luyện đan đồng tử, nhóm lửa đồng tử các loại đều là tinh anh cấp nở cỡ. Long Vô Song đánh giá lấy dùng thực lực của mình, cho dù có bối phận ưu thế tại đối diện trước mặt cũng hung hăng cản phá y không đứng dậy, đành phải thành thành thật thật đấy. Thiên Khu Đường thủ tịch Nhất Kiếm Sư thúc không đến, chủ luyện không khai mở, nghi sự tiểu là không thể bắt đầu. Cái này hai cái đạo đồng thái độ kiên quyết, không có chút nào quay lại chỗ trống, hơn nữa sương hô khẩu khí bên trên đều là bất động, tuy nhiên đều là sư thúc, nhưng đối với Nhất Kiếm Khô Vinh rõ ràng cho thấy càng thêm tôn trọng, mà đối với Long Vô Song càng giống là sương hô bên trên ứng phó. Long Vô Song ngăn Bệ Mộ Cảnh, chỉ có thể xám xịt trở về rồi. "Khách khách, có ít người tự là không biết tự lượng sức mình, thủ tịch đệ tử đều không tới lâu rồi, không chi tâm gấp cái gì?" Man Châu Lục Nhi bỏ qua Long Vô Song sắp phun ra lửa phẫn nộ ánh mắt, phối hợp nói, phong linh giống như cởi khẽ giống như là từng thanh niệm ai giao găm sen tại Long Vô Song trên lưng. Ngọc xương tuyết mấy cái trung lập nội đường đệ tử, đều là có chút hiểu được, mắt ba lưu chuyện, theo nở cỡ thái độ đi xem, nhất kiếm khô vinh tại môn phái bên trong địa vị tự hồ là muốn so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn bên trên một chút. Cái này đối đãi thái độ có đáng giá hay không Thương Thảo, cần làm ra một cái biến hóa đâu này. Dù sao là nói rõ nhất kiếm khô vinh lúc nào đến lúc nào mới có thể đi vào chủ điện nghị sự, hắn không đến dứt khoát tựu là nghị sự bất lực làm được thái độ, tất cả mọi người là bất đắc dĩ, tìm một mảnh bóng rừng ghế đá làm sừng dưới. Thiên khu đường thủ tịch có cái kia đặc biệt đãi ngộ, có thể vì hắn một người kéo dài nghị sự thời gian, bọn hắn những này ở bình thường thiên khu đường đệ tử cũng không cái kia thân phận, ly khai thoáng một phát nếu vừa vặn nhất kiếm khô vinh trở về, chẳng phải là biến thành chính mình đến muộn. Cái này chúc kiếm thiệt tình nhiều. Của đa tối cản khôn đều cũng sắp đầy. Diệp Khải vẫn cho là chính mình chứa vật không gian dung lượng xem như đạt được rồi, đầy đủ sử dụng, nhưng này một chuyến xuống lại là phát hiện lại không dùng đủ gần đây nghe qua có một gã không động người chơi đã nhận được giống nhau cao tới cự phẩm giới tự chấp nhận, chọn vẹn là có 800 cái không gian. Đối với cái này chủng lớn đến biến thái có chứa vật không gian thuộc tính vật phẩm trang sức trang bị, phò dù bên trên người chơi cũng chỉ có thể là kinh hô cảm thán, người ta giống nhau trang bị chứa vật ô vương đều muốn vượt qua mấy cái bình thường người chơi chi cùng rồi. Việc này tiến vào cô mộ, Diệp Khải thu hoạch thật sự không ít, há môi thứ Nhận thơ tầm túi, minh độc bạch có tiễn, những này 2 3 giai phi kiếm pháp bảo hắn đều là nhặt được một đống, tăng thêm theo Bạch Man đệ tử trên người có được chiến lợi phẩm, phần lớn là tứ giai đã ngoài, cộng lại lại có hơn 10 kiện. Lúc này theo cơ quan mục nhân trên người lại là đạt được trúc kiếm rất nhiều, tổng cộng ngũ giai lôi trúc kiếm 6 chuôi, tứ giai âm trúc kiếm 17 chuôi, tứ giai hàn trúc kiếm 22 chuôi. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng tránh không được hâm mộ hắn không động người chơi 800 cách giới tự trước nhận đã đến. Tiếp tục như vậy ta rất nhanh tựu là có thể khai mở một gian trúc kiếm môn hàng đi a nha. Mấy trăm cái cơ quan mục nhân cũng nhịn không được 6 người bạo lực đẩy mạnh, đặc biệt diệp Khải một người tựu là giết chết tiếp gần 1 phần 3 cơ quan mục nhân. Thật sự là lục giai cơ quan mục nhân, hoang thần người khổng lồ. Suốt 20 đầu, một đầu đều không có thiếu đi. Huyết sắc anh tốc hưng phấn không thôi, những này cơ quan người khổng lồ mới là hắn việc này lớn nhất mục tiêu, đến tay về sau mới xem như thành công. Cái này 20 đầu hoang thần người khổng lồ đều là có thêm nhất định được hư hao, kia không thể động đậy chút nào, hắn chỉ là dò tay khẽ vỗ, tựu là dễ dàng đã thu vào túi càn côn nội, còn có bên cạnh trên bệ đá một đống bản vẽ. Huyết sắc anh túc cũng là một chương đều không bung ra, đều gấp nhặt bắt đầu. Thừa dịp lúc này, còn lại 5 người đều là tại quan sát đến toàn bộ cổ mộ tầng 3, chẳng lẽ cuối cùng này tầng thứ 3 cựu là chỉ có những cơ quan mục nhân này cùng cơ quan bạn vẽ, không có tích chứa những thứ khác bảo vật rồi hả? Là thật không có rồi, vừa rồi những cái kia trúc kiếm đoán trường cựu là tầng 3 bên trong sở hữu tất cả bảo vật rồi. Phong Thanh Vân đạp tốc độ nhanh nhất, nhất, đem trọn cái tầng 3 đã bay một vòng, trở về rơi xuống nói ra. Cùng cơ quan mục nhân một cuộc chiến đấu, mấy người khác tuy nhiên tu mạch không như Diệp Khải kinh người như vậy, nhưng từng đều là được không ít trúc kiếm Tuy nhiên thuộc tính kém cỏi, chính mình dùng đã hạ giá, cũng không hợp tay, mà ngay cả dùng để phi kiếm truyền thư đều là ngại tốc độ nó quá chậm, nhưng ít ra giai vị đặt ở nơi nào, dùng để tặng người cũng là lấy được ra tay. Hơn nữa đụng phải có chút cần tiêu hao phi kiếm đặc thù nơi, những này bỏ qua bắt đầu không đau lòng phế vật phi kiếm tựu là có thể phái bên trên công dụng rồi. Ngã, cái gì phá cổ mộ a? Ta còn tưởng rằng tầng ba như thế nào cũng phải có tháng 1 năm 8 không cấp tinh anh quái, hoặc là 60 cấp quý hiếm phải a, ai biết tựu một đám chậm hiểu cơ quan mục nhân. Phương Ca Ngân vừa tay chân chậm đi một tí, Có thể mất ngũ giai trúc kiếm cỡ lớn cơ quan mục nhân không có thể cướp được, cơ bản đều là bị Diệp Khải cùng trưởng tay ngự tỷ cho bao trọn, chỉ có tốc độ nhanh nhất Phong Thanh Vân Đạm cuối cùng là giết chết một đầu. Ta còn không có xuất lực đâu rồi, cứu tất cả đều ngã xuống. Nhất Kiếm huynh, nghe nói ngươi là Thanh Thành thủ tịch đệ tử, ta gần đây tiếp một cái môn phái nhiệm vụ, muốn đi đều ra nghiện thủy vực một chuyến, không biết có thể không đi cái cho tiện. Chỉ là giết chút ít thủy tộc tinh anh, thu thập vài thứ, chuyện sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Thành đệ tử lợi ích. Phong Thanh Vân Đạm không có để ý tới Phương Cang Ân, muốn đem ít thủy châu trả lại cho Diệp Khải. Thuận tiện đưa ra một điều thỉnh cầu. Tiểu tiểu một khoản ít thủy châu mà tôi, Diệp Khải đương nhiên không thể nào còn muốn trở về, coi như đưa cho đối phương rồi. Về phần hắn đưa ra đều Giang Nghiễn Thủy vực một chuyến sự tình, chỉ cần là trước đó trả hỏi, cũng không phải là không thể được. Kỳ thật, dùng trước mắt thanh thành thực lực, xa không có đạt tới có thể đem đều Giang Nghiễn Thủy vực biến thành chính mình sau hoa viên, không cho mặt khác môn phái người chơi tiến vào trong đó tình trạng. Huống chi, Diệp Khải cái này thủ tịch đệ tử, thủ hạ cứ như vậy liền người, cách khống chế thanh thành toàn bộ thực lực còn không đến có nhiều xa xôi đây này. Dùng Phong Thanh Vân đạm thực lực hoàn toàn có thể tùy ý tiến vào, chào hỏi là cho mình mặt mũi. Đương nhiên có thể, đến lúc đó ngươi phi kiếm truyền thư ta là được, ngươi có cái gì không rõ ràng lắm địa phương ta cũng có thể tìm người giúp ngươi dẫn đường. Phong Thanh Vân Đạm cũng là mặt lộ hỉ sắc, cùng Diệp Khải bỏ thêm hảo hữu, dùng tốc độ của hắn trừ phi là đi sông thuộc sơn kiếm minh bang phái nơi đóng quân, địa phương khác tận có thể đi được. Muốn lấy được Diệp Khải đồng ý, cũng là có ý cùng hắn gần hơn quan hệ, coi được cái này thành thành thủ tịch đệ tử tiền cảnh, dù sao lần này của Mộ Chi đi cũng là thấy được thực lực của hắn, đích thật là có thể làm cho người tin phục. Diệp Khải vừa muốn nói chuyện Phát hiện mình lại là nhận được một đầu hảo hữu tình cẩu, xuống xem xét lại là đến từ trường tay ngự thì đấy, vội vàng điểm như trên ý. Có rảnh có thể tới Thái Hồ Du ngoạn, ta đích thị là sẽ tận địa chủ chi nghi. Phiên Tiên Mộng điệp điệp nhẹ trán, thân hình đã là hóa thành điểm một chút nhỏ vụn liên quang, thời gian dần qua tiêu tán. Anh Túc, ngươi tại đây sự tình đã tất, ta tiểu đi trước một bước rồi. Huyết sắc anh Túc vừa là đem cơ quan bản vẽ thu thập xong, đã đi tới lại vừa vặn nhìn thấy Phiên Tiên Mộng điệp rời đi một màn, hơi có một ít tiếng lối. Bất quá người ta có thể hạ mình đến giúp hắn cổ mộ một chuyến, đã là đúng là khó được hắn cũng sẽ không có càng nhiều nữa yêu cầu. Đã không có thứ tốt rồi, chúng ta trước hết hồi trở lại Côn Luân A, theo như ước định Bao Biện làm thay hai huynh đệ còn tại Đẳng Tiên Nhi chờ chúng ta đây này. Ta đem đã nói rồi đấy, thủ lao cho các người, lại một khối đi Trường An tìm ra quán rượu Tiểu Trước Mấy Chén, coi như khánh công rồi. Anh Túc, ta môn phái chính giữa có việc gấp, cũng phải là đi trước, báo thủ lao sự tình chờ ta hôm nào lại cùng ngươi liên hệ tiện trả là được. Không có thể cùng các ngươi cùng uống, thật có lỗi. Diệp Khải nhìn xuống thời gian, đều nhanh vượt qua giờ thân nửa cái tiểu lúc rồi, nếu không đến môn phái chủ điện Doán chừng nghi sự đều là sắp đã xong. Cái này ngươi có việc gấp cũng không có biện pháp, chỉ có thể lần sau lại tụ họp rồi. Diệp Khải từng cái sau khi từ biệt, đối với Phong Thanh Vân đạm nhẹ gật đầu, ý bảo về sau lại phi kiếm truyền thư liên hệ, sẽ mở thanh diệp trúc phù tựu là có thanh quang lóe lên, đưa hắn truyền tống về môn phái bên trong. Chạy mau, chạy mau. Phu hộ hay là Hải Tẩu Chu Mai tổ trước đấy, lại để cho hắn bắt lại tiểu mái tóc. Môn phái bên trong không được ngự kiếm, Diệp Khải chỉ có thể dựa vào song tay chạy như điên, cũng bất chấp bên cạnh người chơi ngoăng đến kinh ngạc ánh mắt rồi. Thiên Khu Đường thủ tịch Thanh Thành đệ nhất cao thủ nhất kiếm Cô Vinh, bình thường đều là trấn định lạnh nhạt vô cùng, nay vóc là như thế nào đâu rồi, chẳng lẽ Thanh Thành là xảy ra chuyện lớn? Đủ loại suy đoán, tiểu la tại đây chút ít bình thường người chơi trong miệng truyền đến truyền đi, diễn sinh ra bất đồng phiên bản đến. Chương 148: Chém giết yêu nhân đến muộn lý do. Các vị đạo hữu, các ngươi đều là đã đến à, vừa vặn vừa vặn, nhanh nhập chủ điện nghị sự đi. Diệp Khải thở dốc một hơi, đi vào môn phái chủ điện trước thời điểm, nhìn thấy còn lại thiên khu đường đệ tử đều là chờ tại bên ngoài, trong nội tâm rồi đột nhiên khé động. Thử Nhất Kiếm Khâu Vinh, đã nói rồi đấy giờ thân tập hợp, ngươi lại là đến muộn nửa cái tiểu lúc. Để cho chúng ta nhiều người như vậy, đều ở đây ở bên trong không công chờ lấy đại giá của ngươi, thật sự là thật lớn bài a. Phúc Hậu tiểu sinh dẫn đầu na pháo, hiện tại vừa rồi thời gian đã là cao thấp buôn tẩu sâu chuối, người cùng sở thích mấy người đều đã đạt thành cơ bạn hiệp nghị. Chuẩn bị dùng cái này sự tình vi lấy cớ, phá hoành nhất kiếm Khâu Vinh, cho dù không thể đưa hắn theo thiên khu đường thủ tịch đệ tử trên vị trí chạy xuống, cũng muốn lại để cho hắn đại khấu trừ điểm, tại hơn 2 tháng về sau không có cách nào tiếp tục liên nhiệm. Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn là như môn phái trưởng lão bảo, lại để cho bọn hắn nhìn xem như thế phẩm đức tao làm được người hay không còn thích hợp đảm nhiệm thủ tịch đệ tử chứ. Long Vô Song cũng là tiến lên một bước, đều thiếu chút nữa chỉ vào Diệp Khải cái mũi mắng. Diệp Khải lông mày nhăn lại, chuyện này lại nói tiếp chính mình thật đúng là có chút đối lý, chính muốn mở miệng lúc nói chuyên hộc, chủ điện đại môn xèo xèo mở ra. "Chư vị thiên khu đường đệ tử, người đã đều tới, còn không mau mau nhập chủ điện nghị sự." Cái kia hai gã đạo đồng châm miệng một lời nói, xem như giúp hắn giải một cái bây, mấy tên kia đều là đắc ý cười lạnh, trừng mắt liếc hắn một cái vượt lên trước tiến nhập chủ trong điện. Nhất kiếm. Một điểm tiểu sự tình mà thôi, không làm khó được của ta." Man Châu Lục Nhi lo lắng lo lắng, Diệp Khải phất phất tay, lưỡi khí nhẹ nhõm. Chủ trong điện, bên trên vị trí đầu náo đưa ngồi đúng là Trần Thái Chân sư huynh, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, miết chỉ thủ quyết. Chứng kiến cũng không cách trưởng lão khác ở đây, Diệp Khải dẫn theo tâm tư tiểu rơi xuống hơn phân nữa, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. "Không sợ, không sợ, nhiều nhất là bị tiểu tiểu trách cứ một chầu, là người trong nhà tại chủ trì tổ chức là tốt rồi." Mọi người từng cái ngồi vào vị trí tọa hạ, Một trường gỗ tử đàn bản lớn hai bên, bày đặt hai nhóm hoàng lê chiếc ghế, lần trước có thể không thấy những vật này, có lẽ đều là vì thế lần nghi sự tạm thời đưa lên đấy. Hai gã đạo đồng một đường tiểu chạy, đi tới Trần Thái chân sau lưng, cung kính đứng đấy bất động. Hồ đồ. Tôn Ti tự động, trưởng lão có khác, nhất kiếm sư đệ là trong các ngươi đại đa số người sư thúc, vẫn là tiên khu đường thủ tịch, hắn đều không có tọa hạ, các ngươi hà có thể đoạt tại lần trước. Trần Thái chân sư huynh đột nhiên hai mắt trợn mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong lại là có tất cả năm lươi phi kiếm đang xoay tròn tìm hiểu, nội khí bừng bừng. Những người này đều là sửng sợ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nhìn Diệp Khải mặt cười doanh doanh đã đi tới, ngồi xuống. Trần Thái chân sư hình, nhất kiếm khô vinh hắn mục không môn phái, thiên khu đường đệ tử lần đầu đề tụ nghị sự tiểu là muộn không đến, kính xin sư huynh Minh Thiết. Long Vô Song đương nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy tiểu lại để cho Diệp Khải hôm tới, liền tranh thủ chính mình dự đoán nghị ký lời kịch nói ra. Kính xin Trần Thái chân sư thúc Minh Thiết. Phụ hậu tiểu sinh, Hồng Trần Bạch Phát, Khương Công Vọng Nguyệt bọn người cùng theo sát Long Vô Song, đồng loạt lên án công khai. Những người này đúng là tại chủ điện môn bên ngoài cũng đã mưu đồ bí mật liên hiệp mà bắt đầu, nhất chí nhằm vào nhất kiếm khô Vinh. Nhất kiếm, ngươi muộn không đến, thế nhưng mà tình hình thực tế, nếu dạng không xuất ra cái ngọn nguồn đến, cho dù ngươi thân là thiên khu đường thủ tịch, văn đạo giống nhau không cho phép như vậy hành vi, phải bị phạt. Trần Thái chân giữa lông mày có nộ khí chợt lóe lên, quay đầu nghiêm nghị đối với Diệp Khải nói ra. Một cái, hai cái, ba cái tổng cộng là năm người, ta đô thống thống nhớ kỹ, xem ta sau này sẽ cho các ngươi quả ngon để ăn. Diệp Khải đoán thầm lấy, đầu ngóc nhanh quay ngược trở lại. Trong lúc nhất thời không biết vòng vo cái bao nhiêu cái ý niệm trong đầu. "Sư huynh, ta là vì chém giết ma đạo yêu nhân mới được là chậm trễ khi trở về gian." Môi giật gan, những lời này một khi nói ra, Diệp Khải Bồng Dương Phúc Lâm trầm đến, bắt đầu chậm rãi mà nói bắt đầu. "Ta mới vừa rồi là phát hiện có một đám Bạch Man Sơn yêu nhân hỗn tiến vào ta thanh thành thành phủ cận, hành tung lén lút, sinh sợ bọn họ là ở đi đối với môn phái bất lợi sự tình, vội vàng theo dõi tới. Về sau là bị bọn hắn phát hiện, trải qua một hồi đại chiến, mới được là gian nan đưa bọn chúng đều tiêu diệt, trong đó còn có Bạch Man Sơn đại sư huynh" nói bậy loạn ngữ. Nhất Kiếm Khô Vinh, ngươi nói bữa câu chuyện năng lực thật sự là không tệ, vừa vận môn phái có việc, tự là có đụng phải Bạch Man yêu nhân, còn giết bọn chúng đi, có trùng hợp như vậy sự tình. Phúc Hậu tiểu sinh giễu cợt hai tiếng, liếc mắt nhìn, hiển nhiên là đối với Diệp Khải nói hào không tin, cho rằng đây bất quá là hắn dưới tình thế cấp bách lập đi ra một cái nói dối. Bạch Man cùng Thanh Thành cách xa nhau vận dạ, hai nhà môn phái người chơi cũng không có bao nhiêu tử hận, người ta không xa vạn dạ đến Thanh Thành làm cái gì? Nói bữa câu chuyện, ngươi nhìn xem những này là cái gì? Diệp Khải nhàn nhạt cười đã là lực thành công chúc, hướng càn khôn mang ở bên trong một lấy, thì có tầm 10 kiện ma khí quanh quần pháp bảo phi kiếm trưng bày đi ra, đều là hắn vừa rồi chém giết Bách Man đệ tử đạt được chiến lợi phẩm, thậm chí là liền ngũ giai Bách độc hàn quang trướng cũng đặt ở trong đó. Trần Thái Chân trong đôi mắt có thanh sắc quang mang kỳ lạ chớp động, đem những này phi kiếm pháp bảo hết thảy nhìn lướt qua. Đúng vậy, những điều này đều là ma đạo yêu nhân phi kiếm pháp bảo, cái này Bách độc hàn quang trướng càng là Lục Bảo lão tổ giữ nhà pháp bảo một trong, không phải Bách Man đệ tử hạch tâm không thể lựa chế. Trần Thái Chân sư huynh mặt có vui mừng chi sắc. Hắn lại đi diệp khai thân bên trên xem xét, tựa hồ là không hề cách trở từ trong ra ngoài nhìn cái đấu. Nhất kiếm khô vinh sư đệ trên người chỗ hoài công đức giá trị ở bên trong, đích thật là có hơn phân nửa đều là tới từ ở chém giết ma đạo yêu nhân mà được. Làm sao có thể? Long Vô Song mãnh liệt kêu lên, hai mắt trợn lên, không thể tin kêu gào lớn. Ta muốn bẩm báo sư phụ, đích thị là ngươi bao che cho hắn. Ngươi lại dám hoài nghi bản đạo. Chủ trong điện, tổ sư pháp tướng trước kia, còn dám lớn tiếng hồ nào? Trần Thái Chân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Long Vô Song xíu xíu. Một tiếng đã bay đi ra ngoài trực tiếp cút ra môn phái chủ điện. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cũng là tin tưởng nhận thức đến rất cao mình tội môn phái nợ đỡ cỡ trưởng lao thật đáng buồn kết cục. Nhất kiếm sư lệ, nếu là vì chém giết ma đạo yêu nhân, lần này muẫn tiểu không truy cứu trách nhiệm của ngươi rồi, lần sau ghi nhớ là muốn thủ lúc. Vâng, đa tạ Trần sư huynh nhắc nhở. Diệp Khải vùng trộm xoa xoa cái trán, sợ tới mức chính mình một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng là hôn đi qua. Chính mình chuyến đi ra ngoài cũng đích thật là giết một đám ma đạo người chơi, bất quá là đem sự tình phát sinh địa điểm thoáng cải biến một phen. Như vậy một cái thay đổi tiểu là ra vẻ mình điểm xuất phát là vì giữ gìn môn phái an toàn, tại đạo lý bên trên đứng được ở chân rồi. Hơn nữa cái kia Trần Thái chân sư huynh lại là liền người chơi trên người công đức giá trị như thế nào đạt được đều là nhìn ra, may mắn chính mình bộ phận không có nói sai, nếu không bịa chuyện quá mức rõ ràng một cái ma đạo người chơi đều không có giết đến, khẳng định chính là muốn bị vạch trần rồi. Cái kia Long Vô Song bị Trần Thái chân một kích đánh ra chủ điện về sau, tiêu không có nữa tiếng vang, càng chưa có trở về, nghĩ đến là thể diện hoàn toàn biến mất, không, có mặt mũi rồi trở về rồi. Thiếu đi cái này tại người chơi đem làm trung môn phái quyền nói chuyện thứ hai đích nhân vật, bằng vào phúc hậu tiểu sinh mấy cái, nào dám lại gọi là rầm rĩ, ngoan ngoãn đều là ngậm miệng lại, nhận rõ hư gió. Lần này đem bọn ngươi triệu tập lại, là có đại sự muốn tuyên bố, theo sâu xa đi lên nói càng là quan hệ đến ta thanh thành tồn vong. Chân thái chân sư huynh ánh mắt khắc hẳn, trong con mắt cái kia năm thanh phi kiếm chuyển động nhanh hơn, tạo thành một đoạn tình không vòng xoáy giống như. Ma đạo yêu nhân ngày gần đây nhiều lần hiện thân, môn hạ đệ tử cũng là đột nhiên tăng nhiều, mà ngay cả cự bản bà sáng chế xích thân giáo đều là tái hiện trên đời. Theo hai vị thái thượng trưởng lão phỏng đoán, rất có thể là ma giáo cái kia mấy vị trưởng lão không chịu cô đơn, muốn tới quấy loạn thiên hạ này thế cục tín hiệu. Trong miệng hắn theo như lời hai vị thái thượng trưởng lão, tức là Thiên Đô, Minh Hà hai người, bọn hắn sớm nên phi thăng tiên giới đắc đạo nhân vật, bất quá là bởi vì ngoại công không đầy, mới được là ngưng lại nhân gian, một mực tại Thanh Thành phía sau núi một chỗ bế quan ẩn tu bên trong. Bất quá phía trước khoản trò chơi thuộc sơn kiếm hiệp bên trong, hai vị này thái thượng trưởng lão hẳn là đã sớm phi thăng đích nhân vật, căn bản không có xuất hiện qua, bất quá như vậy rất nhỏ cải biến tại bị nạn chính giữa khắp nơi đều là chẳng có gì lạ. Diệp Khải cũng là có qua suy đoán, có phải là hay không trò chơi nhân viên thiết kế cho Thanh Thành dự vui một cái chung cực phục bút thủ đoạn, lại để cho Thanh Thành thêm vào hai cái siêu cấp ổn. Nếu không đã đến hậu kỳ, muốn cùng Nga Mi cạnh tranh, không khai mở 10 cái 8 cái ổ tổ kia mà, quả thực là không có chơi. Mà khác cỡ lớn muốn phái, bắt nguồn xa, chạy dài đấy, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ là có tương cùng loại người ẩn giấu ở tại. Đương nhiên trò chơi giai đoạn trước người chơi là tiếp xúc không đến, là đã đến cực kỳ hậu kỳ thời điểm, mới sẽ từ từ cởi mở những nhân vật này cùng người chơi đệ tử đã có giao lưu, nếu không quá sớm xuất hiện dễ dàng phá hư thiết lập cân đối. Về phần cái kia kêu bàn bà, thế nhưng mà ma đạo siêu nhất lưu đích nhân vật, thực lực so lục bảo lão tổ càng lớn một bậc. Nang sáng chế xích tân giáo, môn phái quần áo và trang sức đều là áo quần lỗ lăng, cực kỳ bại lộ, thập phần tiết kiệm vài vóc. Như vậy quần áo và trang sức phong cách, dọa sợ rất nhiều người chơi, nhưng cũng là hấp dẫn một ít phản trại qua cách đạo người trẻ tuổi kể cả rất lớn một đám tại trong hiện thực làm đặc thủ chức nghiệp người gia nhập trong đó. Vì đối kháng những này yêu nhân, trải qua môn phái các trưởng lão thương lượng, đặc biệt quyết định hướng các ngươi 16 người cùng cấp tổ sư đường tu tập một ngày quy lực, cũng sớm tẩy mở lưỡng môn tiến giai kiếm quyết, nội thực kiếm quyết cùng tụng phong kiếm quyết. Trần Thái Chân sư Hình vừa mới nói xong, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, hưng phấn dị thường. Thanh Thành cũng cuối cùng là phải có thuộc về mình cao cấp kiếm quyết rồi, không cần lại cả ngày luyện nọ vậy đáng chết trụ cột kiếm quyết rồi. Hơn nữa có thể đi vào tổ sư đường một ngày quy lực, huống chi đem bọn hắn cùng bình thường đệ tử chính thức đã phân biệt ra, cảm nhận được thân là thiên khu đường đệ tử đặc tu đại nội. Trần Thái Chân một căn ngón trỏ hướng trong hư không một điểm thì có hai quyển kiếm quyết đạo thư phân biệt hiện ra, vầng sáng lưng tụ mã thành. Một bản Ngộ Thực kiếm quyết, một bản Tùng Phong kiếm quyết, đổi lấy tu tập cũng phải cần 1000 điểm môn phái điểm cống hiến, tu tập điều kiện tiên quyết phải là thân là Thanh Thành nội đường đệ tử. Nói cách khác có người đổi lấy đi ra, muốn cho Thanh Thành nội đường đệ tử ngoại trừ người chơi tu tập, cũng là không có khả năng. Một điểm môn phái cống hiến, không nhiều lắm, làm nhiều mấy cái nhiệm vụ hàng ngày tựu là đã có. Diệp Khải tuy nhiên hiện tại lại là mới được Bất động Minh Vương kiếm quyết, cũng không cần lo lắng đem Thanh Thành kiếm quyết tu luyện viên mãn về sau sẽ không có kiếm quyết có thể tu luyện. Nhưng đối với tại môn phái tiến giai kiên quyết, giống nhau là báo dụng rất lớn chờ mong. Cao cấp kiên quyết, không có người sẽ là ghét bỏ điều đấy, huống chi là cùng thanh thành tâm pháp nhất mạch tương thừa bản môn cao cấp kiên quyết. Chương 149, chủ điện nghị sự. Tuy nhiên đều là tiến giai kiên quyết, nhưng nội thực kiếm quyết cùng Tùng Phong kiếm quyết nhưng lại hoàn toàn bất đồng, đại biểu hai chủng bất đồng phát triển phương hướng. Nội thực kiếm quyết chủ ý kiếm tùy tâm sinh, kiếm thuật chất phác, được xưng có thể hóa giải thiên hạ hết thảy kiếm lộ. Tùng Phong kiếm quyết truy cầu tốc độ vi trước, xuất kiếm như điện, thay đổi thất thường, đi rất nhanh biến hóa kỳ lạ đừng đi. Cả hai phát triển phương hướng hoàn toàn bất động, có riêng phần mình sở trưởng cùng ưu điểm, về phần lựa chọn như thế nào tựu xem loại nào kiếm quyết càng đối với ngươi hỷ thói quen tốt, về phần kiếm quyết cụ thể thuộc tính tăng thêm, tắc thì muốn tại tu tập về sau mới có thể biết. Tốt rồi, các ngươi thu thập đầy đủ môn phái cống hiến về sau, tựu là có thể đi trưởng giáo trố đó đổi lấy. Trần Thái chân vung tay lên, hai quyển cao cấp kiếm quyết quang hành lại là tán đi, hóa thành điểm một chút đạo bạch quang điểm. Ngay tại lúc đó, kể cả Diệp Khải ở bên trong từng cái thiên khu đường đệ tử, đều là đã nghe được hệ thống nhắc nhở, đạt được tổ sư đường lúc tu luyện gian một ngày. Phải mái, ta đang nghĩ ngợi như thế nào rất nhanh tăng lên thanh thành luyện khí bí quyết đâu rồi, cái này cho mình đưa tới cơ hội. Diệp Khải lo lắng lấy chính mình là để cho chút nữa lập tức hay tiến vào tổ sư đường đâu rồi, vẫn là qua một thời gian ngắn lại là tiến vào. Bất quá còn một điều phiền toái chính là, hắn chỉ biết là Vi Diệu Thông Huyền Gia chỉ chú là ở bên trên diệt môn về sau, có thể đến lúc đó sẽ khoảng chừng 36 cuốn muốn chôn trúng đến, theo nhiều như vậy thượng thanh đạo pháp trong tùy cơ hội chọn lựa một cuốn, muốn vừa vặn đạt được chính mình cần Vi Diệu Thông Huyền Gia chỉ chú, cũng không phải là một chuyện chuyện dễ dàng. Không trước đó liền vịn 17 18 cái lão nại nại qua đường cái, thực tích lũy không dậy nổi như vậy đủ nhân phẩm đến. Tìm một cơ hội hỏi một chút chân thái chân sư huynh, có thể không theo chính mình tâm ý, tại tổ sư trong nội đường chọn lựa mình muốn đạo pháp muốn dạng. Tổ sư trong nội đường tùy tiện chọn bên trên giống nhau, đều là nhất đẳng thứ tốt, Diệp Khải đương nhiên là hiểu được, có thể coi là thứ tốt tầm đó cũng có ưu khuyết phân chia, nhu cầu vội vàng trình độ khác biệt. Hơn nữa có chút theo tổ sư trong nội đường học được đặc tu loại đạo pháp, uy lực thì thêm vào cường đại, có thể thăng cấp bắt đầu cũng là càng thêm khó khăn thậm chí là cẩn trở lại tổ sư trong nội đường, ở trong đó đạt được điểm kinh nghiệm EXP mới có thể thăng cấp. Thiên khu đường đệ tử có thể được chỗ tốt kiểu là những thứ này, phân phối hoàn tất về sau, tự lập thao thao bất tuyệt giảng thuật trước mắt thiên hạ đại thế đến cỡ nào cỡ nào ác liệt, ma đạo dáng vẻ khí thế độc ác là đến cỡ nào cỡ nào hùng hăng tàn quái, người bên ngoài nghe xong quả thực là sẽ cho rằng Thanh Thanh ít ngày nữa muốn gặp vây công diệt môn thai tương giống như. Diệp Khải đã là chứng kiến có hai cái không kiên nhẫn mọi người tại bắt đầu ngắt rồi, có hai cái thì là hết mắt. Man Châu Lục Nhi cô nàng này ngược lại là tinh thần mười phần. Cách trông chốc lát hướng phía chính mình nháy mắt mấy cái, lúc khắc còn tựa hồ thật sự là tại chăm chú nghe giảng bộ dạng. Không có cái nào, chính mình sư huynh mặt mũi, không nghe cũng phải nghe. Diệp Khải nhẫn nại tính từ nghe xong đống lớn nói nhảm, lại là ở trong đó phát hiện đã nghe được vài câu vô cùng có giá trị tin tức. Ví dụ như Nga Mi lại là chuẩn bị tại 3 tháng chính đạo liên hợp thi đấu về sau, phân phối mấy cái sợ lọt cho mặt khác môn phái ưu tú đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau đi tham dò Tử Vân Cung. Tử Vân Cung kim đỉnh ngọc trụ, vị ngạn đỉnh cấp bảo tàng một trong, chứa di vật, nơi cất giấu bảo vật đều là trước cổ kỳ chân cấp bậc kia đấy. Cho dù xuất hiện vài món cựu giai chi vật đều không cần phải quá mức nặng nề. Mà Thanh Thành bởi vì Hải Tẩu Chu Mai quan hệ, hắn coi như là Tử Vân cung khai phát người một trong, cho nên có thể phân phối đến sở lọt so nhà khác môn phái thêm nửa hai cái, cái này lại để cho Diệp Khải tâm động không thôi. Tử Vân cung chi đi, ta phải là muốn tham dự, như vậy một hồi phân đưa bảo vật thị yến, cho dù ngam mỹ ăn thịt, ta uống chút ít sắc thuốc cũng là tốt. Cho dù tùy tiện Tử Vân trong nội cung vũng nước độc cá trên mặt hai quyển trang bị, đoán chừng đều được là thất giai bát giai a, bằng không thì cũng không có tư cách tiến Tử Vân cung đại môn. Muốn muốn gia nhập Nga Mi tham dò tự vấn cùng đội ngũ, nhất định phải là muốn tại chính đạo môn phái liên hợp thi đấu bên trên có ý dự biểu hiện. Nếu không, Hải Tẩu Chu Mai trên tay cái kia hai cái sơ lót, Diệp Khải cũng không nhận ra là sẽ rơi xuống trên đầu của mình đến. Cái này chẳng lồn một mực cùng Nga Mi đi đặc biệt gần, rất nhiều cử động hành động đều là theo sát lấy Nga Mi bước chân, nhắm mắt theo dõi. Mà khác, tiểu La Phương Đông ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương còn cùng dương tin tức, vị này ma đạo đại lão sinh ra được một bộ 11, 12 tuổi đồng tử bên ngoài, cũng bị phò dùm bên trên người chơi đùa giỡn xưng là bị ngăn bên trong đội nhi đồng một thành viên mà đội nhi đồng đoàn trưởng, vẫn là Diệp Khải môn phái một vị tổ sư, toàn bộ bị ngạn trung đẳng cấp cao nhất mấy cái thần thoại cấp nhân vật một trong, tức Lạc đồng tử lý tính hư, nghe nói cùng đạo ra từ năm nay đệ nhất nhân lông mày dài đạo nhân sánh vai đích nhân vật. Nhưng nhìn xem Nam Y, thanh thành hai nhà hiện trạng các nhau, Diệp Khải đối với cái này thuyết pháp chỉ có thể là xỉ mũi coi thường. Ngô Quỷ Thiên Vương còn cùng Dương gần đây tại luyện chế chính mình độc môn pháp bảo Bạch cốt khóa tâm truy, nghe nói là tại trường An phủ cận có qua lại, gặp người liền, liền giết, đã là có khá nhiều một đám bất hạnh người chơi chịu khổ đầu tụ. Dung hiện nay người chơi thực lực Đối với loại này đẳng cấp Ma đạo đại lão, căn bản là không cần có ý khác, trực tiếp nhắm mắt dùng một cái so sánh nhẹ nhõm hưởng thụ tâm tính nên đón tử vong hồi trở lại trọng sinh điểm đái ngộ tiểu là người khác hỏi tới, tiểu nói ta thế, nhưng mà chết ở nhanh 200 cấp truyền thuyết cấp đại lão trên tay, cái chết lần có mặt mũi, lần quan vinh. Đừng nói phản kháng, cho dù chạy trốn cũng là không có khả năng, tại Ngô Quỷ Thiên Vương còn cùng dương trước mặt, người chơi ngự kiếm tốc độ phi hành sẽ cùng ốc sen bỏ không có gì khác nhau. Cái kia khối khu vực, hôm nay đã là trở thành cấm địa, không có người chơi có can đảm lại đi, cũng không cái gì một nhà thế lực đầu góc nóng lên. Pháp Nhật muốn đi khiêu chiến nhìn xem. Tại Trần Thái Chân sư minh trong miệng, tựa là biến thành Ngũ Quỷ Thiên Vương còn cùng Dương Đồ sát sinh linh, luyện chế ta bảo, đã là có Nga Mi tu sĩ tiến đến vây giết hắn, nghĩ đến ít ngày nữa sẽ có thành quả. Vây giết đội ngũ do Nga Mi Tam đại đệ tử đứng đầu ra cắt cảnh ta người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tăng thêm Đông Hải Tam tiên bên trong đích khổ hạnh đầu đà đệ tử cười hòa thượng, bản lĩnh xuất chúng tiểu là hắn sư phụ truyền hắn vô ảnh kiếm khí, diệu nhất phu người đệ tử đặng tắm cô, Đồ Long đại sư đệ tử lại cô. Hoàn Sơn đại sư San Hà đệ tử Chu Nhẹ Vân, mà khắc tăng thêm một đám vô danh không họ lở tở cờ đạo nhân cùng Nga Mi tinh anh người chơi đệ tử. Những người này không có một cái tam đại đệ tử là có thể xem nhẹ đấy, đặc biệt như Chu Nhẹ Vân thế nhưng mà tam anh hai vân một chồng, tay cầm thanh Tắc kiếm cái này trôi vô luận uy lực bao nhiêu, ít nhất là thiên hạ thanh danh nhất vang dội lưỡng thanh phi kiếm một chồng, đội ngũ đội hình xa hoa trình độ có thể thấy được long lốn. Tục truyền, Tử Dĩnh, thanh Tắc cái này lưỡng lươi phi kiếm chân thật uy lực vẫn còn giống như cựu giai trên phi kiếm, toàn bộ bị ngạn trong ngoại trừ giải rác mấy ngụp như Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Bảy tu kiếm các loại đỉnh giai phi kiếm, hắn dư phi kiếm cùng chúng giao tay, một lúc sau đều là không ngoài dự tính sẽ phải chịu tổn thương. Thậm chí có trùng thuyết pháp, Tử Dĩnh, thanh tác cửu là siêu việt 9 trên bờ siêu cấp phi kiếm. Đương nhiên, những này bất quá đều là người chơi suy đoán nói như vậy, tình huống cụ thể là như thế nào còn phải đợi đến lúc tự thanh song kiếm chính thức dương lộ tại thế nhân trước mắt một khắc này mới được. Cho dù Ngũ Quỷ Thiên Vương còn cùng dương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phải bọn này nam mi tiểu bối cũng tốt nhất mau mau chạy trốn, nếu không là chỉ có một con đường chết. Diệp Khải trong nội tâm làm cho nãi vị ma đạo đại lão mặc nghiệm một tiếng, hy vọng hắn phản ứng rất nhanh, đừng đi vào không đường về. Ngam mi những này đời thứ 3 kiệt xuất đệ tử, không chỉ là bản thân thực lực cường hành, mấu chốt là trên người phi kiếm pháp bảo một cái tái quá một cái, xa hoa đến không thay đổi. Chỉ là như vậy một chi hậu bối đệ tử tạo thành đội ngũ, cũng đã đủ để quét ngang một ít Tam Lưu môn phái toàn bộ lở tở cơ rồi, trên lệch thật sự quá lớn. Đây là không tính nhất biến thái vận may chiến thần đủ kim con vẻ cùng phúc duyên thâm hậu đệ nhất nhân lý anh quỷ, hai người kia giết đi ra cho dù một ít ma đạo trưởng lao cấp cự phách cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Lại lớn lên lên tiếng bản thảo cũng có nói một khác, trấn thái chân sư huynh thao thao bất tuyệt rốt cục hoàn tất thời điểm, Diệp Khải đều có thể nghe được cơ hồ là theo mỗi người trong miệng đều là thở dài ra một hơi. Những này người chơi đều là từng cái thối lui ra khỏi chủ điện, chỉ có Diệp Khải vẫn là giữ lại, hắn là còn muốn hỏi có quan hệ tổ sư trong điện về tự chủ lựa chọn đạo tư vấn đề. Không phép nào, chỉ có bằng vào chính mình phúc duyên, tùy cơ hội tiền định. Trấn thái chân sư huynh nghe xong Diệp Khải nghi vấn, chậm rãi lắc đầu, cấp ra làm cho người thất vọng đáp án đến đã nghe được như vậy một cái trả lời, Diệp Khải cũng là lưu lộ tiếc nuối chi sắc, bởi như vậy chính mình tựa hồ cũng không cần phải gấp gáp lấy tiến vào tổ sư đường rồi. Giống nhau là tiến vào tổ sư đường, đẳng cấp cao người chơi cùng cấp bậc thấp lấy được thu hoạch cũng là bất đồng, đây là đông lưu thương thủy cho kinh nghiệm lợi tuyên bố. Đã không có cách nào xác định có thể tuyển đến vi diệu thông huyền gia chỉ chú, chính mình tiểu dự đoán đem đẳng cấp để thăng mấy cấp, ngược lại là có thể đạt được chỗ tốt cũng có thể càng nhiều một ít. Dù sao, hắn cũng nóng lòng tại mấy ngày nay ở trong muốn cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá Nếu như ngươi là muốn biết Tam Thanh Chi môn sau lưng phân biệt đối ứng nào đại khái đạt pháp, bản đạo ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Kính xin Trần sư huynh cáo tri. Tuy nhiên không thể cụ thể đến trực tiếp lựa chọn một loại hạng, nhưng có thể biết cái kia bên trên thành, muốn thành, quá thành ba đạo quang môn về sau, phân biệt đại biểu nào thuộc loại đại pháp, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất là có thể vi diệp khai tiến nhập tổ sư đường thời điểm, đang chọn chọn lúc nói thêm cung cấp chút ít tham khảo ý kiến. Diệp Khải dựa hai lắng nghe, rất nghiêm túc đem Trần Thái chân sư huynh theo như lời từng cái nội dung đều là đi xuống, từng chút một đều không có bỏ qua. Xem ra lần sau ta tiến vào tổ sư đường thời điểm, còn tiếp tục bên trên diện tuyệt môn là tốt rồi, Liều Nhân phần a. Gia môn phái chủ điện, Diệp Khải nói thầm một câu, lực khí chính giữa có 2 phần bất đắc dĩ cùng may mắn. Theo Trần Thái Chân sư huynh cáo chi tin tức của hắn chính giữa biết được, có quan hệ với tăng lên tu vị môn nhãn dạn, ở trên diện tuyệt môn về sau tiểu là có năm phần, tại tam thanh chi môn trong chiếm đoạt tỷ lệ là cao nhất đấy. Cho nên, chỉ cần hắn vận khí thật tốt, vị lao loan ngoại mại qua đường cái số lần đầy đủ, là có rất lớn tỷ lệ có thể đến phù hợp tâm ý đạo pháp môn nhãn dạn. Vẫn là trước tìm lôi lão hổ đem trên người những cái kia không cần phải ma đạo phi kiếm pháp bảo đều là bán đi nói sau, phóng tại trên thân thể cũng là vững bận. Diệp Khải chém giết Bạch Man đệ tử có được chiến lợi phẩm, đối với chính mình hữu dụng đúng là Bạch độc hàn quang trướng cùng đã học xong Bạch độc chân kinh, những vật khác liền cho mình đoàn đội thành viên sử dụng đều là không thích hợp, cũng có thể qua tay bán ra rồi. Hắn phi kiếm truyền thư một phong tại lôi lão hổ, muốn cùng hắn ước định một cái thời gian, thương thảo thoảng một phát nhóm này trang bị giá tiền vấn đề. Chương 150, lửa ta Phật môn kiên quyết. Diệp Khải hiện tại tâm tình rất khoan khoái dễ chịu. Vừa dữa chưa bữa tiệc lớn thậm chí cũng không phải rượi vào nhân công đồ ăn tổng hợp đổi giải quyết đấy, mà là đi đã lâu bên ngoài chính thức nhà hàng hảo hảo hưởng thụ lấy một chầu, thuận tiện leo lên bên cạnh đệ tử muội Tô Đình Vân. Người ta tốt xấu là thường xuyên đến tiến đưa chính mình bữa sáng bữa ăn khuya kia mà, coi như là bánh chung đi, bánh chỗ cô la lại cũng là có lẽ. Một bữa cơm dùng hắn tiếp gần 400 khối, thành thành thật thật đứng ở thuê giá rẻ trong căn hộ ăn hợp thành thực phẩm, đều có thể dùng tới hai tuần lễ rồi. Nhưng Diệp Khải cũng không có bao nhiêu đau lòng không nỡ, cái kia hoàn toàn có khác với đồ ăn tổng hợp ngọt bụi tay đáng vị rất xúc cảm. Đặc biệt là đạo kia sắt trạch vàng lóng ánh, thịt hương tuần hậu thịt vị nướng, mà không ăn, lại để cho hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn ra rồi. Đột nhiên nghĩ đến muốn xa xỉ một bả, là vì đám kia Bạch Man người chơi trang bị, tăng thêm lúc trước hắn tích góp từng tí một lên một ít vô vật, hết thảy là qua tay bán ra cho Lôi lão hổ. Lôi lão hổ trước mắt tại buôn bán trong thành, môn hàng cũng không còn là như vậy vắng vẻ trong góc một cái tiểu tiểu môn mặt, mà là hướng về giải đất trung tâm rời hai con đường, mời được hai cái nhân viên tạm thời. Hắn tại cái khác trong trò chơi tài chính cuối cùng là điều đi ra, có thể bình thường vận chuyển lại. Trước mắt Sinh Y đã là có hơi có chút khởi sắc. Một vạn 6 khối, tựa là sở hữu tất cả trang bị thêm tại cùng nơi, lôi lão hổ chỗ cho ra báo giá, căn bản là cùng Diệp Khải định giá giống nhau, hai người rất là rất nhanh tụ giao dịch thành công. Đương nhiên chút tiền ấy, cùng Diệp Khải muốn chuyển nhập trung tâm nội thành, thưởng thụ đến một cái bình thường sinh hoạt hoàn cảnh mục tiêu còn có rất lớn khoảng cách, lại uất nhất là tại Kiến, Cố Phong gia, từng bước một tới gần. Diệp Khải hiện tại đoàn đội đã là phân hai cái đại bộ phận, một nửa người chơi tiếp tục tại Đa Giang Thủy vực bên trong đi chẻn lẻ bẻo. Còn có một nửa người chơi thì là đứng ở vô danh cô phong không trở lại. Thất cầm vũ phiến, hồn kim cẩu, mỗi ngày đều là có thể thu thập vài bộ đồ trang bị, lại để cho bên kia người chơi chỉnh thể thực lực lớn đại tăng lên một cái bậc thang. Bất quá một lúc sau, Đà Giang thủy vực phần quan trọng thành viên cũng là có ý kiến, loại chuyện tốt này chúng ta cũng muốn đi hưởng thụ, không thể để cho đám người này độc chiếm rồi. Tiểu Ba chỉ có thể là cả ngày hai địa phương chạy ba, đem bộ phận vô danh cô phong thành viên triệu hồi, lại la tuyển đi một tí người chơi đi qua hai bên đổi chỗ. Loại này đã vất vả lại là dễ dàng chuyện đắc tội với người tình, thật là làm cho hắn khổ không thể tả. Hắn đã là hợp với hướng Diệp Khải tố khổ nhiều lần, nói là nhiệm vụ này thật sự quá mệt mỏi, chính mình liền đi chèn lẻ và thời gian đều thiếu đi rất nhiều, nói là muốn tợi trước lại để cho Mộ Tóc tiểu kê tới đảm nhiệm tốt rồi, chính mình hồi trở lại Đà Giang thủy vực dẫn đội đi chèn lẻ vèo là được. Đối với cái này yêu cầu, tự nhiên là bị Diệp Khải quả quyết từ tuyệt, Mộ Tóc tiểu kê đối với vô danh cô phong bên kia một mảnh lạ lẫm, điều đi qua lại phải hoa bên trên một thời gian ngắn mới có thể quen thuộc, lãng tốn thời gian gian. Hơn nữa hai thứ này trang bị nhu cầu thì ra là tại trong khoảng thời gian này rồi, đợi đến lúc đoàn đội trong đại đa số thành viên đều là không sai biệt lắm đã có, cũng không cần phải ở đẳng kia lưu thủ lấy nhiều người như vậy rồi. Đương nhiên, đối với Tiểu Ba hay là muốn hảo hảo khuyên bảo đấy, không thể tổn thương người bọn thủ hạ công tác tích cứ tính, lại để cho hắn lại kiên trì vài ngày, chính mình sẽ không bạc đãi hắn. Tháng này hai cái tiến cử sơ lọt, hắn một người trong cửu là cho hắn rồi, lại để cho hắn tháng sau tiểu là có thể trở thành tiên khu đường đệ tử. Được cái hứa hẹn này, Tiểu Ba mới xem như đã có hy vọng hỗ trợ tiếp tục hành động giám sát đi. Mà trước mắt ở lại Đà Giang Thủy vực bên trong đích đoàn đội thành viên đã là vượt qua 200 người, đây là mổ thóc tiểu kê nghiêm khắc đã khống chế nhân số, tinh chọn mảnh tuyển phía dưới kết quả, nếu không có nhất kiếm khô vinh cái này váng chiêu bài tại, tuyển nhận cái đo đếm thanh thành đệ tử tiến đến là dễ dàng. Đà Giang Thủy vực phía trên, hiện tại cơ bản cũng là trở thành Diệp Khải đoàn bọn hắn đội địa bàn, có chút lúng đoạn xuống ý tứ. Diệp Khải đã đến đà trên sông, cổ vũ mổ thóc tiểu kê hai câu, khen ngợi hắn quản lý có phương pháp, đem đội ngũ mang không sai, sau đó lập tức rời chạy thật muốn lại để cho chính mình mang những ngày người trời, thật đúng là một kiện phiền toái sự tình, mổ thóc tiểu kê lại là một cái làm việc cực kỳ cẩn thận người, đủ loại mảnh tỏa tiểu sự tình đều muốn hợp thành báo lên, nghe đúng là cháng váng đầu. "Nào có đại sự ta làm quyết định, tiểu sự tình ngươi tới phụ trách, bình thường mình chèn lẹ vèo đến sảng khoái." Hai cái thốt như cánh tay bạt xà, đã là tu luyện ra nội đan, há mồn một phun tửu là một đoàn bạch mông mông khói khí. "Lạnh quá." Cái này đan khí trong đó lại là ẩn chứa mãnh liệt như vậy hạ khí, thiếu chút nữa tụ lại là có thể làm cho những nơi đi qua ngưng kết thành băng rồi. Chu Tuyết kiếm quang một khúc, theo bên cạnh vượt qua, đem cái này hai cái bạch xà chém thành bốn năm đoạn, lưu lại hai khoảng nội đan bị gia diệp tiên tiên thủ ôm đồ đi qua. Bạch xà nội đan, phục chi có thể gia tăng chân khí hạn mức cao nhất 10 điểm, luyện đan nguyên liệu. Tốt rồi, cuối cùng là đem hôm nay nhiệm vụ hàng ngày cho đã làm xong. Kế tiếp đánh tới bạch xà nội đan, tiểu cho huyền hồ tiểu yêu cầm lấy đi làm luyện đan tài liệu tốt rồi, quan chỉ có cỏ cây dược tài rất nhiều đan dược đều là không có cách nào luyện chế lấy. Cái này bạch xà nội đan diệp khai ngay từ đầu tiểu là phục dụng đã qua, sau đó tiểu là phát hiện chỉ có thể phục dụng một khoa. Phía sau lại là phục dụng nếu không có hiệu quả gì rồi, chân khí hạn mức cao nhất cũng sẽ không biết đạt được gia tăng. Thu thập 20 quả bạch trà nội đan chính là hắn hôm nay nhiệm vụ hàng ngày, ban thưởng vi môn phái cống hiến 50 điểm. Tại nhu cầu cấp bách thu thập 1 điểm môn phái cống hiến đi đổi lấy tiến giai kiếm quyết dưới tình huống, Diệp Khải chỗ lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày, tự nhiên đều là cố ý đi chọn này dạng ban thưởng vi môn phái cống hiến đấy. Hắn trước mắt trên người Tửu là còn tồn lưu 700 điểm tà hữu môn phái cống hiến, khoảng cách một điểm mục tiêu cũng không xa xôi, cố gắng vài ngày Tửu Lã đã đến. Trở về đã đến đã lâu đã Giang Thủy vượt bên trong, Diệp Khải liền ngày xưa buồn kẻ đánh quái đi chẹn lẹ vẻo đều không như vậy cảm thấy rồi, những cái kêu thủy tộc tinh anh xem tại trong mắt cũng đều là nhận người rất thích thú. Bất quá một cái tiểu lúc tả hưu thời gian, tiểu là đem bất động mình vương kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 10, sau đó tiểu là thay đổi thanh thành luyện khí bí quyết bên trên đạo thư tu luyện lan. Vô luận cái gì đạo thư tại 10 tầng trước khi, tu luyện cần thiết điểm kinh nghiệm e ít tờ đều là sẽ không quá nhiều. Đương nhiên như Song Hư Trần Kinh như vậy dị số là không thể tính toán ở đâu bên cạnh, tầng thứ nhất hữu cần 10 vạn kinh nghiệm mới có thể luyện thành đạo thư thật đúng là không thấy nhiều. Bất động minh vương kiếm quyết muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, phía sau tầng mấy cần có kinh nghiệm cũng là gấp bội dâng đi lên, trước mắt đến xem là không cần phải hoa phí kinh nghiệm tại nó trên người. Diệp Khải đem nó tu luyện đến tầng thứ 10, cũng là muốn nhìn xem cái này Phật môn kiếm quyết thứ 2 diễn sinh pháp thuật sẽ xuất hiện cái gì. Ta đi, không nhìn lầm a, cái gì cũng không có xuất hiện. Diệp Khải dùng sức xoa xoa con mắt, thiếu chút nữa cho là mình mắt hoa nhìn lầm rồi. Có thể bất động minh vương kiếm quyết hạ chi nhánh diễn sinh pháp thuật đích thật là chỉ có gia diệp tiên tiên thủ một cái, không, có xuất hiện mới đích. Thất sách, sâu sắc thất sách. Cái này Phật môn kiếm quyết quá hảo hỏi, thậm chí ngay cả cách tầng năm cho một cái diễn sinh pháp thuật đều làm không được, chẳng lẽ thật sự tiểu một cái gia diệp tiên tiên thủ lớn lựa ta sao? Mỗi qua tầng năm xuất hiện một cái diễn sinh pháp thuật, căn bản là sở hữu tất cả kiếm quyết bình thường đặc điểm, thậm chí có chút ít tầng mấy hạn mức cao nhất chỉ có hơn 10 tầng đấy, mỗi cách tầng 3 hoặc là tầng 4 tiểu xuất hiện một cái diễn sinh pháp thuật đều không kỳ lạ quý hiếm chủ yếu là Diệp Khải trước khi đối với Bất Động Minh Vương Kiếm Quyết báo dụng rất lớn chờ mong, lúc này thoáng cái hy vọng thất bại, cái này chênh lệch tự nhiên là lớn hơn. Được cái này môn phật gia kiếm quyết về sau, hắn cũng là đối với hắn đã là một fan sâm nhập hiểu rõ, thậm chí là hướng huyết sắc anh tốc phi kiếm truyền thư đặc biệt hỏi thăm. Nguyên lai like cái này Bất Động Minh Vương Kiếm Quyết, đúng là Phật Môn Vô Thượng Ngự Kiếm Tâm Pháp năm đại minh vương kiếm quyết trong đó một bộ, theo thứ tự là có Kim Cương Minh Vương Kiếm Quyết, Bất Động Minh Vương Kiếm Quyết, Giả Xoa Minh Vương Kiếm Quyết, Hàng Tam Thế Minh Vương Kiếm Quyết, Không Tước Minh Vương Kiếm Quyết. Cái này năm bộ kiếm quyết liên hợp lại cả toàn bộ tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sau đó thông qua tầng tầng khảo nghiệm, nhìn thấy Phật môn tuyệt tuôn giả, tiếp qua cuối cùng khảo nghiệm mới có thể đem năm bộ kiếm quyết hợp nhất, thành tựu vô thượng kiếm quyết, thần uy vô địch. Bất quá chỉ là thu thập đủ toàn bộ cái này năm bộ bất động minh vương kiếm quyết tự là thập phần cực khổ, còn muốn phân biệt tu luyện đến viên mãn cảnh giới, càng là không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, càng đừng đề cập phía sau trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, con đường này thành công độ khó không thể so với Diệp Khải đạt được thanh thành hai phần vô thượng phi kiếm thiên đồ, minh hà độ khó muốn tiểu bên trên bao nhiêu. Mà tôi Chuyên tâm tu luyện thành thành luyện khí bí quyết nói sau. Diệp Khải một hơi vọt vào đáy sông thủy mắt trăm trượng ngoại trừ địa phương, mới được là ngừng giữ lại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ là có hàng trăm hàng thủy tộc tinh anh theo bên cạnh hắn bơi qua, lại để cho hắn triển khai điên cuồng giết chóc đều là giết chi vô cùng. Về sau dứt khoát tiểu là Bắc Cực băng tinh ngục một khai mở, có thể chứng kiến vô số tổn thương con số nhảy lên, kinh nghiệm của mình giá trị bình quân mỗi cách 2 phút tiểu là sẽ hướng lên nhảy lên thăng một đoạn, người chơi nhật ký bên trên kinh nghiệm hấp thu tin tức đổi mới nhanh chóng, xem mắt hoa cuốn loạn. Hắn muốn làm đấy, tuy là dùng Hắc Phượng từng cái điểm danh. Đối với những cái kia sinh mệnh giá trị đặc biệt hùng hậu trong lúc nhất thời bất tử thủy tộc tinh anh tiến hành bổ đào thu hoạch, sau đó còn hóa ra hai cái bản tay lớn, đem rơi vào đáy sông các loại bạo rơi vật phẩm nhặt trở về. Bầy tổn thương pháp thuật đánh quái, tựu lạ như vậy thoải mái. Diệp Khải đồng thời này, đây Bách độc hàn quang chướng bảo vệ bản thân, có đỉnh lấy Bắc cực băng tinh ngụ sông vào hắn trước người hung hành thủy tộc tinh anh, bị viễn tại vân hà một cháo, tựu lạ hóa thành một bãi thủy đá. Bách độc hàn quang chướng tựu lạ như thế bá đạo, không chỉ có có rất mạnh phòng ngự hiệu quả, còn có thể đồng cứng giết bằng thuốc độc kẻ thù. Đợi đến lúc Bắc Cực Bang tinh ngục tiếp tục thời gian chống giặc, Diệp Khải thành thành luyện khí bí quyết trực tiếp tăng vọt hai cấp, đạt đến tầng thứ 13. Yếu liên nhân vật của mình đẳng cấp đều là thiếu chút nữa thăng cấp, chỉ kém 4-5% kinh nghiệm. Đang muốn nhất cổ tác khí, đem cái này một cấp thăng mất, tựu là có một đạo phi kiếm truyền thư xuyên tấu qua Giang Thủy, vọt tới mặt núi của hắn, nhẹ minh xoay quanh bất định. Là Phong Thanh Vân đạm phi kiếm truyền thư. Diệp Khải lấy ra xem xét, phát hiện là Phong Thanh Vân đạm phát tới, lúc trước hắn cùng tự ngươi nói qua muốn tới đều Giang Yển Thủy vượt một chuyến, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu là đã đến, có chút ra ngoài ý định. Hắn rõ ràng còn đem thảo mục đường muốn giao đưa cho của ta 300 lượng hoàng kim thủ lao cùng thuận đường cùng nhau đã mang đến, xem ra ta là được tự mình đi nghênh đón hắn một chút, cái này đi chèn lệm vẹo đại kế lại phải tạm thời đình chỉ. 3 vạn lượng bạc, suốt 300 lượng hoàng kim, đoán chừng có thể làm cho Diệp Khải mở rộng mua đan dược thiệt nhiều lần, không cần lo lắng trên người không đủ tiền vấn đề. Ưu hướng về phía cái này, cũng đáng được chiếm dụng hắn bộ phận đi chèn lệm vẹo thời gian. Phong Thanh Vân Đạm lúc này đã là đã đến phụ giang giang khẩu, Diệp Khải từ nơi này đuổi đi qua bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, lập tức có thể đến trên 151, Phong Thanh Vân đảm nhiệm vụ. Lão Phong, không có ý tứ, ta đến hơi trễ, để ngươi đợi lâu. Diệp Khải đã đến phủ Giang Giang khẩu thời điểm, đúng lúc là nhìn thấy Phong Thanh Vân đạm ở không trung, đang nhìn quanh. Có mấy cái thanh thành đệ tử xa xa đánh giá hắn, nhưng cũng không có tiến lên hỏi thăm hoặc là tiến đến đuổi người, không có cái kia năng lực. Lúc này nhìn thấy bản môn thủ tịch đệ tử đã đến, mới được là nhao nhao bay tới. Bất quá cái này cũng bình thường, ngoại trừ Nga Mi, lại có nhà ai có bực này bổn sự, đem môn phái phủ cận tất cả đều biến thành bản môn địa bàn, mặc khắc môn phái cấm địa. Không sao, ta cũng mời tới chưa bao lâu. Vị đạo hữu này là bằng hữu của ta, cùng tại đều Giang Điền Thủy vực bên trong làm nhiệm vụ, các ngươi về sau gặp phải không cần tiến lên quá nhiều. Đúng lúc là cái kia hai gã thanh thành đệ tử bay đến trước người, Diệp Khải xoay người sang chỗ khác, đối với bọn họ nói ra: "Đã biết, nhất kiếm lão đại, ngươi đều nói như vậy còn có ai dám không nghe." Trong hai người một vị khuôn mặt dài, thoáng cùng mặt ngựa có chút gần người chơi cởi lấy lòng lấy, liên tục gật đầu. Tại bình thường thanh thành đệ tử chính giữa, đối với những cao thủ kia cường giả ở giữa phân tranh cũng không rõ ràng lắm cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ xem ai có thể mang đến cho mình chỗ tốt lợi ích. Thực thuộc về phương nào thế lực người chơi hiện tại cũng đã là không nhiều lắm rồi, đại bộ phận đều là giải rác tiểu đội ngũ, 3-5 người hoặc là 7-8 cái người chơi tạo thành tiểu đoàn đội. Nhất Kiếm Cốc Vinh, bốn chữ này đại biểu chính là thanh thành đệ nhất cao thủ, thiên khu đường thủ tịch đệ tử, đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, giống như một vị thần tượng, đi theo hắn hỗn cũng tuyệt đối là thanh thành bên trong có tiền đồ nhất một vị. Mắt thấy những nhà khác môn phái đều là thanh thế hạo dạng chủ bị khởi chế giúp nhiệm vụ đến, mà thanh thành vẫn là ao tù nước động, căn bản không có cái kia cơ hội cũng không có nghe nói nhà ai là có thực lực này sắp tới ở trong muốn bắt đầu sáng tạo bang phái rồi, thanh thành đệ tử trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút ít nói thầm cùng hướng tới. Nhất kiếm lão đại, có thể để cho chúng ta gia nhập ngươi đoàn đội không? Hai người chúng ta đều là hơn 30 cấp rồi, mỗi ngày đều là đi chẻn lẹ bẹo, tốc độ tuyệt sẽ không chậm, hơn nữa cam đoan tham gia mỗi lần đoàn đội hoạt động. Cái khác mặt tròn tiểu mắt người chơi nói chuyện tê thanh thế khí, đều nhanh lại để cho người cho rằng một hơi tiếp không được muốn đã đoạn cảm giác. Ấn cấp ngươi đi tìm mộ thác tiểu kê a, nói ta cho các người gia nhập đoàn đội. Diệp Khải không có làm nhiều cân nhắc Cửu là gật đầu đồng ý, bất quá thêm hai cái người chơi đi vào mà tôi, tính toán không được cái đại sự gì. Cho dù hai người kia là dụng tâm tính đảo, cũng là làm không nổi cái gì ảnh hưởng, căn bản sẽ không để cho bọn hắn có phát huy không gian. Đa tạ nhất kiếm lão đại. Đa tạ nhất kiếm lão đại. Hai người hưng phấn hô hai câu, rất là tự giác bay đi, trực tiếp tìm mộ tóc tiểu kê đi. Không phải do bọn hắn không hưng phấn, mấy ngày gần đây nhất ở bên trong, có đại lượng lời đồn đại chuyện nhảm truyền đến truyền đi, nói là nhất kiếm khô vinh đoàn đội trong tinh anh thành viên đều sẽ là cấp cho ngũ giai phi kiếm hoặc là tam giai đầy đủ pháp bảo. Loại này thuyết pháp ngay từ đầu tự nhiên là bị đại đa số người phỉ nhổ cùng không gọi, điều này sao có thể phát sinh đâu rồi? Một ngụm ngũ giai phi kiếm hoặc là tam giai đầy đủ pháp bảo, đó là cái gì khái niệm? Thuộc tính lại chênh lệch quá tay đều là mấy khối nhân dân tệ, tại toàn bộ thanh thành bên trong không phải cao thủ chân chính không thể có được. Thật sự là nhiều tiền đến bỏng tay, mới sẽ làm ra loại này bại náo hành vi đến. Mà khi thấy hơn 10 cái sử dụng thuần một sắc giống nhau phi kiếm hoặc là pháp bảo thanh thành đệ tử xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người là không nói tiếng nào rồi, chỉ có nồng đậm âm mộ ghen ghét hận. Bất kể làm sao tới đấy, người ta tiểuụ là đã có được, cũng đều sử dụng lên. Tại sở Hưu tất cả bình thường thanh thành đệ tử chính giữa, lập tức nhấc lên một cổ nóng bỏng, đều là trông cậy vào có thể gia nhập Nhất Kiếm Khô Vinh giới chướng, hết lần này tới lần khác mộ tóc tiểu kê là sắp sửa cầu tập vô cùng chết, tuyển nhận nhân số cực kỳ có hạn. Nhưng đúng là như thế, lại để cho cái này cổ nóng bỏng cũng không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Khải cũng không biết nói, chính mình trong lúc vô tình nghĩ đến một cái cử động, dĩ nhiên là đã tạo thành như vậy tiếng vọng cùng hiệu quả. Nhất Kiếm Minh với tại Thanh Thành bên trong uy vọng rất không tầm thường a, không hổ là thủ tịch đệ tử. Phong Thanh Vân Đạm ở một bên quan sát, lưu lộ ra hơi có điều ngộ ra thần sắc đến, đối với chính mình trước khi phán đoán lại có mới một bước tăng cường. Hắn tại Hoa trên núi, đương nhiên cũng sẽ không biết là tầm thường người chơi, cũng là có thêm thân phận đặc thù Hoa Sơn cùng sở hữu bảy đại môn đồ, đều là trưởng giáo liệt hỏa tổ sư đệ tử, Phong Thanh Vân Đạm đúng là trong đó một gã. Chỉ là có lẽ là tu nhận đệ tử quá nhiều quan hệ, liệt hỏa tổ sư đối với đồ đệ chiếu cố trình độ giống nhau, ngoại trừ có thể sớm hơn tiếp xúc đến các loại phiên kỳ loại pháp bảo luyện chế nhiệm vụ bên ngoài. So sánh với bình thường người chơi cũng không có quá lớn như thế. Cho nên, Hoa Sơn trong tụ lại xuất hiện một cái rất kỳ quái cảnh tượng, trước mắt nắm quyền thế lớn nhất ba gã người chơi, chỉ có một người là bảy đại môn đồ một trong, còn có hai cái chỉ là Hoa Sơn trưởng lão đệ tử mà thôi. So sánh với ba người này, Phong Thanh Vân Đạm căn cơ nó cả, vẫn luôn là độc hành hiệp nhân vật, tối đa chỉ có mấy cái giao bạn tốt mà thôi, một tiếng kêu gọi cũng không thể kéo đến trăm người đoàn đội, không có cách nào cùng bọn họ cạnh tranh. Cho nên Phong Thanh Vân Đạm phần lớn thời gian đều là tại bên ngoài phát triển, rất ít đứng ở môn phái bên trong mà ngay cả đi chèn lẻ vẹo cũng cũng không phải tại Hoa Sơn đệ tử thưởng tại môn phái phụ cận mấy chỗ chỗ chèn lẻ mèo. Không có gì, lão phong nếu không ngươi bỏ giáo gia nhập chúng ta thành thành thế nào, có thể so sánh các ngươi Hoa Sơn có tiền đồ hơn. Diệp Khải cũng là thuận miệng vui lùa, đối với thực lực mạnh người chơi mà nói, phản bội môn phái một cái giá lớn lại càng là khủng bố, cơ hội là làm cho không người nào có thể thừa nhận, không công lãng phí hết mấy tháng trò chơi thời gian cùng trước kia đủ loại cố gắng, thuần túy là chỉ còn lại có đẳng cấp, trang bị mà thôi. Có thể phản giáo ta còn muốn đầu nhập Nga Mi Tiêm mà đây này. Ta cái kia sư phụ tỷ tính nội tung, rõ ràng không có thực lực kia, lại đem làm chính mình mạnh bao nhiêu bổn sự, bên cạnh môn linh quân nhân vật giống như, còn suốt ngày đồng nhất chút ít người trong ma đạo hỗn tại cùng nơi, đoán chừng sau này cũng là không có gì hay kết cục, sớm muộn là chịu lấy đến nga mi công kích. Phong Thanh Vân đạm cười cười, xin cùng Diệp Khải giao dễ dàng, đem thảo mục đường đã nói rồi đấy, thủ lao 300 lượng hoàng kim cho hắn. Đúng rồi, lão Phong nhiệm vụ của ngươi cụ thể là cái gì, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Cái này chương thủy đồ cho ngươi xem xuống, ta muốn đi địa phương chính là chỗ đó. Dùng cái này kiếm chém giết 999 đầu mặc ngư là thành công. Diệp Khải kết quả phong thanh vân đạm đưa tới thủy đô, bên trên chỗ vẽ đường thủy cảnh tượng hắn rất là nhìn quán mắt, Liếc cựu là nhận ra được. Cái chỗ này là Đà Giang chi nhánh, Hắc Giang thủy, 999 đầu mặc ngư mà thôi, ngược lại không tính là cỡ nào phiền toái nhiệm vụ. Đà Giang thủy vực cũng là một đầu thủy chảy lượng cực kỳ khổng lồ sông lớn, nó cũng là có chính mình nhánh sông, theo thứ tự là Hắc Giang thủy, Bạch Giang thủy. Cái này hai cái nhánh sông cũng không phải Diệp Khải đoàn đội chủ yếu kinh doanh phạm vi, trước mắt đều là bị nhãn tàn người chơi chiếm cứ lấy thậm chí là liền thanh thành ngoại trừ người chơi đều lúc có xuất hiện. Dưới tay hắn cái kia điểm nhân thủ, chiếu kháng ở đà Giang thủy vực đều là lực không hề bắt bớ, chỉ có thể là đều tụ tập tại chủ yếu thủy đoạn bên trong, chớ nói chi là muốn đem hai cái nhánh sông đều là nhét vào chính mình quản lý trong phạm vi rồi. Ta đi nhiệm vụ này chuyên môn là vì cha tấn người a. Diệp Khải phía trước một câu lời còn chưa dứt, thấy được Phong Thanh Vân đạm trong tay phi kiếm, lập tức đổi giọng, không có bất kỳ do dự. Can diễm kiếm thai, đặc thù loại không giai vị phi kiếm, lực công kích 1010, hỏa hệ tổn thương 1010. Mạc Ngư bất quá là hơn 40 cấp thủy tộc tinh anh, nếu để cho Phong Thanh Vân dạn toàn lực giết chóc, 999 đầu cùng lắm 2 ngày thời gian hoàn thành. Nhưng hạn chế chỉ có thể sử dụng càn diễm kiếm, thai giết chết Mạc Ngư mới được tính, điểm thấp đáng thương lực công kích, giết một chích Mạc Ngư đều không biết muốn hao phí bao nhiêu công phu, 10 ngày nửa tháng đều là chưa chắc có thể hoàn thành. Cũng không phải như ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, chỉ cần cuối cùng nhất kiếm là do càn diễm kiếm thai để hoàn thành là được, phía trước công kích ta vẫn là có thể thay đổi chính mình thường dùng phi kiếm. Cho nên, thôi phiền toái một chút, có thể coi là tốt Mạc Ngư còn lại lượng HP Thời gian bên trên hoa tốn thời gian rảnh cũng không kéo dài quá nhiều. Phong Thanh Vân đạm đem Càn Diễm kiếm thai thu hồi, vừa cười vừa nói: "Cái này trôi Càn Diễm kiếm thai ta đã là trải qua tứ trọng nhiệm vụ, đem hắn luyện chế cho tới bây giờ tình trạng này, cái này một khâu nhiệm vụ làm xong, cách có thể đem nó chính thức hóa thành một thanh phi kiếm cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng." Càn Diễm liệt hỏa kiếm tuy nhiên không tính là cực phẩm, nhưng cũng là lục giai phi kiếm, ta hoa phí nhiều thời giờ như vậy tinh lực đi luyện chế ra. Nguyên lai like Càn Diễm kiếm thai thành phẩm là lục giai phi kiếm, cái kia cũng không tệ lắm. Ngũ giai là một cái hạng lại hướng lên phi kiếm pháp bảo số lượng là thẳng tắp xuống mất, cho nên mới phải tạo thành rất nhiều bình thường người chơi tại 7, 80 cấp thời điểm, vẫn là chỉ có thể mang theo đã sớm quá thời hạn lôi thời trang bị. Một ngụm lục giai càn diễm liệt hỏa kiếm ít nhất là có thể làm cho Phong Thanh Vân Đạm trong 50 cấp về sau một đoạn thời gian rất dài tiếp tục sử dụng, hoa nhiều như vậy tâm huyết cũng xem như xứng đáng. Bất quá từ đó cũng là có thể nhìn ra Hoa Sơn Kiêu Kiệt, cái kia phi tiên mộng điệp trên người đã là có thất giai thái ớt ngũ yên là, mà phệ quỷ đạo người cũng có thất giai bách độc tu la phiền, cho dù Diệp Khải cũng đều có lục giai cửu lưu kim đăng. Tuy là phong luân trạng thái, nhưng một khi hấp thu công đức giá trị đầy đủ bỏ niệm phong về sau, giai vị còn đem bay lên. Ta cùng ngươi đi Hắc Giang Thủy a, cách tại đây không xa. Đa tạ, phiến toái nhất kiếm huynh rồi. Đà Giang Thủy vực nói đến là Diệp Khải đại bản doanh, có thể nó hai cái nhánh sông hắn còn thực chưa từng đi, rất xa lạ. Vô luận Hắc Giang Thủy vẫn là Bạch Giang Thủy, thủy chảy lượng, thủy tộc tinh anh đều là không có cách nào cùng Đà Giang so sánh với, nhưng là có trăm dặm chi trưởng, kéo dài kéo dài miên. Diệp Khải còn là lần đầu tiên đã đến, Hắc Giang Thủy quả nhiên là cùng nó danh tự tương xứng hợp. Đứng trên không trung nhìn xuống đi tiểu là một mảnh màu sắc, chớp động lên điểm một chút ố oh hắc lên quang. Nghe đồn Hắc Giang thủy, Bạch thủy trong sông đều là có thêm một tòa Hà Bá phủ, chỉ là lúc này đã bị hoang bỏ quên. Cái này Hà Bá phủ bên trong tự nhiên cũng là tàng đi một tỉ a êm nhiệm Hà Bá bảo vật, bản thân cũng là có thể với tư cách bang phái nơi đóng quân phủ, cũng chính là cái này nghe đồn hấp dẫn một đám một đám không phải Thanh Thành người chơi. Tại đây là được Hắc Giang thủy rồi, bất quá nơi đây so sánh hỗn loạn, thực sự không phải do Thanh Thành triệt để khống chế. Diệp Khải thò tay xuống một ngón tay, cũng không kiêng kỵ cứ nói Thanh Thành thực lực có hạ làm không được khống chế môn phái quanh thân toàn bộ địa bàn. Chương 152, thượng phẩm đàn hương hấp dẫn tinh anh. Ta có một dị bảo nhiếp hồn hương, có thể hấp dẫn phạm vi 10 dặm ở trong 50 cấp phía dưới quái vật tụ lại tới. Không bằng chúng ta chung sức hợp tác như thế nào, ta chỉ giết mà ngư, mặt khác thủy tộc tinh anh đều giao cho ngươi đến giải quyết. Phong Khinh Vân đạm lấy một nắm to bằng ngón tay đàn hương đi ra, chưa nhân nhóng, thì có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra. Nhiếp hồn hương, thượng phẩm đàn hương, sau khi đốt đối với 50 cấp phía dưới quái vật có vô cùng lực hấp dẫn, luồn sột lủng tới hiệu hiệu phạm vi phạm vi 10 dặm, tiếp tục thời gian 10 phút. Còn có loại này thứ tốt. Diệp Khải kinh ngạc ô lên một tiếng, cái này nhiếp hồn hương vận dụng tốt, không chỉ có là bình thường điên cuồng đánh quái cực phẩm phụ trợ đạo cụ, vẫn có thể tại có chút nơi phát huy ra không cũng dự đoán tác dụng đến. Nói thí dụ như muốn muốn đối phó một chích đột, thủ hạ có đại lượng hộ vệ tiểu đệ, muốn thuận lợi xung phong liều chết đi vào đến nó bên người muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cái lúc này chỉ cần có một căn nhiếp hồn hương, có thể nhẹ nhõm đem rất nhiều chán ghét tiểu quái dẫn dắt rời đi, có thể thuận lợi tiến hành chém đầu kế hoạch. Chỉ tiếc cái này nhiếp hồn hương đối với 50 cấp trở xuống đích quái vật hữu hiệu, nếu như hiệu quả cường thịnh trở lại một ít lợi mà nói, có thể vận dụng phạm vi tiểu là căn thấp. Chỉ cần lại cao 10 cấp, Diệp Khải nhất định là sẽ mày dặn mặt dày cùng Phong Khinh Vân Đạm đòi hỏi hai cây tới, cái kia tác dụng thật sự quá lớn. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì này chủ nhiếp hồn hương đối với bọn hắn cái này cấp bậc người chơi mà nói, đã là thời gian dần trôi qua trở nên kê lôi rồi, tác dụng không lớn, Phong Khinh Vân Đạm mới được là sẽ từ bỏ sử dụng tại rất nhanh tụ quái bên trên, vì cái gì chỉ là có thể nhanh chút ít hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đoán chừng chưa từng đi chủ thành bên trong Miếu Sơn Thần A, cùng tân thủ thôn bên trong đích bất động, những cái kia sơn thần pháp lực càng mạnh hơn nữa, tiến cống tiền nhang đèn về sau có thể đạt được một cái nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể đạt được một trên căn phẩm đàn hương ban thượng, thuộc loại bất định. Phong khinh vân đạm trên tay như vậy một bả nhễu hồn hương, cộng lại tối thiểu có một đánh bộ dạng, xem ra cũng là làm rất lâu nhiệm vụ tích góp từng tí một lên. Nhễu hồn hương xem như so sánh hiếm có một loại, tầm thường một ít có mê hồn hương, sau khi đốt có thể cho 50 cấp trở xuống đích quái vật té xỉu, nhưng một bị công kích tử là sẽ lập tức tỉnh táo lại, trấn hồn hương Sau khi đốt đối với 50 cấp phía dưới quái vật có trấn nhiếp tác dụng, khiến chúng no dưới thực lực hàng 10 phần trăm. Cái này thượng phẩm đàn hương lại có 78 chủng nhiều, có tất cả một ít sử dụng, bất quá Miếu Sơn thần nhiệm vụ cũng không phải mãi, độ khó không lớn nhưng lại cực kỳ rầm rà, cho nên nguyện ý đi đón người chơi không có rất nhiều. "Tốt, có nhiếp hồn hương loại này thì bảo, nghĩ đến nhiệm vụ của ngươi dùng không được bao lâu có thể hoàn thành, ta cũng có thể thêm lây tu chút ít điểm kinh nghiệm é e ít." -E Diệp Khải Hân nhưng đáp ứng, việc này là đối với song phương đều có lợi, hắn có thể rất nhanh lấy được kinh nghiệm giá trị. Phòng Kinh Vân Đạm cũng cần một cái có đầy đủ thực lực người giúp hắn thanh lý mất trừ Mạc Ngư ngoại trừ sở hữu tất cả quái vật, làm cho hắn đem toàn bộ tinh lực dồn đổ vào nhiệm vụ đối tượng đi lên. Đem Mạc Ngư giết đến chỉ còn một tầm tí máu, nhưng không thể để cho nó chết rồi, lúc sau càn diễm kiếm thai để hoàn thành một kích cuối cùng. Phần này công tác cũng là tinh khó khăn, đối với người chơi tao làm yêu cầu cực cao, chủ yếu là càn diễm kiếm thai lực công kích thật sự quá thấp, thấp đã đến cho dù chỉ còn một tia tí máu cũng muốn 3 năm kiếm mới có thể giải quyết tình trạng. Chỉ cần bình thường công kích đến thiếu ra một kích Thay đổi càn diễm kiếm thai sợ là nhiều lắm hoa bên trên mấy trụ kiếm mới có thể đạt tới hiệu quả. Hai người nhảy vào hạt thủy trong sông, truyền một đoạn yên lặng không người đường thủy, Phong Khinh Vân đạm lấy một căn nhiếp hồn hương nho nhỏ, thì có từng sợi khói trắng bay lên, trên không trung hóa thành long, sư, hổ, báo các loại đủ loại hung thú hình dạng, lần lượt hình thú đám mây. Bất quá 2 3 phút về sau, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng có vô số thủy tộc tinh anh như là đánh cho kê huyết giống nhau sông đâm tới. Bực này tình hình, thật sự là phượng phất giống như đứng ở đà giang chi trung thủy trên mắt, môi thở mỗi khắc đổi mới ra quái vật con số. Diệp Khải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trước khi chính mình bị cắt đứt đầu đánh quấy tăng lệ vẹo kế hoạch, lúc này chính là có thể tiếp tục nữa. Toàn lực thúc dục Bách độc hàn quang trướng, một đoàn huyền thải vân hà nhanh chóng khuyết chưa rồi, đem hơn 10 trưởng trong vòng thủy vực đều là bao trùm đi vào. Trước hết nhắm đầu cái đám kia thủy tộc tinh anh, bị hắn một cháo, tựu là nhao nhao cứng lại rồi thân hình, trên người có băng xương chi sắc hiện lên, lộ vẻ hóa thành một đoàn một đoàn ngưng băng huyết thủy. Thẳng đến càng nhiều nữa thủy tộc tinh anh chạy thủy rút mà đến, số lượng trở nên gấp mấy lần bay lên, Diệp Khải cảm thấy Bách độc hàn quang trướng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi mới được là tu trở về. Kiều La vừa rồi như vậy một suất thì có 67 vạn kinh nghiệm doanh thu, lại để cho trên người hắn bạch quang lóe lên, cuối cùng là thăng cấp rồi. Ma Diệp Khải vận dụng Bách độc hàn quang chướng thời điểm, gặp được Mạc Ngư đều là huyền thải vân hà co rút lại, đem nó cố ý thả tiến đến, làm cho Phong Khinh Vân đạm tu hoạch. Đáng tiếc cái này Bách độc hàn quang chướng mẹn mẹn là ngũ giai pháp bảo, nếu như là thất giai đấy, đoán chừng chống được đem những này thủy tộc tinh anh đều giết đều là không có áp lực. Nhẹ giọng nói thầm một câu, Diệp Khải trong nội tâm đối với đem Bách độc hàn quang trướng tăng lên phẩm giai nghị cách lại là đồng hậu dạy đặc thêm vài phần, lại không tranh cãi độ như thế nào, cái này pháp bảo ít nhất đã là ghi rõ một đường thẳng trên bậc đi có thể thực hiện tính. Ít nhất là đem như thế nào tăng lên thành cửu giai Bách độc hàn quang trướng, đều là rõ ràng ghi rõ rồi, chú thích đi ra. Diệp Khải tại học được Bách độc chân kinh về sau, đối với này cũng là hiểu rõ tại tâm, cho dù không phải Bách Man đệ tử, giống nhau là có thể làm được điểm ấy. Đoán chừng cái kia Bách Man đại sư huynh phệ quỷ đạo người sau khi trở về đã ở góc đâu rồi? Bách độc chân kinh loại vật này cũng không phải cái gì người chơi đều có thể đạt được đấy, đối với hắn cái này, Bách Man đại sư huynh mà nói cũng là chân quý chi vật. Bất quá không có đem trên người hắn thất giai bách độc tu la phiên rơi ra coi như là không tệ rồi, diệp khai khái thế, nhưng mà đối với hắn toàn diện công hiệu, cường hãn lực phòng ngự khác sâu ấn tượng, thập phần ngập ngé, lúc ấy nếu không có trưởng tay ngữ tỷ đột nhiên một quả vô âm thiên lôi vành đến, mình cũng không thể nào lưu lại hàng đến. Đem Viên Thái Vân Hà có lại thành một đoàn trăm chú bảo vệ quanh thân cao thấp, Phong Khinh Vân đạm an uy không cần hắn đến cân nhắc, người ta ứng phó điểm ấy quái vật vây công đích thủ đoạn luôn có. Những điều này đều là 50 cấp trở xuống đích bình thường quái vật, muốn đối với mấy cái này cường giả chân chính tạo thành ý hiệp, đã là rất khó khăn được rồi. Phong khinh vân đạm đều không cần phi kiếm đả thương đối thủ, Cửu La dùng 9 mặt đại côn thanh phong kỳ một cuốn, U Diu La một đầu mạc ngư đã bị chết ở tại bên trong, liền cùng xương cốt cặn bã đều không có để lại đến cái này đại côn thanh phong kỳ mỗi mặt đều có thể tốc độ phi hành 45, 9 tướng mạo thêm tụ là 405 tốc độ phi hành tăng thêm. Đã có một lần kinh nghiệm, kế tiếp hắn tụ là đã khống chế lực đạo, nhưng lần này hắn lại là quá tiểu tâm rồi lại để cho cái kia mặc ngư chỉ là bị trọng thương, còn có nhúc nhích dãy rựa năng lực, cản giẫm kiếm thai liên tiếp đâm hơn 10 kiếm mới được là đem nó tiêu diệt. Như thế đã có mấy lần thất bại kinh nghiệm, Phong Khinh Vân Đạm cuối cùng là quen thuộc mà bắt đầu, tay chân cũng là càng lúc càng nhanh, cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều lần sai lầm. Dùng cái tốc độ này, đoán chừng chỉ cần một ngày không đến thời gian, có thể thu thập 999 đầu mặc ngư nhiệm vụ yêu cầu. Phong Khinh Vân Đạm tâm trong lặng lẽ tính toán, hiệu suất như vậy lại để cho hắn phi thường hài lòng, đây cũng là nhờ có đã có Diệp Khải hỗ trợ nuôi nhân. Nếu không chỉ có hắn một người chỉ là đối phó những thứ khác thủy tộc tinh anh cựu đầy đủ hắn đau đầu được rồi, cái đó còn phần đích thanh lúc nào muốn lưu thủ miễn cho đem Mạc Ngư hôn tại cùng nơi giết. Nhất kiếm khô vinh thật đáng sợ kiếm thuật, dĩ nhiên là có thể ở hoàn cảnh như vậy sử dụng thành thạo, liền một đầu Mạc Ngư đều không có sẽ không ngộ thương đến, từng cái phóng sinh đi qua. Một lát thời gian xuống, Phong Khinh Vân đạm trong lòng rung động tột đỉnh, kiếm thuật cao cường cao thủ hắn không phải là không có bái kiến, có thể đạt tới đến Nhất kiếm khô vinh cảnh giới này nhưng lại một cái đều không có. Tại trong cổ mộ thời điểm còn không có có quan sát cẩn thận Hơn nữa chủ yếu hảo quang đều là bị pháp thuật thủy trừng đông chỗ chết đấy, chỉ có lần này khoảng cách gần quan sát mới được là nhìn ra trong đó mảnh khỏe cùng bất phàm đến. Hắn bản thân ngự kiếm chỉ có thể coi là là thường thường, tại phi kiếm hạng nhất bên trên có thể nói là rất không có thiên phú, cho nên dứt khoát tự là chủ công pháp bảo, đối với bản thân phi kiếm cũng chỉ là yêu cầu tốc độ phi hành rất nhanh mà thôi. Loại này gần như buông tha cho phi kiếm, chuyên tinh pháp bảo một đường người chơi, chiếm đoạt tỉ lệ cũng không quá nhiều, thật sự là bởi vì giai đoạn trước sẽ có rất nhiều hoàn cảnh xấu, tại bình thường người chơi phi kiếm trước mặt miễn cưỡng căn bản chiếm không đến tự vọng chỉ có đã đến hậu kỳ đẳng cấp cao, người chơi có được pháp bảo làn số lượng gia tăng, hơn nữa có đủ nhiều chân khí đến thúc dục những này pháp bảo, mới được là đã đến pháp bảo lưu người chơi giễu vọ dương oai, trở nên nổi bật thời điểm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là pháp bảo của ngươi đủ nhiều mà lại đầy đủ tốt. Như vậy xuất thần nhập hóa kiếm thuật, chỉ sợ là chỉ có trong truyền thuyết mấy cái nổi danh nhất bang phái thủ lĩnh mới được là có thể có được rồi. Nhất kiếm khô vinh tại huyết sắc anh tốc giới thiệu trước khi chưa từng nghe qua thanh danh của hắn, chẳng lẽ là vị nào đại lão đi? Phong khinh vân đạm vốn là bởi vì nhất kiếm khô vinh thành thành thủ tịch đệ tử thân phận Tăng thêm có suất chúng thực lực, mới được là đối với hắn vài phần kính trọng. Có thể lúc này thấy được hắn chắc tuyệt kiếm thuật về sau, trong nội tâm khó tránh khỏi là nổi lên khắc thượng tâm tư. Xem ra ta trước khi đối với cái này, người dự đoán vẫn là thấp đi một tí, xa không chỉ trở thành thanh thành nhất phương thế lực thủ lĩnh đơn giản như vậy, sợ la sáng tạo bang phái, nhất thống thanh thành người chơi thế lực đều là có thể, chiệt để trở thành bị ngạn trong siêu nhất lưu đích nhân vật, thực lực cùng quyền thế cũng có. Nhiếp hồn hương tiếp tục thời gian, chọn vẹn là có 10 phút, tại nó bị nhen nhóm trong khoảng thời gian này bị hấp dẫn tới thủy tộc tinh anh đầu chỉ hơn một Đây là bởi vì đang ở hắc thủy trong sông nguyên nhân, nếu như là đổi tại đa giang thủy vực ở bên trong, cái số này lại có thể lật lên vài lần đều là không thành vấn đề. Nhiếp hồn hương đốt sạch về sau, bên ngoài thủy tộc tinh anh có thời gian dần trôi qua tán đi một ít, nhưng càng nhiều nữa vẫn là như trước vẩn quanh lấy hai người, khởi sướng điên cuồng công kích, nhiếp hồn hương hiệu quả thật sự khủng bố. Tổng cộng 94 đầu mặc ngư, dựa theo cái dạng này thêm 10 lần là thành. Đợi đến lúc đêm sở hữu tất cả bị hấp dẫn tới thủy tộc tinh anh giết sạch sẽ, Phong Khinh Vân đạm lấy ra cản diễm kiếm thai xem xét, vui sướng chi sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Như vậy tiến độ rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi dự tính của hắn, mỗi lúc tiến thêm một bước hướng phía lục giai phi kiếm cản diễm liệt hỏa kiếm gần một ít, sao có thể không hưng phấn. Người nào dám đến đại giang bang địa bàn tranh quái? Diệp Khải vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thì có một tiếng hung ác tiếng la rất xa truyền tới, xông lại một đôi hung thần ác sát người chơi. Chương 153, Hắc thủy nhất phương bá chủ đại giang bang. Người nào dám đến chúng ta đại giang bang trên địa bàn bắt quái? Cái này đội người chơi hung thần ác sát lao đến, nhiếp hồn hương đem phạm vi 10 dặm ở trong quái vật đều la hấp dẫn tới. Bọn hắn trô đó đều là không có quái vật giết, mới được là tụ tập nhân thủ một đường dọc theo thủy tộc tinh anh du động phương hướng truy tung đi qua. Đại Giang Bang, địa bàn của các ngươi." Diệp Khải nhịn không được cười lên, cái này cái gì Đại Giang Bang chưa từng có nghe nói qua, hiển nhiên là những này người chơi xi si dưới đáy thành lập đích danh xưng, không có khả năng đã nhận được hệ thống thừa nhận, là chính thức người chơi tổ chức, hơn nữa còn là cái loại này quy mô không thể nào khổng lồ bang phái. Bất quá bị bọn hắn như vậy nhắc tới, Diệp Khải ngược lại là nghĩ tới chính mình đoàn đội ngược lại bây giờ còn là không có một cái nào danh tự, xưng hô bắt đầu thập phần bất tiện. Thanh danh cũng là không có cách nào đánh đi ra ngoài. Người ta lại nói tiếp, không thể luôn nói cái kia nhất kiếm khô vinh đoàn đội như vậy rải danh tự a, cũng lộ ra không có có khí thế không đủ văn vọng. Xem ra là được tìm cái thời gian, thương lượng một chút, lấy cái vang vọng bằng phái danh tự đi ra. Mặc kệ thời gian có còn xa lắm không, trước đem danh hảo định ra đến luôn đúng vậy đấy. Đối với cái này một đội hơn 10 cái người chơi, Diệp Khải là căn bản không có để ở trong mắt, ngay cả mình đều không nhận biết đoán chừng căn bản không phải thanh thành đệ tử, không biết ở đâu ra người chơi chiếm được Hắc Giang thủy một đoạn đường thủy sẽ đem ở bên trong cho rằng bọn hắn nhà mình đi bạn. Hỏi các ngươi lời nói đâu rồi, hai cái đều tráng váng ngây ư, còn không trả lời. Đám người kia đều là đem tên của mình ai đi sáng đi ra, hiển nhiên là ngày thường Diêu Võ Dương ai đã quen, căn bản là không quan tâm có người đến tìm bọn hắn phiền toái. Lão Phong, cho ngươi chế dế ước, không biết ở đâu ra tiểu tôm lột hỗn tiền đến, ta trước kia đúng là cũng không biết hấp trang thủy bị những này từ bên ngoài đến người chơi cho chiếm đi rồi. Ha ha, nhất kiếm, xem ra các ngươi thanh thành là muốn thêm đem dầu a. Cái này đầu nhánh sông tuy nhiên tính toán không được cái gì cần phải là mở cái này thôi, sau đó cái các môn phái đệ tử đều các ngươi mềm yếu có thể lấn hoặc là cho rằng người đám bọn họ không quan tâm việc này, nhao nhao tiến nhập núi Thanh Thành môn nội địa thì có phiền toái. Phong Thanh Vân đạm bó tay đứng ở một bên, dùng xem kịch vui tư thái nhìn qua lên trước mắt một màn, loại chuyện này Hoa Sơn môn phái phụ cận cũng là thường có phát sinh, chỉ là cùng hắn cái này nhãn tàn chi nhân không có có bao nhiêu quan hệ. Giết bọn chúng đi, gọi hai người kia biết rõ đến chúng ta đại dạng bang trên địa bàn đoạt quái kết cục. Đầu lĩnh người chơi gọi Tam Mao sao tứ? Diệp Khải cùng phong thanh vân đạm loại này hoàn toàn không thấy thái độ của bọn hắn lại để cho hắn lửa dẫn bước lên, tự là ra lệnh một tiếng lại để cho dưới tay mình dết đi lên. Đại giang bang cấu thành thành viên tương đương phức tạp, thực sự không phải là chủ yếu đến từ chính một nhà môn phái, mà là do 3 năm già môn phái đệ tử tạo thành, tăng thêm một bộ phận tán tu người chơi. Trong đó thanh thành đệ tử cũng có một ít, nhưng chỉ chiếm được rất ít một hối, vất quá hơn 10 người mà thôi. Trước mắt quy mô đã là vượt qua 2.000 người, xem như phụ cận thế lực lớn hơn một bang phái. Nếu không cũng không thể nào dùng bên ngoài thân phận của người đến chiếm trước Hắc Giang Thủy, ngược lại là đem bản điệu thanh thành người chơi đổi đến đi ra ngoài. Đối diện với mấy cái này người công kích, Diệp Khải không né không tránh, Bách độc hàn quang chướng lóe lên tựu là đem sở hữu tất cả công kích tiếp xuống dưới. Những người này phần lớn cũng còn là sử dụng tam giai phi kiếm, sử dụng công kích pháp bảo cũng là rất bình thường, ưu chứng kiến từng đoàn từng đoàn lôi hỏa, băng lang hướng hắn đập tới, liền đối Liên Thái Vân Hà một điểm chấn động đều không có thể tạo thành, mất trường trăm điểm phòng ngự giá trị mà tôi. Trong tay hai đạo kiếm quang một cuốn, Diệp Khải tựu là triển khai phản kích. Hắn cổ ý không thèm nhìn đối phương các loại chính là bọn họ động thủ trước. Công đức giá trị đối với ở hiện tại Diệp Khải mà nói, thế nhưng mà quá giá vô cùng, cái đó cho được lãng phí tại đây chút ít tiểu tạp cá trên người bởi vì quan hệ đến hiểu rõ phong cừu lưu kim đăng, hắn đem công đức giá trị xem thế nhưng mà so điểm kinh nghiệm EXP tự còn trống yếu. Dù sao hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hầu phát chế nhân là tốt nhất ứng đối thủ đoạn, căn bản sẽ không đối với chính mình tạo thành một chút uy hiếp. Đối phó loại này cấp người chơi khác, Diệp Khải đều không cần cái gì tinh diệu kiếm chiêu, kiếm quang khẽ cuốnwidetilde là lại để cho một gã người chơi hóa quang mà đi lại là một đạo xương tuyết tấm lụa một văn trực tiếp đem hai người đã bị đánh điểm một chút mảnh vỡ hồi trở lại trọng sinh điểm đi. Mấy tức tâm đó, cái này đội người chơi đã bị Diệp Khải giải quyết gần nửa nhân thủ, còn lại mấy cái lúc này mới phản ứng đi qua, chính mình tựa hồ là trêu chọc phải không nên đụng siêu cấp cao thủ. Thay đổi kiếm quang, một cái so một cái chạy nhanh, không có chút nào phải cứu trợ bống chốc bị công kích đồng đội ý tứ, xem ra đều là tuân theo lấy không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần so với chính mình bên cạnh đồng đội nhanh lên một bước là được nghĩ cách. Bất quá tại Diệp Khải trước mặt, ở đâu cho được bọn hắn chạy đi? Bạch độc Hàn Quang chướng mãnh liệt vừa tăng, huyện thái vân hà lập tức cự quyết trương rồi đến vài mâu đại tiểu, đem mấy người đều là vây khốn đi bảo. Sau đó lại dùng phi kiếm từng cái tiến hành điểm danh đánh chết, một cái đều không có thương. Trong lòng của hắn bên cạnh đã là ẩn ẩn đã có kế hoạch, chính mình đoàn đội lại mở rộng phát triển xung dưới, chỉ là một đầu đả Giang thủy vực tạm thời tuy nhiên cũng đủ đánh quái đi chặn lệ vèo được rồi, nhưng Dương Chi bên cạnh há lại cho người khác cùng ngáy, Hắc Giang thủy, Bạch Giang thủy hai cái nhánh sông khống chế quyền nhất định là đều muốn thu về tới. Cái này đại Giang bang sớm muộn sẽ là kẻ thù. Ra tay tầm đó đương nhiên là không cần có chút nào lưu tình, nhất kiếm một cái đều chém giết. "Tiểu tử, mau thả ta, bằng không thì chúng ta Đại Giang Bang tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tam Mao Sao Tứ trên người có một tầng đảo hoa vân tướng giống nhau xương mù mờ ngăn cách lấy, lại để cho hắn đã trở thành một người duy nhất ngăn cản Diệp Khải mấy kiếm bất tử người chơi. Tuy nhiên đã đã biết đối phương là khó lường cao thủ, có thể trong lòng của hắn như trước không có chịu thua ý tứ, điên cuồng kêu kệ ồ uy hiếp lấy. Người nọ là Đại Giang Bang bang chủ tiểu anh em vợ, ngày bình thường ỷ vào tỷ hắn phu quyền thế tại vùng này là không người có thể chế, coi trời bằng vung. Ta đây ngược lại muốn nhìn các ngươi đại giang bang loạn như thế nào một cái không buông tha ta." Diệp Khải trên tay dùng sức, chú tuyết, Hắc Phượng Luân Phiên trùng kích, không luất kiếm quang như mưa đánh chuối tây, tầng kia đào hoa vân chướng ở đâu chịu đựng ở như vậy hành kích, bất quá một lát tiểu tử là sụp đổ tàn ra, bị hắn một đạo sông hư kiếm khí vành trở về trọng sinh điểm. Hắn thân hình hóa thành bạch quang tiêu tán địa phương, để lại một đoàn hình dạng bất định, chợt đại trợt tiểu xương đỏ, sắc chạch đỏ tươi diễm lệ. Đào hoa vân chướng, tứ giai pháp bảo, đào hoa chướng khí độc hệ tổn thương 3050, phòng ngự giá trị 1500. Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 35 cấp. Tam Mao Sao tứ trận chiến chi ngăn cản đã qua diệp khai mấy lần công kích pháp bảo đúng lúc là bạo rơi xuống đi ra, cái này đào hoa vân chướng là cùng bách độc hàn quang chướng có chút một ít cùng loại, đã có thể hộ thân phòng ngự lại có thể tiến công đả thương người, xem như một cái toàn diện kém hóa bản. Hắn ném vào chính mình túi càn khôn ở bên trong, ném cho lôi lão hổ đi xử lý hoặc là chuyển tăng cho đoàn đội bên trong đích người chơi đều là có thể, dù sao là từ những người khác trên người có được, như thế nào sử dụng đều không đau lòng. Nhất kiếm, đổi cái địa phương a. Tại đây quái vật tại nhen nhón qua một chi nhiếp hồn hương về sau, phạm vi trong 10 dặm quái vật cơ vốn đã là bị chúng ta diệt tuyệt rồi, tiếp tục ở đây ở bên trong sử dụng hiệu quả tựu là sẽ đại giảm rồi. Phong Thanh Vân Đạm lúc này mới được làm mở miệng nói chuyện, hắn nói cũng đúng đúng vậy, nhiếp hồn hương mạnh như vậy hiệu lực, đang trách vật một lần nữa đổi mới trước khi cái này đoạn đường thủy thủy tộc tinh anh đích thật là sâu sắc thưa thất rồi. Cho dù lại nhen nhón một căn nhiếp hồn hương, cũng không thể nào dẫn tới như trước khi lần kia giống nhau hơn quái vật đã đến. Tuyt, dù sao Hắc thủy eo sông gậy đố lượng, tuy nhiên lưu lượng không tính quá lớn. Nhưng chiều dài nhưng lại đầy đủ. Hai người ngự kiếm ly khai, hướng về thượng du phương hướng lại là bơi vào hơn 20 ở bên trong đường thủy, mới được là ngừng lại, lần nữa đốt lên một căn nhiếp hồn hương, hấp dẫn mời chào đã đến cùng trước một lần không sai biệt lắm quy mô thủy tộc tinh anh đến, mê mang giằng ngạng. Lại làm một phen điên cuồng giết chóc, hôm nay tuyệt đối là hạt thủy trong sông thủy tộc tinh anh đại thay ngày, huyết thủy đều là nhuộm hồng cả cái này đoạn Giang thủy. Diệp Khải điểm kinh nghiệm EXP ở tại phi tốc tăng vật lấy, mà Phong Thanh Vân đạm trong tay cản diễm kiếm thai giết chết mặc ngư số lượng cũng là tại cấp tốc tăng lên. Hai người đều là dùng một loại cực kỳ hiệu suất thanh quái tốc độ tại đạt tới lấy mục tiêu của mình. Thị phu, ngươi nhưng là phải giúp ta báo thù a. Ta mau sao tứ mặt khốc tang, trong lòng đều là tại nhỏ máu, đối với người kia hung ác được nghiến răng như đấy, có thể hết lần này tới lần khác hắn vẫn là không biết tên họ của đối phương tại bái nhập môn phái về sau, chỉ cần làm một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ, có thể giấu đi chính mình tin tức, tại đánh chết đối phương về sau cũng sẽ không biết bị người biết rõ chính mình ID tính danh. Chỉ có là trong vòng 7 ngày liên tục bị cùng một người người giết ba lượt, hệ thống đem tên của hắn cáo chi cho ngươi. Bọn hắn đem chúng ta quấy đều cấp đi không nói, còn hoàn toàn không thây chúng ta Đại Giang Bang. Tỷ tỷ tặng cho ta đào hoa vân trướng cũng phát nổ, bị hắn đoạt đi. Đại Giang anh hùng mặt sắc tối mai, tâm tình thập phần không tốt, hắn cũng là biết rõ chính mình cái tiểu anh em vợ ngày bình thường thường xuyên gây chuyện tị phi, không làm chuyện tốt. Có thể coi là bất luận hắn thân phận đặc thủ, bình thường bang chúng bị cái ngoại nhân chém 10 cái, hắn là phải giúp lấy xuất đầu lấy lại danh dự đến, nếu không Đại Giang Bang lực ngương tụ sẽ tại loại chuyện này bên trên chậm rãi tan đi. Mã Đức, hát thủy trên sông có ai dám lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là Bạch Giang Thủy cái đám kia ra hỏa tìm đến cao thủ? Đợi đến lúc Đại Giang anh hùng điểm đủ trong bảng một đám tinh anh người chơi, mang theo Tam Mao Sao Tứ vọt tới hắn bị giết địa phương, tại đây đã là không có một bóng người, Diệp Khải cùng Phong Thanh Vân Đạm đã sớm là đã đi rồi. Tiểu Ba, có thể ngươi lại không biết tên của hắn, lúc này hai người cũng là chạy, ngươi gọi ta đi đâu giúp ngươi báo thủ. Tuy nhiên chết đi cái kia chút ít người chơi đều là lời thể son sắt cam đoan, động thủ cái kia người tuyệt đối là cái siêu cấp cường giả, cơ hội từng đều là bị miểu sát, nhưng Đại Giang anh hùng vẫn còn có chút không tin đấy. Dưới tay mình nắm người này cái gì đức tính hắn còn không rõ ràng lắm, được một người toàn bộ chọn lấy, rơi xuống cái cả đoàn bị diệt kết cục, đương nhiên là muốn đem đối thủ khoác lác cường đại điểm, thuận không thể tiểu là trực tiếp biên thành thuộc sơn kiếm minh lịch thủy hàn đến hắc giang thủy đem bọn họ toàn bộ treo rồi, như vậy trên mặt mũi mới không có trở ngại. Nếu thật là siêu cấp cường giả, còn dùng được lấy treo rồi người về sau, Tiểu La lập tức chạy không thấy bóng dáng. Cho nên đại giang anh hùng trong nội tâm bên cạnh là căn bản không có đem tam mao sao tứ theo như lời hai cái người chơi trở thành đại địch đối đãi, để ở trong lòng, chỉ là ngại quá mức phiền toái. Liên một điểm tư liệu tin tức đều chưa, nói không chừng người ta đã sớm ly khai Hắc Giang Thủy rồi, tìm được mới được là có quỷ rồi. Tỷ phu, người nọ là cái thanh thành đệ tử, chúng ta mười mấy người tất cả đều nhớ ký mặt của hắn rồi. Để cho chúng ta nguyên một đám phân tán đến mấy chi siêu tầm tiểu trong nội đi, tìm vời một lần Hắc Giang Thủy là tốt rồi, được hay không được? Được rồi, tùy theo như ý của ngươi đến, bất quá nếu tìm không thấy, cũng đừng lại đến phiền ta rồi. Đại Giang anh hùng cuối cùng là thung lũng bất quá tam mao sao tứ tội nghiệp thành cầu, nếu lại không đồng ý, buổi tối trong nhà vị kia cổ cái nhất định là muốn nhắc tới chính mình rồi chưa 154, đúng là thủ tịch đại nhân. Thanh Thành luyện khí bí quyết, tầng 15 tu thành, được diễn sinh pháp thuật huyết kiếm bạo không thuận. Huyết kiếm bạo không thuận, dùng Thanh Thành tâm pháp cưỡng ép hiếp giàn luyện phi kiếm, tạm thời tăng lên phi kiếm một cái cấp bậc, đối với ngũ giai và phía dưới phi kiếm hữu hiệu, một cái tiểu lúc về sau phi kiếm tự động liệt toái lại không có thể chữa trị, mỗi ngày hạn dùng 5 lần. Ba căn nhiếp hồn hương, liên tục thay đổi, thay thế khu vực ba địa điểm, không biết bao nhiêu thủy tộc tinh anh hao tổn tại Diệp Khải Thủy Hạn, có thể nói thủy tộc đô tệ, cuối cùng là lại để cho hắn Thanh Thành luyện khí bí quyết thăng liền hai tầng xông đến tầng thứ 15. Rèn luyện phi kiếm, cưỡng ép hiếp tăng lên phi kiếm phẩm giai. Diệp Khải lông mày có chút nhăn lại, cái này diễn sinh pháp thuật nhìn về phía trên hình như là có chút phế vật nha, lại để cho ngũ giai phi kiếm biến thành lục giai, còn hữu hiệu, hiệu thời gian chỉ có một tiểu lúc hơn nữa dùng qua về sau tựu là báo hỏng, cái này công hiệu nghe cùng chất lượng không quá quan cũng có tác dụng phụ vi ca man là cùng loại đó a. Hơn nữa như vậy tiêu hao thành phẩm, có thể sử dụng được rất tốt thanh thành người chơi đoán chừng cũng không có mấy người a. Mấu chốt là huyết kiếm bạo không thuật hiệu quả vẫn là không đủ mạnh mẽ. Nếu như có thể đem lục giai phi kiếm tăng lên đến thất giai phi kiếm, như vậy ngược lại nói không chừng có người sẽ nguyện ý đến thử, dù sao cũng là một cái chất biến hóa, dùng tại lôi đại tỷ thí các loại thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cải biến cục diện. Quá xa xỉ, muốn dùng pháp thuật này thật đúng là chuẩn bị cho tốt một đống đồ dự bị phi kiếm mới được, hơn nữa dùng một lần tiểu là hơn một khối tiền tổn thất, thiệt tình khó có thể thừa nhận đấy. Cũng may Diệp Khải dốc sức liệu mạng tăng lên thanh thành luyện khí bí quyết tầng mấy, hơn nữa là vì tiến vào tổ sư đường bổ toàn bộ tiểu dương thiên lôi. Cái này diễn sinh pháp thuật lại nếu như người thất vọng cũng không trở thành lại để cho hắn sinh ra vẻ ngoài tri ý. Hơn nữa thông qua Thanh Thành kiếm quyết, Cựu có thể biết, Thanh Thành đạo tư đều là tu luyện đến 20 tầng viên mãn thời điểm sẽ có một cái bay vọt về chất, loại này bay vọt mặt khác môn phái cũng là sẽ có, nhưng ở phái Thanh Thành trong càng thêm rõ ràng. Môn phái tiểu so sánh với Khương Công Vọng Nguyệt chính là một cái rất tốt ví dụ, tiểu là dựa vào thông qua 3 phần quy nguyên thuật tạm thời tăng lên đi lên 20 tầng viên mãn kiếm quyết, một mục chế trụ thực lực vốn là hơn xa cho hắn Diệp Khải. Nếu không có Diệp Khải còn có ẩn dấu đích thủ đoạn Thiếu chút nữa chính là muốn thua ở 20 tầng viên mãn kiếm quyết xuất hiện cái kia luồng chẳng thành muốn hàn quang trên lầu rồi. Có trước đây lệ, nghĩ đến các loại thanh thành luyện khí bí quyết 20 tầng thời điểm, sinh ra hiện diễn sinh pháp thuật cũng là giống nhau sẽ có cường đại thần thông. Nhất kiếm, Càn Diễm kiếm thai hiện tại giết chết mặc ngư số lượng đã tiếp cận 400 đầu, xem ra hôm nay tiểu là rất có hy vọng hoàn thành. Phong thanh vân đạm trong tay Càn Diễm kiếm thai, đã là bắt đầu có một mảnh dài hẹp ô tuyến tốt nhất bên cạnh chạy, như là nhất huyền ảo hoa vân, tràn ngập thần bí hư vị, nhưng là trời sinh tạo ra, cũng không phải là hậu thiên nhân công vẽ tuyên khắc đi lên đấy. Rất tốt, chúng ta lập tức đi theo địa điểm, tranh thủ lại thêm nhanh lên tốc độ. Thanh thành luyện khí bí quyết đã đến tầng 15 về sau, Diệp Khải lại là đem nó đổi xuống dưới, đạo thư tu luyện lan đổi lại thanh thành kiếm quyết. Còn lại tầng 5, hắn là chuẩn bị thông qua tiến tổ sư đường bồi dưỡng rồi, dựa vào chính mình bình thường đi chèn lẻ và thật sự quá chậm chút ít. So sánh dưới, chính mình thanh thành kiếm quyết đã là thứ 17 tầng, khoảng cách 20 tầng viên mãn tối thiểu là càng có chút ít hy vọng, sớm đi luyện thành cũng là có thể đi chuyên tu tiến giai kiếm quyết. Nội thực kiếm quyết cùng Tùng Phong kiếm quyết hai quyển cao cấp kiếm quyết, Diệp Khải không hề nghĩ ngợi cứu là lựa chọn ngộ thực kiên quyết. Bởi vì chính mình ly khai môn phái chủ điện thời điểm, Trần Thái Chân sư huynh nói một câu, sư phụ giáo đãi, lại để cho bần đạo dặn dò sư đệ ngươi nhất định phải lựa chọn tu tập ngộ thực kiên quyết, nói là cái này môn kiếm quyết đúng rồi khẩu vị của ngươi thì tính, thích hợp nhất ngươi phát triển. Đã sư phụ phục ma chân nhân khương thứ đều nói như thế rồi, Diệp Khải đương nhiên sẽ không lại hoài nghi cái gì, lập tức quyết là đã cho rằng ngộ thực kiên quyết. Nhất kiếm huynh, xem ra chúng ta là có phiền toái, không dễ dàng như vậy có thể đi nha. Phong Thanh Vân đạm mặt sắc một chút, hắn phi kiếm đột nhiên đung đưa, Phát ra leng keng thùn thùn tiếng vang đến. Hắn phi kiếm ngoại trừ tốc độ xuất chúng bên ngoài, mà các thuộc tính đều là thập phần bình thường, đang chọn chọn thời điểm tiểu là chạy truy cầu tốc độ cực hạn đi đấy, chỉ có kèm theo một cái pháp thuật, có báo động trước rõ xét tung hiệu quả. Tỷ phu, chính là bọn họ hai cái, cái kia thanh thành đem chúng ta toàn bộ giết, còn pháp nổ của ta Đào Hoa Vân chứng đi. Tam Mao Sao Tứ cây động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, oán hận cắn hàm răng, chỉ vào Diệp Khải cùng Phong Thanh Vân Đạm hai người. Hắn đi theo đại giang anh hùng một đội đều nhanh đem trọn đầu Hắc Giang thủy đi dạo lần, cũng không thể nhìn thấy rếp mình cái kia ngợi đều nhanh muốn thạ vực bỏ hy vọng rồi, không nghĩ tới hai người này tựu là đột nhiên xuất hiện ở tại đây, rõ ràng còn không có ly khai. Đại Giang Bang nói như thế nào cũng là người đã ngoài quy mô bang phái, tăng thêm cấu thành người chơi lại là phức tạp, cũng là có vài phần thủ đoạn đấy. Trước tiên tựu là có người phân tán ra, cao thấp đường thủy đều là phong tỏa mà bắt đầu, hơn nữa là có người chơi vây quanh phía sau đi. Có người lấy ra một cây ma phiến, dùng sức lắc lư thì có một đoàn khói đen phiêu tán ra, loan tỏa đem đối diện hai người cuốn tiến vào bên trong. Hoan tử, ngươi che thiên ma kỉ là càng ngày càng lợi hại. Tam Mao sao tứ cười ha hả lấy lòng lấy, nhưng này hoàn tử chỉ là mặt sắc nhàn nhạt đấy, cũng không để ý tới hắn, lại để cho hắn tốt không xấu hổ. Du Tạt hoàn tử trong nội tâm một mực không lớn để mắt Tam Mao sao tứ đám người kia, bất quá là bởi vì lúc trước thiếu đại giang anh hùng một cái nhân tình, mới được là đáp ứng lời mời gia nhập đại giang bang, không tốt chối từ. Phái không động tại bị ngạn bên trong cũng là một ba lưu môn phái, so phái Hoa Sơn còn phải kém kỉnh, Hoa Sơn tối thiểu vẫn có cái liên hòa tổ sư có thể chống đỡ giữ thể diện, mà không động liền một cái lấy được ra tay môn phái đại lao đều không có loạn trường trò chơi công ty cũng là nhìn không được loại này thảm trạng, chỉ có thể mò mẫm tạo một đống lớn không có tới lịch đẳng cấp cao nở tở cở nhét đi vào, nhưng cùng những cái kia có danh tiếng cao cấp nở tở cở căn bản không có cách nào so sánh với, trên người pháp bảo, tu luyện đạo pháp cũng không phải là một cấp độ đấy. Bất quá không động cũng tận không phải tất cả đều là phế vật, còn có Tây không động nhất mạnh, trưởng giáo nhưng lại ma đạo trong cực kỳ nổi danh một vị tiền bối, hiên viên pháp vương. Hiên viên pháp vương tại ma đạo bên trong cũng là bối phận cực cao, một thân ma công mạnh cũng là có thể đứng hàng top 5, chân chân chính chính thân bất khả trắc thế hệ. Nhị Du Tạng Hoàn Tử vốn là không động đệ tử, về sau không biết được cái gì cơ duyên, lại chuyển quang Tây Không Động, đã trở thành hiên viên pháp vương độ tôn. Tại Đại Giang chúng bang, cá nhân thực lực ngoại trừ Đại Giang anh hùng bên ngoài, ưu thuộc Du Tạng Hoàn Tử mạnh nhất rồi, đương nhiên là đối với Tam Mao Sao tứ loại này cả ngày gây chuyện, bản thân không có vài phần bổn sự ra hỏa không có hỏa nhã sắc, cũng không cần cố kỵ vị này bang chủ em vợ. Hai vị bằng hữu, là lai lịch gì, có dám cho biết tên họ đến? Tự tiện xông vào ta Đại Giang bang địa bàn, còn đoạt chúng ta quái vật, giết đến cùng các ngươi lý luận bang chúng, việc này có thể cho cái dao đái. Nhìn thấy đã là khống chế được kết thúc mặt, đại gia anh hùng tin tưởng tràn đầy, về phía trước một bước cao giọng nói ra. "Không phải tam mao sao tứ cái loại này không có nhãn lực gia hỏa, có thể trở thành đứng đầu một bang?" Đại gia anh hùng vẫn có chút ánh mắt đấy. Đối diện hai cái người chơi, trên người phi kiếm pháp bảo đều là vầng sáng rực rỡ tươi đẹp, nội bao hàm lưu mẫu, xem xét cũng biết là phẩm giai bất phàm. Đối phó bọn hắn trước khi, tốt nhất là muốn hỏi tính tưởng, thân phận của hai người lai lịch, nhìn xem có hay không đắc tội không nội hậu trưởng. Hơn nữa cho dù đem hai người giết, Đào Hoa Vân Trướng cũng chưa chắc bạo phát đi ra cũng là tùy tiện rơi xuống một kiện rất rủi, cái này tổn thất giống nhau là đền bù không trở lại, đây là hắn không hi vọng chứng kiến đấy. A, ngươi không biết ta. Diệp Khải trong nội tâm âm thầm mắng một tiếng, sự hiện hữu của mình cảm giác chẳng lẽ thấp như vậy, liền hôn tại Thanh Thành môn phái phụ cận bang phái cũng không biết, cái này nói ra cũng quá mất mặt đi à nha. Diệt trừ, lập tức muốn diệt trừ mất cái này cấp đoạt Thanh Thành đệ tử đi chèn lẹt vào tài nguyên đại hữu á tính. Không giữ hô hào, trong lòng của hắn là đem cái này đại giang bang liệt vào sắp tới ở trong muốn giải quyết hết trọng điểm đối tượng, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua rồi. Hắn đoàn đội tại Đa Giang Thủy vực bất quá hơn 200 người, đều là mổ tóc tiểu kê tinh chọn mảnh tuyển ra đến đấy, không chỉ có là mỗi người thực lực mạnh mẽ hơn nữa lúc online gian có nhất định cam đoan đấy, sẽ không vừa đến đoàn đội hành động thời điểm là được không có bóng người người chết. Như một loại người chơi thế lực, nói là người quy mô, trên thực tế thực có chuyện phát sinh, có thể dựa bên trên nhanh chóng kéo lên cũng cựu hơn 100 người mà thôi, những người tài giỏi này xem như tinh anh thành viên. Cho nên nói, Diệp Khải đoàn đội nhân số tuy như thiếu, có thể thực lực càng mạnh hơn nữa, lực ngưng tụ rất tốt, càng có hắn loại này siêu cấp cao thủ gia nhập. Đã diệt đại giang bang cũng thực sự không phải là việc khó gì. Ha ha, người này đem làm chính mình là nghịch thủy hàn vẫn là vượng nhất giống như nam tử, chúng ta nhất định phải nhận thức ngươi tới lấy. Ta Mao Sao từ ổ mụ, ha ha đại tiểu, dẫn tới không ít đại giang bang bang chúng cũng là theo chân bật cười. Như nghịch thủy hàn loại này danh tiếng nhân vật, còn có tựu là thiên bảng top 3 10 người chơi, đều là phở rùm bên trên thảo luận tiêu điểm, thường xuyên sẽ bị nhắc tới đích nhân vật. Bọn hắn video một khi xuất hiện, cũng đều là sẽ hấp dẫn rất nhiều người tiến đến quan sát, thường thường đều sẽ là có mấy trăm vạn ấn vào tỉ lệ. Một ít biến động tính đấy đánh chết siêu cấp buột hoặc là cỡ lớn đoàn đội các loại tin màu video, càng là có thể dẫn tới trò chơi người chơi tiếp tục mấy ngày nhiệt liệt thảo luận, một đoạn video ấn vào tỉ lệ hơn 1 vạn, hơn 100 triệu đều là có khả năng. Nhân vật như vậy, bên ngoài bị mọi người chú quen thuộc, có thật lớn danh danh. Thậm chí là có tiểu đạo tin tức truyền tới, có một chuyên môn sản xuất trạm thái cố định thực phẩm công ty chuẩn bị thịnh lịch thủy hàn làm hình tượng người phát ngôn, khai ra tháng 1 năm năm không vạn phát ngôn phí, dĩ nhiên là bị hắn cự tuyệt rồi. Tạm thời bất luận tin tức này chân thật tính, nhưng có tin tức như vậy truyền tới Tuy là có thể chứng minh lịch thủy Hà nổi tiếng cùng bị nạn cái này trò chơi nóng này thụ theo đuổi trình độ. Bang chủ, hắn, hắn hình như là chúng ta Thanh Thành thủ tịch đệ tử. Đại Giang trong bang cũng là có Thanh Thành đệ tử, cái này Thanh Thành người chơi đứng tại Đại Giang anh hùng sau lưng, run rẩy miễn cưỡng đem đoạn văn này nói. Thân là Thanh Thành đệ tử, hắn quá biết rõ nhất kiếm khô vinh có nhiều đáng sợ, căn bản không phải Đại Giang bang điểm ấy người có thể đối phó được rồi. Hung chi cho dù có thể đối phó, hắn còn không muốn kia mà, sớm biết như vậy Tam Mao sao tứ chọc người là thủ tịch đại nhân. Hắn đã sớm vung tay chạy hoặc là trực tiếp làm phản quy hàng đi. Một cái tiểu tiểu đại rang bang có thể có bao nhiêu tiền đồ, có thể mang đến bao nhiêu lợi ích, thủ tịch đại nhân mới được là quyết định bình thường thanh thành đệ tử tiền đồ rất quan trọng yếu nhân vật, chính thức đại thâu tay, có thể ôm vào sau này tựu phát đạt. Tại thủ tịch đại nhân trước mặt, đại rang bang tính toán cái gì? Chương 155, bị diệt đại rang bang. Ngươi nói hắn là các ngươi thanh thành thủ tịch đệ tử, thật sự là thủ tịch đệ tử. Đó không phải là nhất kiếm khâu vinh. Đại rang anh hùng miệng đầy đằng chát, với tư cách tại thanh thành môn phái phụ cận tư hôn bang phái làm sao có thể sẽ đối với Thanh Thành không biết, hắn đối với Nhất Kiếm Khô Vinh quan tâm trình độ thậm chí là nếu so với một ít bình thường Thanh Thành đệ tử cũng cao hơn, từng cái hướng đi, mỗi một chút thực lực biến hóa đều là lại để cho người góp nhặt mà bắt đầu, trọng điểm chú ý. Hùng chi Nhất Kiếm Khô Vinh tuy nhiên trước mắt là đã không tại thiên bảng bài danh bên trong, nhưng ở Thanh Thành phụ cận, muốn tìm ra tên danh so với hắn vang dội người chơi khác đến thật đúng là không có, cho dù mấy cái nổi danh độc hành người chơi cũng thì không được. Cho dù lần này thật có thể dùng nhân số ưu thế vây giết Nhất Kiếm Khô Vinh lại là như thế nào? Hắc Giang Thủy Tựu là tương đương với người ta sơn nhà, treo rồi hắn một lần kết xuống không chết không ngất thâm cửu đại hận, chính mình sau này còn có thể có ngày tốt lành qua. Thỉ phu, ta Mao Sao Tứ cũng là ngậm, như nếu như đối phương thật sự là Nhất Kiếm Cô Vinh, chính mình còn đang suy nghĩ cái gì báo thủ, không bị đối phương trả thù tựu là không tệ lực rồi. Các hạ tiểu là thanh thành thủ tịch đệ tử Nhất Kiếm Cô Vinh. Cửu ngưỡng đại danh. Diệp Khải thân phận đời nam, chính xác mà nói là thanh thành thiên khu đường thủ tịch, mà không phải là thanh thành thủ tịch đệ tử. Trong lúc này khác biệt tự là, thanh thành nội đường trung là phân bảy đường. Nói cách khác tương lai sẽ có 7 tên nội đường thủ tịch đệ tử, Diệp Khải vẹn vẹn là một cái trong số đó. Chỉ là trước mắt bảy trong nội đường, chỉ có Thiên Khu Đường là đối với người chơi phải mở, nói Thiên Khu Đường thủ tịch tựu là thành thành thủ tịch đệ tử cũng không tính sai rồi. Trước ngạo mạn rồi sau đó cùng, cũng là bởi vì đã được biết đến Diệp Khải thân phận về sau biến hóa. Đại Giang Bang thật sự là thật là uy phong, tốt khí phách, chiếm được hắc giang thủy không nói, còn dẫn nhiều người như vậy đến, là chuẩn bị cho ta cái ra bài phủ đầu sao? Diệp Khải thản nhiên nói, đồng thời điều chỉnh thoáng một phát trên người mình mấy thứ trang bị. Hơn nữa trong nội tâm yên lặng tính toán, dùng câu tùy thời có thể làm ra mạnh nhất một kích, dù lửng pháo có khả năng hết thệ biến hóa. Trước mắt cái này hơn 40 cái đại giang bang người chơi, vẫn là tứ phía đem chính mình bao vây lại, hắn cũng không thập phần lo lắng. Tuy nhiên trên người mấy thuật, thủy chương đông, bắc cực băng tinh ngục đều tại cột đao chính giữa, nhưng hắn vẫn là có bảy thành năm chắc, tại miểu sát đại giang anh hùng về sau, bình yên rời đi. Thậm chí là dùng du kích chi pháp, xuất quỷ nhập thần, đem những người này hết thệ táng thân tại hạ thủy trong sông đều là có khả năng. Hiểu lầm, hiểu lầm ha. Tại hạ đại giang anh hùng Chiến vi đại giang bang bản chủ, chỉ là chưa bao giờ thấy qua Thanh Thành thủ tịch Tôn Linh, đặc biệt đến gặp mặt một lần, nghe nói ngươi cùng ta đại giang bang một ít thành viên có hơi có chút ma sát, nghĩ đến là không tất yếu điều lầm, mọi người nói mở sẽ không sự tình sao? Ha ha. Đại giang anh hùng ngượng ngùng nở nụ cười hài hước, muốn hắn cười theo mặt tán nói khép nép, trong nội tâm tự nhiên là khó chịu vô cùng. Kệ mau vỏ tội tiểu sự tình, nào có không cùng bọn họ so đo. Hạn các ngươi đại giang bang trong vòng 3 ngày rút khỏi Hắc Giang thủy, theo chỗ nào làm được cút ngay đến nơi đâu, nơi này là Thanh Thành địa bàn. Không phải thanh thành đệ tử không được tự tiện đi vào. Diệp Khải chẳng muốn cùng cái này đại giang anh hùng nói nhảm nhiều, trực tiếp ưu là rơi xuống cuối cùng nhất thông điệp, cái này Hắc Giang Thủy, Bạch Giang Thủy hai cái nhánh sông nhất định là muốn nắm giữ trong tay mình, không, có thức lượng. Tại hắn trong kế hoạch, nếu như là có thể dùng Kim Quý Thủy phủ làm trung tâm, tiến thiết bắt đầu bang phái nơi đóng quân, phạm vi thế lực phúc sắc toàn bộ đều giang diện thủy vực, đem Đả Giang, Mân Giang, Phù Giang, tất cả đều bao quát tiền đến, sau này vậy cho dù đều biết thành viên, cũng có thể dung nạp xuống, không cần vi đi chèn lẻ vèo nơi mà phát sậu. Cái gì Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi thực đem mình thanh thành cho rằng nga mi, côn luân không thành, dáng can đảm như vậy ương ngạnh hung hăng cả quấy. Đại Giang anh hùng mặt sắc biến đổi, một khi không có Hắc Giang thủy, Đại Giang Bang Tụ là đã mất đi ổn định đi chẻn lẻ vẹo địa điểm, cái này hơn một tên bang chúng đều là chỉ có cùng những cái kia bình thường người chơi giống nhau, khắp nơi đi giết này chút ít giải giặc quái vật, an toàn tính cũng là sâu sắc giảm xuống. Đại Giang Bang mất đi Hắc Giang thủy, có thể nói Tụ sẽ lập tức duy trì không đi xuống, nhanh chóng suy giảm vi trăm người cấp bậc tiểu bản phái. Nhất kiếm khô vinh như vậy quá phật. Nếu không ta liền đem treo hắn một lần trước, lại cùng Bạch Giang Thủy Gia Hỏa liên hợp lại, nói không chừng còn có thể ngược lại Đà Giang Thủy vực, lại để cho chính mình khống chế địa bàn lập tức lật ra vài lần. Đại Giang anh hùng trong đầu cấp tốc chuyển động, các loại ý niệm trong đầu hồi hồi, từng bước từng bước chú ý tuân ra hiện ra. Nhưng hắn vẫn là không có chứng kiến chính mình trong trận mấy cái thanh thành đệ tử mặt sắc khác thường, lẫn nhau đánh giá liếc, đột ngột đồng thời hô lớn một tiếng. "Thủ tịch đại nhân, Đại Giang bang chiếm trước chúng ta thanh thành đệ tử đi chèn lệ vẹo tài nguyên, làm nhiều việc ác." Mấy người chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định ly khai Đại Giang bang không hề cùng bọn họ làm bạn. Tất nhiên dùng thủ tịch đại nhân như Thiên Lôi Saido đánh đó. Cái này mấy cái thanh thành đệ tử đối với đại giang bang căn bản chưa nói tới cái gì trung tâm, thuần túy là tại Hắc Giang thủy phủ cận đi chèn lẻ mèo, vì không bị đuổi đi nửa bắt buộc tính chất gia nhập trong đó. Lúc này nhất kiếm khô vinh xuất hiện, một bên là có cũng được mà không có cũng không sao, không hề lợi ích liên quan đáng nói đại giang bang, một bên là có thể quyết định mình ở môn phái chính giữa tiên đồ, cũng là bản thân thực lực cường hành thủ tịch đệ tử, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn căn bản không cần cân nhắc. Ba người bọn họ đột nhiên thoát ly đại giang bang đội ngũ. Xông về Diệp Khải thân bên cạnh, đại giang anh hùng bọn người căn bản chưa kịp, kịp phản ứng, tiến hành ngăn trở, chỉ có thể nhìn bọn hắn bình yên đã đến đối diện. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao hiền, các ngươi có thể cực sớm thoát ly đại giang bang loại này, người chơi bang phái bên trong đích bại hội, còn không tính quá muộn. Diệp Khải mới mở miệng tụu là cho đại giang bang định tính, đưa bọn chúng phân loại vì bại hội ba phái, đồng thời nhìn phía bốn phía tầng kia quay cuồng tụ hợp khói đen. Ma kỳ nhất can, phá cho ta. Nhân kiếm hợp nhất, sương tuyết tấm lụa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoé lên đại cổ giang thủy, xông về che thiên ma kỳ. Du Tạc Hoàn Tử có lẽ trước khi cũng không rõ ràng lắm đối diện thân phận của hai người, xem nhẹ bọn hắn, đem che thiên ma kỳ thước đến lớn nhất, làm như vậy là để đưa bọn chúng triệt để vây khốn, mà cũng đã tạo thành lực lượng phân tán. Cái này một đạo xương tuyết tấm lụa hoành hư, khói đen trực tiếp bị Tạc mở một cái đại, chợt một tiếng về tới Du Tạc Hoàn Tử trên tay. "Lão đại, chúng ta đã đến." Hắc thủy trên sông không, xiêu xiêu xiêu bay tới trên trăm đạo kiếm quang, trong đó là bắt mắt nhất dĩ nhiên là là vài đạo thất thải rực rỡ kiếm quang, như là cách an mặt hoa cảnh phấp phới không tức giống như, đúng là ngự sử thất cầm vũ phiến người chơi. Bỉ ngạn bên trong, thanh bạch hoàng tam sắc kiếm quang là tầm thượng nhất, sắp xếp xuống tựa là hồng sắc, màu vàng, như tím sắc, thất thải như vậy hiếm thấy kiếm quang, lưới phi kiếm chính giữa đều chưa hẳn có thể có một thành, cho nên cái này thất cầm vũ phiến thập phần tốt nhất tức. Một thác tiểu kê ngang trời lao xuống, hắn hiện tại trên thân thể cũng là một bộ thất cầm vũ phiến, một bộ hồn kim cẩu, tăng thêm vài món chính mình trang bị, thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, thiếu đi 16 tên nội đường đệ tử về sau, cái này nguyệt môn phái tiểu so thật là có hy vọng tiến vào 16 cường trong. Diệp Khải từ lúc vừa phát hiện đại giang bang người bao vây quanh thời điểm, Tử La dùng phi kiếm truyền thư thông chi một tốc tiểu kê, lại để cho hắn điểm đủ nhân thủ, đến hắc giang thủy phối hợp chính mình, triệt để tiêu diệt đại giang bang. Quang là mình một người, cho dù có phong thanh vân đạm sen tay hỗ trợ, cũng không thể nào đem một cái người quy mô bang phái triệt để giải tán. Người ta cùng lắm thì tất cả đều lọt gặp tốt rồi, ăn một bữa cơm ngủ một giấc đi lên nữa ngươi lại có thể cầm bọn hắn như thế nào? Chỉ có là triệt để đem hắc giang thủy chiếm cứ tiêu hòa xuống, mới được là có thể đem hắn chuyển đổi thành địa bàn của mình. Sắt. Phạm La đại giang bang thành viên một tên cũng không để lại. Diệp Khải cũng sớm đã đổi lại Trầm Thủy Kiếm, bắt quái tỏa long trận phát động, càn, khôn, tuấn, noái, cấn, trấn, cách, cả tám cái màu vàng chữ to theo thân kiếm chính giữa bay ra, quan hướng bắc phương, đem cái này phiến thủy vực triệt để phong tỏa bắt đầu. Trừ phi có đại rang ba người chơi vượt qua 50 cấp, nếu không cũng đừng nghĩ ly khai bắt quái tỏa long trận giam cầm phàm vi. Mộ Thóc tiểu kê dẫn đầu chọn vẹn hơn trăm cái đội viên tới, cơ hội là đem toàn bộ gia sản đều kéo tới rồi, nhận được Diệp Khải phi kiếm truyền thư, nhưng hắn là hưng phấn hừ mất. Đây chính là đoàn đội thành lập đến nay lần thứ nhất đối ngoại chiến đấu. Đột nhiên nổi lên bị diệt đại giang băng nghĩ cách, chẳng lẽ lao đại là chuẩn bị chế rút? Khả năng này tính lại để cho mộ tóc tiểu kê triệt để hưng phấn lên, biểu hiện so diệp khai bản thân còn muốn tích cực, hôn kim cầu một trầu luẩn nện, trực tiếp đem trước mặt mình một cái đại giang băng người chơi treo trở về trọng sinh điểm. Hai bên thực lực có lẽ tương đương, nhưng nhân số trọn vẹn là gấp 2 3 lần chênh lệch, đại giang băng ở đâu ngăn cản được, muốn chạy trốn rồi lại phá không khai mở bắt quái tọa lòng trận giằng cẫm, chỉ có thể là nguyên một đám na xuống. Diệp Khải thì là ngay từ đầu tiểu tựu theo dõi đại giang anh hùng, vị này đại giang bang bang chủ mệ khổ, bị như vậy một vị đại sát tinh cho một mục tập trung. Từ khi đem song kiếm lưu cân nhắc càng tiến một bước về sau, Diệp Khải tại lập tức có thể bạo phát đi ra chiến lực so trước kia còn nhiều hơn không chỉ một lần, càng đừng đề cập trên tay hai đạo kiếm quang, một đạo có kèm theo thanh mang, một đạo ẩn có tử hồng, theo thứ tự là bích kiếm ánh chiếu thuật cùng sát lôi tử hồng tăng thêm. Bất quá 3 năm kiếm công phu, đại giang anh hùng tựu là bị tầng tầng liên tục kiếm quang sáng ngời choáng luôn mắt, một cái không tra bị chặn ngang chém qua, cắt thành hai đạo. Tại hắn bất khuất phẫn hận ánh mắt chính giữa, cả người hóa thành bạch quang không thấy, chỉ rơi xuống một khối đen nhánh lăng hình lệnh bài đến, ám chìm không ánh sáng, tựa hồ là có bất kỳ ánh sáng quang sắc tại cạnh trên, đều sẽ là bị nó hấp dẫn dung nạp đi vào. Bất quá Diệp Khải lúc này không có công phu xem xét cái này khối đen nhánh thần bí lệnh bài, qua tay nhất kiếm lại là thẳng hướng du tạng hoàn tử, người này ma công rất cao minh, dĩ nhiên là một người chống đỡ hắn bốn thủ hạ. Bất quá tại Diệp Khải kiếm dưới ánh sáng, từng mặt tiểu xảo ma phiên đều là nhao nhao phát ra thảm thiết thét lên, bên trên âm hồn ma đầu lần lượt phá vỡ đi ra. Được rồi, Ta cũng ra tay giúp Nhất Kiếm huynh thanh lý mấy cái tốt rồi. Một mực ở vào xem cuộc vui trạng thái Phong Thanh Vân đạm xét dài một tiếng, trên người chín mặt đại côn thanh phong kỳ tụ tại cùng nơi, đúng là hóa ra một cái lớn côn hư ảnh, há miệng khẽ cắn tiểu là có hai gã người chơi bị nó nhắm nuốt trở thành mảnh vỡ. Gió cuốn mây tan, gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, không xuất ra 10 phút thời gian, tựa là đem sở hữu tất cả đại giang bang thành viên tiêu diệt, không có một cái nào cá lọt lưới. Diệp Khải mắt nhìn chính mình công đức giá trị, phát sinh cùng động thủ khai chiến trước so sánh mới, không có hạ thấp, ngược lại còn tăng lên một ít. Ta rõ ràng là chủ động tiên tiến công tới lấy đúng rồi, đại rang trong bang cũng có ma đạo người chơi, như cái kia Du Tạng Hoàn Tử tự tự là, chỉ cần giết bên trên hai cái ma đạo người chơi, địa phương khác tổn thất công đức giá trị tiểu tất cả đều bù hồi trở lại đến, đến rồi. Chương 156, Huyên Thiết lệnh thành Đế Minh. Hành động như thế đột nhiên, thậm chí Liền Diệp Khải mình cũng là tạm thời nảy lòng tham, đại rang bang đương nhiên là lại càng không có bất luận cái gì phòng bị. Dễ như trở bản tay giống như, đại rang bang chủ lực tại bị triệt để tiêu diệt về sau, còn lại tiểu cá tiểu tôm tự nhiên là lật không nổi ngọn gió nào lặng đến. Đầu hàng đầu hàng chạy trốn chạy trốn, cả đầu hắc giang thủy nhanh chóng bị diệp Khải đoàn đội nắm giữ trong tay. Đặc biệt là đại giang trong bang cái kia chút ít thành thành người chơi, vừa thấy được là nhất kiếm khô vinh đoàn đội, cơ hội đều là lập tức làm phản quý hàng. Đã có những này nội ứng, tiến lên thanh lý tốc độ trở nên nhanh hơn, ở đâu là bình thường đại giang ba người chơi chủ yếu chỗ chèn lẻ bẻo, người nào là bọn hắn chủ yếu thành viên, đều là từng cái hồi báo cho đi lên. Đại giang bang thành viên không phải thành thành đệ tử đấy, tự nhiên là không thể nào đem điểm phục sinh thiết trí tại núi thành thành ở bên trong mà không có bang phái nơi đóng quân dưới tình huống muốn có được thêm vào trọng sinh điểm duy nhất hy vọng tiểu là đạt được một cái phủ các loại, có thể hiển nhiên bọn họ là không có cái kia phúc duyên. Cơ hội sở hữu tất cả thành viên trọng sinh điểm đều là thiết lập tại thành đô thành, cũng tạo thành cho dù đại giang anh hùng muốn tổ chức nhân thủ phàn công, cũng không phải một lát có thể đem đội ngũ kéo lên. Đợi đến lúc hắn lại hồi trở lại Hắc Giang thủy thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều là bị Diệp Khải ổn định lại rồi, không có lại hưng phong làm lãng không gian. Tiểu kê, từ hôm nay trở đi thích hợp phóng khoáng tuyển nhận thành viên điều kiện, có thể đem quy mô mở rộng đi lên. Vâng. Mộ Thóc Tiểu Kê hưng phấn lên tiếng, lại là hỏi: "Lão đại, ngươi cái này là chuẩn bị muốn sáng tạo bang phái sao? Con sớm, theo như hiện tại chế giúp nhiệm vụ loại này độ khó, ở đâu là chúng ta có thể trồi qua đâu? Bất quá chúng ta hiện tại vừa muốn hơn trưởng khống một đầu hắc gian thủy, như vậy điểm nhân thủ tụ là không dùng đủ, nếu như không thể nắm giữ đoạn xuống lại có làm được cái gì? Đương nhiên muốn điểm hơn người rồi. Cho dù Diệp Khải không cần tăng lên bang phái có thể tuyển nhận nhân số hạn mức cao nhất, lựa chọn nhất độ khó thấp chế giúp nhiệm vụ, cũng không phải mình tình hình kinh tê cái này, những này A Miêu A Cẩu có thể hoàn thành đấy." cho dù lại lật lên vài lần số lượng đều thì không được. Những ngày này ngươi tựu là mệt mỏi điểm, tốn nhiều điểm tâm tư, đem Hắc Giang Thủy ổn định lại, triệt để khống chế được, tiểu tâm đại giang bang phần công. Yên tâm. Mộ Thóc tiểu kê ngực mức đập bang bang tiếng nổ, đầy 10 phần tự tin. Lại lại để cho giáp phương ất phương tại Hắc Thủy trên sông tạo mấy chỗ đỉnh viện, để cho mình đội viên ở trong đó nghỉ ngơi. Điều một ít tinh anh thành viên đi ra, tạo thành một chi tuần tra cứu viện đội, muốn tốc độ phi hành đều nhanh một ít người, cũng may đã giang hoặc là Hắc Giang Thủy hai khối địa phương ở đâu đã xẻ ra chuyện, tiểu la lập tức tiến đến trợ giúp. Diệp Khải từng cái phân phó số dưới, lại để cho Mộ Thóc Tiểu Kê đem chuyện này tình đều là chấp hành mà bắt đầu, muốn trở thành một cái chính thức người chơi tổ chức, hắn việc cần phải làm còn có rất nhiều. Đúng rồi, vừa cái kia khối đen nhánh lệnh bài còn chưa có xem đến cùng là vật gì đây này. Đánh chết đại rang ba mười mấy tên thành viên, đương nhiên là gặt hái được không ít chiến lợi phẩm, bất quá Diệp Khải cơ bản đều là không có cầm, mà là lại để cho Mộ Thóc Tiểu Kê dựa theo bình thường biểu hiện điểm tích lũy, phân phối cho mình đội viên. Chỉ có cái kia khối theo đại rang anh hùng trên người bạo rơi đích ngăm đen lệnh bài, mới được là bị hắn thu vào. Huyền Thiết lệnh, tại chủ thành thái thú chỗ nhận lấy chế giúp nhiệm vụ, sáng tạo bang phái nhu yếu phẩm. Ta đi. Hệ thống đại thần gần đây đối với ta không tệ a, liền bực này thứ tốt đều đến rồi. Diệp Khải chậm chạp không có động sáng tạo bang phái ý niệm trong đầu, ngoại trừ bản thân thực lực không đủ bên ngoài, thiếu đi chế giúp nhu yếu phẩm huyền thiết làm cho cũng là một vấn đề. Như vậy một khối tiểu tiểu nhắn hiệu, dùng trước mắt giá cả của thị trường, không có 78 lượng hoàng kim căn bản bắt không được đến, cho dù đem hắn chói lại bán đi cũng là đổi không hồi trở lại một khối huyền thiết làm cho đến. Không nghĩ tới đại giang bang như vậy một không ngờ tiểu bang phái. Vậy mà cũng là sẽ có cái này các loại quý hiếm thứ đồ vật, còn bị phát nổ đi ra. Bất quá Diệp Khải đem Huyền Thiết làm cho niết trong tay cả buổi, vẫn là quyết định để cho chút nữa tiểu La lập tức ủy nắm lôi lão hội bán ra rồi, nghĩ đến hắn là sẽ rất vui vẻ chính mình trong môn hàng có thể nhiều ra một món đột như vậy chấn điểm chi bảo đến. Tuy nhiên Huyền Thiết làm cho thứ này gần đây tôn ra tần suất biến lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là cùng không đủ cậu, nhu cầu lượng rất lớn. Chỉ là Diệp Khải nghĩ đến, đợi đến lúc chính mình đoàn đội có bản lĩnh đi khiêu chiến chế giúp nhiệm vụ, tối thiểu là 1 tháng chuyện sau đó. Đã đến lúc kia huyền thiết làm cho giá cả có hay không hiện tại một nửa giá trị đều không nhất định. Ngây ngốc đem huyền thiết làm cho loại này không có thể ăn không thể dùng hơn nữa số lượng tại tiếp tục tăng trưởng ở bên trong, thuần túy đối với muốn sáng tạo bang phái người chơi mới có tác dụng chỗ đồ vật nắm trên tay một hai tháng, có chút ý nghĩ người cũng sẽ không như vậy đi làm. Không câu nệ chỉ dùng để khoản này hoàng kim làm chút ít đầu tư mua bán, vẫn là trực tiếp đem hắn đổi lấy trở thành nhân dân tệ, đều là so ôm huyền thiết làm cho thông minh hơn lựa chọn. Lão đại, mấy ngày không thấy, thật sự là như cách ba thu, muốn chết ta á. Tiểu Ba chứng kiến Diệp Khải tiến đến, nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu. Không có thể thường xuyên nghe nhất dạy bảo, tiến bộ chậm chạp. "Đúng rồi lão đại, ngươi có hay không đem tên của ta báo lên rồi? Ta có thể vào cuối tháng trở thành nội đường đệ tử sao?" Khục khục "Tiểu Ba, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta đương nhiên sẽ không quên rồi." Bị Tiểu Ba dùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú lên, Diệp Khải mặt sắt như thường, nhưng trong lòng lại là lộ bộ thoáng một phát. "Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiểuụ là đem việc này quên, nếu không có đem Tiểu Ba giành tự báo lên, vậy thì không tốt giao chờ đợi." "Lão đại" Nghe nói Đại Giang Bang đã là bị các ngươi đã diệt. Đúng vậy, hiện tại Hắc Giang thủy đã là đến chúng ta trong tay, đợi đến lúc đoàn đội thành viên lại nhiều một ít, đem trong tay tài nguyên triệt để tiêu hóa, bước tiếp theo tiểu là đối phó Bạch Giang thủy rồi. Lần này cho ngươi trở về, là muốn hỏi ngươi ý kiến, xem xem chúng ta đoàn đội khởi cái gì tên tốt. Cái kia khối huyền thiết làm cho Diệp Khải đã là thông qua lôi lão hổ cho bán ra rồi, nhân dân tệ giao dễ dàng, 20 vạn cả. Số tiền kia coi như là gia đình hắn không phát sinh cái biến, công tác vẫn còn thời điểm, cũng muốn dùng tới đã nhiều năm mới có thể tích góp từng tí một bắt đầu vất quá huyền thiết làm cho mất, không có nghĩa là không thể gọi là rồi, cho đoàn đội lấy bên trên một cái tên đã là cấp bách đại sự, kéo dài không được. Lão đại, đã kêu Thanh Y Lâu, như thế nào? Ta tiểu thời điểm xem qua một bản tiểu nói, bên trong có một cái rất thuộc loại châu bỏ bang phái đã kêu cái tên này. Bang? Diệp Khải bắn tiểu ba đầu thoán một phát, trừng mắt liếc hắn một cái. Người đây là giúp Miểu Miểu Thanh Ý bang phái đặt tên đâu rồi, còn Thanh Y Lâu? Không bằng đã kêu Thanh Thành Kiếm Minh. Khô khốc liên minh. Khó nghe. Liên tiếp thay đổi 4-5 cái danh tự đều là không có thể có một cái diệp giải thỏa mãn đấy, nghĩ nửa ngày hắn vẫn là nói ra ý kiến của mình. Đã treo Thanh Đế Minh rồi, tiểu kê ngươi tìm hạ trong bang có hay không hàng dệt bằng máy chức nghiệp sinh hoạt người chơi, có lời nói lại để cho bọn hắn thống nhất làm hai mặt đại điểm cư sĩ, theo bên trên Thanh Đế Minh ba chữ. Nếu là không có coi như xong, kéo khơi găm góc dùng đỏ xanh bút mình ở bên trên ghi mấy chữ tiểu miễn cưỡng chức ứng phó xuống. Tên rất hay, lão đại quả nhiên là lấy tên rất hay. Uy Phong vừa lật thí. Tiểu Ba không đợi diệp giải nói, tiểu la lớn tiếng giao tốt, a thua tới cực điểm lại để cho mộ tóc tiểu kê nhìn xem ánh mắt của hắn đều là có chút khinh thường. Đã là quyết định buông miệng ra tử, đại lượng tuyển nhận thành viên, cái này ngắn ngủn 2 ngày tựu là đã tăng mấy lần tăng trưởng, đã đến 3 ngày sau đó thanh đế minh thành viên con số tiểu là chính thức đột phá người. Diệp Khải lại là tự mình dẫn đội, đem bạch giang thủy chiếm số dưới, đem vốn là chiếm giữ ở đằng kia một đám chúc sơn người chơi cho khu trục đã đi ra. Mà làm xong những chuyện này về sau, Diệp Khải cuối cùng là có thể tiếp tục dẫn thân vào tại suất công đức giá trị nghiệp lớn chính giữa, không oán vô hối, không chối tự vất vả. Có thể không riêng gì vì bọn Niêm Phong Cựu Lưu Kim đang cái này một mục tiêu, đợi đến lúc công đức giá trị đến 10 vạn cái này một cái đại quan, tựu là có thể ở môn phái bên trong có lựa chọn nhận được mấy cái đại nhiệm vụ, đều là ban thưởng thập phần phong phú, nghe tiểu lại để cho người chạy thủy miên cái chủng loại kia. Chủ yếu là nắm đám kia Bạch Man đệ tử hứng phúc, Ma đạo đệ tử quả thực tựu là chính đạo người chơi suất công đức giá trị vô thượng đạo cụ, nếu không diệp khai công đức giá trị còn không có tăng vọt nhanh như vậy, đã là sắp có 9 vạn 8 bộ dạng. Cố gắng nữa suất mỗi người đem tiểu lúc, có thể xông lên 10 vạn đại quan, đạt đến xác nhận nhiệm vụ điều kiện. Nóa, quá cứng vỏ sò, so. cái này con trai tinh quả thực so năm la ô quy còn muốn con rùa đen, đánh bất động đấy. Diệp Khải hai đạo kiếm quang quanh quanh tại một mảnh tinh nhuận như muốn, sát trạch thuần trắng vỏ sò so bên trên, dĩ nhiên là chỉ tóe lên một chút điểm hỏa tinh, liền một tia khe hở đều không có xuất hiện. Hắn đã là cùng cái này đầu con trai tinh hao tổn nhanh hơn phân nửa tiểu lúc, đan dược dùng đồng lớn, liền một điểm hiệu quả đều chưa, muốn buông tha cho lại có chút không nỡ. Khó được gặp một đầu lực công kích kém đến có thể bỏ qua 60 cấp tinh anh quái, nói cái gì cũng là không thể đơn giản buông tay. Cái này con trai tinh trị biết đột nhiên theo vỏ sò trong khe hở phun ra một đạo gấp kình thủy tiễn, có xuyên veo kim liệt thạch chi lực, thế nhưng muốn đánh tới nhân tài tốt. Ngoại trừ lúc bắt đầu còn có thể bị nó dọa bên trên mẻ dựng, phía sau đã có kinh nghiệm, tỉ là có thể nhẹ nhõm né tránh. Diệp Khải là theo đà Giang thủy lưu không biết chạy bao nhiêu ở bên trong đường thủy, bên cạnh là ngự kiếm đi về phía trước bên cạnh là thu hoạch thủy tộc tinh anh, đã đến cực xa sâu đậm thủy vực mới có thể là đụng phải loại này huyết thống kỳ dị quái vật đến. 60 cấp tinh anh cấp quái vật đã cùng trong cổ mộ cái kia đầu hắc thủy huyền xà tương đương cấp bậc, đây chính là hợp toàn bộ đội chi lực liều mạng mới được là thu thập xuống đấy, hơn phân nửa công lao còn phải nhớ tại trưởng tay ngự tỷ dưới trướng. Lúc này hình như là có cơ hội có thể chính mình một mình săn giết một đầu, loại này dù hoặc làm sao có thể kháng cự, giết cái này đầu con trai tinh nhất định là sâu sắc một số thu hoạch, chỉ là người này lực phòng ngự thật sự quá kinh khủng. Diệp Khải phi kiếm công kích tại nó trên người, bất quá là đã tạo thành hơn 10 điểm, hai mươi mấy điểm tổn thương, ngẫu nhiên bạo khởi một cái 7 80 điểm tổn thương con số đã là kinh hỉ rồi. Trong lòng của hắn đoán chừng lấy co như mình đã phát động ra mấy cái đại quy mô sát thương pháp thuật, cũng là giống nhau không làm gì được cái này đầu con trai tinh. Nhưng này điểm đáng thương tổn thương, đoán chừng liền con trai tinh khí huyết tự động khôi phục đều cản không nổi, coi như là cho ngươi mãi cũng mãi bất tử. Lực công kích là một chút nào yếu ớt, có thể tại phương diện khác nhưng lại gấp bội đền bù trở về. Hắn công phu mèo quào, bộ dạng như vậy xuống dưới lão tử không phải muốn cùng cái này con trai tinh hao tổn đến dài đằng đẵng rồi, tướng mạo tư trông. Chương 157, Diệu Thức môn nhân công đức dưới tầm địa. Đang lúc Diệp Khải vô kế khả thi, tiến tới lượng nan thời điểm, Đỉnh đầu của mình truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, như là khuynh thiên giống như tiếng vang. Bầu trời bay tới một gã tuổi trẻ mỹ thiếu nữ, đang mặc băng la đà bảo, thần sát thánh lệ, mỹ diễm không gì sánh được. Nàng quát nhẹ một tiếng, trong tay hai cái kim long bay múa mà ra, hướng con trai tinh trên người khẽ cắn, chợt nghe được cờ rốt một tiếng, cái kia Diệp Khải Liều mạng đều không có thể không biết làm sao vỏ sò so tựu là liệt trở thành mấy nhanh. Ta liều mạng thật lớn công phu cọ sát cả buổi, dĩ nhiên là bị người đoạt đi. Diệp Khải con mắt đều muốn đỏ lên, cái này nữ tử không biết là khiến cho cái gì pháp bảo, uy lực như thế cái người. Có thể đã đoạt thủ tịch đại nhân 60 cấp tinh anh quái, còn đạo tay áo vung lên, đem mấy thứ thứ đồ vật đã thu vào chính mình trong tay áo, hắn có thể không thể nhịn. "Này, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Ngươi tại sao là đã đoạt của ta quái vật?" Biết là vừa rồi cái kia hai cái kim long, từ đầu đến cuối không biết có mấy trăm trượng dài đoạn, cái này còn không có hoàn toàn mở rộng ra đến, cho người lưu lại rung động ảnh hưởng thật sự quá sâu, lại để cho hắn là không có cách nào quên. Tang thêm đối phương lại là một vị siêu cấp mỹ nữ, thay đổi một người bình thường người chơi, có người dám đoạt chính mình quái vật, đã sớm nhất kiếm mời đến lên rồi. Có thể thấy được thanh thành thủ tịch đại nhân, trong bản chất cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa. Hừ hừ, cái này nữ quả thực là mạnh hư không tưởng nổi, coi như là trưởng tay ngự tỷ cũng không có cái này bọn sự a, hướng nàng chủ động ra tay ta tựu là thỏ tinh ăn thạch tín ngại mạng dài. Cái này đều nhanh vượt qua Trần Thái chân sư hình cho áp lực của ta rồi, chẳng lẽ thực sự người chơi đã đến loại tình trạng này. Bang La đạo vào tuổi trẻ thiếu nữ xoay đầu lại, nhìn Diệp Khải Liệp, nàng trong đôi mắt đúng là hai cái kim long tại chạy bay múa, chính thức ngũ trảo kim long, thần uy vô cùng cũng không phải là cái kia mấy thứ gì đó giao long, chất long những cái kia chỉ ngậm một kia long huyết á long hệ quái vật. Cái gì quái? Cái này chỉ con trai tinh là ta 3 năm trước đây liền phát hiện đấy, cố ý ở tại chỗ này các loại nó lớn lên, hôm nay mới đến lấy nó ngọc trai. Hoàng Bết, đã sớm là có thể nghĩ vậy mỹ thiếu nữ hẳn là nhờ tợ cờ đấy, nào có người chơi hiện giai đoạn có thể có mạnh như vậy đấy. Dễ dàng một chiêu chết luôn 60 cấp tinh anh cấp quái vật, so với chính mình giết 20 cấp tiểu quái còn muốn nhẹ nhõm bộ dạng, thật muốn có người chơi làm đến nước này. Diệp Khải đáng tin ngày mai sẽ phải kéo đầu hành phi đi trò chơi công ty môn khẩu kháng nghị đi. Tề Hà Nhi, Đắc Bác O, vẫn là Lý Anh Quỳnh. Diệp Khải ý niệm trong đầu xoay nhanh, mấy cái bị ngạn bên trong nổi danh mỹ thiếu nữ công nhân, suy đoán là trước mắt mình vị này sẽ là ai? Ngoại trừ mấy cái siêu cấp đại lão, nở tở cỡ giống nhau là cần muốn trưởng thành thời gian, có thể ở trò chơi cởi mở cái này chút thời gian thì có bực này thực lực tuổi trẻ nữ đệ tử, cũng sẽ không có quá nhiều người tuyển. Bất quá Tề Hà Nhi trong tay Đắc Ý Pháp Bảo là thượng cổ chí bảo Vũ Đình, Đặng Bác cô thì là dùng phi châm nổi tiếng, về phần Lý Anh Quỷ tử dĩnh kiếm, tối tỷ lệ hỏa chính là nàng đại biểu, như vậy thoạt nhìn tất cả đều là không giống số. Ngươi là Thanh Thành đệ tử. Cái kia tuổi trẻ mỹ thiếu nữ mắt ba hàng quàng, hai hàng lông mày bên trên chọn, hiển nhiên cũng là sát phạt quyết đoán chủ. Đúng là, tại Hạ Thanh Thành tiên khu đường thủ tịch đệ tử, không biết tiên tử sương hô như thế nào. Diệu chân quan quan bích văn tiên tử môn hạ, Khương Thiết Quân. Nghe được Diệp Khải tự báo thân phận là Thanh Thành thủ tịch đệ tử, cái này tuổi trẻ mỹ thiếu nữ biểu lộ mới được là hòa hoan một ít, sát cơ ẩn lui. Nguyên lai là Bích Văn Tiên tử môn hạ. Thật kinh thật khủng. Diệp Khải trong lòng mãnh liệt nảy dựng, Thương Tuyết Quân danh hảo hắn chưa từng nghe qua, có thể Bích Văn Tiên tử hắn là biết đến, không phải là nghiêm anh mẫu biệt hiệu sao? Ta có một vị hảo hữu phiên tiên mộng điệp, cũng là Diệu Chân quan quan môn xuống, không biết gương tiên tử thế, nhưng mà biết rõ. Hắn vội vàng lái chấp nối, đem trưởng tay ngự tỉ là cho chuyện đi ra, theo quan hệ đi lên nói các nàng hai cái hẳn là sư tỉ muội. Hai bên đều là chính đạo môn phái, ngược lại không cần lo lắng cái này Thương Tuyết Quân đối với tự mình ra tay rồi. Bất quá loại này cường huynh đệ cỡ Đương nhiên là muốn kéo tốt rồi quan hệ, tối thiểu nhất là muốn hôn cái quên mặt, chờ đến đẳng cấp cao thời điểm, Tiểu sẽ phát hiện cái này phi thường hữu dụng. A, nguyên lai like ngươi nhận thức ngộng điểm sư muội. Tiểu sư muội vừa mới là tu luyện thành quá huyền thiên chương quyển thứ nhất, sư phụ mới cho phép nàng ra đại quan. Khương Tuyết Quân Thiên tiên tố duỗi tay ra, tiểu có vô số đạo hơi bạch dây nhỏ vây cuốn này chỉ con trai tinh, đem nó vừa thu lại tiểu là không thấy bóng dáng. Diệp Khải nghe xong chỉ có hâm mộ ghen ghét thật phần, nghe một chút, cái gì gọi là mới tu thành quá huyền thiên chương quyển thứ nhất? Mới được là quyền thứ nhất thì có bực này thực lực, đợi đến lúc phía sau tu thành, người khác còn muốn hay không muốn rồi. Đương nhiên, hắn cũng là biết rõ, như Quá Huyền Thiên Trương loại này đỉnh cấp tâm pháp, tu luyện muốn lên cấp là khó muôn vàn khó khăn, không phải cái gì thành thành luyện khí bí quyết thậm chí là tự phụ đan thư có thể so sánh với. Không chỉ là trên việc tu luyện đi cần tiết điểm kinh nghiệm ít ở gấp 10 gấp 100 lần khác biệt, mỗi một tầng mỗi một cuốn tấn trước, cũng phải cần đặc biệt cơ duyên, hoặc là đã nhận được cái gì thiên điệu dị bảo, mới có thể phù hợp yêu cầu, tiến vào tiếp theo giai đoạn tu luyện. Ngươi cùng ngộng điệp tiểu sư muội là quen biết cũ có thể cùng ta ở chỗ này độ nhau, cũng là có duyên, con trai tinh lưu lại thứ này tựu cho ngươi rồi." Khương Tuyết Quân thò tay bắn ra, thì có một đoàn ánh sáng bay tới, đã rơi vào Diệp Khải trước người, chính mình bị một đoàn kim quang bao vây, lại là hoành một tiếng giải khai mặt thủy, phi vô tung vô ảnh. Đây mới thực sự là thần tiên người trong, thần tiên thủ đoạn, ta cái loại này ngự kiếm tốc độ tại trước mặt nàng tựu cùng con rùa đen bò giống nhau chậm, một chút cũng chẳng chưởng, không đủ cho lượt đấy. Diệp Khải ngẩng nhìn Khương Tuyết Quân rời đi phương hướng, thật lâu về sau hít một tiếng, mới được là phục hồi tinh thần lại. Tuý đầu xem xét nàng lưu cho đồ đạc của mình. Là mấy mảnh lá sen giống như trang sách, bên trên có rồi giao thủy tinh khí tại lưu chuyển không ngớt, một tên tiếp theo một tên bọt khí bốc lên. Thủy Liên trải qua tờ thứ hai, thủy hệ đã pháp, tu thành về sau giang hà biển sông đều có thể hành tẩu không ngại, tại thủy không ké hở. Thủy Liên trải qua đệ tam trang, thủy hệ đã pháp, tu thành về sau giang hà biển sông đều có thể hành tẩu không ngại, tại thủy không ké hở. Diệp Khải tuy tiện cầm lững trôi, từng cái bay qua, phát hiện đều là thủy liên trải qua tu luyện đạo thư. Cái này chỉ con trai tính rất gãy môn, chẳng lẽ ngoại trừ ngọc trai bên ngoài Tử La phát nổ một đống đạo thư đến. Bất Mạn Đoan trách vài câu, hắn cũng không nhận ra Khương Tuyết quân cao như vậy cấp nổ tự cỡ sẽ lừa gạt chính mình, vật như vậy tại trong mắt nàng căn bản không nhiều lắm giá trị, đã sợ muốn tiến đưa chính mình, không cần phải còn muốn nói dối. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy cái này Thủy Liên trải qua như vậy nhìn quen mắt kia mà, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Diệp Khải vào đầu lo nghĩ, theo túi cẩn khôn ở bên trong cũng lật ra một chương giống như lúc Thủy Liên trải qua đạo thư đến, bất quá là tờ thứ nhất đấy. Hai bên hợp tại một hồi, lại là vừa vận thu thập một bộ Thủy Liên trải qua đạo thư chúng là có 18 trang nhiều. Cái này nếu cho một gã không có bái nhập môn phái tán tu người chơi đã nhận được có lẽ coi như là như nhặt được chí bảo, nhưng để ở trên tay của ta lại có tác dụng gì? Đợi đến lúc hắn đem 18 trang đạo thư đặt ở cùng nơi thời điểm, tiểu lam một tầng nóng ánh sáng long lanh thủy quang hiện hiện, sáng chói mắt sáng, kết xuất một đó một đóa thủy liên đi ra, tổng cộng là có 18 đóa nhiều. Vân sáng tán đi về sau, lưu trong tay chỉ có một bản nguyên vẹn thủy liên trải qua đạo thư, theo tờ thứ nhất đến thứ 18 trang tất cả đều là đủ. Loại vật này vẫn là trước giữ lại nói sau. Trước muốn ra tay bán đi cũng sẽ không có giá tốt, không bằng để đó nói không chừng chính mình bang phái ở bên trong tiểu là có ai sẽ cần kia mà, khả năng còn có chút tác dụng. Diệp Khải thì thào tự nói một câu, quay đầu đánh về phía Giang Thủy Trú càng sâu, đi tìm những thứ khác thủy tộc tinh anh phiền phải đi. 60 cấp tinh anh cấp quái vật muốn con trai tinh chạy, bất quá dù sao cũng không phải mình có thể giải quyết mất quái vật, cho dù lại kiên trì mấy cái tiểu lúc cũng giống như vậy kết quả, Khương Tuyết Quân xuất hiện tại ý nào đó đi lên nói vẫn là giúp hắn giải quyết một cái cọc việc khó tiếp tục lại là lãng tốn thời gian gian, buông tha cho lại là không đỡ. Đoan Trường muốn con trai tinh chủ yêu giá trị cũng là tại nó trong cơ thể cái kia khỏa ngọc trai bên trên, nếu không cũng sẽ không biết là lại để cho Khương Tuyết Quân lưu tâm tưởng nhớ, 3 năm về sau các loại nó phát triển hoàn thành, mới có thể đánh chết nó có lẽ ngọc trai. Một bộ thủy liên trải qua đạo thư, coi như là ngoại ý muốn chi được, quan trọng là cùng Khương Tuyết Quân hôn cái quân mật. Bởi như vậy, Diệu Chân Quan Quan môn hạ đã là có hai vị truyền nhân cùng chính mình nhận thức, sau này muốn muốn nhờ các nàng thời điểm, cũng là khả năng tính lớn hơn rất nhiều, Diệu Chân Quan Quan công khai nhiệm vụ so sánh với người chơi khác mình cũng muốn càng lớn, cơ hội sắp nhật đến. Không có cái này muốn con trai tính lo lắng, Diệp Khải chuyên tâm giết quái suất công đức giá trị, hoa hơn một cái tiểu lúc, cuối cùng là lại để cho chính mình công đức giá trị sống qua 10 vạn đại quan cái này số nguyên. Thanh Thành, tên Hà Phong, tổ sư đường top 100 trượng, một khối chiều cao mấy trượng, thẳng vào trong mây cao ngất tấm địa đá, hùng tráng đến cực điểm, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tấm địa đá tản ra hoang vũ, công chính, nhân quả, báo ứng vân vân, đợi một tí khí tức cảm giác, lại để cho người vừa đi gần nó trước kia, sẽ không tự chủ được bắt đầu trang tốc mục chú ý, không dám lại có bất kỳ khinh ngẩn, bất kính tâm tư công đức bia. Công đức giá trị vượt qua 10 vạn, có thể nhận lấy môn phái nhiệm vụ thực sự không phải là tại Trần Thái Chân hoặc là Kỷ Trèo lên cái kia, cũng không phải Phục Ma chân nhân Khương Thứ hoặc gải Tẩu Chu Mai hai vị trưởng giáo chỗ đó, mà là cái này khối mấy trượng độ cao công đức bia tiến. Diệp Khải từng bước một hướng đi trước, tinh thần nhiên ổn, không có chút nào tạp niệm. Đi đến công đức bia trước mặt thời điểm, dùng cái trán đụng vào chi, thì có một cỗ khổng lồ ý niệm truyền đưa tới, đều là thanh thành lịch đại kiệt xuất đệ tử anh dũng chiến đấu, chém giết tà ma hình ảnh chằng cảnh. Những này hình ảnh đi qua về sau, cứ là suất một loạt nhiệm vụ xuất hiện, không dưới 2 30 cái nhiều. Bất quá có hơn phân nửa đều là hiện ra cho sắc không thể nhận lấy trạng thái, cần công đức giá trị đều tại 30 vạn, 50 vạn thậm chí là trăm vạn nhiều, hắn hiện giai đoạn 10 vạn công đức giá trị có thể lĩnh ngộ nhận được môn phái nhiệm vụ chỉ có 1 cái. Bốn cái công đức bia nhiệm vụ, mặc ngươi lựa chọn, từng cái phương hướng yêu cầu đều có. Diệp Khải vừa nhìn phía dưới, tựa là kinh hãi, trong lòng hoảng sợ, không thể tin. Hắn công phu nhỏ quao, đây cũng là chơi ta đâu rồi, vẫn là ta công đức giá trị suất quá nhanh, cái này công đức bia đến đây sớm điểm. Cái này bốn cái nhiệm vụ, cái đó một cái nhìn xem đều không giống như là ta bây giờ có thể đủ hoàn thành nha, đợi lát nữa cái 230 cấp còn không sai biệt lắm. Chương 158, công đức nhiệm vụ núi tên loại pháp bảo. Nhiệm vụ 1, chém giết Bắc Mang Sơn Minh Thánh tử hoàn tọa hạ quỷ đồng năm người, thu hồi trên người của bọn hắn phần quỷ bài nộp lên trên. Nhiệm vụ 2, thu thập dân sơn tuyết linh tử âm tuyết liên ba đóa, phải là có khai mở đủ 9 núi. Nhiệm vụ 3, đạt được một tòa hải ngoại tiên phủ khống chế quyền, bên trên giao môn phái, với tư cách thanh thành hải ngoại biệt viện. Nhiệm vụ 4 chém giết thái hồ thủy vực bên trong một đầu hưng phong tác lãng đích xích ly, thu hồi nó trên nội đan dao độ. Cái này bốn cái nhiệm vụ, không có một cái nào là dễ đối phó, xem Diệp Khải mặt sắc càng lúc càng đen, hoàn không thể đạp cái kia công đức địa một cước. Bác Mang Sơn Minh Thánh Tử hết là ma đạo giáo chủ một cấp đích nhân vật, hắn tọa hạ quỷ đồng đẳng cấp không cao, là thênh ngủ sắp 80 cấp tinh anh cấp lở cỡ. Dẫn Sơn Tuyết Linh Diệp Khải trước khi ngược lại là đi qua hai lần, thế nhưng mà cái kia đến âm tuyết liên là chỉ có tại Tuyết Linh đỉnh núi mới có, bên trên vạn tuyết tiêu lần trước cũng đã là bị chính mình kinh động đến, không có một thân kinh thiên động địa bổ sự muốn đi vào trong đó, sợ làm một cái đối mặt tiểu là sẽ bị nhâm thủy băng lôi bắn cho chết rồi. Về phần giúp môn phái lấy được một hải ngoại phủ, hành động thành thành hải ngoại biệt viện, đừng nói hắn có hay không cái này bổn sự, cho dù thực làm tới tay cũng chưa chắc nguyện ý bên trên giao. Cái này công đức đệ nhiệm vụ ban thượng, nói không chừng còn chống đỡ không bên trên một tòa hải ngoại tiên phủ 1/10 nơi này. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, thái hồ thủy vực bên trong Rick Silly, á long thổ siêu cấp đại quái, tuy nhiên so ra kém đa dạng chi chủng cái kia bản lý, nhưng cũng là trăm cấp đã ngoài tinh anh cấp quái vật, thậm chí là có khả năng đạt đến quý hiếm cấp. Nói không chừng chỉ cần một miếng thủy bọn là có thể đem Diệp Khải theo thái hồ phun hồi trở lại núi Thanh Thành đến. Theo độ khó đi lên nói, diệt sát xích ly thậm chí là bốn cái nhiệm vụ chi quan, đợi đến lúc người chơi bình quân đẳng cấp nhắc lại người cao trường 30 cấp, phát động chiến thuật biến người có lẽ vẫn có hy vọng giải quyết nó. Ngõa, chẳng lẽ liều chết liều sống sót đã đến 10 vạn công đức giá trị, thậm chí ngay cả một cái nhiệm vụ đều là tiếp hay sao? Công đức trên tấm bia cũng không có ghi rõ những nhiệm vụ này ban thượng, bất quá hoàn thành nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế, chỉ là một gã người chơi trên ngụy chỉ có thể đồng thời tiếp kế tiếp công đức bia nhiệm vụ. Một cái đằng trước công đức bia nhiệm vụ không có, kiểu là không thể tiếp kế tiếp, cũng thì không cách nào buông tha cho. Diệp Khải vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, leo lên phọ dùm, đã bắt đầu điên cuồng sưu tầm cái này mấy cái nhiệm vụ mấu chốt tử, cũng là thượng quan lưới xem xét công bố quái vật trong tin tức có hay không Bắc Mang Sơn Quỷ Đồng cùng Sích Ly tồn tại. Đã có, Bắc Mang Sơn Quỷ Đồng lại là số ít mấy cái tin tức toàn bộ khoát trên vai lộ NLR. Bắc Mang Sơn Quỷ Đồng, tinh anh cấp nở NLR, tháng 10 cấp. Quá âm tâm pháp 20 tầng, kỹ năng âm luân độc điển, âm ma đại cầm ná thủ phát bảo một bộ 81 mặt huyết sắc phiên, một chuỗi 18 cái bạch cốt khô logốt. Đem làm Diệp Khải chứng kiến những tin tức này, thời điểm tiểu là biết rõ chính mình tuyệt để không có đùa giỡn hát, những này quỷ đồng không chỉ có là chỉ có đẳng cấp phế vật, mà là tâm pháp, kỹ năng, trang bị đều không có rơi xuống, không hổ là có quỷ đạo thánh nhân làm chỗ dựa hậu trường nợ bạc. Hơn nữa quỷ đồng cơ bản đều là qua lại tại Bắc Mang Sơn phụ cận, vừa xuất hiện cũng đều là top 5 top 3, liền đánh lén phục kích khả năng tính đều là không có. Diệp Khải cân nhắc cả buổi, vẫn là dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ thứ 4. Diệp Sát Thái Hồ thủy vực bên trong đích Xylly, thu hồi nó nội đang đến. Dù sao nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, trực tiếp nói sau, cho dù chỉ có 1 phần vạn hoàn thành khả năng, cũng là có thể thử một lần. Ngũ nhạc trung tâm, Trần Thái chân sư huynh hai tay khẽ vỗ, đem Diệp Khải sở hữu tất cả trang bị đều là xem xét đã qua. Nhất kiếm sư đệ, trong này có vài dạng đều là ma đạo pháp bảo, cũng vẫn là ít dùng cho thoả đáng, miễn cho dính tà khí ma ý ngươi nếu là nhất định phải sử dụng, tốt nhất là tìm Phật môn cao nhân, giúp ngươi đem bên trên ma khí cho tịnh hóa nói sau. Đa Tạ sư huynh nhắc nhở. Diệp Khải nhẹ gật đầu, hắn lần này một lần tính đem tích góp từng tí một đã lâu trang bị giám định một lần, đương nhiên tại trong cổ mộ lấy được những cái kia chúc kiếm tiểu là tuyển vài thanh đại biểu đi ra. Thật muốn toàn bộ xem xét, đem mình sở hữu tất cả xem xét số lần dùng hết đều là không đủ. Ra ngũ nhạc cư, mới được là dừng bước lại từng kiện từng kiện quan sát. Hắc môi thứ tiểu là rất bình thường cấp 2 ma binh, trực tiếp nhưng tàng kiếm chỉ thanh lý hàn sắc, cho dù cầm hết kiếm bạo không thuật đến rèn luyện đều là không có ý nghĩa, cho dù biến thành tam giai phi kiếm đối với chính mình lại có tác dụng gì? về phân hắc thủy huyền xà tuân gia ngũ giai pháp bảo huyền minh bạch cốt châu, tựu làm một quả bóng loáng viên cầu, thẩm thấu ra bạch sắc cốt chất đến. Có thể hóa thành một đạo huyền minh màn thủy, phòng ngự giá trị 600, bổ sung huyền minh trọng thủy, một giọt tựu trọng có cân, lấy thế để người. Thứ này bây giờ là không có gì dùng, tương lai lại là có thể dùng để luyện chế huyền tân châu, đúng lúc là cần một quả châu loại pháp bảo mới được. Dung huyền minh bạch cốt châu thu tính, muốn tại diệp khai pháp bảo lan bên trên chiếm được một vị trí, vẫn còn có chút khó khăn đấy. Bất quá một khi đem nó luyện chế thành huyền tân châu, hết thảy tựu là bất động. Cái này Bách độc thất bảo trong phòng ngự đệ nhất pháp bảo, lực phòng ngự chí cường, không thể phá vỡ. Hơn nữa là đối với âm ma đại cầm ná thủ các loại pháp thuật có rất mạnh tăng phúc tác dụng, nhất giỏi về dơ bẩn pháp bảo phi kiếm, cường trảo người khác vũ khí hộ có. Đợi đến lúc về sau Diệp Khải không xuống có cái này luyện chế bổn sự thời điểm, tuyệt đối là có thể phát huy ra đại tác dụng đến. Nhện tơ tạm túi, Tam giai pháp bảo, có thể cho 36 chỉ trùng cổ sinh hoạt ở trong đó, đối địch thời điểm ý niệm khế động có thể thả ra. Nguyên lai like cái này nện tơ tầm túi dĩ nhiên là chuyên môn dùng để chở mang độc trùng cổ vật đấy, thứ này cũng man hiếm thấy đấy, trước lưu lại tốt rồi. Đáng tiếc ta không phải ngũ độc đệ tử, nếu không thìu là rất hữu dụng rồi. Độc trùng cổ vật đào tạo luyện chế ra đến, nhất định là sẽ không chỉ có một chiếc hai cái, như vậy một đoàn đi theo tại bên cạnh ngươi phi hành lôi thời, cũng bất tiện, dĩ nhiên là là cần trùng túi loại vật này. Đẳng cấp cao túi gấm trùng túi thậm chí là có thể dung nạp xuống hơn mấy trăm chỉ là độc trùng cổ vật ở trong đó, đối địch thời điểm không cần hắn hắn phát bảo, chỉ cần đem tùy thân mấy cái trùng túi vừa để xuống lại để cho bên trong độc trùng cổ vật chen chúc bay ra công kích là được rồi, mình ở một bên gặm hạt dưa xem kịch vui là được. Mà khác, cái kia ba loại trúc kiếm, vô luận là tứ giai vẫn là ngũ giai đấy, thuộc tính đều là thấp có thể, lại để cho Diệp Khải chân chân chính chính đã minh bạch cái gì gọi là bị ngạn đệ nhất phế vật phi kiếm hàn loạt, đây tuyệt đối không phải là không có đạo lý đấy. Không câu nệ là âm trúc kiếm, hàn trúc kiếm, vẫn là rất cao nhất giai lôi trúc kiếm, thuộc tính cũng là muốn so cùng giai phi kiếm kém gần một nửa bộ dạng. Hơn nữa, đường đường tứ giai phi kiếm, âm trúc kiếm Hàn chúc kiếm vậy mà đều là không có bất kỳ thuộc tính nhận pháp thuật, chỉ có là ở thu thập bát thập nhất khẩu chúc kiếm về sau có thể bố lòng tin kiếm đại trận cái này một loại tính. Bát thập nhất khẩu âm chúc kiếm có thể bố thành âm chúc đại trận, cầm kiếm người tại trong trận tốc độ 500, có thể triệu tập thiên địa âm khí, bám vào tại chúc trên thân kiếm, tăng thêm âm hệ tổn thương 50 điểm. Bát thập nhất khẩu hàn chúc kiếm có thể bố thành hàn chúc đại trận, bị cuốn ở trong trận người chơi tốc độ giảm xuống 20%, cũng có được kỹ năng xoay ngược lại hàn quan kiếm, tổn thương 600 650. Có thể coi là chúc kiếm nếu không đáng giá. Muốn thu thập đồng nhất loại bát thập nhất khẩu trúc kiếm cũng là có chút khó khăn, càng mấu chốt chính là phát động cái này, một gậy trúc kiếm đại trận đối với chân khí tiêu hao là đã đến một cái tương đương khủng bố tình trạng. Diệp Khải Dung chính mình làm thí dụ lợi mà nói, nếu như hắn hiện tại trang bị lên bát thập nhất khẩu hàn trúc kiếm muốn phát động hàn trúc đại trận, đoán chừng tối đa kiên trì 5 6 giây bộ dạng, sẽ bởi vì chân khí cạn kiệt mà đại trận giải thể. Xem ra cái này trúc kiếm đại trận cũng không phải bình thường người có thể sử dụng được rất tốt đồ vật. Ngũ giai lôi trúc kiếm thuộc tính hơi đỡ một ít, ít nhất là đã có kèm theo pháp thuật ngũ lôi hành quyết, có thể ra năm đạo lôi hỏa. Tổn thương tại 53 trăm không đều, sát lôi kiếm quăng, lập tức tốc độ tăng lên 50%, tiếp tục 10 giây. Mặt khác, cũng là giống nhau bắt thập nhất khẩu lôi trúc kiếm có thể bố trí xuống lôi trúc đại trận, trận pháp thuộc tính thì là tốc độ 300, lực công kích 200, có được kỹ năng vạn lôi nổ vang, có thể tạo thành lôi hỏa lưới lớn. Nhà mình môn phái đắc ý nhất đúng là cái này, luyện chế trúc kiếm chi thuật, nghĩ đến trúc sơn người chơi cũng là chứng rất đau, cả ngày cũng chỉ có thể cầm cái này trúc kiếm đi chèn lẹ vèo giết quái. Duy nhất có thể dùng khổ trong mua vui đúng là trúc sơn thủ tịch đệ tử phong nhất bản nam tử ít nhất là bị ngạn trong bài danh trước mấy cùng giả. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, trúc sơn tinh anh đệ tử thực lực coi như là không kém, có thể lấy được ra tay đến. Tương so với cái kia liền một cái siêu cấp cao thủ đều không có tiểu môn tiểu phái, trúc sơn coi như là ôn không sai rồi. Cuối cùng chính là minh độc bạch cốt tiến rồi, Diệp Khải tại trong cổ mộ nhận được rất nhiều trở về, nghĩ đến nó có thể thu thập một bộ đấy. Bất quá thiên bất tội người nguyện, cái này bạch cốt tiểu núi tên là lại để cho hắn thất vọng rồi, bất quá coi như là có một loại khác kinh hỉ. Minh độc bạch cốt tiễn, cấp 2 mũi tên loại pháp bảo, cần phối hợp cùng tiễn sử dụng. Độc hệ tổn thương 44-45, hơn nữa có nổ tung hiệu quả, sát trong về sau có thể ảnh hưởng đến chúng quanh ba trượng trong vòng, sử dụng số lần 33. Lại là mũi tên loại pháp bảo, thật ly kỳ đồ vật. Đáng tiếc ta là không có cung tiễn, nếu không có thể phối hợp bên trên đến sử dụng lấy nhìn xem. Diệp Khải vẫn là đầu lần nhìn thấy mũi tên loại pháp bảo, trước khi cũng cho tới bây giờ không có thấy người chơi sử dụng cùng tiễn pháp bảo, tuyệt đối là chân quý đồ vật. Không nên nhìn cái này, minh độc bạch cốt tiễn lực công kích thấp đáng thương. Có thể nó tổn thương tính toán phương thức cùng bình thường pháp bảo bất động, là muốn phối hợp lấy cùng tiện đến đấy, nói cách khác cái kia kiện cùng tiện pháp bảo bản thân lực công kích tăng thêm mũi tên loại pháp bảo, mới được là nó cuối cùng nhất tạo thành chính thức tổn thương. Nếu như là có một chương ngũ giai cùng tiện, phối hợp bên trên ngũ giai cây tên, phát huy ra đến hiệu quả chỉ sợ còn có thể tại đơn thuần thất giai pháp bảo phía trên sẽ là thập phần cùng bố. Thiên bảng top 3 10 phần ở bên trong, thì có một gã người chơi pháp bảo là một thanh băng tinh trường cung, vô luận cái gì cây tên thông qua cái này trường trường cung sắp đi ra, đều sẽ là có bổ sung đóng băng hiệu quả. Cung Tiễn Pháp Bảo càng có ưu thế một điểm, bởi là tại phối hợp bên trên bất đồng cây tên dưới tình huống, sẽ xuất hiện bất đồng biểu hiện hình thức, thích hợp tại bất đồng nơi sử dụng, công năng tính rất mạnh. Lực công kích cường, sử dụng phạm vi quảng, công kích khoảng cách xa, đủ loại ưu điểm tương cộng lại, lại để cho Cung Tiễn Pháp Bảo giá trị vụt vụt nhảy lên thăng, chỉ tiếc Cung Tiễn Pháp Bảo số lượng thật sự quá ít, đặc biệt là đẳng cấp cao một ít Cung Tiễn. Đây cũng chính là đã tạo thành tại siêu cấp cường giả trong hàng ngũ, sử dụng Cung Tiễn loại pháp bảo chính là giải giáp không có mấy, tăng thêm thêm vài phần thần bí. Chương 159, Thái Hồ thủy vực Vũ Hầu Mộ Tàn. Thái Hồ thủy vực, Tiên Ba Hạo miểu 3 vạn 6 nghiêng, bao nhiêu diễm lệ phong quang. Tại trong trò chơi, không biết là bị mở rộng trở thành gấp bao nhiêu lần, phóng nhãn nhìn lại tựu là một mảnh ổng lớn khôn cùng vùng sông thủy. Diệp Khải là ở thành đô trong thành mua một trương thừa lúc long độn quan phủ, đi thẳng tới Lâm An thành, lại là đến Thái Hồ thủy vực. Muốn làm mình ngự kiếm mà đến, hai tòa chủ thành tầm đó không biết cách bao nhiêu và dặm, dùng hắn tốc độ bay cái mấy ngày mấy đêm đều là không có thể đến tới. Một trương thừa lúc long độn quan phủ cũng không tiện nghỉ, nếu không phải theo thảo mục đường cái kia thoáng một phát được 300 lượng hoàng kim thù lao, Diệp Khải thật đúng là liền truyền thống phụ lục tiền đều cầm không đi ra. Hắn tuy nhiên là sinh ra ở Lâm An chủ thành, nhưng lại là vừa đến 15 cấp tựu đi thành thành, cũng không có tại đây giang nam vùng sông thủy làm nhiều dừng lại. Bỏ xuyên tục chi địa bên ngoài, cái này giang nam đất lãnh cũng bị ngăn bên trong trò chơi người chơi dạy đặc trình độ tối thượng một khối khu vực, chỉ cần là bởi vì lúc này xuất thân người chơi số đếm đầy đủ nhiều. Tuy nhiên là không có gì cỡ lớn môn phái tọa lạc giang nam chi địa, nhưng nơi này tán tu di thuế rất nhiều, thường xuyên sẽ có phát sinh người chơi được chức cổ tu sĩ truyền thừa sự tỉnh phát sinh, tăng thêm đại lượng tiểu môn tiểu phái. Bên cạnh môn mộc lên san sát như rừng, tổng có thể tìm được bãi sư địa phương. Nói sau, bái nhập môn phái về sau, cũng không phải quy định không thể trở lại nơi sinh đấy. Diệp Khải nếu như không phải là vì ham toan tiện, muốn đại thanh thành bên trong có càng lớn phát triển, giống như là có thể trở về đến Lâm An, tại Thái Hồ thủy vực bên trên đến đánh quái đi chẻn lẻ bẻo. Thanh Thành hôm nay đệ tử chính thức gần 10 vạn, có thể xưa nay dừng lại ở môn phái phụ cận cũng không quá đáng chỉ có 2 3 vạn người số lượng mà thôi. Càng nhiều nữa Thanh Thành người chơi vẫn là tại bãi sư về sau. Trở lại chính mình nơi sinh cùng trong hiện thực quen biết một nhóm bạn tổ đội đi chẻn lẻ mẻo, hoặc là gia nhập địa phương bang phái, mà thực sự không phải là toàn bộ dùng môn phái vi đơn vị kết hợp lại. Loại tình huống này thực sự không phải là Thanh Thành chỉ có, Nga Mi, Côn Luân vân vân, đợi một tí cỡ lớn môn phái, đều là giống nhau. Cho nên, đem làm Diệp Khải Thân ở vào Thái Hồ thủy vực phía trên, cái này khối Lâm An phủ cận chính yếu nhất đi chẻn lẻ và khu vực thời điểm, chứng kiến đúng là một bức cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng chẳng cảnh. Không còn là có phân biệt rõ ràng môn phái phái, Nga Mi một đống, Thanh Thành một đống, Côn Luân lại là một đống. Cái gì môn phái đệ tử đều có, chính đạo đấy, bên cạnh môn đấy, thậm chí là liền ma đạo người ấy chơi đều có, bất quá số lượng ít là được, hơn nữa nhìn lấy tựu là mỗi người thực lực tương hành, kiếm quang thần tốc sẽ qua. Diệp Khải lần đầu tiên đi vào Thái Hồ, tiên ba mê mang, thủy ba lan tàn, nên đi chạy đi đâu đều không rõ ràng lắm. Mà vây quanh Thái Hồ thủy vực bốn phía đấy, tất thì là có thêm trên trăm cái làng trại, từng thôn đều là có thêm đống lớn cơ hồ vô dụng sinh hoạt loại nợ tợ cở cùng mấy cái có thể cung cấp người chơi hậu cần tiếp tế trọng yếu nợ tợ cở, bán ra dư phẩm, thu về trang bị. Mà ở quá trong hồ cũng là rơi là tạ lấy trên trăm cái hồn đảo, đều là bị phụ cận người chơi tổ chức thế lực cho triệt các chiến đoàn. Tại đây không thể so với là ở đều Giang Hiển thủy vực bên trong, hắn làm việc có thể không kiêng nể gì cả, dù sao là tại chính mình sân nhà, không có gì cần e ngại người chơi. Có thể thái hồ thủy vực bất động, chính mình đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi nơi đấy, lại có nhiều ra người chơi tổ chức thế lực thập phần lớn đại, là hiện tại thành đế minh mấy chục lần đã ngoài thực lực, cũng là có thể sáng tạo thành chính thức bang phái nhất có hy vọng mấy ra một trong. Trong những này quái vật khổng lồ, co như là dùng Diệp Khải thực lực của hắn, cũng lấy không được chỗ tốt, cho dù có thể đào tẩu tại phiến khu vực này cũng là rất khó hồn đi xuống. Tốt thực lực cường đại. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, tiểu thấy được 4-5 chi tuần tra đội ngũ, cũng đều là cùng một nhà bang phái đấy. Diệp Khải ngửa đầu nhìn lên trời bên trên có một đội ăn mặc thống nhất đạo bào người chơi bay qua, có thể hành động tuần tra đội người chơi đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, nhà này bang phái có thể điều tra nhiều người như vậy tay chuyên môn dùng để tuần tra cảnh vệ, có thể gặp thực lực của bọn hắn đã đến cái dạng gì địa vị. Như vậy hit and miss, chẳng có mục đích loạn chạy cũng không phải biện pháp tìm đúng một cái làng trại hàng rơi xuống suy sụp, lo nghi tựu là đã viết một phong tin nhắn phi kiếm truyền thư đi ra ngoài, chính mình thì là tại cá trong thôn đi dạo mà bắt đầu. Làng trại chính giữa sinh hoạt loại lở bờ cở, phần lớn là dùng đánh cá mà sống, cho nên từng là có người truyền qua nói là tại làng trại chính giữa được nhậm chức tạo thuyền sư nhiệm vụ, đã trở thành một gã tạo thuyền sư. Loại này vùng sông thủy địa phương, cùng vùng duyên hải khu vực giống nhau, là coi trọng nhất tạo thuyền sư cái nghề nghiệp này, so cái gì luyện đan sư, luyện kiếm sư còn muốn tới trong yếu, không có một cái nào nghề nghiệp là có thể thay thay vị trí của hắn bất quá cái này nghe đồn thời gian lâu rồi, vẫn là không có một cái người chơi có thể nhậm chức thành công, mọi người chờ đợi tiểu là thời gian dần qua nhà xuống dưới, ngoại trừ mua đan dược cùng thanh lý cái gì phế phẩm thời điểm, cũng có rất ít người lại đi những này tiểu làng trại rồi. Diệp Khải lúc này thân ở tiểu làng trại gọi là Nguyễn Gia thôn, thôn này ở bên trong 8 phần nở tợ cở đều là họ Nguyễn, hắn dù sao phải đợi phi kiếm truyền thư hồi âm, rỗi danh không có việc gì tiểu là đụng phải từng nở tợ cở đều là bắt chuyện vài câu, thật đúng là lại để cho hắn nhận được hai nhiệm vụ. Nguyễn Tam thúc muốn ba đầu tươi sống cá trích Nguyễn Nghị Nương muốn tu bổ lưới đánh cá, trong thôn trưởng lão muốn mua sắm một đám tụ thủy. Những nhiệm vụ này đều là chút ít chạy tay nhiệm vụ, thật đơn giản, có thể coi là là hơn 10 cấp người chơi đều không muốn để làm, thật sự là bởi vì ban thưởng quá đáng tương điểm, nếu không phải hắn thật sự rỗi rảnh nham chán, cũng sẽ không biết kế tiếp. Đều là 20 điểm kinh nghiệm EXP, 10 cái tiền đồng các loại ban thưởng, Diệp Khải cũng là chỉ có thể cười khổ một tiếng, cho rằng giết thời gian rồi. Ồ, oh, thôn này ở bên trong lại là có bán khổ lá ngải cứu, đây không phải ta vừa vận thiếu cái kia một mặt cất rượu tài liệu sao? Có một nhiệm vụ còn thuận tiện đưa căn linh giai ca xiên, Diệp Khải tại thanh lý cho tiệm tạp hóa lão bạn thời điểm, rõ ràng phát hiện hắn nơi này có bán ra vài chủng tài liệu, trong đó có một loại tựu là mình sản xuất nhất phẩm rượu ngon tức mặc rượu lâu năm thiếu hụt thiếu khổ lá ngải cứu. Lập tức tựu là mua một đống tới, hơn nữa là bổ sung mua nhiều cái hồ lô rượu, tựu là đã bắt đầu sản xuất rượu ngon công tác. Đây là hắn nhậm chức cất rượu sư cái nghề nghiệp này về sau, lần đầu tiến hành cất rượu nếm thử, trước khi vẫn luôn là bởi vì thiếu khuyết tài liệu rồi biến mất có thể đi vào đi. Đương nhiên cũng là hắn không quá coi trọng nguyên nhân. Nếu không chính là nhất phẩm rượu ngon tài liệu, hoa hao chút tinh lực như thế nào đều có thể nhận được. Hợp với đã thất bại 2 lần, đã đến lần thứ 3 thời điểm cuối cùng là một lần hành động thành công, nhưng tạo ra được một hồ lô rượu ngon đi ra. Với tư cách cảnh thăng phái cất rượu sư, hắn tại sản xuất hồi phục loại rượu ngon thời điểm hiệu quả có thể tăng thêm 10%. Tức mặc rượu lâu năm, nhất phẩm rượu ngon, mùi rượu nồng đậm, khẩu vị thuần hậu, hơi khổ mà dư hương chưa phát rất ra. Muối khẩu có thể hồi phục khí huyết đệ nhất khẩu ẩm ở dưới rượu ngon mới có hồi phục hiệu quả. Hoa, không tệ a cho ta luyện chế ra tam phẩm rượu ngon thời điểm, đoán chừng đi ra ngoài đi chèn lẻ vẹo cũng không cần mang bao nhiêu thông thường đan dược rồi, chỉ cần mang mấy cái đại hổ lô rượu là được rồi. Sản xuất đi ra trước tiên, Diệp Khải Tửu là đại uống một hớp, hương vị quả nhiên là không tệ, liền hắn sự phát hiện này thực trong không thế nào uống rượu người đến nói đều là cảm thấy vị hợp. Mắt nhìn sinh hoạt chức đã nghiệm, sản xuất thành công một lần mới bỏ thêm 10 điểm kinh nghiệm EXP, sản xuất thất bại thì là nhiều hơn lượng điểm kinh nghiệm EXP, tấn chức cấp 2 cất rượu sư cần phải 500 điểm kinh nghiệm EXP kia mà. Thở dài, Không có đại bang phái ở sau lưng ủng hộ sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, dựa vào cá nhân lực lượng đích thật là khó có thể đi xuống đi đấy. Đón lấy tiếp tục sản xuất, thẳng đến đem trên người tài liệu toàn bộ sử dụng hết, lại là thành công ba lượn, thành công sản xuất đi ra ba hồ lô rượu ngon đến. Trong đó một hồ lô tiểu là cho Nguyễn gia thôn trưởng lão, nhiệm vụ này vốn là muốn chơi ra chạy tới Lâm An chủ thành chính giữa mua một vạc rượu trở về lấy. Hắn mùi rượu thuần khiết, hảo kỹu, hảo kỹu. Cái kia râu tóc bạc trắng, râu ria đều nhanh vừa được trên mặt đất trưởng lão tiếp nhận diệp khải đưa tới hồ lô rượu mới uống một ngụm, tựa là đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Đạo trưởng, thôn cũng không có cái gì thứ tốt có thể báo đáp ngươi đấy. Cái này chương sách cổ tàn trang là ta tặng tổ phụ lưu lại đấy, tiểu la chuyển tặng cho ngươi rồi. Ta đi ngươi cái tốt, thứ tốt, ta ân lão nhân gia. Loại nhiệm vụ này ban thưởng cho cái cái gọi là sách cổ, sách nát Kiều Đoạn Diệp Khải đã thấy nhiều, sớm đi thời điểm còn sẽ có người chơi rất kích động, cho là mình đã nhận được thiên đại cơ duyên, thế nhưng mà rất nhanh mọi người tiểu la phát hiện những này bất quá đều là nhân viên thiết kế đảo hồ to. Những này sách cổ sách nát hoặc là tiểu la chút ít chữa như cái bối, hoặc là tiểu la 30 dặm bên ngoài một cái bảo tàng chi địa. Máy móc đào mở đến tiểu sẽ phát hiện mấy cái thuần túy vàng bạc vật phẩm trang sức. Tại những cuộc sống kia loại nờ tở cở trong mắt là bà bối, nhưng đối với người chơi mà nói, phóng trên người đều là ngại trọng sợ rắc rưởi phế vật. Bất quá Diệp Khải cũng may liếc một cái, phát hiện trên tay cái này trường sách cổ tàn trang thật đúng là không là đồ vô dụng, tối thiểu nhất đối với mình không phải là vô dụng. Vũ Hầu mộ di tích địa đồ trang 1, Vũ Hầu mộ di tích địa đồ trang 2. Bởi như vậy, trong tay hắn đã là đã có Vũ Hầu mộ di tích địa đồ trang 1, trang 2, trang 3, trang 7, tổng cộng 4 phần. Nói nói tại cửa lò sét bệ tạ thời điểm Vũ Hầu mộ di tích đến cuối cùng cũng là không có mở ra, bởi vì này địa đồ căn bản thu thập không được đầy đủ, luôn sẽ thiếu đi mấu chốt tờ thứ nhất cùng đệ chín trang. Ta đần độn, Umejet thời gian làm tiểu nhiệm vụ cũng nhận được loại này ban thưởng, chẳng lẽ là hệ thống đại thần tại báo trước cái này Vũ Hầu mộ di tích là thuộc về ta hay sao? Diệp Khải đánh ra lấy, có rất lớn khả năng là bởi vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ chỗ giao trả đích rượu ngon vượt ra khỏi bình thường rượu ngon phẩm chủ, mới có thể khiến cho nhiệm vụ ban thưởng xuất hiện đột lệch. Đoán chừng vốn là làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ Bình thường ban thượng tiểu là Vũ Hầu Mộ Di tích điệu đồ trang hai một chương, mà hắn thuận tay đưa một hồ lô vừa sản xuất tốt tức mặc rượu lâu năm đi lên, lại để cho Nguyễn gia thôn trưởng lão đem Vũ Hầu Mộ Di tích điệu đồ trang một đều tiến đưa đi ra. Đây hết thảy đều là mệnh, không phải đột nhiên ý nghĩ hao huyền nổi lên muốn tới Thái Hồ tìm cái kia xích ly phiến toái, cái đó cũng tìm được loại này chỗ tốt kia mà. Đáng giá, đáng giá, cái này giá vé đã lợi nhuận hồi trở lại đến rồi. Vũ Hầu Mộ Di tích tuy nhiên không tính là siêu cấp phó bản, định cấp bảo tàng chi địa, nhưng trong đó cũng là có dấu ra cắt Vũ Hầu di thuế kể cả hắn một thân chỗ khiến cho pháp bảo cùng đại lượng cao cấp cơ quan bản vẽ. Đặc biệt là đối với cơ quan sư mà nói, ngoại trừ giết đến tận Nam Hải Huyền Quy Điện có thể sẽ có thêm nữa rất cao dài cơ quan bản vẽ bên ngoài, Vũ Hầu Mộ di tích chính giữa cùng cơ quan thuật có quan hệ vật phẩm hẳn là bị ngạn bên trong số lượng tối đa, chất lượng tốt nhất một chỗ bảo tàng chi địa rồi. Chương 160, Tiên Vũ lâu nho môn đệ tử. Được lượng trang Vũ Hầu Mộ di tích điệu đồ diệp cải, cảm thấy mỹ mãn, tại bên cạnh bờ tìm một trường đằng ghế dựa nằm xuống. Cũng không biết trường tay ngự tỷ bên kia có thể không là ứng thỉnh cầu của mình cậu. Nếu là có rượu chân quan quan hung hãn lịt lệ gơ trợ trận, Chu Sát một đầu Sích Ly cũng chưa hẳn là ý nghĩ háo huyễn, nói chuyện không đâu sự tỉnh. Diệp Khải híp mắt, vọng tưởng lấy diện sát Sích Ly nhiệm vụ, trong lòng của hắn muốn đúng là mượn nhờ trưởng tay ngự tỷ sư môn lực lượng. Rượu chân quan quan cựu là tọa lạc tại Thái Hồ bên cạnh, nghiêm ánh mẫu càng là giang nam phần đông tu sĩ đứng đầu, đừng nói ma đạo tu sĩ rồi, mà ngay cả bên cạnh môn tu sĩ làm quá mức một ít, nàng làm theo là ra tay ác độc giết chi. Nhà ai môn phái thấy nàng, không phải nơm nớp lo sợ đấy, không dám ra một khẩu đại khí. Hừ hừ. Ta cũng biết việc này thành hàng khả năng tính cũng lớn, cao cấp nợ đỡ cờ giúp đỡ người chơi đi ra giết quái không chả giá cùng loại môn phái cống hiến một cái giá lớn sao được. Bất quá ta sẽ nói cho ngươi biết, là vì trong nội tâm một mực nhớ ký trưởng tay ngự tỷ lần trước chia tay thời điểm ấy, mới, mới có thể chạy cái này một chuyến à. Đợi đại khái hơn 10 sau, không trung có một gã to sắc đạo bảo nữ tử rơi xuống, quét mắt liếc kỹu thẳng đến hắn mà đến. Nhất kiếm, không nghĩ tới ngươi đột nhiên đến, như thế nào không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng. Phiên Tiên Mộng Điệp vẫn là cái kia bức đồ hộ thanh đạm, trang non thanh chóng mặt bộ dáng. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó đều là đầy mị lực. Không có tới bao lâu, ta vừa chờ ngươi cái này chút thời gian ở bên trong vẫn làm cái nhiệm vụ, được một không tệ ban thưởng đây này. Loại này tiểu lang trai ở bên trong có thể có vật gì tốt, được rồi, trước đi với ta rượu chân quan quán à, có chuyện gì đã đến trong đạo quán nói sau. Trương tay ngự tỷ hé miệng cười cười, hiển nhiên là không tin Diệp Khải lời mà nói, tưởng rằng hắn tại nói đùa, trấn an chính mình. Tốt. Diệp Khải bình thường ngự kiếm, dùng đều là chú tuyết, là mình mấy thanh phi kiếm chính giữa tốc độ phi hành nhanh nhất một thanh rồi. Tang Thiên không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm Tang Thiên, hắn đã thấy người chơi chính giữa, ngoại trừ điên cuồng theo đuổi tốc độ Phong Thanh Vân đạm dự vào chín mặt đại côn Thanh Phong Kỳ có thể đủ thắng quá chính mình một bậc, còn chưa thấy qua có những người khác tốc độ so với chính mình nhanh đến. Trưởng tay Ngự Tỷ mấy ngày hôm trước tại cổ mộ thời điểm, cũng không có gặp tốc độ phi hành đến cỡ nào nổi bật, đương nhiên cũng là bởi vì nàng trên đường vẫn là ngồi ở huyết sắc anh tốc đạm nguyệt truyền quan hệ, không có, có bao nhiêu biểu hiện cơ hội. Nhưng hôm nay vừa thấy, Diệp Khải tựu là tựu là rất im lặng phát hiện tốc độ của nàng tựa hồ so với chính mình nhanh như vậy một tia, chỉ là như vậy một tia. Trưởng tay ngự tỷ dưới chân có hai cái phong hỏa luân giống như cánh quạt, phi hành thuật gian tiểu là lưu lại hai cái nhàn nhạt kim hồng sắc ánh lửa, cực kỳ giống hắn tiểu thời điểm xem qua một bộ hoài cựu phim nhựa chính giữa cái nào đó hoạt cảnh nhân vật. Càn diễm kim luân, có thể tăng tốc độ 800, nhưng không thể hưởng dụng kiếm quyết mang đến tốc độ phi hành tăng thêm. Hình như là cảm nhận được Diệp Khải rất hiếu kỳ ánh mắt, trưởng tay ngự tỷ trực tiếp là đem dưới chân pháp bảo thuộc tính biểu hiện ra, lại để cho hắn quan sát đến. Cái này một đôi càn diễm kim luân, là ngũ giai pháp bảo. Không có mặt khắc bất luận cái gì thổ tính, tựu là từng đều có thể gia tăng 800 tốc độ phi hành, hai cái cộng lại tựu là 1600. Tuy nhiên là đã không có kiếm quyết tốc độ tăng thêm, có thể toàn lực thúc dục mà bắt đầu, coi như là phong thanh vân đạm đều chưa hẳn đổi theo kịp cấp độ của nàng. Biến thái, thật sự là biến thái, liền bực này thay đi bộ công cụ đều có. Ta thể, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hải Tẩu Chu Mai lão già kia cái kia tòa thường luồng long vân liên cho bắt tới, xem toàn bộ bị ngạn bên trong có ai thay đi bộ pháp bảo có thể so sánh ta càng thêm phong cách. Diệp Khải nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lầm thầm nói thầm lấy: Đem mục tiêu là nhắm ngay chính mình thành thành hai vị trưởng giáo một trong. Sư phụ của mình Phục Ma Chân Nhân Khương Thứ còn không có như vậy phong cách phá bảo, nhưng là cái kia Ải Tẩu Chu Mai giao hảo Nga Mi, theo Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân bên kia hồn không ít thứ tốt tới. Người kia dừng bước, phía trước là chúng ta Yên Vũ lâu hồn đạo, mời đến khách quân đi. Diệp Khải cùng trường tay ngự tỉ tốc độ, tuy nhiên đều là không có thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn, đó cũng là tại trong trò chơi đem làm thuộc nhất lưu rồi, giống như người chơi thật đúng là đuổi không kịp, hơn 10 giảm xuống tiểu là sẽ bị kéo ra tốt mấy trăm mét xa. Nhưng tiểu một cái đối mặt thời gian vừa từ đối phương bên cạnh sắc qua, còn chưa tới lập tức có thể đưa bọn chúng dứt bỏ không thấy, chỉ thấy kiếm quang tình trạng. Mấy người kia lớn tiếng gọi lấy, đồng thời là mấy người kiếm quang liên tiếp, hình trở thành một mảnh pháo hoa kiếm khí, mê mê mông mông. Diệp Khải thoáng thu vừa thu lại tốc độ, nhìn về phía trưởng tay ngự tỉ, nơi này chính là nàng sân nhà, chính mình là muốn khách theo chủ liền mới được. Cái này hiên vũ lâu đại danh liền hắn cái này quanh năm suốt tháng hôn dấu tích tại xuyên thuộc chi địa mọi người là đã nghe qua thiệt nhiều lần, đúng là cựu vũ lâu bình chọn đi ra thập đại nhất có hy vọng tại thuộc sơn kiếm minh về sau chế giúp người trời tổ chức một trong. Tại Cửu Vũ lâu cho ra xếp hạng ở bên trong, vị trí là so huyết sắc anh tốc chỗ thảo mục đường cao hơn ra một vị, xếp hạng đệ tam. Lớn như vậy hình người chơi tổ chức, cơ hội tiểu La Thái Hồ thủy vực bên trên đệ nhất thế là rồi, thậm chí là toàn bộ giang nam chi địa đều chưa hẳn tìm ra so với bọn hắn mạnh ba phái. Những này tuần tra người chơi thái độ như vậy cũng không tính là thập phần hung hăng cả quái, chỉ là lại để cho bọn hắn đường vòng ly khai mà thôi, thuộc sơn kiếm minh thế nhưng mà đối đãi xâm nhập bọn hắn bang phái nơi đóng quân quanh thân trong phạm vi trăm rặm người chơi hết thẻ chết. Cái gì Yên Vũ lâu, dám ngăn đón của ta con đường? Quá chiến hổ, còn không có có ta đi không được địa phương. Trưởng tay ngự tỷ căn bản chính là thế đi không chậm, cái kia hai phần tay áo kiếm lại là xuất hiện ở trong tay của nàng, hai tay như vậy tùy theo vung lên, thì có vài đạo kiếm khí đột nhiên lăng không bạo liệt đi ra, đem cả đường hai cái yên vũ lâu người chơi nổ thành mảnh vỡ. Còn thừa ba người đều là kinh hãi mất sắc, cái này môn liên thủ pháp thuật là bọn hắn yên vũ lâu độc nhất vô nhị bí tịch, là thật vất vả làm một cái cỡ lớn nhiệm vụ mới lấy được bản thượng, cơ hồ là từng tinh anh thành viên đều là tu tập. Có thể đem kiếm quang tạm thời kết nối cùng một chỗ, hình thành một đạo kiếm mạch dùng để cách trở đổi bắt đối thủ thời điểm có thể phát huy ra rất đại tác dụng đến. Bọn hắn cũng là xem ra người tốc độ cực nhanh, biết là khó được cao thủ, đã là phản ứng nhanh chóng lập tức năm người lên thủ, không nghĩ tới vẫn là bị cái này mạnh hư không tưởng nổi lưỡi tử lập tức tiểu là phá vỡ, còn kích giết bọn chúng đi trong đó hai người. Phóng tín hiệu, có người mạnh mẽ xông tới Yên Vũ lão. Tiên kia người chơi hô lớn một tiếng, tiểu là có một chi huyết hồng pháo đồng bay lên không trung, hơn nữa là nương theo lấy bén nhọn xi y y tâm thanh. Thú vị, loại vật này Yên Vũ lão là từ đâu nhi làm đến đấy? Ta có rảnh cũng là đi thu thập bên trên một đám. Diệp Khải còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức khởi cái này cảnh báo pháo đồng đến, căn bản không có đem Viên Vũ lâu để ở trong mắt bộ dạng, loại này siêu thoát lạnh nhạt thái độ làm cho trưởng tay ngự tỷ xem âm thầm đở đầu. Ai biết hắn muốn chính là, đại đội trưởng tay ngự tỷ đều không sợ sợ cái này Liên Vũ lâu, ta lại có cái gì phải sợ đấy, thực xảy ra chuyện tiểu là trực tiếp trốn rượu chân quan quan đi là được rồi. Sự tình náo đại tiểu là trực tiếp hồi trở lại thanh thành thành, Tiên Vũ lâu buồn sự lại đại, chẳng lẽ còn có thể bước mấy cái chủ thành khu vực đến truy sát ta không thành. Nói sao thực đã đến Thanh Thành mất đất, khôi phục rắn rít địa phương thân phận, ai sợ ai còn nói không chừng đây này. Lâm An thành bên cạnh có một xiếc ảo thuật tiểu thôn, chuyên môn có nở dở cỡ ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng tiểu là những này thiên kỳ bách quái tiểu biểu diễn. Cái này đưa tin pháo đồng cũng là một cái trong số đó, ngươi muốn có hứng thú ta có thể dẫn đi đâu cái thôn. Tốt lắm, các loại ta và ngươi đàm tốt rồi chính sự, tự là đi cái này xiếc ảo thuật thôn nhìn xem. Diệp Khải trong lòng âm thầm ghi nhớ, quyết định trở về Thanh Thành về sau, cũng là chỉ điểm bọn thủ hạ nghe ngóng thoáng một phát thành đô thành quanh mình thôn có hay không cùng loại nhiệm vụ nở cỡ có cấp cho lấy đối với bình thường người chơi không có tác dụng gì, nhưng đối với bang phái rất là sử dụng tiểu biểu diễn nhiệm vụ bang thượng. Trưởng tay ngự tỷ một bên là cùng Diệp Khải giao đàm, bên kia cũng không có buông tay lưu tình, hai phần tay đao kiếm không song chính diện giao tay, tựa là không ngừng huy động thì có vô tận kiếm khí tạo ra, đem ba người này vành trật vật không chịu nổi, tùy thời cũng có thể chống đỡ không nổi yên vũ lâu tuần tra đội viên thực lực vẫn là không tầm thường. Vừa rồi cái kia hai cái bị miểu sát là vì không có kịp phản ứng, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị rồi, ba người này dùng hết toàn lực ngự. Lại là còn có thể chèo chống bên trên một lát đấy. Ở đâu cũng đủ, giám sông ta Yên Vũ đạo. Dưới đáy ở trên đạo, cũng chính là bọn họ trong miệng Yên Vũ đạo, có một gã người chơi bay ra, là một gã bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên. Nho phụ quan khăn, tính tình cương trực, quang minh chính đại. Đúng là nho môn đệ tử. Không nghĩ tới ta mới tới Thái Hồ thủy vực ngày đầu tiên, tựa la nhìn thấy chỉ có giang nam mới có nho môn đệ tử, việc này không nên. Diệp Khải trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, cái này nho môn là chính đạo bên trong rất đặc biệt nhất mạch chi nhánh, phi đạo không phải phận, cũng không phải dùng môn phái lập giáo truyền thừa, mà là từng tòa thư viện, có viện trưởng đại nho Cửu La tương đương với môn phái chính giữa trường giáo. Cái này Bạch Diện Tư Sinh vừa bay đến không trung, Cửu La giương tay liên tiếp đấu đại quang chữa bay ra, hướng về trường tay ngự tỉ đánh tới. Đồng thời móc ra một chiếc cực lớn bút lông Hồ Châu, tại trong hư không rọi mặc cuốn sách, viết xuống một câu phang khoáng thi tử. Bút lông Hồ Châu dùng sức một trâu, ngân câu không đẩy, thi tử hoàn thành, song trưởng về phía trước dùng sức đẩy, Cửu La có Quang Long Vũ Động, đúng là có một câu thi tử tạo thành pháp thuật, văng kích đi ra. Cửu Kinh Chi Kinh Thi, người nọ là nhà ai thư viện thủ tịch Nho Sinh a? Ngộp điệp ngươi tiểu tâm rồi. Diệp Khải liếc cựu là nhìn ra đây chính là nho môn bên trong cao nhất điện tịch một trong, cựu kinh chính giữa kinh thi một cuốn chỗ diễn hóa công kích. Điều trùng tiểu kỵ, ánh sáng đom đóm cũng dám tại chăng sáng tranh nhau phát sáng. Phiên tiên ngộng điệp trên người có một tầng ngũ sắc quang trụ lên, đúng là phòng ngự trí bảo thái ớt ngũ yến là, tuy nhiên không chứa mặt khác công dụng, nhưng đúng là chuyên tại phòng ngự một đạo, mới có mạnh như thế hung hãn phòng ngự hiệu quả. Đấu đại quang chữ cùng thi từ quang long lần lượt vành tại năm màu yên trên ánh sáng, ngoại trừ là hù dọa một tầng rung động bên ngoài, đại đội trưởng tay ngự tỷ góc áo đều không có thể nhấc lên, có thể nói là không hề uy hiếp. Càn Thiên Thái ớt vô âm tiên lôi, lại là trong cổ mộ dùng để đối phó phó phệ quỷ đạo người cái kia chiêu tiên lôi, phóng thích tốc độ đều nhanh vượt qua Triệu Dương tiên lôi rồi, cơ hồ nếu không có bất luận cái gì né tránh không gian, Bạch Diện thư sinh tiểu là bị oanh đã bay đi ra ngoài. Lại có không nớt kiếm khí theo sát lấy tại phía sau hắn đuổi theo bạo tạc nộ tung, đưa hắn triệt để xé rách, đưa về trọng sinh điểm. Tiên Vũ lâu một vị trọng yếu nhân vật cao tầng, nho môn đệ tử, tiểu Lan tại mấy tức tầm đó bị trưởng tay ngự tỉ nhẹ nhõm đánh chết. Chương 161, Tiên Vũ giang nam báo thủ vô vọng. Phơi hợp đánh chết Bạch Diện thư sinh về sau, Tiên Vũ ở trên đảo tựa hồ cũng là không có tiếp tục có cao thủ đi ra ngăn trở, Phiên Tiên ngộng điệp cùng Diệp Khải tiểu làng nên ngang quang minh chính đại theo ở trên đảo bay đi, hóa thành hai cái tiểu tiểu quang điểm không thấy, để lại đã là loạn thành hỗn loạn dưới đáy chẳng triện. Không tốt rồi, đầu bạc đại nhân bị đánh chết, nhanh đi thông tri bang chủ trở về. Tuần tra đội tiếp tục tuần tra, không muốn loạn rảnh tay chân. Mau đuổi theo tra cái kia hai gã người chơi thân phận lai lịch, đặc biệt là cái kia nữ tử. Tiên Vũ lâu không hổ là nhất có hy vọng chế giúp thành công cửa lớn người chơi tổ chức. Cho dù bị người đánh chết hoạch tâm phân tử, cũng là nhất thời hỗn loạn, lập tức ỷu là khôi phục bình thường trật tự trật tự, rất nhanh văn chuyển. Nửa cái tiểu lúc về sau, thân sắc vội vàng vẻ mặt nộ khí đầu bạc cùng trải qua giết trở về, thế nhưng mà hai người kia cũng sớm đã không biết tung tích, cho dù muốn dùng nhân số ưu thế lấy lại danh dự tới cũng là không có cách nào. La ai, cái này đều bao nhiêu thời gian rồi, còn không có có cái kia nữ nhân tin tức ư? Đầu bạc cùng trải qua xong mắt đỏ bừng, một cước dùng sức đá vào một chiếc độc đứng hàng, đầy ngập lửa giận không có địa phương phát tiết đi ra. Bị ngươi dùng cơ hồ miểu sát tư thái tiêu diệt, vẫn là một cái nữ nhân, loại này đã kích đối với hắn mà nói quả thực là không thể tiếp nhận đấy. Nhưng hắn là Yên Vũ lâu đệ Tam Hạch tâm phân tử, thiên bảng xếp hạng thứ 71 tên tồn tại, tự nhận cho dù chống lại nghịch thủy hàn hoặc là phong nhất bản nam tử đều có thể tranh tài một thời gian ngắn, tuyệt không có khả năng sẽ là lọt vào miếu sát kết cục. Không có khả năng, là ta vừa rồi khinh địch rồi, còn có khác nhau sư môn pháp bảo còn không có sử dụng đây này. Nếu không cái kia nữ nhân thế nào lại là đối thủ của ta, không thể nào thất bại đấy. Vì ngạn bên trong, nữ tính siêu cấp cường giả tuy nhiên là thiếu, có thể cũng không phải là không có. Trên thiên bảng nữ tính người chơi tổng cộng là có 9 người, vẫn chưa tới 1 phần 10 tỉ lệ. Nữ nhân chơi vốn là trong trò chơi quý hiếm tài nguyên, huống chi vẫn là đùa như vậy xuất chúng, thực lực mạnh mẽ như thế nữ nhân chơi, mỗi người đều là thập phần nổi danh, có rất nhiều đội thân vệ. Luận danh tự, xếp hạng những này nữ nhân chơi phía trước rất nhiều nam tính người chơi, đều là rất có thể không sánh bằng các nàng. Có thể giết đầu bạc cùng trải qua chính là cái kia nữ nhân hiển nhiên là không tại thiên trong bảng, nếu không cũng sẽ không biết dùng yên vũ lâu hiệu suất tra xét nhanh nửa cái tiểu lúc đều là không có một điểm manh mối, liền một điểm đầu mối đều chưa. Cứ giống như người nọ là lăng không xuất hiện đấy. Đầu bạc đại nhân, cha được rồi. Cha được rồi. Có một người hưng phấn lao đến, lớn tiếng hô hào. Ai, cái kia nữ chính là ai? Ách tên kia nữ nhân chơi thân phận chúng ta vẫn là không có tra được, nhưng nàng bên cạnh nam tử kia chúng ta là tra được rồi, gọi nhất kiếm cô Vinh, là thanh thành thủ tịch đệ tử, thiên bảng cao nhất thứ hạng là 102 tên, trước mắt không tại trên bảng. Ai muốn nghe cái kia cái gì nhất kiếm cô Vinh tin tức, ta muốn chính là cái kia nữ nhân tin tức. Đầu bạc cùng trải qua thủy bọt chấm nhỏ cũng là muốn phun đến người này người chơi mặt lên rồi. Rống lớn một phen, hơi chút bình tĩnh một điểm mới được là nói ra. Được rồi, đem người này tin tức cũng là lưu lại, tiếp tục thu thập tên kia nữ tử từ tin tức. Đầu bạc cùng trải qua đem có quan hệ với nhất kiếm khô vinh tin tức cầm lấy, bên trên là đem Diệp Khải tin tức tình huống ghi chép nhất thanh nhị sở, đương nhiên là không thể nào đưa hắn sở hữu tất cả ác chủ bài đều là thành. Nhưng hắn tại trước mặt mọi người khiến cho đã dùng qua, cùng một ít chủ yếu sự tích, cơ bản đều là tại cạnh trên đã viết đi ra. Đầu bạc, xảy ra chuyện gì? Không trung có một đạo màu vàng kiếm quang ngang trời bay qua, đáp xuống yên vũ ở trên nào là một vị thân hình đại hán khôi ngô. Ở trên đảo người chơi gặp được hắn đều là kính cẩn hành lễ, khẩu hô bang chủ, đúng là Yên Vũ lâu đệ nhất học tâm phần tử Yên Vũ Giang Nam, trước mắt trên tiên bảng xếp hạng đệ 9 siêu cấp cường giả. Giang Nam, ta bị người giữ đi, đang tại truy tra tin tức của nàng đây này. Đầu bạc cùng trải qua hoán hở nói, thân làm học tâm phần tử bị người cho treo rồi, tuyệt đối là sâu sắc mất mặt một việc, sau này mình ở bang chúng trong suy nghĩ địa vị đoán chừng cũng biết sâu sắc ngã xuống, không biết rất lâu mới có thể đền bù trở về. Có loại chuyện này, đem ngươi trải qua nói cho ta tới nghe một chút xem. Nghe xong đầu bạc cùng trải qua kể rõ, Tiên Vũ Giang Nam trầm ngưng không nói, như là tại tự định giá lấy mấy thứ gì đó. Thế nào? Giang Nam, ngươi vẫn là tọa trấn Thái Hồ thủy vực, phải chăng biết rõ như vậy cái nữ nhân chơi? Đầu bạc, ngươi thủ này đoán chừng là tạm thời báo không được nữa. Cái gì? Ta Đừng nóng nội, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tiên Vũ Giang Nam khoát tay áo, nhìn ra được thật sự là hắn là có thêm rất cao uy tín, nỗi giận bên trong đích đầu bạc cùng trải qua cũng là áp đảo xuống. Ngươi vẫn là tại Nam Linh thư viện tu tập, không có ở Thái Hồ bên này, không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Tại đây phiến thủy vực lên, cái gì thiên bảng cao thủ, cái gì trúc bài bàng, chim én ổ, tại chúng ta Yên Vũ lâu trước mặt đều là đất kê chó kiện, căn bản không đáng giá nhất tới. Duy nhất đáng ra cố kỵ, cần nhượng bộ đấy, chỉ có nhất phương thế lực. Tiên Vũ Giang Nam ánh mắt quang hướng đỉnh sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ, ánh mắt phức tạp. Tây đỉnh sơn rượu trần quan quan. Nghiêm anh mỗ, đầu bạc cùng trải qua kinh hãi mất sắc, cho dù lúc trước hắn không tại Thái Hồ thủy vực bên này, cũng là khẳng định nghe nói qua vị này siêu cấp đại lão, cơ hồ là ngồi vững vàng bị ngạn đệ nhất nữ tu cường Hàn Nhân Vân. Cố thể Diệu chân quan quan theo chúng ta Yên Vũ lâu lại có quan hệ gì, chúng ta đương nhiên là sẽ không đi chọc tới nó đấy. Cho dù chúng ta cỡ lọ xét bệ tại thời điểm đã vượt qua một lần thiên kiếp, cũng không có lá gan kia đi sở Nghiêm Anh Mẫu cái kia lão bắc chồng góc tường a. Nghiêm Anh Mẫu thu một gã người chơi làm làm đệ tử, cũng là Diệu chân quan quan trong duy nhất một gã người chơi, người này là tên là Phiên Tiên Mộng Điệp, nếu như ta không có đờ sai, chính là cái cơ hội làm một chiêu dây giết người nữ nhân chơi. Nếu không bị ngăn bên trong, tuyệt không, không hề tại trên tiến bảng, lại có cường đại như vậy thực lực nữ nhân chơi rồi. Tiên Vũ Giang Nam êm tai nói tới, mặc dù không có bất luận cái gì tình báo bằng chứng, có thể hắn suy đoán ra đến tình huống đã là đến gần vô hạn sự thật. Tại sao sẽ là như vậy? Chết tiệt, ta cần tu cựu kinh bên trong kinh thì đã là tu luyện đến phong nhã cảnh giới, vừa về đến lại đụng phải như vậy biến thái nhân vật, tính toán ta không may. Đầu bạc cùng trải qua bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phiến tiên mộng điệp thực lực vượt qua hắn quá nhiều, càng thêm là sau lưng có loại này chỗ dựa, cho dù muốn mượn Yên Vũ Lâu uy thế muốn áp đảo cho hắn, cũng là không, có bất kỳ khả năng. Được rồi, đối phó cái kia phiến tiên mộng điệp không có hy vọng chưa hết cầm bên người nàng chính là cái kia nhất kiếm khô vinh hạ giận. Một cái thiên bảng đều không có bên trên tiểu tử, con mắt thấy ta bị miểu sát quá trình, trước hết tìm cơ hội đem hắn giết đến tận 3 năm lần, hảo hảo môn ra vào khí. Tùy ngươi rồi, phản chính tự mình tiểu tâm điểm tự là, các loại tiểu lâu trở về, cái kia phiên tiên mộng điệp cũng chưa hẳn là không thể một trận chiến. Tốt, để cho ta sẽ trở tiểu lâu trở về. Đầu bạc cùng trải qua dùng sức nhẹ gật đầu, tựa hồ là đối với Yên Vũ Giang Nam trong miệng tiểu lâu có nguyên vẹn tín tưởng. Yên Vũ Giang Nam, tiểu lâu một đêm. Tiên Vũ lâu có thể tại Cự Vũ lâu trên bảng danh sách còn xếp hạng thảo mục đường tầm đó, trừ bọn họ ra tại Giang Nam đối thủ cạnh tranh không nhiều lắm bên ngoài, còn có rất lớn một nguyên nhân là thứ hai hoạch tâm phần tử, tiểu lâu một đêm. Tiểu lâu một đêm sớm đúng là bị Cự Mộc Thần Quân thu làm đệ tử, mang đến đông thật lớn núi hoang âm không cuối cùng lĩnh Đông Chi đỉnh bên trên tu luyện, tạm thời vẫn không thể trở về, phải cùng phiên tiên mộng điệp giống nhau, tu luyện đến nhất định được cấp độ mới được là có thể ra môn phái. Cái kia Cự Mộc Thần Quân thế, nhưng mà trong truyền thuyết tiên giới chi nhân, thánh đế chi tử, bất quá là bởi vì phạm vào thiên quy mà trích hàng nhân gian. Tuy nhiên thực lực liền giảm mấy tầng, có thể một thân tu vị vẫn là ở nhân gian tối đỉnh phong cảnh giới lên, khó gặp địch thủ. Mộng Điệp, ngươi cản thiên thái ất vô âm thiên lôi là càng ngày càng lợi hại, liền vừa rồi cái kia Bạch Diễn thư sinh đều là có thể cơ bản một kích miểu sát rồi. Diệp Khải cũng không phải là tại thuần túy lấy lòng, trưởng tay ngự tỷ thực lực đích thật là tương đương công bố, cái kia cản thiên thái ất vô âm thiên lôi nếu như lúc ấy là đối với mình đến, trừ phi là có việc trước dự bị, các loại phòng ngự pháp bảo toàn bộ triển khai, mới được là có thể ngăn lại. Dĩ nhiên đối với giao trưởng tay ngự tỷ loại cao thủ này, Hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ bọn người dùng thiên lôi đến oanh, tự nhiên là sẽ đem kiếm thuật của mình ưu thế phát huy đã đến cực hạn. Bước lấy đối phương cùng chính mình cận thân giao tay, kiếm quang đụng nhau. Dùng cao tốc đấu, cao tốc tỉ lệ bức bách nàng liền khiến cho dùng pháp bảo thời gian đều không đi ra, không có một đinh điểm khe hở. Có thể làm được một bước này, cơ bản cũng là đã thắng 78 phần rồi. Ở đâu? Cái này càn thiên thái ớt vô âm thiên lôi có thể là của ta vũ khí hạt nhân a, 12 tiếng cột đao đây này. Nếu như có thể liên phát, tiểu là tốt rồi, xem ai không vừa mắt tụi là cho hắn đến bên trên một phát. Vinh Thương Á, nếu loại này thiên lôi cột đao chỉ có mấy phút, cái kia người khác còn hồn cái gì? Hai người một đường giao đảm thật vui, Diệp Khải tùy tiện nhặt được vài món chính mình trong trò chơi phát sinh chuyện lý thú đi ra, đem trưởng tay ngự tỷ trêu chọc không ngậm miệng được. Diệu Thực nhớ lại trước thái hồ tây đỉnh trên núi, cách vừa rồi Nguyễn gia chôn đũ có mấy trăm ở bên trong xa, dùng hai người ngự kiếm tốc độ đều là đã bay nhanh nửa cái tiểu lục mới đến. Đương nhiên, trưởng tay ngự tỷ với tư cách rượu chân quan quan đệ tử, tự nhiên là có thể trực tiếp tuấn di truyền tống về trong đạo con đấy, có thể Diệp Khải không nhận lộ. Nói sau, đã không có nàng dẫn đầu. Diệp Khải cũng không buồn sự tiến vào cái này rượu chân quan quan chính giữa đi. Rượu chân quan quan chiếm diện tích, cùng Namy, thanh thành loại này chiếm được cả tòa núi nổi tiếng đại phái tất nhiên là không thể so sánh với, nhưng cũng sẽ không biết là có ít, ít nhất dung nạp cái mấy người là một điểm vấn đề đều không có đấy. Trong đạo quan toàn bộ là nữ đệ tử, một cái hùng tính sinh vật đều không có ân, lúc này Diệp Khải ngoại trừ dựa vào trường tay ngự tỷ quan hệ, Diệp Khải thuận lợi tiến nhập rượu chân quan quan ở bên trong, bỏ qua đạo quan môn khẩu mấy cái đối với chính mình trợn mắt tương đối lao đạo cô. Mặt sắc nhăn ra, vàng ra ố vàng. Điểm lắm tấm nhiều hơn, xem xét tiểu là thập phần khó như vậy lao thái bà, tuyệt đối khó nói lời nói, khó đối phó loại hình. Bất quá nguyên một đám đẳng cấp đều là khả cao, Diệp Khải nhìn sang đều là liên tiếp dấu chấm hỏi, liền thấp hương quét giác lao bà tử đều là giống như. Chương 162, sư tỷ xuất mã kim cương bà là tuyển. Phiên Tiên Mộng Điệp với tư cách nghiêm anh mỗ bế môn đệ tử, tại Diệu Chân Quan Quan trong địa vị rất cao, ít nhất là đã đến đem Diệp Khải cái này ngoại nhân dẫn vào xem nội đều không có người sẽ nói cái gì đó tình trạng. Người nào đó với tư cách thanh thành tiên khu đường thủ tịch Nếu muốn một cái không phải thanh thành người chơi dẫn vào môn phái bên trong, còn phải đi qua trưởng lão phê duyệt đây này. Đây là chúng ta xem nội chỉ mới có đích thái hồ thủy chúc trà, mỗi ngày đều là có cung ứng số lượng hạn chế đấy, ngươi nếm thử xem. Có một người vợ tự bưng hai chén trà thủy đưa lên đến, xem Diệp Khải trợn mắt háo hồm, hâm mộ chi tình tự nhiên sinh ra. "Mộc Điệp, ngươi thật đúng là tốt đãi nô đấy. Ta nói như thế nào cũng là thanh thành thiên khu đường thủ tịch đệ tử kia mà, như thế nào ngày bình thường sẽ không hai cái đạo đồng đến phục thị chính mình?" Bưng trà đưa thủy, đấm lưng đấy. "Ta nghe yêu cầu của ngươi." Như thế nào giống như là muốn tìm hai cái thị nữ nha hoàn phục thị đây này. Trương tay ngự tỷ nhẹ nhàng cười, đem Thái Hồ Thú Trúc trà đổ lên Diệp Khải thân trước. Cái này chén thủy trà lần đầu tiên nghe thấy, cũng không có gì mùi thơm, thập phần tầm thường, chỉ là ly chính giữa thành từng mảnh lá trà phảng phất giống như một cây bích lục thú trúc, đem tròn một cái ly đều phảng phất là sinh trưởng một mảnh rừng trúc đi ra giống như, nhưng ngậm đến trong miệng lại là biến trở về bình thường lá trà. Hệ thống nhắc nhở, lần đầu dùng để uống Thái Hồ Thú Trúc trà, tùy cơ hội khiến cho người chơi bản thân hạng nhất pháp thuật tiến hành biến dị. Diệp Khải sững sờ, Vừa uống đệ nhất khẩu đã nghe được cái này hệ thống truyền đến thanh âm, lập tức mở ra cá nhân thuộc tính mặt bạn cùng người chơi nhật ký, tìm kiếm khởi phát sinh biến hóa đến. Cái này thủy trà, nếu như là có thể tăng HP hoặc chân khí hạn mức cao nhất còn chưa tính, rõ ràng có thể khiến cho pháp thuật biến dị. Song hư kiếm kỹ bình thường, huỳnh quang khám vi thuật bình thường, bích kiếm ánh chiếu thuật bình thường. Lại là bất động minh vương kiếm quyết diễn sinh pháp thuật gia diệp thiên thiên thủ đã xảy ra biến dị. Gia diệp thiên thiên thủ một cấp, biến dị diễn sinh pháp thuật, thu nhiếp bảo vật, trấn áp tà xung. Có 15% tỉ lệ thành công bắt lấy đối phương trên tay Tam giai phía dưới phi kiếm, có thể hóa giả Diệp Phật trưởng công kích, lực công kích theo giả Diệp Thiên Thiên thủ đẳng cấp biến hóa. Ngộng Điệp, cái này nước trà quá mức chân quý đi ả nha. Giả Diệp Thiên Thiên thủ biến dị, khiến cho nó đem so với trước nhiều hơn một cái giả Diệp Phật trưởng đến, có thể trực tiếp đối với kẻ thù tiến hành công kích trấn áp. Cái này Thái Hồ Thú trúc trà nếu như bắt được trên thị trường đi, nhất định là sẽ trở thành vi nhất bét xẻo lở tương phẩm, vô số người chơi tranh đoạt lấy mua sắm. Cũng không có cái gì, dù sao chỉ có lần thứ nhất dùng để uống thời điểm mới hữu hiệu. Lại uống cửu là chỉ có thể cho rằng bình thường thủy trà, thuần túy thưởng thức trà rồi. Trương Tay Ngự tỷ lộ ra hào không thèm để ý, cũng không có hỏi tới hắn tại uống Thái Hồ Thúy Trúc trà về sau là cái gì pháp thuật đã xảy ra biến dị, mới tăng cái dạng gì tác dụng đến. Ngươi lần này tới, nói là có chuyện muốn mời ta hỗ trợ, là chuyện gì? Thái Hồ Xích Ly, cái này đầu ác long ngay tại các ngươi rượu chân quan quan chúng xung quanh hưng phong làm làng, mỗi ngày đều là lật tung truyền đánh cá, nuốt tuân dân, các ngươi đạo quan đoán chừng cũng là đem nó liệt vào đánh chết mục tiêu a ta nhận được một cái môn phái nhiệm vụ, chính là muốn đánh chết cái này đầu Xích Ly. Tu hội nó nội đàn phục mệnh, cho nên đặc biệt tới hỏi hỏi người Diệu chân quan quan gần đây phải chăng có đánh chết kế hoạch của nó, làm cho ta đáp cái đi nhờ xe, chiếm chút tiện nghi. Diệp Khải ánh mắt khác hẳn nhìn qua trường tay ngự tỉ, cái kia một phần khả năng tính cựu là trông cậy vào đối phương có thể thịnh động sư môn trưởng bối xuất thủ. Chính hắn muốn mời Trần Thái chân sư huynh ra tay một lần lời mà nói, lại là muốn một cái gần như Thiên văn sổ tự môn phái điểm cống hiến, căn bản không thể nào đạt tới, chỉ có thể là gửi hy vọng ở Diệu chân quan quan loại này môn phái sẽ không có cùng yêu cầu điều kiện. Thái Hồ Sích Ly ngươi tới thật đúng là xạo. Ta hôm qua mới vừa tiếp được nhiệm vụ, chính là muốn cùng đại sư tỷ một khối đi chu diệt cái này đầu ác long. Thật tốt quá, có thể không là để cho ta đồng hành. Đồng hành ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngứt nhưng là phải lấy đi xích ly nội đan đấy, cái này muốn cùng đại sư tỷ như thế nào giao đãi đâu này. Trương Tay Ngự tỷ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ánh sáng, hỏi lại nổi lên diệp khai đến. Ngẫm điệp đại tiểu tỷ, ta dù sao là cả người để ở chỗ này mặc ngươi đắn đo rồi, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bệ bọn theo đại sư tỷ ngươi trong tay đem xích ly nội đan một tới, sau này có cái gì phân phó ta lập tức tới. Cái kia tốt, ngươi thế nhưng mà thiếu ta một cái sâu sắc nhân tình, sau này ta muốn có chuyện gì phó thác ngươi, cũng không thể chối từ rồi." Trưởng tay Ngự tỷ như là thực hiện được cái gì quỷ kế giống như, nhỏ giọng cười trộm phi thường vui vẻ. Cái này đầu ác long này gần đây cũng sắp muốn độ lần thứ nhất thiên kiếp rồi, muốn cho nó vượt qua thiên kiếp, thực lực tiểu là sẽ có trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, cho nên sư tỷ mới có thể nổi lên tâm tư muốn chu diệt tại nó. Cái này đầu thái hổ bên trong Dickesley, theo trưởng tay Ngự tỷ theo như lời, trước mắt đúng là 98 cấp tinh anh cấp quái vật. Truy thời cũng có thể đột phá trăm cấp đại quan độ thiên kiếp, một khi thành công thì là có thể tấn chức trở thành quý hiếm cấp tinh anh, thực lực sẽ gấp bội bay lên. Ma nàng mời đến giúp đỡ, quả nhiên là không xuất ra Diệp Khải sở liệu, đúng là mình bái kiến một mặt cái vị kia tuổi trẻ mỹ thiếu nữ, Khương Tuyết Quân. Cái gì? Ngươi rõ ràng cùng đại sư tỷ chạm qua mặt, còn muốn cấp nàng quái? Trương Tay Ngự tỷ nghe xong Diệp Khải lời mà nói, dùng một loại coi như ngươi mạng lớn ánh mắt nhìn qua hắn, xem hắn Mao cốt vẻ sợ hãi. Ha <cười> ha, ta khi đó không phải không biết rõ nàng là ai chăng? Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Diệp Khải cười mỉa hai tiếng, nhưng nghe trưởng tay ngự tỉ kế tiếp đối với nàng vị Tiêu Khương sư tỉ miêu tả, tựa là cười không nổi rồi. Vị Tiêu Khương Tuyết quân sư tỉ là ghét ghắc như cừu, đừng nói ma đạo đệ tử, coi như là có bên cạnh môn đệ tử cũng là gặp một cái giết một cái, thủ hạ không chút lưu tình, cũng sẽ không biết hỏi cái gì nguyên do đạo lý đấy. Đại sư tỉ Thiên Long Tiễn Thế, nhưng mà cự gai pháp bảo, tầm thường ngũ gai trở xuống đích trang bị là đụng phải một kiện tiểu nát bấy một kiện, không có chữa trị khả năng. Coi như là thất gai trang bị, cũng có ba thành sát suất có thể làm cho hắn đứt gãy, tổn hại, không cách nào tiếp tục sử dụng xung dưới. Diệu thực nhớ lại trước thái hồ thủy vực vùng người chơi bên trong đích hiện hách hư danh, hơn phân nửa là nản một người tạo thành đấy. Lời này nghe được hắn là đổ mồ hôi lạnh, mất đi chính mình sớm cho kịp báo đã xuất thân phận, có thành thành thủ tịch đệ tử tầng này thân phận quang quầng sáng tại. Vậy đối với Kim Long lại là cựu giai pháp bảo thiên long điễn, khó trách là cái con kia muốn con trai tinh thoáng một phát tiểu bị xuống đất an đòi rồi, liền đinh điểm sức phản kháng đều không có. Có chút người chơi, ngươi giễu hắn một lần, cũng sẽ không khiến hắn e ngại lùi bước, có thể thoáng một phát đem trên người hắn mấy thứ chủ yếu trang bị đánh chính là nắp ấy. Loại này đã kích sẽ làm cho đối phương trực tiếp ngã vào vực sâu, cũng không có tiếp tục với ngươi đối nghịch vô liếng. Có như vậy hiệu quả phi kiếm pháp bảo, đúng là Diệp Khải một mực hướng tới đấy, chỉ có thể không thể đạt được một kiện. Xích Ly vẫn là sinh hoạt tại quá trong hồ ở chỗ sâu trồng, hơn nữa thường xuyên du động, đổi lại Diệp Khải cùng Phiên Tiên Mộng Điệp hai cái cho dù hoa thêm mấy ngày thời gian, cũng là căn bản không có cách nào tìm được hai người tốc độ còn căn bản không kịp Xích Ly, cho dù nói cho bọn hắn phương vị cũng là vô dụng. Nhưng đã có Khương Tuyết quân tại tựu là bất động, ba người đều là ngồi ở một chiếc màu vàng thuyền hạm chính giữa ở trong thủy chạy tốc độ cũng là vượt qua 5000, chính thức nhanh như điện chớp, chạy như sấm sét, lại để cho Diệp Khải là xem trông mà thèm. Cái này mới xem như thuyền hạm nha, so huyết sắc ánh tốc cái kia chiếc cao cấp ngũ giai đạm ngư thuyền, không biết là cao cấp bao nhiêu. Có trưởng tay ngự tỉ cái này người hướng dẫn tại, Diệp Khải mới được là không đến mức trở thành quê mùa, có thể biết rõ biết rõ cái này chiếc màu vàng thuyền hạm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Loại cấp thất giai kim cương ba la thuyền, là phản phất bị ngạn bên trong năm đại chiến hạ một trong thái ớt kim lân thuyền mã kiến tạo, ngoại trừ cái này tốc độ kinh người bên ngoài, Lực phòng ngự cũng là tương đương xuất chúng, thậm chí là có tàu mẹ vũ khí, vài tòa lôi tháp, lực sát thương đáng sợ kia người. Quang lại như thế này một tàu chiến hạm, hắn giá trị tựu là không thua một ít bình thường cựu giai pháp bảo, chỉ có Khương Tuyết Quân với tư cách nghiêm anh mậu y bắt chuẩn nhân, mới là có tư cách có được. Ta thanh thành chẳng lẽ sẽ không có chiến hạm như vậy? Nhất định là sẽ không, chờ ta trở về tìm một cơ hội hỏi một chút Trần Thái chân sư huynh. Diệp Khải càng xem Kim Cương Bà La thuyền tổ tính, lại càng là hứa thích, thay đi bộ công cụ chỉ là nó cơ bản tác dụng, quả thực là hoàn toàn không có địch cô máy giết người đa thế nhưng mà Thanh Thành thủ tịch đệ tử, muốn đi ra ngoài không có đẳng cấp cao thuyền hạm thay đi bộ, thật sự là quá ném Thanh Thành mặt mũi. Ngay tại Diệp Khải đoán mò thời điểm, Kim Cương Ba La thuyền không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn dặm vùng sông thủy, vọt vào thái hồ chỗ sâu nhất. Ma Khương Tuyết Quân trong tay thì là thời khắc nắm một khối bàn quay, bên trên có một căn nhiệt long châm, nghe nói là có thể chỉ dẫn long hệ sinh vật chỗ phương vị, long hệ huyết mạch càng cường, nhiệt long châm phản ứng cường độ cũng lại càng lớn. Đã đến, cái kia ác long ngay tại phía trước rồi. Kim Cương Ba La thuyền đột nhiên một chǒu, ngừng lại, Khương Tuyết Quân đem bàn quay vừa thu lại, liền xông ra ngoài, Diệp Khải hai người bọn họ tụụ cùng tại vị đại sư này tỉ sau lưng, không dám cách xa. Quả nhiên, Loan Phong có một đoàn cực lớn bóng đen tại chậm chạp di động, tuy nhiên thấy không rõ lắm cụ thể hình tượng, có thể cái kia gần trăm trượng dài ngắn, khủng bố uy áp, tuyệt đối là cái kia xích ly không sai. Hai người các ngươi chính mình tiểu tâm, đứng ở chỗ này xem ta diện sát cái này đầu rắc long." Khương Tuyết Quân xoay đầu lại, nói một tiếng, đương nhiên là chủ yếu quay mắt về phía trưởng tay ngự tỉ nói: "Ân, đại sư tỉ chính người cũng tiểu tâm rồi. Không sao, một đầu không có thành tiểu tiểu long mà thôi." Mấy ngày liên cấp cũng còn không có vượt qua. Khương Tuyết cuồn ngứ khí khí phách mười phần, hai mắt ngưng mắt nhìn, diễn phần mình theo đồng tử chính giữa phi đi ra một đầu kim long, nhanh chóng mở rộng đến mấy trăm trượng dài ngắn, gây một tiếng vọt tới, đem cái này phiến đáy hồ đều là triệt để chiếu sáng. Cửu giai pháp bảo, Thiên Long Tiễn. Đây chính là lấy chính tức thần long thịt tân luyện chế mà thành, không phải ly long, giao long cái loại này a long, uy lực cường hành đồng thời trợi sinh kỹ thuật là đối với long hệ tinh anh có nhất định được áp chế tác dụng. Tại hai cái kim long làm nổi bật xuống, Cái kia vốn là lộ ra hình thể bảng nhân xích ly lúc này trở nên tiệm tiệu rất nhiều, cũng chẳng phải giữ tự rồi. Nơi nào đến tiểu bối phận, dám tới quấy rầy lão tổ nghĩ ngươi. Một tiếng kinh người gào thét, như là khắp hồ thủy đều là tùy theo chấn động lên, một tầng một tầng thủy ba đầy diệp khai cùng trưởng tay ngự tỷ hai người đều là bất trụ lui về phía sau. Trong lúc ngủ say xích ly bị đánh thức, trước người trống rỗng xuất hiện vô số đạo màn thủy, đúng là lại để cho hai cái kim long thoảng đã cách trở thoảng một phát. Không hổ là tùy thời cũng có thể vượt qua thiên kiếp cường hoành á long thuộc tính anh, trí tuệ cũng là bất phàm, cũng đã có thể nhà thông thái nữ rồi. Chương 163, cự thủ bóp chết ban thưởng như núi. Nghiệt Long còn dám phản kháng. Thương Tuyết Quân Long mày dựng lên, như là lưỡng lưỡi phi kiếm hình lập, tản mát ra kinh người sùng thiên sát khí. Hai cái kim long lẫn nhau khẽ quấn, trên người kim quang đại tác, thân thể lại là làm lớn ra vài phần, có từng mảnh từng mảnh long vân nhẹ ra. Mỗi một mảnh long vân đều là có sọt liêu đại tiểu, bên trên lại là ngưng tụ ra một cái phong cách cổ xưa huyền ảo ký tự đến, khó đọc phù văn, thượng cổ long văn. Cái này hai cái kim long riêng phần mình phun ra một ngụm long viêm, lập tức tựu là bước hơi mất không biết trăm vạn tấn hồ thủy. Trong lúc nhất thời liền trước mắt hồ thủy đều là xuất hiện lỗ hồng, những cái kia từng đạo phòng ngự màn thủy tuy nhiên mỗi đạo đều là xích ly luyện chế ra đến đặc thù trong thủy, có thể căn bản không ngăn cản được Long Viêm nhất thời một lát. A, tiện tỳ, ngươi dám bị thương lão tổ, nhất định phải đem ngươi triệt để diệt sát, chọn đời không được siêu sinh. Cái này đầu xích ly trên người từng khối từng khối cháy đen bỏng, lại không có trước khi huy phong lẫm lẫm, trở nên chật vật không chịu nổi. Hơn nữa cái này Long Viêm lại là không có cách nào giập cắt, vẫn còn một cái kình hướng lấy thân thể hắn bên trong chui vào, khiến nó đau nhức a ha hà kêu to. Nguyệt Long Cựu là Nguyệt Long Gian Oan mất linh, bị cái này đầu xích ly chửi bậy lấy, Khương Tuyết Quân trên mặt cũng là có xương lại chảy, thân là Diệu chân quan quan đại đệ tử Tôn Nghiêm bị cái này đầu liền một lần thiên kiếp đều không có vượt qua tiểu Long cho trăm đến. Đại Kim Cương tu gi tay, một tiếng quát nhẹ, Thiên Hạ tiểu là đột nhiên đánh xuống một chích lớn gần mấu tiểu kim cương bàn tay khổng lồ, cơ thể sôi sục, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Cái này đầu xích ly bị cái này chỉ kim cương bàn tay khổng lồ sợ, lại la ngạnh xanh xanh biến thành một đoàn mơ hồ huyết thịt, đường đường gần trăm cấp tinh anh cấp xích ly, cứ như vậy đã mất đi tính mệnh. Đây mới thực sự là cầm nã pháp thuật. Của đa cái gì giả Diệp Thiên Tiên thủ, tiên tiên vẫn là kém quá xa. Diệp Khải ở một bên xem vui vẻ thoải mái, không thể chính mình, mạnh như thế hùng hãn áp đảo tính lực lượng, lại để cho hắn không ngừng hâm mộ. Đại Kim Cương Tu Gi tay cũng là cùng giả Diệp Thiên Tiên thủ cùng loại Phật môn Bát đạo pháp, theo phẩm giai đi lên nói không nhất định cao bao nhiêu, chỉ là hai người trước khi đẳng cấp cực lớn khoảng cách, cùng cái này môn Bát đạo pháp đẳng cấp chênh lệch mới được là tạo thành như thế cách xa bất đồng. Nghiêm Anh Mâu tuy nhiên là đạo gia siêu nhất lưu nhân vật, nhưng cùng mấy vị Phật môn thần tăng thần ni giao hảo, giao lưu học mấy môn Phật môn đạo pháp cũng là bình thường. Cái kia kim cương bà la truyền cũng rõ ràng là Phật môn truyền hạm. Khương Tuyết Quân không biết xử cái gì thần thông, ống tay áo một cuốn, Xích Ly huyết thị chợt thoáng một phát tụ lại bị tất cả đều thu vào. Xích Ly nội đan, cầm a, trở về thay ta với phục ma chân nhân Vân An. Diệp Khải vội vàng nhận lấy cái này khóa tròn go, còn tản ra nhiệt lượng nội đan, bên trên tụội hổ còn ẩn chứa thật lớn sinh cơ. Đa tạ Khương tiên tử rồi, ngươi Vân An ta nhất định nhắn lại sư phụ. Xích Ly nội đan, có thể nhập dược luyện đan, có thể luyện chế pháp bảo, trực tiếp phục dụng có 25% khả năng đạt được Xích Ly huyết mạch. Máu hạn mức cao nhất 300, tu luyện sở hữu tất cả ngũ hành đạo pháp cần thiết kinh nghiệm giảm bất đắc 3%, không cách nào tại mặt khắc huyết mạch được ra, đã có đặc thù huyết mạch người chơi thật phục, để tránh tạo thành xung đột, hậu quả nghiêm trọng. Đã ngoài tựu là xích ly nội đan toàn bộ thuộc tính rồi, đương nhiên trong người đã có mặt khắc huyết mạch tình huống phục dụng sẽ tạo thành cái dạng dị hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại không có đề cập, bất quá đoán chừng sẽ không rất tốt là được. Huyết mạch tương chủng, đem xa có huyết mạch đều sẽ là cọ giữa mất, thậm chí sẽ có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, cái kia chính là trực tiếp rơi xuống năm cấp bị thúc dục trạng. Một phần tư cải tạo huyết mạch sắc suất cũng không tính rất cao ạ." Diệp Khải nhìn thoáng qua, tiểu lam ném vào túi càn khôn ở bên trong, không có một chút động tâm. Ban đầu ở lựa chọn môn phái tiểu so ban thượng đối mặt có thể đem toàn thân cốt cách biến thành ấu kim chi cốt ấu kim linh đan hắn cũng không có động tâm, hôm nay đối mặt cái này Sích Ly nội đan cũng giống vậy, đừng nói một phần tư thành công xác suất, tiểu lam 100% cũng giống như vậy. Loại này cấp thấp huyết mạch hoặc là linh cốt, căn bản đánh không đả động được hắn, không phải cao cấp huyết mạch hoặc là nghịch thiên linh cốt, không đủ làm hắn động tâm. Vô luận là huyết mạch vẫn là linh cốt, Một khi lựa chọn về sau tiểu là không thể sửa đổi, sớm xác định xuống, đợi đến lúc hậu kỳ xuất hiện càng mạnh hơn nữa rất cao thời điểm, tiểu là hối hận chi không kịp. Đi, trả lời xem đi. Ngồi trên kim cương ba la thuyền, lại là xíu xíu. Một tiếng hóa thành một đạo kim quang, lập tức xuyên qua vô cùng yên ba hạ miểu, vạn dặm đường thủy. Diệp Khải vội vã đi giao giao công đức bia nhiệm vụ, cùng trưởng tay ngự tỷ ước định qua một thời gian ngắn lại đến Thái Hồ thủy vực, cùng nàng một khối làm nhiệm vụ đi. Tiểu La lập tức đi Lâm An thành mua một chương tựa lúc long độn quang phù truyền tống về thành đô thành. Lần này thiếu nợ ở dưới nhân tình thế, nhưng mà lớn hơn, một khóa xích ly nội đàn cũng không phải vật tầm thường, sau này được tìm một cơ hội hoàn lại cho nàng tương ứng chỗ tốt. Trên đường đụng phải thanh thành đệ tử đều là chủ động cùng hắn chào hỏi, nhất kiếm sư thúc, thủ tịch đại nhân vân vân, đợi một tí kính sưng, Diệp Khải cảm thấy mình đã bị đãi ngộ tựa hồ so với trước còn muốn nhật tình một ít, không biết mình ly khai cái này chút thời gian môn phái nội lại xảy ra chuyện gì biến hóa. Công đức phía trước vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tại đây chỉ có nó cùng tổ sư đường khác nhau kiến trúc, giống như thanh thành đệ tử không có việc gì sẽ không đến nơi này đến. Phải chăng nộp lên trên sích ly nội đan một khóa? Vâng. Diệp Khải đương nhiên là điểm rơi xuống xác định tuyển hạng, hắn là không thể chờ đợi được muốn xem đến cái này công đức bia nhiệm vụ ban thưởng rốt cuộc là cái gì. Cũng là có thể đoán được đến, có đáng giá hay không hoa phí đại công phu đại tinh lực đi tiếp tục còn lại mấy cái công đức bia nhiệm vụ. Chém giết sích ly, nộp lên trên nội đan nhiệm vụ hoàn thành. Xác minh người chơi thân phận, 41 cấp thành thành đệ tử, so với giới trữ nhiệm vụ ban thưởng trong, cái này, xảy ra chuyện gì rồi hả? Diệp Khải sững sờ, hắn chưa từng thấy đến qua loại tình huống này lại là tại giao thanh toán nhiệm vụ về sau không lập tức cấp cho ban thưởng. Chẳng lẽ là xuất hiện bug, chương trình vận hành sai lầm đấy? Hừ hừ, thịnh phong trò chơi công ty không phải được xưng bị nạn sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào bug kia mà đấy sao? Ta đem cái này sai lầm để giao đi lên, đền bù cái này, tối thiểu được đền bù tổn thất ta một ngụm củ giai phi kia a. Hắn ở đàng kia tinh thần mơ màng, ý nghĩ hao huyền chính giữa, tổng kết lấy lần này thái hồ chi làm được kinh nghiệm cùng thu hoạch. Nhiệm vụ ban thưởng dựa theo người chơi đẳng cấp so với sửa chữa hoàn tất, công đức giá trị 1 vạn, môn phái cống hiến 500 điểm. Tổ sư Đường lúc tu luyện gian một ngày, tùy cơ hội tăng lên một môn công pháp hai tầng. Liên tiếp nhiệm vụ ban thưởng hoành xuống, nghe được Diệp Khải một hồi mê hoặc, hồ, một hồi lâu mới được là phản ứng đi qua. Nhiều như vậy ban thưởng, hiển nhiên là bởi vì Diệp Khải vượt mức quá nhiều hoàn thành nhiệm vụ này, đợi đến lúc bình thường người chơi đạt cấp hoàn thành, cái này ban thưởng nhất định là sẽ sâu sắc rút lại, không có như vậy phong phú. Dù sao, 41 cấp đẳng cấp tuyệt đối là không thể nào diện sát Sicily, lấy được nội đan trở về đấy. Mà ngay cả trường tay nữ thị cũng không quá đáng là hiệp trợ sư phụ nàng Tỷ Khương Tuyết quân đánh chết Xích Ly, nói là hiệp trợ kỳ thật tựu là bên cạnh xem ngắm phong cảnh, thuận tay lợi nhuận chút ít nhiệm vụ ban thưởng, tuy nhiên so với bình thường môn phái đệ tử thoải mái chưa vô số, khả đồng diệp khai lần này đạt được chỗ tốt nhưng là xa xa không thể so sánh với. Công đức giá trị, môn phái cống hiến còn chưa tính, bất quá là tỉnh mất hắn một điểm chậm giải tích góp từng tí một thời gian mà thôi, hai tổ sư đường lúc tu luyện gian một ngày tựu là bất động, di đủ chân quý. Cái này tổ sư đường lúc tu luyện gian, cho tới bây giờ đều là không có khó tin tưởng có thể từ chỗ nào đạt được. Chỉ chỉ cần là vi môn phái làm ra thật lớn cống hiến tiểu là có thể được đến cái này ban thưởng. Tăng thêm trước khi phân phát cho mỗi tên tiên khu đường đệ tử một ngày thời gian, Diệp Khải hiện tại trên thân thể tiểu là tích góp từng tí một nội lên 2 ngày tổ sư đường lúc tu luyện gian. Tốt nhất là có 10 ngày, một hơi tiến tổ sư đường thu hoạch đủ nhiều chỗ tốt đến. Về phần cuối cùng hạng nhất ban thưởng, là đem trên người mình tùy cơ hội một môn công pháp tăng lên 2 tầng, chỗ tốt này tiểu là có thể đại có thể tiểu rồi. Thanh thành kiếm quyết, cho ta tùy cơ hội đến thanh thành kiếm quyết, ta đây có thể một hơi vọt tới tầng 19 chỉ kém cuối cùng một tầng viên mãn cảnh giới. Trong nội tâm bên cạnh một hồi điên cuồng khò hét, có thể mở ra cá nhân thuộc tính mặt bạn tu luyện công pháp một lần xem xét, động cũng không động, vẫn là tại thứ 17 tầng bên trên. Được, vậy thì thanh thành luyện khí bí quyết ta, theo tầng 15 đến 17 tầng cũng là có thể giảm bớt ta một thời gian ngắn khổ tu. Tiếp tục xem, vẫn là không thay đổi, thanh thành luyện khí bí quyết không chút xuất sắc mẹ 17 tầng. Ta đi, chơi ta, thực bị phân phối đến khung nhất có lợi bất động minh vương kiếm quyết lên. Mà khi Diệp Khải đem ánh mắt rời xuống, phóng tới bất động minh vương kiếm quyết bên trên thời điểm, nhưng lại phát hiện vẫn là tầng thứ 10 tu vị, tại chỗ bất động Đúng rồi, còn có một địa phương. Bỗng dưng nghĩ tới một cái chính mình một mực xem nhẹ địa phương, bay qua đi xem xét, quả nhiên là như thế. Song hư chân kinh, trước mắt cảnh giới, tầng thứ 4. Ha ha, nhân phẩm tốt chính là như vậy vô địch, cùng nó so sánh với thanh thành kiếm quyết 2 tầng được coi là cái gì. Diệp Khải hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, bởi vì Song hư chân kinh tu luyện phải là phải có tương đối ứng tầng đếm được đạo thư mới được, cho nên hắn vẫn là không có đem mạch suy nghĩ hướng bên kia xoay qua chỗ khác, không nghĩ tới vẫn thật lạ là, là trở thành. Nhiệm vụ này ban thưởng tăng lên công pháp 2 tầng. Dĩ nhiên là bỏ qua cần đạo thư cái này một điều kiện, trực tiếp nhảy qua. Diệp Khải đem Song Hư chân kinh cảnh cuốn đệ ngũ sách đạo thư lấy ra, nhẹ nhàng gỗ, quả nhiên đã bắt đầu có thể tu luyện tầng thứ 5 rồi. Trúng lớn. Những này không phải môn phái truyền thừa đạo thư lớn nhất quyết điểm, tuy là không đủ nối liền, mất đi đạo thư rất khó tìm hồi trở lại thu thập, không nghĩ tới lại là ở chỗ này nhảy vọt qua môn ải khó khăn này, trực tiếp xong qua. Song Hư chân kinh chính mình thiếu khuyết vài trang, trong phòng đấu giá, vốn bán nội thành hắn đều là thưởng xuyên tìm kiếm, có thể căn bản không có phát hiện qua. Không chỉ có là chính mình thiếu khuyết cái kia vài trang, tự là sông hư chân kinh cái này môn đạo thư, cũng là chưa từng từng có, tại phò dùm bên trên hắn coi đây là mấu chốt từ cũng là không có bất kỳ người đề cập tới, rất có thể tại cờ lò xét bệ tại thời điểm căn bản cũng không có xuất hiện qua như vậy một bản đạo thư. Hắn cũng là đã bị thác lôi láo hổ, giúp mình thu thập có quan hệ với sông hư chân kinh đạo thư cùng mặt khác mấy thứ chính mình dùng được lấy trang bị. Diệp Khải lúc này là lôi láo hổ chính yếu nhất nguồn cung cấp thương nghiệp cung ứng một trong bọn hắn những nghề nghiệp này thương nhân cần đúng là cùng siêu cấp cao thủ đánh tốt quan hệ, nếu không chính mình trong môn hàng bên cạnh thiếu khuyết đầy đủ tốt hàng sắc, thanh danh khó có thể đánh đi ra ngoài. Cho nên đối với hắn Huy Thác, Lôi lão hổ nhất định là sẽ tận tâm tận lực, toàn lực hỗ trợ Lưu Tâm Thu mua đấy. Chương 165, nguyên bộ đạo thư hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lại để cho Giáp Vương Ất Vương điều chỉnh dược phẩm giá cả, đối với thành đế minh thành viên toàn bộ thấp 80% giảm giá bán ra, đối với người bên ngoài tiểu là bình thường giá cả tốt rồi. Mà khác, đem thân phận của hắn điều hạng thượng đẳng, Tiểu so ngươi cùng tiểu bà hai người thấp một cái cấp bậc tốt rồi, lại để cho sở hữu tất cả minh nội thành viên đều là đi lâm thủy thôn mua đang được. Còn có, thành thành phụ cận cái kia chút ít thôn xóm, ngươi phái ra thành viên đi thử lấy làm nhiệm vụ, nhìn xem có thể không lấy thêm đến mấy cái ở bên trong trưởng con trước. Chỉ cần có thể có hệ thống thừa nhận ở bên trong trưởng con trước, tiểu cho hắn đề thằng một cấp cấp bậc, trọng điểm đối đãi. Diệp Khải ẩn ẩn cảm giác được, cái này trước quan hệ thống khả năng đối với một nhà bang phái phát triển, có trọng đại trợ giúp. Đã giáp phương ất phương có thể trở thành ở bên trong trưởng. Tự nhiên những thứ khác người trời cũng có khả năng này, Thanh Đế Minh tại đây ít nhất phương diện tối thiểu là đi tới thành thành người trong hàng đầu, còn chưa từng nghe qua có cái nào thành thành đệ tử đã nhận được hệ thống ban cho chức quan. 1 phần 10 đan dược chi hoa hồng tu nhập, bây giờ nhìn đi lên không nhiều lắm, nhưng muốn cân nhắc đến dùng thành thành làm trung tâm trong vòng rậm có gần trăm cái thôn, còn là vì vô tận cánh rừng bao la bạc ngàn một mảnh, kia là triệt để chỗ trống, không, có khả năng có thôn tồn tại, mới tại số lượng bên trên thiếu rất nhiều. Không riêng gì thành thành đệ tử sẽ tiêu phí, đợi đến lúc đẳng cấp cao Vô tận cánh rừng Bao La Bạt ngàn nhất định là sẽ hấp dẫn đại lượng người chơi đến đây, còn có phụ cận mặt khác đi chẻ lẻ vào nơi. Nếu như có thể đem những này thôn tất cả đều biến thành thánh đế minh quản lý, chỉ là mỗi ngày chi hoa hồng thu nhập đều muốn là tương đương khả quan. Bất quá Diệp Khải chính mình cũng không có gì hứng thú đi tham dò, hoa phí đại lượng thời gian đi thành làm một cái ở bên trong trưởng, dưới tay mình có người có thể lên làm tiểu lạ là giống nhau. Mặt khác, thánh đế minh ở bên trong, hắn hôm nay cũng là đã hoa phân ra thành viên đẳng cấp, đương nhiên là chỉ có tại sáng tạo trở thành chính thức bang phái tổ chức về sau, mới được là có thể có hiệu lực. Không đồng đẳng cấp thành viên có được không giống nhau như vậy quyền lợi. Nhiệm vụ quyền ưu tiên, rất tốt phi kiếm, rất tốt pháp bảo, đủ loại bang phái tài nguyên chính là càng thêm thiên hướng về cao cấp thành viên, về phần thành viên đẳng cấp chính là muốn xem hắn vi bang phái làm ra bao nhiêu công hiến đến rồi. Trước mắt mà nói, tạm thời hoa chia làm năm cấp, ngoại trừ Diệp Khải chính mình là cao nhất mà lại duy nhất nâng cấp thành viên ngoại, bốn cấp thành viên cũng chỉ có 2 người, tiểu ba cùng Mộ Tóc tiểu kê, ba cấp thành viên cũng là như tiểu Mã Túc Đồ, Giáp Vương Ngất Phương như vậy đấy, hoặc thực lực mạnh mẽ, là tuần tra đội đội trưởng, hoặc là có thêm trọng yếu tác dụng. Nhân số cũng sẽ không biết quá nhiều. Đem trên người đống kia chút kiếm, không câu nệ là tứ giai vẫn là ngũ giai đấy, hết thảy ném cho Mộ Thóc tiểu kê, lại để cho hắn phóng tới công cộng nhà kho chính giữa đi. Thiết lập tốt điểm tích lũy ít giá, chỉ có tầm thường tứ giai, ngũ giai phi kiếm một nữa, chỉ cần cái nào thành đế minh thành viên có nhu cầu, tựa là có thể hoa phí điểm tích lũy đem hắn đổi lấy đi ra, trước khi thất cầm vũ phiến, hỗn kim cẩu đều là đã bắt đầu loại này xử lý phương pháp. Chỉ là trước mắt không phải chính thức bang phái, không có cách nào có chức năng này, đều là chỉ có lại để cho Mộ Thóc tiểu kê làm thay. Về phần bang phái điểm tích lũy thì là từng thành viên dựa theo bất đồng cống hiến đến cấp cho tham dự đoàn đội nhiệm vụ, cũng tỉ như như trước khi trợ giúp Giáp Phương ắt Phương đi làm nhiệm vụ cái kia chút ít thành viên tiểu là có thể đạt được một ít điểm tích lũy, nộp lên trên luyện đàn tài liệu, các loại thảo dược, hiến cho trang bị, cộng hưởng nhiệm vụ, thậm chí là cung cấp tin tức trọng yếu, đều là có thể đạt được điểm tích lũy. Mộ Thóc tiểu kê chuyên môn là kéo mấy cái trong liên minh trong hiện thực học quản lý chuyên nghiệp sinh viên, một khối là giúp đỡ cho hắn lý những vật này. Nói nói a, tìm được vật gì tốt rồi. Thái Bạch lâu lên, Diệp Khải đối mặt một bàn thức ăn không hề hứng thú chỉ là nhẹ nhàng dùng để uống lên trước mặt thủy trà. Hắc hắc, thế nhưng mà cùng ngươi Song Hư chân kinh có quan hệ a? Lôi lão hổ cười sáng lạ, trên mặt thịt một tầng một tầng run run, như là một cười di lịch. Đệ mấy sách? Càn cuốn 3 4 lượng sách ta đã là đã có, không cần lại góp nhặt, không phải là vừa vặn cho ta khó tới đây lượng sách đi à nha. Không phải, không phải, ngươi nhìn tiểu là biết rõ. Lôi lão hổ móc ra một bản lam sắc đạo thư, trang tên sách bên trên vẽ lấy một vị diện mục mờ hồ đạo nhân tự ngồi, không hỷ không buồn bã. Song Hư chi đức thực giải, có thể giải tỏa nghi vấn khó có thể hóa chí lý, sông hư chân kinh nguyên bộ đạo thư. Nguyên bộ đạo thư, đây là vật gì? Diệp Khải đem sông hư chí đức thực giải cái này bản đạo thư trên tay qua lại lật ra hai bên, ngẩng đầu lên nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi có từng nghe qua nguyên bộ kiếu quyết? Nghe qua. Bị ngạn trong có số ít mấy lưỡi phi kiếm cực kỳ cổ quái, phải là muốn nguyên bộ kiếm quyết mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực đến, nếu như dùng bình thường kiếm quyết thúc dục chỉ là lục giai phi kiếm hiệu quả, như vậy dùng tới nguyên bộ kiếm quyết thì là có thể đạt tới thất giai kiếm quyết hiệu quả. Mà nguyên bộ kiếu quyết cũng là chỉ có gặp gỡ chỉ định phi kiếm thời điểm mới có thể là phát huy ra hiệu quả như vậy đến, nếu không lúc khắc thì ra là bình thường tăng lên thuộc tính hiệu quả. Cái kia chính là rồi, cái này nguyên bộ đạo thư cũng là cùng loại tác dụng, có thể cho ngươi song hư chân kinh tăng lên một cái cấp bậc. Đạo kia sách nguyên vốn là bất phàm, phối hợp cái này nguồn gốc giải về sau, càng là có thể cùng những cái kia cao nhất giai đạo thư so sánh với. Lôi lão hổ miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ liên hoa, đem cái này bản song hư chí đức thực giải thổi phồng quả thực là bầu trời có dưới mặt đất không giống như, giống như nếu bỏ lỡ nó, Diệp Khải tựu là phạm vào thiên sai lầm lớn, tuyệt đối là sẽ hối hận cả đời. Mà đã có cái này nguyên bộ đạo thư, Song hư chân kinh uy lực thì là có thể mấy lần tăng chi, quả thực là có thể ngạo thị thiên hạ. Tốt rồi, không nếu nói quá rồi, cái này bản nguyên bộ đạo thư này, đây của ta Song hư chân kinh làm chủ thể, một mình một bản lấy ra căn bản không có bất cứ tác dụng gì, người chơi khác liền tu luyện đều là không có cách nào tu luyện, tại sao có thể là ngươi hoa tuyệt giá tiền rất lớn mới từ trên tay người khác mua lại đấy? Diệp Khải chẳng muốn nghe lôi lão hổ nói nhiều, bọn hắn những nghề nghiệp này thương nhân luôn muốn truy cầu lớn nhất lợi ích, cho dù cái này bản Song hư chí đức thực giải là hắn một lượng bạc mua được ba tay một lần không lợi nhuận cái mấy trăm lần lợi nhuận, ở đâu không phụ lòng chính hắn thương nhân thân phận. Nói đi, bao nhiêu tiền mới được là chịu bán cho ta? Hắn đem Song Hư chí đức thực giải cầm trên tay, một điểm muốn quy trả lại ý tứ đều không có, tinh tế vút vút là xem. Cái này bản nguyên bộ đạo thư, theo ý nào đó đi lên nói, so Song Hư chân kinh còn lại mà khắc sách đạo thư còn muốn tới chân quý, trước bất kể là có hiệu quả gì, đều tuyệt không cho buông tha. Nếu như nói đạt được Song Hư chân kinh độ khó là vạn, cái kia đạt được đồng thời đạt được Song Hư chân kinh cùng nguyên bộ đạo thư độ khó tiểu là trăm vạn. Loại này khó được cơ duyên hắn tự nhiên là được chia tính tưởng. Ta lôi lão hổ việc buôn bán luôn luôn là lấy đức phục người. Ân, thiếu 10 lượng hoàng kim tốt rồi, đủ tiện nghi à, bất quá ngươi sau này phải có vật gì tốt nhất định là phải nhớ đến ta, đặc biệt là đẳng cấp cao phi kiếm, gần đây thiếu hàng. Lôi lão hổ tiểu nhãn châu suy động, đã hiện lên một tia giảo hoạt, cân nhắc cả buổi báo ra một cái giá tiền đến, chẳng biết tại sao đem vốn là dự đoán tốt giá trên trời cho ẩn dấu chờ về. Tốt, 10 lượng hoàng kim tiểu là 10 lượng hoàng kim, theo ngươi giá tiền Diệp Khải đương nhiên biết rõ cái giá tiền này, lôi lão hổ là buôn bán lợi rất nhiều, nhưng ai gọi nhân gia có thể có cái này, môn đường tới nguyên làm đến thứ tốt đâu rồi, hơn nữa muốn lại để cho chức nghiệp thương nhân thiếu kiếm tiền, so giết hắn đi hay là mước khó. Song hư chi đức thực giải đến tay, trực tiếp hai tay vỗ, đem cái này bản đạo thư học tập. Dật Minh, xem xét Song hư chân kinh, quả nhiên là đã có biến hóa. Song hư chân kinh, tầng thứ 4, phi kiếm lực công kích tăng lên 25%, bổ sung Song hư kiếm khí, hư linh đột thuận. Song hư kiếm khí, nung khí thành chỉ kiếm, phạm vi công kích 600m lực công kích 350 420, nhất định tỷ lệ bỏ qua phòng ngự pháp thuật. Hư linh độ thuật, đem thân hình dung tại trong hư không, lóe lên không thấy, có thể tại trăm trượng trong phạm vi tùy ý xuất hiện, cột dao một tiếng. Thế nào, hiệu quả như thế nào? Lôi lão hổ khẩn trương chằm chằm vào Diệp Hải, muốn theo hắn mặt sắc bên trên nhìn ra một ít phản ứng đến, song hư chí đức thực giải hiệu quả cụ thể như thế nào. Nhất kiếm khô vinh thế, nhưng mà hắn khách hàng lớn, cũng là đẳng cấp cao trang bị chủ yếu lai lịch một trong, nếu cái này nguyên bộ đạo tư hoàn toàn không có hiệu quả gì, Trong dựận chính hắn sau này đoán chừng chính là muốn thiếu một cái ổn định hàng cao cấp vật nơi phát ra điểm rồi. Đồng thời, song ngư chân kinh phối hợp bên trên nguyên bộ đạo thư về sau sẽ có như thế nào biến hóa, tin tức này bản thân tiểu là có thêm rất lớn giá trị. Làm làm một cái chức nghiệp thương nhân, hắn càng là có thể theo một điểm dấu vết để lại chính giữa suy đoán ra nguyên bộ đạo thư cụ thể giá trị ở đâu, đến nay quyết định chính mình sau này rốt cuộc muốn không muốn hoa phí đại lực khí đi thu thập một ít nguyên bộ đạo thư đến đầu cơ trục lợi. Còn có thể, ta mặc khác sự tình, lần sau sẽ tìm đến vật của ta muốn thời điểm, lại cho ta biết đã đến a. Diệp Khải cũng không muốn cùng lôi lão hổ nhiều lời, hắn vội vã muốn đi thử nghiệm Song Hư Chân Kinh tại dung hợp Nguyên Bộ Đạo Thư về sau biến hóa. Nhìn sơ qua, còn tưởng rằng tiểu vật là nhiều hơn một cái hư linh độn thuật mà tôi, tuy nhiên nhất định là giá trị hồi trở lại cái giá tiền này đấy, nhưng cùng Nguyên Bộ Đạo Thư một khi dung hợp tiểu sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa nghe đồn so sánh với con rống như là kém rất nhiều. Có thể nhìn kỹ số dưới, hắn mới được là phát hiện bất đồng. Song Hư kiếm khí mà các thuộc tính nhất Trần không biến, có thể lại là thiếu đi cột đao cái kia một đầu hạn chế. Diệp Khải trong nội tâm bang bang nhảy bắt đầu chuyển động, chấn động thật lớn. Song hư kiếm khí đã không có cột đao hạn chế, trong lúc này ý nghĩa như thế nào? Theo đột thi tên bắn lén ngẫu nhiên sát chiêu biến thành thông thường chiến lực, có thể không ngừng thi triển, tương đương với chính mình lại thêm một lưỡi phi kiếm có thể sử dụng. Song hư kiếm khí lực sát thương so đơn thuần ngũ giai phi kiếm còn muốn tới cao, tuy nhiên hưởng thụ không đến tâm pháp, kiếm quyết các loại tăng thêm, nhưng là có thể không ngừng thăng cấp đấy, lăng không nhiều hơn như vậy một đạo thủ đoạn đang cùng người tranh đấu trong quá trình tựu là lại thêm giống nhau đòn sát thủ. Hơn nữa nhất định tỷ lệ bỏ qua phòng ngự pháp thuật thuộc tính vẫn còn, biến thành trường tổn kiếm khí về sau chủ có càng nhiều cơ hội có thể tìm kiếm sơ hở, đánh chết đối thủ. Còn có sông hư kiếm khí bản thân đặc biệt tính, chỉ là một đoàn kiếm khí, cho dù lại đẳng cấp cao phi kiếm cũng chỉ là đem nó đánh tan, vĩnh viễn không có đứt gãy tổn hại nguy hiểm. Cho nên Diệp Khải bây giờ là vội vã muốn tìm lượng con quái vật muốn đi thử nghiệm xuống, dù sao những này cũng chỉ là suy đoán, chỉ có tự mình thí nghiệm mới có thể biết sông hư kiếm khí đến cùng biến thành cái gì bộ dạng, còn có cái kia hư linh độ thuật. Chương 166, Hoàng đế lang tầm tứ phương kinh động. Ai, nhất kiếm lao huynh, đừng đi vội vã ai ư? Ta ở đây còn có hạng nhất uy thác, ngươi có không? Có hứng thú? Không rảnh, ta trước mắt đẳng cấp đã là rất lại phía sau những cái kia đỉnh cấp cường giả tốt hơn nhiều, đi chèn lẹ vèo nếu không chết mất." Diệp Khải khoát tay áo, đối với Lôi lão hổ trong miệng theo như lời uy thác, không có chút nào hứng thú. "Thật sự không nghe, thực thế nhưng mà quan hệ đến một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện, trước mắt toàn bộ trong trò chơi người biết cũng không nhiều, ngươi nếu muốn biết rõ trong chốc lát, nhưng chỉ có liền một điểm nước canh đều chia lại không đến nữa rồi." Lôi lão hổ cười vô cùng là âm hiểm, hắn có đầy đủ tin tưởng lại để cho nhất kiếm khô vinh động tâm tin tức này hắn cũng là hoa cũng đủ lớn một cái giá lớn mới được lạ biết được. Mà khác, trả thù lao ta cũng là trước tiên có thể thanh toán xong cho ngươi. Tương đương với túi cẩn khôn pháp bảo, chưa thấy qua a? Vạn mẫu cầm nang, ngũ giai pháp bảo, 500 ố khoảng trống không gian, yêu cầu sử dụng đẳng cấp cấp 40. Diệp Khải đầu lông mày bỗng dưng nhảy dựng, vạn mẫu cầm nang như vậy chữ vật loại pháp bảo hắn thật đúng là đầu lần nhìn thấy. Nếu như có thể khó đến tay, có cái này 500 ố khoảng trống không gian nơi tay, thật sự là nhiều hơn nửa đồ vật đều có thể chứa vào xuống, không cần có chút nào lo lắng vân nửa vạn mẫu cẩm nang là pháp bảo, thực sự không phải là quần áo và trang sức loại trang bị, còn sẽ không ảnh hưởng đến trên người mình hồng thái sáo trang. Cái này hồng thái sáo trang sáo trang thuộc tính là tốt, có thể thoảng một phát tựu là chiếm mất hơn phân nửa quần áo và trang sức loại thành trang bị, lại để cho hắn muốn càng đổi trang bị tại trong thời gian ngắn đều là trở thành không có khả năng, khó có thể thực hiện. Nói nói a, nếu như không phải chân chính đại sự, ta lập tức tự đi. Hoàng đế Lang Tầm đã xuất thế. Ngắn ngủn tám chữ, giống như là trời quang sét đánh, lại để cho Diệp Khải trong lòng chấn động mạnh. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế Lang Tầm là Kiều Sơn Long Ngự Hoàng Đế Lăng. Cơ hồ không thể tin được, liên tục truy vấn, Hoàng Đế Lăng thế nhưng mà bị ngạn bên trong đẳng cấp cao nhất bảo tàng chi địa, siêu cấp phó bản một trong, làm sao có thể sẽ ở hiện giai đoạn tiểu là xuất hiện. Đúng vậy, tiểu là Hoàng Đế Lăng. Ta trước khi cũng tưởng rằng nghe lầm, có thể sự thật đã đã chứng minh, Hoàng Đế Lăng đích thật là bị người phát hiện rồi, đã có là đào ra không ít Hoàng Đế Lăng tầm bảo vật rồi. Nguyên lai like tại Kiều Sơn phụ cận, có vài tên tán tu người chơi ở chỗ này rất quái làm nhiệm vụ thời điểm, được một chương tàng bảo đồ, nhưng mấy người lại là lẩm phân vị. Đào được hoàn toàn trái lại một chỗ đi. Hết lần này tới lần khác lạ ngóc người có ngất phục, lại là ở chỗ đó liên tiếp đào bảy tám dạng phi kiếm pháp bảo đến, đều là tứ giai, ngũ giai tác dụng cấp bậc đấy. Nếm đến ngon ngọt về sau, những người này tự nhiên là không chịu đơn giản dừng tay, tiếp tục hướng phía dưới không ngừng đào móc, lại là lẻ tẻ phát hiện mấy thứ bảo vật, đều là ngũ giai trang bị, hơn nữa có một cái đặc điểm, tất cả đều là thanh màu sắc vàng óng ánh sắt trạch bảo vật. Tin tức này bị vài tên người chơi bên trong đích một người trong đó nói cho bạn tốt của mình, một gác thuộc sơn kiếm minh thành viên, lập tức tiểu là đem tin tức này thông báo đi lên dẫn tới thập phần coi trọng. Thục Sơn Kiếm Minh vô số cao thủ hàng lâm, đem cái lối đi này nhanh chóng đào móc ra, tuy nhiên phía sau vàng lóng ánh sắc bảo vật đã không có, có thể đích thật là phát hiện manh khoẻ, thông hướng một chỗ không giới hạn, ổ lớn bao la bát ngát thế giới dưới lòng đất. Ở vào Kiều Sơn phủ cận, ngoại trừ hoàng đế lăng loại này tồn tại, còn có cái nào lăng mộ sẽ có khổng lồ như vậy to lớn quy mô. Đúng lúc là thừa dịp những nhà khác bang phái đều tại xung chiến gõ trống tiến hành chế giúp nhiệm vụ, Thục Sơn Kiếm Minh cơ hội là không có đụng phải bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh, toàn lực lái vào. Đã là tại ngày hôm qua đại lượng thành viên xông vào Hoàng đế Lăng Trong. Đã Hoàng đế Lăng Môn vào đã là bị Thục Sơn Kiếm Minh chôn năm giữ, ngươi còn nói với ta cái gì, chẳng lẽ muốn ta theo bọn họ chung dàn xông vào. Diệp Khải ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, phát ra tiếng hỏi. Thục Sơn Kiếm Minh, làm việc cực kỳ bá đạo, với tư cách bị ngạn đệ nhất người chơi tổ chức, cũng có cái này vô liếng. Vốn là như vậy đúng vậy, thế nhưng mà ngày hôm qua Lăng Tẩm Môn vào đột nhiên lún, toàn bộ Hoàng đế Lăng Môn vào hiện ra, chỉ là lộ tại trên mặt đất thì có 36 cái mộ cửa vào, từng đều là trong trượng, làm sao ngăn cản được. Hiện tại tin tức này truyền bá còn không tính quá rộng khắp, ngươi lập tức đuổi đi qua có lẽ còn có thể đoạt được một ít tiên cơ, chiếm được một ít tiền nghi. Lôi lão hổ thoáng cái hòa nhau quyền chủ động, dù bận vận đung dung dương dương đáp ý nói: "Ta uy thác những chuyện ngươi làm cũng cũng khó, hoàng đế lăng suất thế bên trong nhất định là sẽ có đại lượng ngũ giai phi kiếm pháp bảo, hơn nữa những cái kia đại nhân vật cấp đoạt trọng điểm cũng nhất định là tại chính thức đẳng cấp cao bảo vật lên, ngươi chỉ cần là có thể mang về 30 quyển đã ngoài ngũ giai tại hữu bảo vật đến, ta cái này vạn mẫu cẩm nang tiểu là tặng cho ngươi rồi, những trang bị kia cũng là dùng thị trường giá hướng ngươi thu mua." Lôi lão hổ đem vạn mẫu cẩm nang đưa tới, thiết lập chính là thuê một ngày, thuê một cái tiền đồng. Ta đem vạn mẫu cẩm nang trước thuê cho ngươi mượn, hy vọng ngươi khi trở về hộ là đem nó toàn bộ đẩy. Có thể ta một mực tại việc buôn bán, đến bây giờ cũng mới 20 cấp, là không có cơ hội tham gia trận này thị kiến rồi. Diệp Khải cơ hội là không có chút gì do dự, đem vạn mẫu cẩm nang tiếp nhận, dù là quay người hướng Thái Bạch lâu bên ngoài đi đến. Chuẩn bị cho tốt tiền a, đoán chừng ta lần này trở về của cải nhà của ngươi muốn triệt để không rồi. Khẩu khí thật lớn. Ta lôi lão hổ coi như là đem cái này thân thịt bán đi cũng biết thu thập ra đủ nhiều tiền đến. Nhìn qua nhất kiếm khô vinh li khai ghế lô bóng lưng, lôi lão hổ trong mắt có trí tuệ gian lửa rối thần quang chớp động. Lần này hoàng đế lăng mở ra nhưng là chân chính một lần đại cơ hội, đại kinh ngộ, đối với những cái kia siêu cấp cường giả mà nói là như thế này, đối với chúng ta những nghề nghiệp này thương nhân cũng là như thế. Ai, đáng tiếc ta là không biết trên thiên bảng cường giả, hy vọng nhất kiếm khô vinh cái này tiểu tử cho ta không chịu thua kém điểm, đừng làm cho đầu tư của ta trôi theo nước, vẫn là tại bị nạn người trong mạch quá ít ta. Cơ hội, một cái tiên đại cơ hội. Diệp Khải bước nhanh đi tới, một thanh âm tại điện cổng hò hét lấy, trong lòng có một bà liệt hỏa tại kê tỉnh thiêu đốt lên. Hoàng đế Lăng tẩm một khi xuất thế, cho dù lôi lão hổ không ủy thác chính mình, hắn cũng nhất định là muốn đi trước đấy. Đây chính là bị ngạn cấp cao nhất bảo tàng chi địa một trong, không biết bên trong bao hàm dấu bao nhiêu bảo vật, tùy tiện đạt được khác nhau, thực lực của ta cũng là sẽ có một cái bay vọt. Hắn cũng là tin tưởng, Hoàng đế Lăng tuy nhiên là bị đào móc đi ra, môn vào cải mở, có thể những cái kia chính thức tầng sâu cấm chế khẳng định không phải hiện nay người chơi có thể mở ra. Tối đa chỉ có thể chiếm chút ý tiền tầng tiểu tiện nghi mà thôi. Bất quá hắn có người bên ngoài không có một cái cự đại ưu thế, coi như là thuộc sơn kiếm minh, cũng so ra kém chính mình. Diệp Khải tay trái dùng sức đè xuống được từ Kim Quý thủy phủ ở bên trong, Thiên Cương bảo tàng trụ bên trên Lưu Kim Long Thi, đây chính là Hoàng Đế Lăng bắt đầu chi vận. Nếu như không có đoán sai, muốn đi vào chính thức Hoàng Đế Lăng, tựu là nhất định phải dùng đến cái này Lưu Kim Long Thi. Ta một cá nhân thực lực vẫn là nông cạn đi một tí, không bằng đem ngụ điểm cũng gọi là đến. Diệp Khải lập tức tựu là phát một đạo phi kiếm truyền thư cho trưởng tay nữ tử. Nói cho nàng biết nếu là có ý cùng nhau thăm dò Hoàng đế Lăng, cái kia chính là nhanh chóng đến Kiều Sơn hội hợp. Mà khác, kiểm tra một chút trên người đan dược đều là đầy đủ hết, Tử kim đan còn có hơn 10 khỏa cũng là cơ bản đủ rồi. Được rồi, không có thời gian, bằng không thì còn có thể trở về môn phái mua lấy cái hơn 10 khỏa Tử kim đan đồ dự bị, Hoàng đế Lăng trong nhất định là nguy cơ trùng trùng. Không câu nệ là đến từ quái vật, vẫn là đồng hành người chơi, chỉ sợ tùy thời đều sẽ là đã bị công kích. Diệp Khải mua một chương thừa lúc long độn quan phủ, trực tiếp truyền tống đến thành Trường An, cái này tòa trụ thành hắn vẫn là lần đầu đã đến. Cùng Lâm An, Thành Đô đều là có chỗ bất động, có một cụ có khắc với mặt khắc chủ thành trầm trọng, tầng sâu cùng lịch sử tang thương cảm giác. Bất quá hắn lúc này tự nhiên là không có công phu đi lánh hội trưởng An Phong Tỉnh, ngoại trừ thành môn tụỷ là ngự kiếm bay lên, hướng về Kiều Sơn phương hướng mà đi. Tuy nhiên là lần đầu tiên tới đây, bất quá Kiều Sơn ở nơi nào tựa hồ cũng là không cần tối lại, trên bầu trời những cái kia phi hành độ cao, ngự kiếm tốc độ đều rõ ràng nhất vượt qua bình thường người chơi nhất đẳng kia quang, cơ hồ đều là hướng phía một cái phương hướng, xiêu xiêu lao đi, lại để cho hắn cái gì đều đã minh bạch. Theo sau những ngày kiêu bang, Diệp Khải rất nhanh tựu là đã đến tiểu sơn trỗ, một tòa trầm trọng không lớn núi lớn. Thiết nhiều người chơi. Đây khắp núi lồi, lần này dùng ở cái địa phương này hình dung, bây giờ là một chút cũng không đủ, hoàng đế lăng lực hấp dẫn thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần là đã nhận được tin tức này người chơi, bất kể là đang ở rất xa biên cương, vùng biển, đều là điên cuồng truyền đưa tới, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù dừng tay lại bên trong đích trọng yếu nhiệm vụ. Không trung kiếm quang tạp loạn, trước mắt lộ vẻ, mà kiều dưới chân núi cũng là dậm dặm trầm trì, không dưới vạn người tụ tập. Có tiểu nửa người chơi đều là thuộc về đồng nhất tổ chức, thống nhất đạo vào một cái đằng trước tím xanh song kiếm giao sai tiêu chí đặc biệt bắt mắt, đúng là Thục Sơn Kiếm Minh. Sớm nhất chế giúp nó ở thời điểm này, hiện hiện ra không gì sánh kịp ưu thế đến, rất tốt cân đối năng lực, càng mạnh hơn nữa đoàn đội năng lực, tăng thêm có thể không hề cố kỵ đem nhất đại lực lượng vùi đầu vào tại đây, nếu không phải đào móc đi ra thông đạo đột nhiên lún lộ ra lộ đi ra quá nhiều môn vào, Thục Sơn Kiếm Minh thật đúng là có khả năng độc tôn hoàng đế lăng, đem sở hữu tất cả có thể có được chỗ tốt thu hết không còn. Nhưng đã đến giờ phút này, nếu không có như vậy khả năng Cho dù Thục Sơn Kiếm Minh thật muốn làm như vậy, cũng là cùng giải quyết toàn bộ bị ngạn sở hữu tất cả người chơi khác tổ chức về mặt, phát sinh thật lớn xung đột, được không bù mất. Người nọ không phải là nhất kiếm cô vinh. Phía chân trời chí nam, lại là đã đến mấy đạo kiếm quang, bất quá tại loại hoàn cảnh này, lui tới người chơi thật sự quá nhiều, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ chú ý tới, cho dù ngươi là bình thường khó lường cao thủ. Có thể nói, hiện tại Kiều Sơn phủ cận, tùy tiện ném tảng đá xuống dưới, cũng có thể lệnh một người trong tại bình thường nhà mình trên mặt đất giễu võ dương ngoài cao thủ. Một chuyến này trên thân người đã bảo lư khẩu vị trí đều là theo một tòa mông lung không rõ Yên Vũ tiểu lâu, đúng là Yên Vũ lâu thành viên, đầu lĩnh người nọ, tiểu La Đầu Bạc cùng trải qua, linh nam thư viện thủ tịch nó xinh. "Tốt tiểu tử, phiên tiên mộng điệp ta đánh không lại cũng đắc tội không nổi, trước hết giết ngươi lối ra ác khí, cũng tốt dạ bất toáng một phát ngày đó phiền muộn tâm tình." Đầu bạc cùng trải qua liếc chứng kiến chính ngừ trên không trung nhất kiếm cô bình, hai mắt phóng hỏa, tựa là nhớ tới chính mình bị phiên tiên mộng điệp miểu sát một màn kia chảng cảnh. Chương 167, chính thức sông hư kiếp khí. Tô hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc tranh đấu, không có chút nào trật tự lắng nói. Bên ngoài Kiều Sơn Đô là như thế, bên trong hoàng đế lăng nhất định là càng thêm hỗn loạn, quá nguy hiểm. Ta loại này non nớt tiểu đóa hoa, rất dễ dàng đã bị tàn phá rồi, vẫn là tiểu tâm một ít, các loại trường tay ngự tỷ đã đến cùng nhau tiến vào tương đối an toàn, lấy được bảo vật khả năng tính cũng lớn hơn một chút. Diệp Khải tuy nhiên còn không có đã bị phi kiếm truyền thư, nhưng hắn có một loại cảm giác, trường tay ngự tỷ nhất định là sẽ đến đây. Kiều Sơn phủ cận, dù tại chính mình giữa tầm mắt, thì có hơn 10 lần tranh đấu chém giết đang tiến hành chính giữa. Hoặc là vì một chút tiểu ma sát khiến cho, hoặc là bản thân song phương tựu là kiểu gia lẫn nhau căm thù, luôn xích loa loa mùi huyết tinh phiêu giảng tại không trung. Nhất kiếm khô vinh, người rõ ràng cũng là đến nơi này tiểu sơn, xem ra là ông trời muốn ngươi chết. Diệp Khải sử sở, phát hiện có hơn 10 người lao đến, đem chính mình ẩn ẩn bao vây lại. Cầm đâu một cái bạch diện tư sinh, có chút quấn mắt, lại là thoáng một phát gọi không ra tên của hắn đến. Nhìn ngươi lần này là hướng trốn chỗ nào? Ngươi là người phương nào? Chúng ta đã gặp mà sao? Đầu bạc cùng trải qua chấn nạn, trên mặt huyết khí dâng lên, Nhất kiếm khô vinh cái này tiểu tử nhàn nhạt một câu lại là có thêm thật lớn lực sát thương. Người ta căn bản chính là đem ngươi không nhớ nữa, không nhớ rõ sự hiện hữu của ngươi, loại này bỏ qua so cái gì nhục nhã. Trủi rủa đều muốn tới lợi hại. A, nghĩ tới, ngươi là mộng điệp miểu sát người kia a. Phốc. Đầu bạc cùng trải qua bên trên một hơi còn không có thoát tới, lại là gặp đả kích, chính mình không muốn nhất đối mặt một việc lại bị vạch trần lộ đi ra, sau đó vẫn là chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, lại để cho hắn thiếu chút nữa tiểu là một ngụm máu tươi phụ tới. Diệp Khải đề cao cảnh giác, quan sát bốn phía, xem xét lấy đường lui. Từ khi hắn nhận ra đối phương Tử là chết ở trường tay ngự tỉ trên tay chính là cái kia Yên Vũ lâu bạch diện thư sinh về sau, Tử La biết rõ không cách nào thệ rồi, đối diện một đoàn người hùng hổ, hiển nhiên không phải đến cùng chính mình uống trà nói chuyện phiếm đấy. Chết. Nhất kiếm Khâu Vinh, ngươi hôm nay là nhất định phải chết tại của ta dưới ngòi bút. Đầu bạc cùng trải qua hét lên một tiếng, trong tay cực lớn bút lông hồ châu lại một lần nữa hiện hiện ra, đây là nho môn chỉ môi hắn có pháp bảo thực sự không phải là không có phi kiếm giết địch chi thuật, mà là vừa vặn vị này lĩnh nam thư viện tổ tịch Nho Sinh Am hiểu nhất dùng bút đả thương người. Vũ mực viết chữ hóa thành pháp thuật công kích. Xem, bên kia lại là đã xảy ra chiến đấu. Con giống như là cao thủ, pháp lực ba động rất là kịch liệt. Người nọ là đầu bạc cùng trải qua, hình như là Yên Vũ lâu tam đương gia, thiên bảng xếp hạng 77 vị đây này. Kỳ thật ngoại trừ thiên bảng xếp hạng top 30 siêu cấp cường giả, giống như thiên bảng cao thủ cũng sẽ không biết bị bình thường người chơi tr chỗ biết rõ, nhiều nhất là tại bản địa khu vực chính giữa có nhất định được thanh danh cùng nhận thức độ. Nhưng Yên Vũ lâu coi như là cỡ lớn người chơi tổ chức một trong rồi, nó đại đương gia cùng nhị đương gia đều là thiên bảng xếp hạng top 10 siêu cấp ưu nhân. Ngay tiếp theo lại để cho đầu bạc cùng trải qua thanh danh cũng là theo dâng lên rất nhiều. Chậc chậc, thật sự lão lưu nhân bay lời trời, đây là hôm nay xuất hiện thứ bảy cái không phải thuộc sơn kiếm minh thiên bảng cường giả a. Hắn đối thủ kia không biết là ai, đoán chừng là có nếm mùi đau khổ rồi, chắc là phải bị Chelsea trọng sinh chọn. Trọ. Chúng quanh người chơi hưng phấn thảo luận lấy, có rất nhiều đi ngang qua dứt khoát ngừng lại, xa xa quan sát. Thiên bảng cao thủ chiến đấu, cũng là rất hiếm thấy đấy, trước khi những cái kia chiến đấu nhân vật chính cũng không phải cái gì lấy được lên đại mặt đại nhân vật. Chiến xa, ngươi thấy thế nào? Cái kia đầu bạc cùng trải qua nghe nói là lĩnh Nam thư viện thủ tịch nho sinh, thì ra là phía Nam lớn hơn một cái thư viện rồi. Hừ, thiên bảng xếp hạng ra top 50, tựu là căn bản không có tham khảo giá trị, suốt ngày đều tại thay đổi xếp hạng căn bản không đáng xem xét. Những này nho môn thư viện, lại ở đâu có thể cùng chúng ta Nga Mi so sánh với, cho dù bọn hắn toàn bộ liên hợp lại, tại Nga Mi trước mặt cũng không quá đáng là một kiện cẳng. Hai gã thuộc sơn kiếm minh cao tầng ngồi ngay ngắn tại một chiếc lơ lửng trên chiến hạm, trong tay riêng phần mình giơ một ly rượu ngon, quan sát xa bên cạnh chiến đấu. Cái này trước lơ lửng chiến hạm bên ngoài thân, một cái cự đại tím xanh song kiếm đang ẩn giấu, trong thuyền cũng có thể đồng thời rung nạm xuống mấy trăm người, là hiếm, có cỡ lớn truyền hạm. Cũng không biết là cái đó cấp cái đó ra đấy, nhưng so cái này hơi tiểu một cái đằng trước loại lơ lửng chiến hạm còn có 4 chiếc, phân bố tại hoàng đế lăng môn vào phía trên, đây cũng là có thể nhìn ra thủ sơn kiếm minh chi tại đại khí to đến. Cái này hai gã thủ sơn kiếm minh cao tầng, một người khuôn mặt tục tằng, phóng khoáng đại khí, một người âm nhu thanh tú, tâm cơ thâm trầm. Báo cáo lam sắc bộ chủ, tiêu trưởng kiếm khiến cho cùng đầu bạc cùng trải qua đối chiến cái kia người tin tức đánh đã hiểu, gọi là Nhất Kiếm Khâu Vinh, Thanh Thành Tiên khu đường thủ tịch đệ tử, tự nghĩ ra một người chơi tổ chức tên là Thanh Đế Minh, trước mắt tại Thanh Thành vùng rất có thế lực. Có một gã kiếm quang cực nhanh người chơi đã rơi vào lơn lửng trên chiến hạm, chạy hai bước đi lên, báo cáo lấy tại ngắn ngủn một lát ở trong Thục Sơn Kiếm Minh tiểu tu thập đến tình báo tin tức. Hai người này lại là một gã là Thục Sơn Kiếm Minh cựu bộ chi chủ, một người là Kiếm Minh thập lục trưởng kiếm khiến cho một trong, đều là Thục Sơn Kiếm Minh chính giữa tuyệt đối cao tầng, thuộc về trọng yếu nhất đích nhân vật. Lam sắc chiến xa chiến sa bộ bộ chủ, Tiêu Tướng tử, Lịch Thiên bộ trưởng kiếm khiến cho. Cái này trưởng kiếm khiến cho chức là thuộc sơn kiếm minh tại chính thức chế giúp sau một thời gian ngắn, mới được là thiết lập đi ra đấy, cũng là vì lôi kéo những thế lực kia siêu truyện, hoặc là soi lưng thế lực không tiểu, lại không có có thể thì tới tự lập một bộ người. Trên căn bản là chín bộ có tất cả một vị trưởng kiếm khiến cho, cường lớn hơn một chút thì có hai vị trưởng kiếm khiến cho, mà chín bộ đệ nhất Lịch Thiên bộ càng là có thêm ba vị trưởng kiếm khiến cho. Tổng cộng 16 tiên trưởng kiếm khiến cho, tại thuộc sơn kiếm minh bên trong minh hội bên trên, cũng là có lên tiếng bỏ phiếu của Kể từ đó, Mặc Tiên Bộ tăng thêm Lịch Thủy Hàn bạn thân vị này để nhất học tâm phần tử, Tiểu La đã có 4 cái ghế, tại Kiếm Minh chính giữa quyền thế ngược lại là lại làm lớn ra một bước. Nhất Kiếm Khâu Vinh, là hắn. Lam Sắc chiến xa như có điều suy nghĩ niệm một câu, chậm rãi dư vị lấy mấy thứ gì đó. Như thế nào, Lam Sắc ngươi nhận thức người này? Tiêu Tương Tử mỉm cười hỏi, chỉ là vô luận hắn như thế nào bề ngoài lộ vui vẻ, luôn cho người một loại âm hiểm, đang tại tính toán cảm giác của ngươi. Trước kia từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới còn phát triển không có tệ nha. Thanh Thành Tiên Khu đường thủ tịch đệ tử, là có chút thân phận tiêu tương tử khẽ gật đầu, khi bọn hắn những người này xem ra, cái kia cái gì Thanh Đế Minh tự nhiên là không đáng giá nhắc tới đấy, duy nhất đáng giá coi trọng chỉ có cái này môn phái thân phận. Thanh Thành cùng Nga Mi tuy nhiên không thể so, có thể tại chính thức đỉnh cao nhất chiến lực lên, nhưng thật ra là chút nào không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có thắng được. Tức là Đồng tử, Thiên Đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão, ba người này đều là tùy thời có thể phi thăng tiên giới siêu cấp đại lão, cho dù trên núi Nga Mi cũng là cầm không xuất ra tương thất đúng đấy cự cực lớn đại bản bằng đến Bất quá Nga Mi ưu thế là ở tại tài nguyên phong phú đạo thư, phi kiếm, pháp bảo, cùng số lượng khủng lồ nhị đại trưởng lão, thực lực còn siêu việt giống như nhị đại trưởng lão nghịch thiên tam đại đệ tử những người này lên, có những người này tại Nga Mi đệ tử cơ hồ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào siêu cấp bảo tàng chi địa, mỗi lần đều có thể chia lại đến đầy đủ chỗ tốt. Xem ra có rảnh được muốn cho một đao cùng nhất kiếm khô vinh lại liên hệ một chút, Thanh Thành tuy nhiên gầy yếu, có thể cái kia mấy tôn đại lão nhưng lại bỏ qua không được. Nếu như hắn có thể ngồi vững vàng chủ tịch đệ tử vị trí này, đã đến trò chơi hậu kỳ nói không chừng còn hữu dụng mà vượt chỗ của hắn. Lam Sắc chiến xa ở đằng kia yên lặng trầm ngâm, một bộ chi chủ thân phận đối với người khác xem ra vinh quang vô cùng, có thể chiến xa bộ tại thuộc sơn kiếm minh chín bộ chính giữa thuộc về kế cuối tồn tại, cuộc sống của hắn cũng chịu đựng được rất là gian khổ. Tang chi là vậy, hắn hoàng mà vẫn. Đầu bạc cùng trải qua vậy mực vung lên, một câu thi từ tựu là ngay lập tức hoàn tất, Long hành xạ đi, thiết câu ngân hoa, từng đấu đại quang chưa chính giữa đều là tràn ngập đầy hạo nhiên chính khí, tản ra ánh sáng mãnh liệt hoa. Thật nhanh thi pháp tốc độ Nhỏ môn đệ tử công kích thật đúng là đặc biệt, liên tục không ngừng, quần quật không dứt. Diệp Khải Tâm tình bây giờ rất không xong, cái kia tên gì Đầu Bạc cùng trải qua Bạch Diễn thư sinh vậy mà đối với mình cặn tao giá máng, đem mình đã coi như là cựu nhân của hắn, có bản lĩnh ngươi đi tìm trưởng tay nữ tị báo thù nha. Không dám đi tìm một cái nữ nhân báo thù, ngược lại tìm tới chính mình, đây là đem ta trở thành quả hồng mềm đến ngắt. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn, Diệp Khải quyết định hảo hảo giáo dục hắn một chầu, cho hắn biết có ít người không thể gây đấy, thuận tiện còn có thể tăng lên hạ chính mình thiên báng xếp hạng. Cửu Vũ lâu xếp hạng hệ thống ở bên trong, đối với người chơi ở giữa chiến đấu là làm làm một cái chính yếu nhất cho điểm hệ thống đấy, đặc biệt là phát sinh ở thiên bảng người chơi ở giữa chiến đấu, diệp Khải bị lệch vào đi ra ngoài cũng chính bởi vì đoạn thời gian trước quá ít cùng người tranh đấu nguyên nhân. Nếu như có thể giết xếp hạng 77 vị đầu bạc cùng trải qua, không hề nghi ngờ, hắn chính là trở lại thiên bảng. Khảo, ta trước khi đến đúng lúc là xung hư Trần Kinh lại có tăng lên, đúng lúc là cầm cái này mặt trắng tiểu tử để làm đá mài dao. Dung Bách độc hàn quang chướng hóa thành màu phát sáng hào quang chống được đệ nhất ba công kích về sau, Diệp Khải tiểu là đã bắt đầu phản kích. Vậy mực viết chữ tốc độ nhanh, hắn xông hư kiếm khí nhanh hơn, liền phi kiếm đều là không ra trực tiếp đưa tay tiểu là một đạo kiếm khí. Bình bình bàng bàng. Một đạo xông hư kiếm khí tại Diệp Khải trên tay đồng nhất lưới phi kiếm kiếm quang không có bất kỳ khác nhau, thậm chí càng thêm quỷ dị khó lường, tuy nhiên lại liều mạng mất ba cái quang chử về sau tiểu là tiêu tán tại không khí chính giữa, nhưng đem làm hắn ngón trỏ bắn ra, tiểu lại là một đạo kiếm khí hiện ra. Sảng khoái nhanh. Nguyên lai like đây mới là xông hư kiếm khí bộ mặt thật sự, trước khi chỉ là tiểu hài nhi đồ chơi. Tại không có được nguyên bộ đạo thư trước kỳ, song hư chân kinh uy lực cũng là không đủ như thế, cho dù tu luyện cũng chỉ là một bình thường đạo thư mà thôi. Diệp Khải hiểu được song hư kiếm khí trô ảo diệu, linh động khúc chiết, huyền chuyển như ý, đem quỷ đạo kiếm lộ phát huy đã đến cực hạn. Đầu bạc cùng trải qua chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là có kiếm khí sắp đến, theo hùng hổ dội mặc đại cử động tiến công, trở nên càng ngày càng câu nộiệ chế ngự, năm thành tinh lực đều muốn đặt ở phòng thủ bên trên, không dám lại là toàn lực tiến công. Mỗi một đạo kiếm khí đều là thiên mã hành không giống như linh dương treo rác, hoàn thành lại để cho người cân nhắc không thấu hao phí đại lượng tinh lực tại phòng ngự bên trên. Cho dù tiêu diệt đạo này cũng không được kình kiếm khí, cái kia chết tiệt nhất kiếm khô vinh khoát tay chỉ, tiểu la lại có một đạo xuất hiện, lại để cho chính mình hứng đối sứt đầu mẹ trắng. Chương 168, độn thuật chém giết chính thức tổ chức. Tại bị phiên tiên ngộng điệp miểu sát về sau, đầu bạc cùng trải qua cuối cùng là thấy được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, thực sự không phải là không tại trên thiên bảng người chơi tiểu la cẩm hắn không có cách nào rồi. Mà yên vũ Giang Nam về sau cũng là hướng hắn Dương Lộ bộ phận thực lực cho hắn biết thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả đều có được có thể đem hắn miểu sát thực lực, tâm tính cũng là thu liễm rất nhiều, không hề xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Có thể và hôm nay trước khi, có người nói cho hắn biết nói ta có thể không cần bất luận cái gì phi kiếm pháp bảo, chỉ bằng một đạo kiếm khí tựu ngăn chặn ngươi, đầu bạc cùng trải qua tuyệt đối là sẽ không tin tưởng đấy, cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cho dù phi tiên ngộ điệp, thiên bảng top 10 có thể miểu sát chính mình, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn phi kiếm pháp bảo, đạo pháp so với chính mình cường ra quá nhiều, thực sự không phải là tao làm không bằng người ra. Nhưng trước mắt này cái nhất kiếm khô vinh tựu là làm được, dùng một đạo cũng không tính mạnh mẽ kiếm khí khó được từ mình rứt đầu mẹ trán, khổ không thể tả. Vốn là hắn còn muốn bằng vào Hạo Nhân cương khí hộ thể, đối với cái này đạo kiếm khí không quan tâm, trực tiếp đánh chết nhất kiếm khô vinh nói sao. Thật không nghĩ đến, cái này đạo kiếm khí đột nhiên tựu là không đệ mắt đến Hạo Nhân cương khí, trực tiếp đâm xuyên tiến đến, thiếu chút nữa tựu là mặc thân thể của hắn. Lần này tựu là lại để cho đầu bạc cùng trải qua cũng không dám nữa chủ quan rồi, chỉ có thể cùng đạo này sông hư kiếm khí tiếp tục coi trọng, không dám lại có chút bống nhân rồi. Người này kiếm thuật lại có đáng sợ như thế. Cho dù tiểu lâu rời núi, cũng chưa chắc có thể giống nhau, dùng một đạo kiếm quang đem ta bước bách đến thủy này. Đầu bạc cùng trải qua thái dương giọt lớn giọt lớn mồ hôi lưu lại, trong nội tâm lại là phẫn nộ cũng là muốn thừa nhận nhất kiếm khô vinh kiếm thuật rất cao minh, vị thần chi cảnh. Chết tiệt a. Mấy người đều tại vây xem, khẳng định còn có người dùng quay phim tinh linh tướng cái này đoạn đánh nhau hình ảnh quay chụp xuống dưới, thượng ngủ tờ loạt đến phò dùm. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng thanh danh bị hao tổn, chung quanh cái kia chút ít người chơi trong lòng có có thể là tại hủy bỏ chính mình, đầu bạc cùng trải qua triệt để bạ phác. Gầm lên giận dữ, trong cơ thể tiểu là có một đoàn chói mắt chướng mắt đến hoàn toàn không thể nhìn thẳng bạch sắc ánh sáng bay lên, mãnh liệt trui ra, hơn nữa là nương theo lấy từng tiếng sáng kiếm minh. "Nhất kiếm câu Vinh, ngươi cho dù chết bên trên 10 lần cũng đền bù không được của ta tổn thất." Bị đầu bạc cùng trải qua nắm trong tay cái kia đoàn bạch quang thời gian dần trôi qua ổn định lại, là một thanh rải nhỏ phi kiếm, có đạo bạch ánh sáng chói lọi tại trên thân kiếm phiêu dạng bay lên, không giây phút nào tạn ra hạo nhiên, bàng bạc, chính lại, quang minh, tường hòa đổi loại khí tức. Mà hắn lúc này diện mục dữ tợn, đoán độc biểu lộ hận không thể ăn hết diệt hại. Nào có một tia ôn hòa nho nhã, nhẹ nhàng dáng vẻ thư sinh chất. Lĩnh Nam thư viện trấn viện chi bảo, phu tử kiếm. Cái này trôi phu tử kiếm bị Lĩnh Nam thư viện viện trưởng dùng bí pháp phong ấn tại đầu bạc cùng trải qua trong cơ thể, chỉ cần theo thời gian quá độ, phá ra một khắc này tựu là triệt để bỏ niệm phong thời điểm, hơn nữa có thể bỏ qua đẳng cấp lại để cho hắn sử dụng cái này khẩu cự giai phi kiếm. Nhưng là cái này dùng thân dưỡng kiếm quá trình dài đến 3 tháng, lúc này sớm lấy ra, tựu là tương đương kiếm tuổi 3 năm thiếu nửa giờ, uổng phí trước khi chỗ có thời gian. Thuận nữa cũng chỉ có thể là bị đầu bạc cùng trải qua sử dụng bên trên 10 tức thời gian, 10 tức thoáng qua một cái, tựu là một lần nữa phong ấn, mà ngay cả muốn một lần nữa áp dụng dùng thân dưỡng kiếm bí pháp đều là không có khả năng. Cho nên lúc này đây, hắn vì giết chết nhất kiếm cô Vinh, trả giá cao không thể bảo là không lớn, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mặc dù chỉ là thất giai phu tử kiếm, đem làm tiến đưa người ra đi đã là vậy là đủ rồi. Đầu bạc cùng trải qua nhẹ nhàng nhậm động, có vô thượng trải qua nghĩa tại hắn trung răng giàn tụ ra, hắn đây là đang phát động phu tử kiếm bổ sung pháp thuật. Thất giai phu tử kiếm bị thêm vào pháp thuật hiển nhiên là kinh thiên động địa, có được lấy không thể phỏng đoán uy năng, bên người có khủng bố mây trắng quay cuồng tụ tập mà bắt đầu, giống như là muốn ngưng tụ thành cái gì bàng nhiên, cự thú giống như. Không tốt. Diệp Khải trước tiên tiểu là cảm nhận được nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, cái tia khẩu dài nhỏ phi kiếm mang đến đấy. Không thể chơi. Phải là muốn tại pháp thuật kia phát động trước khi tiêu diệt mặt trắng tiểu tử, nếu không chết mất đúng là chính mình rồi. Chính mình đắm chìm tại phòng đoán luyện tập mới đến tay sông hư kiếm khí trong quá mức đầu rồi, chủ yếu là loại này dùng một đạo suất quỷ nhập thần kiếm khí đem đối thủ bắt khó tại bàn tay tầm đó lại để cho hắn mệt mỏi cảm giác quá mỹ diệu, là hắn dùng bình thường phi kiếm thời điểm đều hưởng thụ không đến ấy. Hư linh đột thuật, đem sông hư kiếm khí rót thành một đạo, mãnh liệt oanh đi ra ngoài, mà hắn bản thân thì là thúc dục giống nhau mới đến tay hư linh đột thuật. Tốt trên đường thời điểm không có xuất phát từ yếu khí, đem cái này độn thuật lấy ra thí nghiệm thoáng một phát, nếu không hiện tại chính là muốn thiếu đi cái này tâm áp chủ bài rồi. Xíu xíu, Diệp Khải Hư không tiêu thất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc sau đã là ở đầu bạc cùng trại qua sau lưng, trong tay nắm đã hai phần chính thức phi kiếm. Như xương chú tuyết, như mực hắc phượng, Hai phần ngũ giai phi kiếm không hề lo lắng xuyên qua thân thể của hắn, ba thoáng một phát ngực khẩu xuất hiện hai cái huyết, pháp động đã đến một nửa phu tử kiếm bổ sung pháp thuật tự nhiên thì ra là đình chỉ. Ba bá, ba bá. Diệp Khải nhưng khi nhìn cái này tiểu mặt trắng khó chịu vô cùng, lại la lưỡi kiếm, trực tiếp là đưa hắn bổ làm bốn khối, lại để cho hắn tự trạng thê thảm vô cùng. Cái chết không thể chết lại, đầu bạc cùng trải qua thân thể hóa thành quang điểm vỡ vụn, quang vinh trở về trọng sinh điểm, trên mặt vẫn là cái kia phó giữ tận biểu lộ, căn bản không có kịp phản ứng. Hoa a, hư linh độ thuật. Hảo cường hư linh độ thuật. Quả thực là nhất kích tất sát tuyệt chiêu, đã có cái này đột thuận, xuất quỷ nhập thần, chỉ nếu không có phòng bị người chơi, ai có thể đương ta nhất kiếm? Những người kia tổng không có khả năng suốt ngày mở ra phòng ngự pháp bảo a. Diệp Khải mình cũng là giật mình tại hư linh độn thuật mang đến kinh người hiệu quả, dung chính mình tại trong hư không, thật đúng là như thế, hắn vừa rồi thúc dục thời điểm thì có một loại cảm ứng, 300 trượng ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi, chính mình nghĩ ra hiện chỗ nào cũng được, chỉ cần ý niệm khế động sẽ xảy đến. Cho dù có người vây giết chính mình, chỉ cần có này độn thuật tại, cũng là có thể nhẹ nhõm đào thoát. Trừ phi đối phương tốc độ phi hành siêu ra bản thân quá nhiều. Dung hợp nguyên bộ đạo thư sông hư chân kinh, chỗ mang đến hai cái pháp thuật đều là thể hiện ra kinh người hiệu dụng đến, tuyệt đối là đều có thể trở thành diệp khải về sau đòn sát thủ đến. Đáng tiếc chuôi này phu tử kiếm không có tuôn ra đến, nếu không ta mới thật sự là kiếm lợi lớn. Đầu bạc cùng trải qua chết đi về sau liền giống nhau trang bị đều không có bạo rơi đi ra, diệp khải thoáng tưởng tượng thì ra là đã minh bạch, hắn loại này đẳng cấp người chơi tùy thân khẳng định đều là mang theo cùng loại thế thân đự hộ mệnh đạo cụ, có thể miễn đi tử vong trừng phạt cũng sẽ không bạo rơi bất luận cái gì trang bị khảo, ta lần sau hồi trở lại môn phái nhất định phải nhớ rõ cũng đi đổi lấy lượng chương phóng tại trên thân thể, nếu không đi ra sông giang giang hồ tiểu tâm can loạn dung động, quá không an toàn rồi. Hoàn toàn chính xác, dưới bình thường tình huống, giống như diệp khai thực lực này, người chơi trên người nhất định là muốn thay thân đùa hộ mệnh đấy, nếu không chết trước đó lần thứ nhất tổn thất đã có thể quá lớn. Cho dù đổi lấy cần môn phái cống hiến nhiều hơn nữa, cũng là muốn tiết kiệm đi ra, vượt lên trước đem cái này chết thay đạo cụ phải thay đổi đi ra một quả. Bị cái này đầu bạc cùng trải qua chết nhắc nhở thoáng một phát, coi như là tỉnh ngủ hắn một lần. Dù sao hắn hiện tại tích góp từng tí một lên môn phái điểm cống hiến cũng là đầy đủ lại đổi lấy tốt ngộ thực kiếm quyết cái này môn tiến giai kiếm quyết về sau, lại là đổi lấy bên trên một quả thế thân đùa hộ mệnh rồi. Mặt trắng tiểu tử, nhìn xem, ngươi nha cái chết cỡ nào có giá trị, lại để cho ta phát hiện chính mình bao lớn một cái giỏ. Không có chiến lợi phẩm có thể nhận, Diệp Khải chợt thoáng một phát cựu lãng ngữ kiếm ly khai, thừa dịp những cái kia Yên Vũ lâu thành viên khác cũng đều là có chút sững sờ thời điểm. Đây chính là có hơn 10 cái Yên Vũ lâu thành viên đâu rồi, mỗi người đều là thực lực không kém. Diệp Khải còn không có lòng tự tin sánh tướng đến trình độ kia, muốn dùng nhảy lên 10, đem những này người diệt tuyệt. Cái gọi là nhất kiếm chọn 10, chọn trăm, đó là chỉ diễn xuất những cái kia cùng thực lực của chính mình chênh lệch thật lớn người chơi mới được, mới có thể như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhàng như vậy. Hắn rõ ràng đem đầu bạc đại nhân giết. Mau đuổi theo, bảo thủ. Đợi đến lúc Yên Vũ lâu người theo chân kinh chính giữa tỉnh lại, Diệp Khải đã sớm thoát ra trăm trượng bên ngoài, ở đâu còn truy đến. Ta mắt hoa sao? Yên Vũ lâu Tam đương già dĩ nhiên là bị người cho chém giết. Đúng vậy, nhất kiếm giết sát toàn thể trực tiếp bị phách thành bốn khối. Người này gọi là cái gì nhỉ, nhất định là muốn nổi danh rồi. Đó là đương nhiên, nếu như hắn vốn là chiến tích không kém, trải qua cựu vũ lâu san mình, khẳng định sẽ bổ nhập lần sau thiên bảng chính giữa. Mà cái kia đầu bạc cùng trải qua xếp hạng nhất định là sẽ đại ngã, có lẽ nhất hắn hiện tại 77 người vị trí. Xem náo nhiệt các người chơi nhau nhau kêu la mà bắt đầu, những này đi vào tiểu sơn người chơi thực lực đều là sẽ không quá chính lệch, có nhất định được ánh mắt tại. Tự nhiên là có thể nhìn ra, nhất kiếm khô vinh đối với đầu bạc cùng trải qua gần như áp đạo tính ưu thế. Một khi động thật sự tiểu là áp đạo tính như thế. Phía trước tác thuần thủ sông hư kiếm khí, cũng là bị người bên ngoài đã coi như là cố ý đùa giỡn khó đối phương, bày ra chính mình cao cường kiếm thuật đích thủ đoạn. Vị ngạn nhà thứ 2 chính thức người chơi tổ chức thảo mục đường tại sẽ sẽ đến thành lập, người sáng lập Cam Thảo Tử, thông cáo Hồng Mông thiên hạ, vị ngạn chúng sinh. Vị ngạn đệ tam gia chính thức người chơi tổ chức Vạn Yêu điện tại sẽ sẽ đến thành lập, người sáng lập Li Tiên, thông cáo Hồng Mông thiên hạ, vị ngạn chúng sinh. Diệp Khải vừa là tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, rơi xuống kiếm quang ngừng nghỉ xuống. Tựu Lãng nghe được kẻ trước người sau hai đạo hệ thống thông cáo thanh âm, cơ hồ tựu là tại cùng một thời gian vang lên, trước sau bất quá khoảng cách vài giây mà thôi. Không nghĩ tới là thảo một đường đã đoạt trước. Côn Luân thực lực không thể xem nhẹ a. Huệ Sắc anh túc hắn đã nhận được Hoang Thần người khủng lồ trở về, không biết một vốn một lời thảo đường thành công chế giúp là có vài phần trợ giúp, cái kia vạn yêu điện thì là yêu tộc người chơi băng phái, trong đó toàn bộ là yêu tộc chuyên nhân, người sáng lập tựu là thiên bảng thứ 2 Lệ Tiên. Ưu kém này sao vài giây, biến thành đệ tam gia chính thức người chơi tổ chức, Lăng không bị người áp đã qua một đầu. Nghĩ đến giờ phút này, hắn trong lòng cũng là khó chịu vô cùng. Bất quá cái này hai nhà hệ thống đại ngộ đều là đã không có thuộc sơn kiếm minh tốt rồi, đoán chừng lại phía sau bang phái liên hệ thống toàn diện thông cáo đều là không có rồi, đây là chỉ thuộc về top 3 gia chính thức người chơi tổ chức mới có đại ngộ. Lại khởi ba lần à, cái này Hoàng đế Lăng lại là không biết muốn nhiều chết bao nhiêu người chơi ở đâu bên cạnh rồi. Diệp Khải thở dài một tiếng, thảo mục đường thành công chế rút, đánh dấu của bọn hắn có thể đem toàn bộ lực lượng triệu tập tới, chuyển hướng cầu kia sơn Hoàng đế Lăng. Lượng đại bang phái chính diện va chạm, nhất định là sẽ để cho trước mắt hỗn loạn thế cục, trở nên càng thêm không xong. Chương 169, Hoàng đế lăng tầng ngoài thạch lăng thú. Ba wow, a, thần sinh đẹp một lưỡi phi kiếm. Diệp Khải nhẫn nại tính từ đợi cả buổi, nhìn xem một cổ một cẩu người chơi chào vào Hoàng đế lăng ở bên trong, mà Yên Vũ lâu thành viên đang tìm chính mình hai vòng tìm không thấy về sau, tựa là đã sớm triệt tiêu rồi. Không đợi đến trường tay ngự tỉ đến, ngược lại là có một chiếc hai cánh sa tím thải điệp vẫy lấy bay tới, đã rơi vào trên cánh tay của hắn. Loé lên khế động tâm đó, cái này chỉ thải điệp bản thể lại là một ngụm tinh gây nên linh lung phi kiếm. Trên thân kiếm treo đầy một chích một chích là năm màu hộ điệp. Ngộc Điệp nguyên lai like là đã đến Tiểu Sơn phụ cận, tìm không thấy chúng ta đấy. Đội vàng là đem chính mình tọa độ vị trí phát tới, sau một lát tựu là nhìn thấy trưởng tay ngự tỷ dẫm phải cản diễm kim luân mà đến, chậm rãi rơi xuống. "Nhất kiếm, ngươi như thế nào trốn như vậy vắng vẻ trong khắp ngõ ngách đã đến, có người tại đuổi giết ngươi hay sao?" Trưởng tay ngự tỷ vừa thấy mặt đã là giễu cợt lấy hắn, diệp khai vị trí cơ hồ tựu là Tiểu Sơn sơn mặt sau, ngoài có hai khối nô lên cự thạch đúng lúc là đưa hắn che lấp tại âm ảnh chính giữa. Cũng không xê xích gì nhiều. Vừa đem đầu bạc cùng trải qua dứt đi, Đoán Trừng đã là lên Yên Vũ lâu tất sát danh sách rồi. Diệp Khải cười khẽ một tiếng, Yên Vũ lâu so sánh với Thanh Đế Minh đến, thực lực không biết vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần, bất quá trong lòng của hắn cũng không thể nào e ngại. Không nói hiện tại đúng là Yên Vũ lâu sáng tạo bang phái chính yếu nhất thời điểm, căn bản Vân không xuất ra tinh lực nhân thủ đến, nếu không cũng là sẽ không chỉ có đầu bạc cùng trải qua một người đến nơi này tiểu sơn, huống chi Yên Vũ lâu cùng Thanh Đế Minh tầm đó cách xa nhau như vậy quãng đường dài, đại quy mô truyền tống thành viên tới lời nói thậm chí sẽ khiến cùng tồn tại xuyên thủ chi địa thuộc sơn kiếm minh chú ý. Về phần chút ít tinh anh thành viên phàn công, hắn còn thật sự không phải rất sợ. Trương Tay Ngự tỷ nghe hắn vừa nói, mới được là đã biết đầu bạc cùng trải qua hành kinh, rất là khinh thường liếc mắt. Chúng ta bây giờ tiểu tiến hoàng đế Lăng A, chấm thêm đoán chưởng thứ tốt cũng là muốn bị cấp sạch rồi. "Tốt, đi." Hoàng đế Lăng bên trong, Lăng Tẩm tầng tầng, kể cả thuộc sơn kiếm minh ở bên trong các người chơi hiện nay đang có thể tiếp xúc đến bất quá là Lăng Tẩm tầng ngoài, tuy nhiên bảo vật phẩm giai sẽ không quá cao, có thể tối thiểu là không có lây quá cường đại cấm chế, cùng mức độ nguy hiểm Những cái kia trước khi chỉ là đào móc thông đạo tiểu bị phát hiện vàng nóng ánh sắt trạch bề ngoài trang bị, hiển nhiên là thuộc về Hoàng đế Lăng Trung đẳng giai thấp nhất một đám bảo tàng. Diệp Khải cũng là không có cho rằng, tay mình nắm Lưu Kim Long Thi tự là có thể thuận buồm xuôi gió, trực tiếp thông qua Lăng Tẩm, mở ra chính thức bảo tàng chi địa, vô số bảo vật ném xuống đất, do hắn người có quyền đặc biệt cầm. Đơn giản như vậy thuận lợi lời mà nói, Hoàng đế Lăng Tẩm cũng là không xứng được gọi là bị nạn siêu cấp phó bản một trong, cùng Quảng Thành Tử Nguyên Giang Kim Truyện, Từ Vân Cung Kim Đỉnh Ngọc trụ các mặt khác mấy cái siêu cấp phó bản tương đẳng song song. Tốt nhất nhất dụ người bảo tàng chi địa, nói cách khác cũng là có thể nói thành, dễ dàng nhất lại để cho người chơi tán thân trong đó tự điệp. Cho dù thế lực khắp nơi, toàn thể người chơi có thể thông lực hợp tác, cộng đồng khai phát, cũng chưa chắc có thể tại Hoàng đế Lăng trong nhiều trước tiến thêm một bước, huống chi là hiện tại loại này hỗn loạn thế cục, còn tồn lẫn lấy đại lượng người chơi chém giết, thậm chí là tiểu quy mô bang phái chiến đấu. Diệp Khải hai người bọn họ lựa chọn là thiên phương đông hướng một cái muốn vào, có lẽ mà nói là ít nhất người chơi từ nay về sau tiến vào, bởi vì quá dự và ở chỗ sâu trong đi một tí. Hai người đều là tốc độ nhất lưu. Lướt ngang mà qua, lối vào cái kia một loạt nhìn xem không có hảo ý người chơi cũng không kịp mở ra nói cái gì đó, tựu là bị bọn hắn vọt lên đi vào, an hết một miệng kiếm quang rơ lên cho bụi. Cái này hoàng đế lăng không phụ nó to như vậy tên tuổi, song qua này khoảng trường trượng sâu muôn vào bậc đá xanh bậc thang về sau, hiện ra ở trước mắt chỉ là một mảnh mây thôi đó bằng, hướng về xa xa nhìn ra xa chỉ có thể nhìn đến trắng xóa trầm trọng sương mù, đã cách trở hơn phân nửa nhãn lực. Về phía trước đi vài bước, thì có một đầu toàn thân màu vàng đất, có từng khối từng khối thạch đất tạo thành quái vật mãnh liệt chụp một cái đi ra một ngụm hướng về trường tay ngự tỷ tấp tới, cái kia miệng há có thể đủ một ngụm nuốt vào cả người đi. Bằng, ngũ sắc quang một khúc trường, tựu là đem quái vật kia miệng ổng cho chống được, Thái ất ngũ hiên la phiêu phiêu miểu mịt mù, bình thường chỉ là có lại làm một đoạn, nhưng một đã bị công kích tựu là sẽ tự động khuyết trường rồi, triển khai phòng ngự. Thật sự là đầu không tức thời quái vật, cái này ngũ sắc quang coi như là ta đều chưa hẳn rách nát khai mở, cái này cho là mình cái này há miệng là cái gì làm đấy. Diệp Khải cố ý tôi luyện chính mình sông hư kiếm khí, cũng không động thủ phi kiếm, chỉ là đem một đạo sông hư kiếm khí huy động ra đem cái này đầu thạch đất quái vật chém vào bang bang rung động, trên người hòn đá nhao nhao vỡ vụn mất rơi xuống, trong chốc lát công phu tiểu là tán đầy đất. Trương gai ngự tỷ hai phần tay áo kiếm nhoáng một cái, giống nhau là có vài đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp là đem thạch đất quái vật tạc lắc lắc ra ngạng, tùy thời đều muốn sụp đổ ra bộ dạng, bị Diệp Khải đem sông hư kiếm khí hướng nó trong thân thể một đâm, tựu là triệt để liệt trở thành hơn một khối đá vụn. Cái này thạch long thú chết về sau vậy mà cái gì đó đều là không có bạo, hai người cũng là không có đạt được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm eiter, -E không biết là chỉ có loại này thạch long thú quái vật như thế vẫn là hoàng đế lang bên trong đích sở hữu tất cả quái vật đều là giống nhau. Nhất kiếm, ngươi cái này kiếm khí rất là thần diệu a, bị ngạn bên trong thế nhưng mà không có một vài đạo thư có thể tu ra kiếm khí như thế đến, không phải các ngươi thành thành chính mình a. Trưởng tay ngự tỷ bản thân tao làm không tính là rất mạnh, nhưng cũng là cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm đi tới người chơi già dặn kinh nghiệm rồi, tôi cần bệ tạ ngay từ đầu càng là được tiên đại cơ duyên, trực tiếp đầu nhập vào rượu chân quan quan nghiêm anh mẫu môn xuống, cái này ánh mắt cũng là bị giáo huấn luyện độc giác bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, là tự chính mình mặt khác lấy được đạo thư, vi sông hư kiếm khí Trương tay ngự tỉ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nghe người qua, bị ngạn bên trong chỉ là tình tu kiếm khí đạo thư cũng là mênh mang như biển, vạn, kiến thức lại huyên bác người cũng không thể nào đều hiểu rõ. Hung tri ô cần bệ tạ về sau, trong trò chơi lại là mới thêm thiệt nhiều đạo thư tiến đến, trong đó đỉnh cấp đạo thư cũng là số lượng cũng không ít. Bởi vì có nồng hậu dạy đặc xương trắng che đậy ánh mắt, cho nên Diệp Khải là trước tiên đã phát động ra huỳnh quang khám vi thuật, miễn cho lại đụng phải quái vật tập kích mà không biết. Cái này Thạch Long thu thực lực còn không tính quá mạnh mẽ, mới được là bình nhiên vô sự, ứng phó xuống, thay đổi mấy cái cao cấp quái vật sẽ không tốt như vậy giải quyết. Hơn nữa cũng là đem Bách độc hàn quang trướng thời khắc khấu trừ trong tay, tùy thời đều có thể phát động, phòng ngự xuống âm thầm đĩnh nén. Trướng tay ngự tỷ thái ớt ngũ yên la phòng ngự hiệu quả đương nhiên là tốt, chỉ là muốn khuyết trướng đến bảo hộ hai người, lực phòng ngự độ suy yếu không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến hai người linh động ứng biến, riêng phần mình cũng có cách nào lại để cho riêng phần mình đem thực lực phát huy đến cực hạn. Cho nên, Diệp Khải tình nguyện là thối lui ra khỏi ngũ sắc quang bảo hộ phạm vi, do chính mình Bách độc hàn quang trướng đến gánh chịu. Càng đi về phía trước, cái này thạch long thú số lượng tiểu là càng nhiều. Ngay từ đầu vẫn là một trích hai cái xông lên, đã đến phía sau, vừa xuất hiện tiểu là 230 chỉ một đám, hung ác dị thường, rất xa tiểu là lao đến. Huỳnh Quang khám vi thuật cái này kê lôi thôi phát thuật, ngược lại là dưới loại tình huống này phát huy ra thật lớn tác dụng, những cái kia thạch long thú tầm hơn 10 trượng bên ngoài tiểu là bị diệp Khải rất xa phát hiện, sớm cho kịp làm ra hướng đối. Đối mặt số lượng càng ngày càng nhiều thạch long thú, lại là giữ lại thực lực cũng nếu không có khả năng, hai đạo kiếm quang ra tay, song hư kiếm khí thì là hàng làm kiểm chế qua đi phụ trợ thủ đoạn, bất quá từ xa nhìn lại, Thật đúng là cùng đồng thời đã có 3 thanh phi kiếm giống như. Mà trường tay ngự tỷ cũng không tại dùng nàng hai phần tay dao kiếm, như cũng là cái kia đoàn tái nhật diễm hỏa vụng ra, trên không trung quay tròn một chuyến, nhảy vào một đầu thạch long thú thân thể chính giữa sắp vỡ, tựu là diện sát một đầu. Cái này đoàn tái nhật hỏa diễm tự do pháp lại như pháp bảo, uy lực hùng vĩ, còn có thể phân mười đóa phân tán công kích, rốt cuộc quả nhiên là thần diệu. Vì ngạn bên trong, nội danh nhất giống như thần diễm pháp bảo, dĩ nhiên là là cái kia túi tỷ lệ phát hỏa, có thể hết tiên hạ hết thảy, cho dù cựu giai pháp bảo đều là nhịn không được đổ nướng vài cái. Theo trưởng tay ngự tị tự ngươi nói, cái này đoạn tái Nhật Diễm Hỏa chỉ là Nghiêm Anh mưu ban cho nàng hạng nhất thần thông, không cách nào tự quyết tiếp tục tu luyện tăng lên. Bất quá cho dù như thế, cũng là đầy đủ mỹ thiên, công kích chỉ số đạt đến khủng bố 600 680. Những này thạch long thú bất quá là chỉ có xuống tới, cắn xé, vì các loại mấy hạng đồ ngốc thủ đoạn công kích, tựa là hơi chút chịu đánh một ít mà thôi, căn bản không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Một bên giết một bên đi về phía trước, không biết đi có bao nhiêu ở bên trong rồi, trên đường cũng là đụng phải mấy bầy giống nhau mục đích là người chơi. Đối phương đều là ánh mắt cảnh giác Tiểu Tâm đề phòng, các loại lấy hai người bọn họ đi qua về sau, mới được là buông lòng xuống, dám tiếp tục hành động. Không phải đâu, hai người chúng ta có lớn lên như vậy hung ác ấy ư, sợ thành cái dạng này. Diệp Khải có chút buồn bực, hắn vẫn còn hy vọng những cái kia người chơi chủ động đối với tự mình ra tay kia mà, có trưởng tay ngự tỉ phối hợp, những người này tiểu là đất kê chó kiện, có thể nhẹ nhõm đánh chết. Hắn cũng không tin từng người chơi đều là trên người dẫn theo thế thân đùa hộ mệnh, có thể sau khi chết không có bất kỳ trừng phạt kia mà đấy. Bất quá đã đối phương không có động thủ, Hắn đương nhiên cũng là không thể nào chủ động đi khơi mào tranh chấp, thành thành thật thật rất nhanh tiến lên là được. "Khanh khanh, ta cảm thấy được là vì quan hệ của ngươi." Trương Tây Ngự tỉ lúm đồng tiền như hoa, cười thoải mái đồng thời trên người đạo bảo thiếp thân khẽ động, ngay tiếp theo ngực trước ba lần một hồi lắc lư. "Nào có, ta rõ ràng lớn lên là một bộ cả người lẫn vật vô hại, giúp mọi người làm điều tốt gương mặt, nhất định là ngươi băng sơn gương mặt đem người đều sợ hãi, về sau muốn nhiều cười cười kia mà." Diệp Khải trong lòng tim đập mạnh một cú, Trương Tây Ngự tỉ khó được cười cười, mang đến trùng kích lực thật đúng là đại. "A" Vậy là ngươi nói ta cười thời điểm đẹp mắt rồi. Trương Tay Ngự tỷ không tuân theo không dung tha, liếc ngang Trừng hắn một cái, dùng một loại ý vị thâm trường khẩu khí nói ra. Đó là đương nhiên, ngươi cười cười tiểu là trăm hoa đầy phóng, chung hồi trở lại đại địa, quả thực là trung tiên tử hóa thân. Diệp Khải dù sao các loại thổi phòng chi từ đưa lên, cũng không thấy được trái lương tâm, dù sao sự thật tình huống cùng tự ngươi nói cũng không có chênh lệch rất nhiều. Hai người vừa nói cười, một bên tiểu là xâm nhập hoàng đế lang một tầng, chính thức tiến nhập bên trong chính giữa, bốn phía tình hình sẽ thấy là biến đổi. Cao thấp tả hữu, bốn phương tám hướng. Cái kia nồng hậu dày đặc xương trắng đã là biến thành dày đặc nặng nề hoàng sắc dáng vẻ quê mùa, liền ở trong đó hành động đều là gian nan thêm vài phần, kiếm quang vận chuyển cũng là không lớn linh hoạt. Chương 170, cây bồ đề công đức quả. Đã giết sắp có 6700 đầu thạch long thú bò đi, bộ dạng như vậy giết xuống dưới lúc nào là cái cuối cùng. Trưởng tay Ngự tỷ Thiên Tiên mười ngón bắn ra, cái kia đoàn tái nhật diễm hỏa mãnh liệt một cái xoay quanh, đem sông vây quanh ba đầu thạch long thú tạc nát bấy. Nàng đã là đã có chút ít không kiên nhẫn, loại này vĩnh viễn giết chóc, lại không thể đạt được điểm kinh nghiệm eiter, -E vừa rồi không có bạo rơi thứ đồ vật. Rất dễ dàng kiểu là sinh sôi bực bội cảm xúc. Một nếu có thể đem đại sư tỷ Kim Cương Ba La Đan mượn tới thì tốt rồi, làm ở bên trong xa cũng là ngay lập tức có thể đến, nhất định là có thể đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Xem, bên kia có biến hóa, lại là có một cái hồ nước. Diệp Khải kinh hô một tiếng, hắn có hình quang khám vi thuật ra trì tại thân, có thể so sánh trưởng tay ngữ tỷ sớm hơn quan sát đến xa xa tình huống. Một cây Bồ đề, công đức quả, đã có mục tiêu, hai người tinh thần chấn động, ra tốc xông về trước đi, cách cái kia xanh thảm như bạo thạch tiểu hồ trước hơn 10m thời điểm. Trường tay ngự tỉ mặt khắc tương sắc, kinh ngạc lên tiếng. Đến không phải phiên tiên ngộng điệp bên trong người chơi quan hệ, mà là đang rượu trần quan quan trong nàng kiến thức so diệp khai là muốn rộng khắp rất nhiều. Cái này xanh thảm tiểu trong hồ một khối mô đất bên trên sinh trưởng lấy cái này khỏa che trời cổ thụ, đúng là Phật môn thánh mục bồi bắt cây kết xuất nguyên một đám xanh tươi muốn tích hồ lô hình trái cây đúng là Phật môn dị bảo công đức quả. Cái này công đức quả cách thần xa, tựu là phát ra từng đợt dụ người mùi thơm ngát mỗi một khỏa trái cây bên trên đều là có thanh sắc mây trôi ngưng tụ trở thành từng đoàn từng đoàn long hồ hình dạng, trông rất sống động, thậm chí là có gào thét liên tục. Tôi bổ đề, thất giai luyện kiếm tài liệu có thể trở thành một hệ phi kiếm chủ yếu tài liệu. Nhưng luyện kiếm, tài liệu luyện khí hơn đi, thất giai luyện kiếm tài liệu cũng không tính là chân quý, có thể làm cho trưởng tay ngự tị phu sắc lạp vì nó còn có một cái khác tác dụng, là luyện chế nhiều loại thuyền hạm chủ yếu nguyên liệu một trong. Tuy nhiên tạo truyền sư trước nghiệp tại bị ngạn sở hữu tất cả sinh hoạt chức nghiệp chính giữa, đều là thuộc về ít nhất một cái nghề, coi như là tìm ra hai người, trước mắt có thể luyện chế thì ra là khảm cấp 1 cấp 2 thuyền hạm, không đáng giá được nhắc tới. Xem đạo truyền tài liệu tuyệt đối là hiếm hiếm có nhiều loại nguyên liệu một trong. Tuyệt đối có thu thập chân tảng giá trị sẽ không làm người thất vọng. Vừa nghĩ tới Khương Tuyết Quân tiên tử cái kia chiếc uy vũ kim quang ba la đàn, Diệp Khải Tửu là trong lòng lựa nóng, đem cái này cây bổ đệ liệt vào vật trong bàn tay. Bên trên đón lấy từng quả công đức quả, tất thì là có thể trực tiếp phục dụng, mỗi một quả có thể gia tăng công đức giá trị 10.000, không phục dụng hạn mức cao nhất. Nói cách khác ngươi một hơi nuốt cái 10 quả, cái kia chính là trực tiếp là tăng trưởng 10 vạn công đức giá trị, hào nghiêm túc. Vừa nghe đến công đức quả tác dụng, thì mới ghéng ngài Diệp Khải trực tiếp tiểu là hai mắt sáng lên, đem hắn liệt ra tại bổ đệ mục trước khi Cái này không phải là ý nghĩa, chỉ cần khó đến 30 khỏa công đức quả, chính mình có thể bỏ niệm phong cựu lưu kim đăng rồi hả? Khó cái khỏa công đức quả, chính mình trực tiếp là đã đến sắp độ lần đầu tiên kiếp nạn kiện, sau này tùy tiện như thế nào chủ động ra tay giết mọi người là không cần lo lắng công đức giá trị vấn đề. Cái kia này công đức trên tấm bia đến tiếp sau nhiệm vụ, có phải hay không cũng cả đám đều có thể đạt tới gây ra ngoại kiện rồi hả? Ta vừa mới tiến lúc đến hậu chúng ta chứng kiến thuộc sơn kiếm minh tại bên ngoài ngừng lơ lửng chiến hạng, sử dụng chủ thể nguyên liệu tiểu là cái này Bồ Đề mục, tên là đại tiểu diệt độ vẽ truyền thần đan đại chính là khảm cấp ngũ giai, tiểu chính là khảm cấp tứ giai. Thục Sơn Kiếm Minh thật sự là tài đại khí thô, tùy tiện xem cái môn vị trấn nhiếp người chơi khác, sẽ dùng năm con thuyền hạm. Bất quá là vận chuyển loại thuyền hạm mà tôi, ngoại trừ có thể mang nhiều chút ít người chơi bên ngoài, không có bất kỳ ưu điểm, chỉ có một đạo phòng ngự pháp thuật. Trương tay ngự tỷ khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với cái này đại tiểu diện độ ve truyền thần đang có chút không đễ và mắt. Núi Na Mi nội thì có vài đại phủ, tùy tiện mở ra một cái tiểu là một có 102 bảo tàng. Chỉ có điều thu độ khó cũng sẽ không biết so cái này Hoàng đế Lăng tốt hơn bao nhiêu, sẽ không bởi vì bọn họ là Nga Mi đệ tử thì có chỗ tử tế. Nhưng cho dù người nọ mệnh điền xuống cũng luôn sẽ có chút thu hoạch, ta đoán Trưởng thuộc sơn Kiếm Minh hiện tại đừng nói khảm cấp thuyền hạm rồi, nói cấp đẳng cấp cao thuyền hạm đều là đã có. Thuộc sơn Kiếm Minh không hảo hảo chuyên doanh mấy cái phủ, còn muốn đạt được cái này Hoàng đế Lăng, thật sự là lòng tham chưa đủ. Đối với thuyền hạm rất hiểu rõ tăng nhiều, Diệp Khải cũng cuối cùng là khó đã minh bạch trong lúc này cao thấp phân loại, ưu quyết rất xấu, cấp độ động đất, cách cấp, cấp lần này chỉ là đại biểu thuyền hạm chủng loại, mà không phải là rất xấu. Nhưng như hạng cấp thuyền hạm, tối đa cũng là chỉ có thể đã đến ngũ giai, tựa là đại diệt độ ve truyền thần đang cái này cấp bậc trình độ. Mà cấp độ động đất, cao cấp thuyền hạm, tối đa cựu là có thể, thì tới thất giai, đây đã là giống như cựu giai pháp bảo cấp bậc hạng sắt rồi. Về phần cựu giai thuyền hạm, chỉ có là ở càng cấp, hỗn cấp phân loại thuyền hạm chính giữa mới được là sẽ có, mỗi một kiện đều là vũ khí hạt nhân uy lực, thậm chí là giúp chiến thần khí cấp bậc bà bối. Có thể sức một mình đối kháng mấy người chơi vô thượng lợi khí, như Cửu Cửu Thiên thập địa tích ma thần lăng, độ hách đan các loại. Nhất kiếm, ngươi cũng đã biết nội khất chính giữa Tam đại bí văn. Cái đó Tam đại? Ta đoạn thời gian kia mặt khác có việc, căn bản không có tham gia nội khất, cái này tin tức này đều là không biết. Thế nào Quang Vinh biểu hiện giống như là cái khiêm tốn hiếu học trai bà bảo, ngập lấy lấy lần này nội khất tin tức, nhanh chóng hấp thu đi vào. Cái này Tam đại bí văn đều là suy đoán, nói không tỉ mỉ, nghe nói là theo mấy vị siêu cấp đại lao trong miệng tấu lộ đi ra đấy. Phân biệt tiểu là tự sanh song kiếm hợp bích về sau uy lực thì hay không là vượt qua thập giai, trò chơi chính giữa vẫn tồn tại tiên giới hệ thống cùng cùng truyền hạm có quan hệ một sự kiện. Quảng Thanh tử nguyên giang kim trong truyền hận giấu vô số bảo vật, cơ hồ là trong trò chơi mấy cái bảo tàng chi địa ở bên trong, bảo vật số lượng tối đa một nơi, còn chân chính nhất đại bảo bối kỳ thật tiểu là kim truyền bản thân, một chiếc thập giai thuyền hạm. Mà cái kia bị văn, tự là trong trò chơi còn có khác một chiếc cùng kim truyền nổi danh thập giai thuyền hạm, ủy ngạn đan. Còn có bực này sự tình. Diệp Khải nghe được đầu choáng váng, chính mình không biết sự tình thật đúng là rất nhiều. Thập giai truyền hạm đó là cái gì con toị niệm? Một cái là quảng thành tự lưu lại, một cái dức quát cựu là cùng trò chơi tư tên, cái này hai chiếc thập giai truyền hạm đoán chừng mới được là bị ngăn bên trong đệ nhất chí bảo rồi. Được rồi, những chuyện này tư chúng ta cách quá xa, vẫn là trước đem trước mắt đồ vật thu nói sau. Thế nào quang vinh kiếm quang cùng một chỗ, muốn hướng trong hồ thủy ương mô đất bên trên rơi đi, đột nhiên cựu là có một vòng kim quang xuất hiện, hướng phía hắn đỉnh đầu xoát xuống, một cái nhanh quay ngược trở lại biến hướng cuối cùng là tránh thoát kim quang, nhưng cũng là bị bức trở về không có thể đứng bên trên mô đất. Vị trí chủ này Làm gì nóng lòng như thế, cái này cây Bồ đề, công đức quả đều là Phật môn dị bảo, tự nhiên là có lẽ để ta làm thu. Một cái cười tủm tỉm vài thô cao ý hòa thượng chấp tay trước ngực, tay trái trên cổ tay treo một chuỗi Phật châu, mỗi một quả hạt châu bên trên đều là khắc lấy một Phật đà, có Phật quang ở trong đó chớp động, hiển nhiên là một kiện không tầm thường vật bảo. Mà đạo kia kiếm quang chớp động, trở xuống trong tay hắn thời điểm biến thành một căn mạo vàng vật sử, kim quang rực rỡ. Đầu trọc. Phật môn đệ tử. Thế nào quang vinh kinh hãi, đây là hắn tiến vào trò chơi thứ nhất, nhìn thấy cái thứ nhất Phật môn đệ tử đây này. So sánh với đạo gia môn phái cùng ma đạo môn phái hưng thịnh, người chơi rất nhiều, Phật môn đệ tử tiểu lộ ra rất hiếm rất nhiều, tuyệt đối là động vật quý hiếm. Hắc hắc, lẽ vị thị chủ không có ý kiến, ta chính là đem Phật môn dị bảo lấy đi rồi. Vài thô ca ý hòa thượng khoái ý cười cười, thò tay tiểu là một chiếc kim cương cự trưởng xuất hiện, hướng về cây bổ đề ôm lòng đi, như muốn đem toàn bộ hết gì đó đều lấy đi, lòng tham vô cùng. Trướng tay ngự tỷ trên mặt nộ khí lóe lên, thì có thúc dục đỉnh đầu tái nhật diễm hỏa độc thủ, bị Diệp Khải thò tay ngăn lại. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn cũng lảo vội vàng sao động đi một tí, nếu không tinh tế quan sát xung quanh tình hình, vẫn có thể phát hiện người này dấu ở chỗ tối đại đầu chóp đấy. Lúc này tinh tế nhất thể sẽ, Tiểu La ẩn ẩn đã nhận ra mấy chỗ nhỏ không thể thấy tiếng hít thở, trong nội tâm bên cạnh Tiểu La đã có số so đo. Kim cương cự trưởng càng đuổi Tiểu La càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp biến thành lớn gần mẫu tiểu đều là Phật môn đại pháp, so thế nào quang vinh già diệp làm tay cần phải khí phách nhiều hơn. Tại muốn đụng chạm lấy table để thời điểm, cái này khỏa che trời cột trụ lại là chủ động hướng bên trên một lên, cùng kim cương cự trưởng hung hăng đụng một cái rơi xuống vài miếng thế nào tử, canh tất cả một hồi lạnh run, ỷ là đem kim cương cự trưởng. Chuyết đề phá vỡ rồi. Thì ra là thế. Nhất kiếm, ngươi là làm sao biết cây bồ đề đã là tu ra cây linh, còn có thể chính mình phản kích hay sao? Trương tay ngữ tỷ ánh mắt quang đi qua, cái loại này ôn hòa, ca ngợi ôn nhu ánh mắt xem hắn rất hưởng thụ. Khô khục, cảm giác, ta là bằng cảm giác. Thế nào quang vinh còn có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng là ta cũng không phải là nhìn ra cây bồ đề khác thường dạng, mà là phát hiện còn có người chơi dùng ẩn nấp pháp thuật trốn dấu ở bốn phía. Đoán chừng không phải cái gì tốt sự chí tử, còn không bằng đâm lao phải theo lao rồi. Đúng rồi, người này kim cương cự trưởng như thế nào với người cái vị kia gương sư tỷ như vậy tương tự, chẳng lẽ hắn sư phụ còn cùng các ngươi rượu chân quan quan có quan hệ. Phật môn pháp thuật không đều là cái dạng kia nha, ưu một chích kim cương bản tay khổng lồ còn có thể biến ảo ra bao nhiêu hình dạng đến. Trừ phi là cao cấp Phật môn đại lao ra tay, mới có khí lạnh lại, hào quang vạn đạo âm thanh sát hiệu quả, còn sẽ có pháp luân, bảo cái dù, mũi xe, liên hoa cái này vật này xuất hiện. Cái kia vài thô cao ý hòa thượng một kích không thành, nộ quát to một tiếng, thêm dùng sức, lại làm một trích kim cương cũng cự trưởng bị ngưng kết đi ra, hướng về cây bổ để chụp tới, xem ra là thế muốn dùng cái này biện pháp lấy được bảo vật trở về. Tầm Hoa đại sư, xem ra ngươi Phật môn pháp thuật tu luyện không được tốt lắm ấy ư, thật sự là đọa bạch mi thần tăng danh hảo. Một đạo tinh khiết bất ngờ tới cực điểm kiếm khí nghiêng trong đất sắp ra, thẳng tắp hướng về Tầm Hoa đại sư bên hông vánh cứ, mang theo nhiều tiếng âm thanh phá không. Nhất kiếm phá vật pháp, nhất kiếm chạm tiên cương, nhất kiếm phá thiên địa. Cái này trên thân người thấu lộ đi ra đúng là như vậy đầm đặc kiếm khí. Tựa hồ là ngoại trừ đến tinh khiết chí liệt kiếm khí bên ngoài, cho không dưới giống nhau ngoại vật rồi. Diệp Khải đầu lông mày khẽ động, cái này lại để cho hắn nhớ tới một người đến, cũng là mang cho hắn loại cảm giác này, khó tự trách mình sẽ là cảm thấy như vậy quan thuộc. Đúng là cái kia Lạc Tâm Truy Phách, người mang thượng cổ kiếm đạo kiếm thai cái kia tên người chơi. Chương 171, song sát tổ hợp. Không sai được, tựu là Lạc Tâm Truy Phách đem đến cho ta cái loại cảm giác này, chỉ là vẻ này đủ khí so Lạc Tâm Truy Phách lúc trước hiếu thắng không biết trên dưới 100 lần. Diệp Khải nghĩ tới, Lạc Tâm Truy Phách thúc dục trong cơ thể hắn kiếm thai thời điểm, Giống nhau là sẽ cho người dùng loại cảm giác này, Duy kiếm độc tôn, kiếm phá văn pháp, thương tâm tiểu kiếm, thượng cổ kiếm đạo truyền nhân. Trưởng tay ngự tỷ trước kêu lên, hình như là nhận ra cái này đánh lén người chơi thân phận đến, hơn nữa là có chút hiểu rõ bộ dạng